Chương 151. Đối mặt Trần Bảo khiêu chiến, tần thắng nam trên mặt thế mà chưa từng xuất hiện bất cứ chút do dự nào chi sắc, lạnh lùng nói ra, "Trần đại học sĩ muốn chiến, vậy liền chiến." Trần Bảo hừ lạnh một tiếng, tay áo về sau phất một cái, dưới chân vừa ý mà xuất hiện đó đó mây xanh. Nay Trần đại học sĩ giẫm lên thanh vân bộ bước dâng lên, như là đi bộ nhàn nhã, trực tiếp đạp trên mây xanh lăng không đi vào chiến trường. Sở Hà lập tức hít một hơi lãnh khí, đây rõ ràng là trong sách nói tới một bước lên mây. Hắn coi là một bước lên mây chỉ là hình dung một người trước quan địa vị không ngừng tăng lên, nhưng xưa nay không có nghĩ qua thật có thể đạp trên mây xanh lăng không hay đâu. Tần Thắng Nam nhìn xem Trần Bảo lớn tiếng do người, một bước lên mây tiến vào diễn võ trưởng, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, mắt vượng hàn quang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Trần Bảo. Trần Bảo tự nhiên biết Tần Thắng Nam là lai lịch gì, đây là đã từng trải qua hạ tiềm long bảng nhân vật thiên tài. Bất quá, coi như Tần Thắng Nam lợi hại hơn nữa, Trần Bảo cũng sẽ không tương tiểu nha đầu này để ở trong mắt. Tiềm Long bảng mỗi hai cái cảnh giới nhất bảng, không phải là không có lý do, bởi vì cách mỗi hai cái cấp độ, thực lực chính là ngày đêm khác biệt. Dẫn khí cùng dẫn hồn, tráng quất cùng dưỡng phách hai cái này cấp độ, chỉ có thể nói là sơ sở văn võ chi đạo, đối thực lực tăng lên không lớn. Nếu là trời sinh thần dũng, cự lực hạng người, khiêu chiến vượt cấp tuyệt không thành vấn đề. Tráng cốt cùng ngưng huyết, dưỡng phách cùng tăng tinh, nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa trên lệch tiểu lớn hơn nhiều, bởi vì bình thường tam phẩm mới có thể ngưng tụ võ đạm văn tâm. Nay võ đạm văn tâm đối chiến lực tăng phúc cũng không cần nói. Sở Hà hiện tại lấy tráng cốt cảnh cấp độ, chiến lực bằng được ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ sư, lực phòng ngự có thể so với tứ phẩm sơ kỳ võ tông, dựa vào là hoàn toàn là thiên phú tường sắt cùng bá vương lực lượng. Nếu là không có võ đảm tương trợ, hắn nhiều nhất chính là một cái tráng cốt cảnh hậu kỳ trình độ, là không thể nào cùng ngưng huyết cảnh võ sư so sánh trên thực tế bất luận cái gì tráng cốt cảnh võ giả có thể vượt cấp tiến tới võ sư trình độ đều là ngưng tụ võ đảm, thiên phú kinh người hạng người mà tứ phẩm võ tông học sĩ cùng ngũ phẩm đồng lô tông sư kết thai đại học sĩ so sánh trên lệch càng là to lớn như ngũ phẩm đại học sĩ cùng tứ phẩm học sĩ khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn có thể hoàn chỉnh sử xuất chân văn thuật pháp cùng trận pháp có thể bài binh bày trận tứ phẩm đại học sĩ nhiều nhất chỉ có thể tương chân văn đơn giản tổ hợp hay là mượn nhờ văn khí phụ lục phát huy ra pháp thuật uy năng chân bảo cái này ngũ phẩm đại học sĩ xác thực không cần quá tương tần tháng nam để ở trong mắt mà lại, tần thắng nam mặc dù là trải qua hạ tiềm long bảng thiên tài, nhưng không cách nào lên được bên trong tiềm long bảng. nói rõ nàng không có được khiêu chiến vượt cấp chi lực. bên trong tiềm long bảng những thiên tài kia, cơ bản đều là bằng được đồng lô tông sư cùng kết thai đại học sĩ, coi như xếp hạng cuối cùng cũng là tứ phẩm cấp độ đỉnh phong thực lực, cực kỳ lợi hại. chân bảo một bước lên mây đi vào diễn võ trường, cứ như vậy đạp trên mây xanh lơ lửng tại cao ba triệu trống, cư cao lâm hạ nhìn xem tần thắng nam, quạt lông hơi lắc, lạnh nhạt nói ra, tần phụ trưởng mời. tần thắng nam cũng không có lập tức động thủ, sở ha lúc này lại là nhìn thấy một cái thanh tú nữ tử khiêng một cây ngân thương thở hổn hển chạy tới. Rõ ràng là cái kia không cam tâm đem hỏa hùng đạm giao cho hắn nữ tử. Trong lòng của hắn khẽ động, chính mình cái này mỹ nữ lão sư cũng không phải thật không có bất kỳ cái gì xảo trá, đoán chừng tại khiêu chiến Trần Cao trước đó, liền nghĩ đến Trần Bảo hội ngón tay đã để cho người đưa nàng luyện võ thất ngân thương lấy tới. Sở Hà chào hỏi Thanh Tú nữ tử một tiếng, thương ngân thương đi qua. Ngân thương tới tay, lập tức chính là trầm xuống, căn này khoảng 4 mét ngân thương, thế mà muốn so Khương Duy gần nhất chế tạo xì lập hợp kim thương muốn nặng nghề rất nhiều, ước chừng nặng 200 cân, chắc không được Thanh Tú nữ tử khiêng ngân thương tới, đều thở hổn hển. Hồ. Ngân thương xúc tu lạnh buốt, thân thương bàn long điều phượng, núi thương hàn màng phun ra nuốt vào, hiển nhiên tuyệt không phải một cây phàm thương. Sở Hà không có thời gian xử xuất thiên nhãn xem xét ngân thương tình huống, cất giọng thổ khí, "Sư tôn, tiếp thương. Nói, Sở Hà bá vương vũ đảm lực lượng đột nhiên một phát, nặng 200 cân ngân thương, hóa thành một đạo bạch quang, vượt qua 100 mét khoảng cách, hướng thẳng đến tần thắng nam phi bắn đi. Tần thắng nam tố thủ vừa tới, liền tương ngân thương tiếp trong tay, sau đó mũi thương lắc một cái, thân thể liền hóa thành hư ảnh, thuần tốc vô cùng hướng phía Trần Bảo bước tới. Chỉ gặp Trần Bảo không chút ham mang, tay áo khẽ động, bàn tay bung ra, liền thấy nhiều tròn đậu vãi xuống tới, Sở Hà kinh dị nhìn thấy, tròn đậu rơi xuống đất, vờ y mà khói trắng dâng lên, huyền cấp hóa thành từng cái tay cầm ná Thuẫn, người khoác giáp ra côn tốt, tính ra hàng trăm, vờ y mà ẩn ẩn tạo thành một cái huyền áo pháp trận, tương tần thắng nam vây lại. Những ngày côn tốt, nhìn bất quá là dẫn khí thực lực, nhưng số lượng rất nhiều, huyền ảo trận thế thậm chí đem bọn hắn khí tức liền cùng một chỗ, hành động ở giữa, đều có thể mang theo trận trận của phòng, một đao chém ra, chính là trượng dài thực sự lợi hại tới cực điểm. Như thế một chiêu vãi đậu thành minh liền có thể tùy tiện đối phó 10 cái ngưng huyết cảnh võ sư, chính là phổ thông võ tông sợ đều muốn lâm vào khổ chiến. Bất quá, Tần Thắng Nam lại là bình thản tự nhiên không sợ, ngân thương bộ phát ra từng đạo hàn quang, cùng đậu binh phát ra đao mang trực tiếp đối bính. Hiển nhiên, đậu binh phát ra chưởng dài đao mang, nhìn như hung hãn đáng sợ, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhiều nhất chính là cùng ngưng huyết cảnh võ sư vi lực tương đương, hoàn toàn không cách nào cùng Tần Thắng Nam thương mang chống lại. Tần Thắng Nam mỗi một thương đâm ra, tất nhiên một cái đậu binh thân hình tăng dã, tròn đầu hóa thành bột mịn. Chân Bảo nhìn xem Tần Thắng Nam cùng đậu binh chiến đấu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó lấy ra một tờ kim quang lóng lánh trắng giấy, hai ngón hoa cắt trong ngáy mắt, trang giấy tựu bị hắn cắt ra bốn cái người giấy. Chân bảo há mồm phun ra một cỗ bạch khí, rơi vào người giấy phía trên, phất tay vung xuống, người giấy đồng dạng ẩm vàng biến lớn, hóa thành bốn tôn khoảng chừng cao bảy thước cự nhân tướng lĩnh, đều là cầm trong tay trường thương, người khoác thiết giáp, khí thế khá kinh người, vợ y mã có được ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ giả chiến lực, hung hăng hướng phía tần thắng nam giễu tới. Chân bảo liên tục sử xuất vãi đầu thành binh, cắt giấy thành miễn cho con cua người thủ đoạn, lại còn không có dừng lại, trong tay xuất hiện lần nữa một cây màu xanh sống đại bút cùng mực nghiên, ngoài bút dính vào bút tích Hư không vạch một cái, liền gặp chiến trường bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một thật sâu khe danh, tương thần thắng nam cùng đậu binh giấy tương vòng ở trong đó. Sở Hà càng xem càng là chấn kinh, hắn gặp qua không ít văn sĩ xuất thủ, nhưng đều là đơn giản chân văn thánh luôn hiện hóa binh phong thuận giáp, lại hoặc là đơn giản tổ hợp lại với nhau, lý mặc như thế hư không ngư kiếm, đã là tương đương thủ đoạn lợi hại. Nhưng hắn hiện tại nhìn thấy kết hai đại học sĩ thủ đoạn, mới biết được trước kia thấy được, chỉ là văn đạo gia lông mà thôi. Vãi đậu thành binh, cắt giấy thành người, hòa địa vi lao, thủ đoạn như thế, đơn giản đều có thể bằng được một chi hơn nghìn người tinh nhuệ quân đội nhất là những này đậu binh giấy tương thực lực là tương đương lợi hại. "Còn tốt." Khương Duy từng nói, "Văn giả sợ nhất chiến trường huyết khí, chắc hẳn Trần Bảo thủ đoạn như vậy chỉ có thể dùng tại tiểu quy mô chiến đấu bên trong, không phải thế giới này có được sắc bén như thế Văn giả, sợ hoàn toàn không có bồi dưỡng quân đội tất yếu." "Đáng tiếc, Văn giả nhược điểm này, đối tần thắng nam tới nói, là hoàn toàn không có tác dụng." Bổ sung một cái, 132 huy chương xuất hiện sai lầm, hạ tiềm long bảng là 20 trở xuống, bên trong tiềm long bảng là 40 trở xuống, bên trên tiềm long bảng là 60 trở xuống, đã chữa trị. Còn có Cam Thiên có thể lấy ngưng huyết cảnh thượng trung bảng, là có nguyên nhân khác, chính là Cam Linh quán công truyền đạo, thực lực tăng vọt, sau hội nâng lên. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, Tuyế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 152. Sở Hà một mực không thể nào hiểu được, vì sao ngang nhau cấp độ, văn nhân muốn so võ giả lợi hại, từ hắn tao ngộ văn sĩ võ giả đến xem, đại gia cũng chính là 8 lạng nửa cân cân sức năng tài. Sở Hà trả đạo là chính văn nhân nói quách. Dù sao bút mực tiếng nói đều nắm giữ tại văn nhân trong tay, nói khoác bản thân rất là bình thường. Bây giờ hắn mới biết, đó cũng không phải văn nhân nói khoác. Giống Trần Bảo dạng này, đơn giản mang theo trong người một chi quân đội kết thai đại học sĩ, đừng nói là tần thắng nam cái này tứ phẩm võ tông, liền xem như ngũ phẩm đồng lô tông sư, đều là vô cùng nhức đầu. Cũng khó trách Hiếu Thắng mạnh hơn mỹ nữ lao sư, cũng chờ đến ngân thương tới tay, mới đối Trần Bảo phát động thế công. Tần Thắng Nam phảng phất không thèm để ý chút nào Trần Bảo sử xuất đủ loại thần dị thuật pháp, chỉ là ngậm miệng, ngân thương hóa thành một đoàn hàn quang, tương bản thân hộ đến chật như nêm gói, bạc câu lướt qua, điện quang phun ra chính là núi đá bắn bay đậu binh một mịn, không có đối Trần Bảo phát động bất luận cái gì trực tiếp thế công, mà là chuyên tâm nhất trí cùng đậu binh giấy tương chiến đấu. Sở Hà tin tưởng, mỹ nữ của mình lão sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm như vậy, khẳng định là có thâm ý. Liên tưởng đến sư Tôn biến thái thể chất còn có cái kia hoàng phẩm sơn nhạc võ đảm, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí, Sở Hà hơi tưởng tượng, liền biết sư Tôn là dự định cùng Trần Bảo bỏ đi hao tổn chiến. Sở Hà lo lắng chính là, là ngũ phẩm kết thai đại học sĩ, ngoại trừ những ngày phụ trợ thuật pháp, liền không có uy lực mạnh mẽ có thể uy hiếp được tứ phẩm võ tông thuật pháp thủ đoạn. Hắn nhịn không được sử xuất tiến nhãn hướng chiến trường nhìn lại, này xem xét, bao nhiêu nhìn ra chút bánh khỏe. những này đậu binh giấy tướng, thực lực đúng là dẫn khí cấp độ cùng ngưng huyết cảnh giới, bất quá cũng không còn khí vận thiên phú thuộc tính, mà lại thể chất dị thường suy yếu, lực phòng hộ không mạnh. trọng yếu nhất chính là, những này giấy tương đậu binh, theo chiến đấu tiếp tục, thuộc tính đang không ngừng yếu bớt, hiện nhiên là dựa vào tự thân nguyên khí duy trì, một khi nguyên khí hao hết, liền sẽ hiện ra nguyên hình, không có bất kỳ cái gì nguy hiếp trúc Thỉnh cũng là thấy sắc mặt ngưng trọng dị thường, thấp giọng nói với sở hà, cái này kết thai đại học sĩ sát thực lợi hại chi cực, dựa theo vi huynh suy tính, dưới tình huống bình thường cho dù là kết thai đại học sĩ, cũng không thể như thế nhanh chóng triệu hồi ra rất nhiều đầu binh giấy tướng, Trả họa địa vi lao vây khốn tần phụ trưởng. Hắn ngừng một chút, sợ lại này Trần Bảo, có là thuấn tật văn tâm, có thể cực nhanh thi triển pháp thuật, một khi tần phụ trưởng nội kình theo không kịp, nhất định có hung hiểm. Sở Hà trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng hỏi, chẳng lẽ này Trần Bảo còn dám trước mặt mọi người giết sư tôn ta? Chúc thịnh lập đầu, này cũng sẽ không, liền sợ Trần Bảo tâm ngoan thủ lạc, ngầm hạ thủ, hủy tần phụ trưởng võ đảm. Một khi võ đảm bị hủy, theo giết tần phụ trưởng không sai biệt lắm. Thiên dưỡng học phủ những người khác Không có chút thịnh cái này, chuyển linh học sĩ nhãn lực cũng không có sở hà thiên nhãn, nhìn thấy lại là tần thắng nam thần uy đại pháp, ngân thương như rồng tựa như điện, trong nấy mắt liền có vài chục đầu binh bị nàng đánh giết, trả đạo là tần phụ trưởng chiếm thượng phong, thần sắc ngược lại hưng phấn kích động. Tần phụ trưởng sắc bén như thế, đại biểu thế nhưng là thiên dưỡng học phủ mặt mũi, nếu là nói ra, tần thắng nam có thể chống đỡ ngũ phẩm đại học sĩ, thiên dưỡng học phủ tất nhiên có thể thanh danh đại trấn, trở thành tần châu thành thứ nhất học viện cũng có nói. Bất quá sở hạ cùng trúc thịnh đều là chú ý tới, mặc kệ tần thắng nam như thế nào được kích đều đi không ra Trần Bảo vẽ xuống vòng tròn, thường thường đến vòng tròn bên cạnh, dù là không có bất kỳ cái gì đầu binh giấy tương ngăn cản, tần Thắng Nam đều quỷ dị chuyển tới một bên, phản phất phía trước không đường, có thể đi. Sở Hà cũng không hiểu, rõ ràng chính là một đầu bất quá một thước sâu câu ngấn, Tần Thắng Nam vì sao không cất bước đi qua, chỉ cần ra vòng tròn, liền có thể tới gần Trần Bảo, trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Trúc Thịnh nhìn thấy Sở Hà nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói ra, đây là ngũ phẩm đại học sĩ họa địa vi lao, có được cực kỳ thần dị trí lực, bên trong mê vụ nặng trướng, chính là chiến trận một loại. Ngoại nhân xem ra cũng không có cái gì dị thường, nhưng trong phòng người, như tại trong sương mù, không phân biệt phương hướng, tần phủ trưởng rất có thể không biết Trần Bảo người ở chỗ nào. Nghe nói vô song quốc sĩ họa địa Vi Lao, thậm chí có thể một bút phát họa trăm dặm xung quanh, vây cuốn hơn vạn cường binh. Sở Hà nhíu mày hỏi, không phải nói văn giả sợ nhất chiến trường huyết khí, có thể nào vây cuốn hơn vạn cường binh? Nay họa địa Vi Lao, lại như thế nào phá giải? Chúc thịnh cười khổ một tiếng, văn giả là e ngại binh tướng huyết khí, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể cùng binh tướng đối kháng, chỉ là thực lực lọt vào áp chế mà thôi, ngũ phẩm đại học sĩ, đối phó mấy trăm tinh nhuệ binh mã cũng không thành vấn đề. Chớ nói chi là bất phẩm vô thượng đại quốc sĩ. Như gia các văn tướng dạng này đại quốc sĩ, một khi sử xuất Họa Địa Vi Lao chi pháp, phối hợp bắt quái trận, chính là 32 vạn binh mã đều có thể khốn, thậm chí đem bọn hắn trực tiếp vây chết. Hắn ngừng một chút, Vi huynh cũng là mới vừa từ tàng tình cảnh tiến vào chuyển linh cảnh, chỉ biết Họa Địa Vi Lao lợi hại, lại không cách nào tu tập, cũng khó biết phương pháp phá giải. Vi huynh nghe nói, này Họa Địa Vi Lao chi thuật, có thể dùng huyết khí bài trừ, lại hoặc là chờ thi pháp nhân văn khí cắt giảm, không đáng kể, mới có thể phá này phát trận. Hắn đang nói, tần thắng nam bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Phản vất đối chiến đấu này đã cảm giác được không kiên nhẫn, trong tay Ngân Thương đột nhiên rời khỏi tay, vợ ý mà hóa thành một ngày Ngân Long gào thét mà ra. Ngân Long chỗ đến, trong nháy mắt tương mấy chục đầu binh đánh tròn bị, chính là hai cái thiết giáp giấy tướng, đều bị Tần Thắng Nam một thương xuyên thủng thân thể, hóa thành một trương mất đi nhan sắc trang giấy phiêu nhiên rơi xuống đất. Chân Bảo hay là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, lại là xuất ra một thanh hạt đậu vãi xuống đi, khói trắng dâng lên, hạt đậu trượt trượt nhất chuyển, lần nữa hóa ra trên trăm đầu binh, hình thành trận thế hướng Tần Thắng Nam đến tới, mà lại. Chân Bảo trong miệng trường ngâm một câu Phu Thiên Diệu này, lôi vi không tốt, đồng thời ngón tay vạch một cái, liền mỗi ngày tự lôi tự liên tiếp hiện lên, hóa thành một đạo to cỡ miệng chén thiên lôi, âm vang hướng Tần Thắng Nam đỉnh đầu bổ xuống dưới. Sở Hà trong lòng đột nhiên nhức lên, so với đầu binh giấy tướng, đạo này thiên lôi vi lực không biết mạnh mấy lần, đơn giản có tương hết thể đều đánh cho bột miệng khí thế, chính là Sở Hà có được tứ trọng kim trùng cháo phòng hộ chi lực, tự hỏi đều không thể tiếp nhận xuống tới. Nay chân Bảo thật lợi hại tới cực điểm, vừa ý mà có thể gọi đến khủng bố như thế lôi đỉnh. Tần Thắng Nam ngẩng đầu nhìn trời, thư lạnh một tiếng vẫy tay, bay ra ngoài ngân thương đột nhiên bay trở về, vừa ý mà hướng thẳng đến cuồng lôi một thương đâm ra ngoài. Cuồng lôi ầm ầm nổ tại ngân thương phía trên, lập tức liền gặp ngân thương lắp một cái, Tần Thắng Nam toàn thân chấn động, sắc mặt đột nhiên trắng bệ, hiển nhiên dưới một kích này, đã phụ vết thương nhẹ. Chân Bảo hơi ngoài ý muốn, trầm giọng nói ra, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể tiếp lao phu một đạo thiên lôi. Nói, hắn lần nữa huy động đại bút, từng cái chân văn bằng tốc độ kinh người hiện hiện, hóa thành cuồng lôi cử thạch, đơn giản như là tận thế hạ xuống, cuồng lôi đá rơi liên tiếp không ngừng hướng phía Tần Thắng Nam kích mà xuống. Mà lại, những cái kia đậu binh giấy tướng cũng thừa cơ hướng tần thắng nam giết tới, đao mang lấp lánh, thương khí như hồng, hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Tần thắng nam trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại quát khẽ một tiếng, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu thuật pháp, bản phụ trưởng liền có thể đón lấy bao nhiêu. Nàng hai chân vững vàng đứng tại đại địa phía trên, vờ như mà không có bất kỳ cái gì trốn tránh né tránh, ngân thương hàn quang phun ra, không ngừng đánh nát đánh bay ven kích mà xuống cuồng lôi cư thạch. Đồng thời, một cái khác ngọc thủ, lang không hư kích, huyền hóa ra vô số trừ ảnh, tương vây công tới đậu binh giấy tương ngăn ở ba trượng bên ngoài, bất kỳ cái gì tiến vào ba trượng phạm vi đậu binh giấy tướng Không ngoài dự tính đều trưởng ấn đánh nát, khí thế nhất thời cường hành võ song. Trong diễn võ trường đại chiến, thiên dưỡng học phủ học sinh thấy lo lắng không thôi. Nhưng trường Hà học viện bên này, Trần Thứ cùng Trần Huy Cao cũng là sắc mặt khó coi. Vạn Vạn Nghĩ không ra Tần Thắng Nam thực lực cường đại đến nước này, Tiểu Liên Trần Bảo tự mình xuất thủ, đều khó mà đưa nàng cầm xuống. Vạn Nhất Trần Bảo không cách nào trọng thương Tần Thắng Nam, chờ hắn rời đi, ngày sau Tần Thắng Nam tất nhiên muốn tìm bọn hắn báo thù. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm em 19 ledu Thế đút, nếu không sẽ xuất hiện không cách nào viếng thăm tình huống sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. cười mỉm. trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. chương 153. sở hạ cuối cùng chân chính kiến thức đến một trận bên trong cấp cao chiến đấu. chân bảo thủ đoạn vô tận, thiên lôi đá rơi, gió lốc cùng xa, binh qua kiếm ảnh, tinh thiên cự trưởng, kỳ môn trận pháp các loại, lấy vô cùng tinh người tốc độ triệu hoán đi ra, không ngừng hướng phía tần thắng nam xuống. đầu binh giấy tướng, cũng là liên tục sử xuất nhiều hồi, hợp lại ước trưởng triệu hồi ra hơn ngàn binh tướng nhiều nhưng bất luận Trần Bảo Thế Công đến cỡ nào mới liệt Tần Thắng Nam đều là ngạnh sinh sinh bò lấy nếu như nói Trần Bảo Thế Công là vô tận sóng lớn cái kia Tần Thắng Nam chính là một khối bờ biển kiên nhằm nếu như nói Trần Bảo Thế Công là gạo thét gió lốc cái kia Tần Thắng Nam chính là một gốc không gãy cây liễu rõ ràng tại trong mắt mọi người Tần Thắng Nam máu mẹ khắp người hai chân phía dưới bùn đất đều bị máu tươi thẩm thấu độ chót tháo chẳng đã hóa thành bùn bị sắc mặt tái nhợt được như là một trang giấy tùy thời đều muốn tại Trần Bảo lần công kích sau bên trong ngã xuống hết lần này tới lần khác này Tần Thắng Nam hai chân tựu như cùng mọc rễ đồng dạng sừng sững tại đại địa phía trên Vô cùng ngoan cường duy trì dưới tới. Này nhìn như chống đỡ hết nổi trạng thái, kéo dài đến hai canh giờ, cho tới hôm nay, hay là bộ kia tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng, nhưng đã không có người tin tưởng Trần Bảo một kích sau liền có thể đánh bại Tần Thắng Nam. Tứ phẩm đỉnh phong võ tông cùng ngũ phẩm sơ kỳ đại học sĩ chiến đấu tiếp tục lực, thực sự nhường sở hạ dung động. Bất quá, Tần Thắng Nam mặc dù không bằng Trần Bảo văn khí miễn cưỡng, nhưng nàng có hoàng phẩm sơn nhạc võ đạm, thể chất thêm gấp 6 lần, lực phòng ngự kinh người, còn có thể không ngừng hấp thu đại địa chi lực khôi phục tự thân, tại trên một điểm mặt, lại là tháng qua Trần Bảo rất nhiều. Sở hà rốt cuộc minh bạch mỹ nữ lao sư chiến thuật, bởi vì tại Hán Thiên nhãn bên trong, mặc dù tần thắng nam lung lay sắp đổ, trên thực tế thuộc tính chỉ là giảm bất một phần 3 mà thôi, tiêu hao càng nhiều là khí vận thuộc tính. Trái lại Trần Bảo, mấu chốt nhất tinh thần lực cùng số mệnh, lại là tiêu hao kinh người. Hiển nhiên tinh thần lực chỉ số là đại biểu văn khí hùng hậu, mặc dù thỉnh thoảng có chút tăng lên, nhưng tiêu hao tốc độ càng nhanh, bây giờ Trần Bảo, tinh thần lực đã ngã xuống đến 100 ra mặt, khí vận càng là chỉ có 30 số lượng. Lúc này, Trần Bảo thậm chí không được đình chỉ trang bước một bước lên mây, thân thể đã rơi trên mặt đất, thuật pháp uy lực không ngừng yếu bớt chiến cuộc rốt cuộc hướng phía Tần Thắng Nam nghiêm tới, quan chiến đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng, cứ như vậy nhìn xem, Tần Thắng Nam lù lù bất động thân thể, đông nhiên hướng phía Trần Bảo Phương hướng bước ra chậm chạp lại vô cùng ổn trọng một bước, Trần Thứ cùng Trần Cao chờ lập tức sắc mặt đại biến. một khi Tần Thắng Nam chiến thắng Trần Bảo cái này đại học sĩ, chứng minh nàng trong khoảng thời gian này thực lực đã có tăng cường nhanh chóng, chỉ sợ trễ chút thời gian đến Trung Châu xung kích tiềm long bảng cũng không phải là sợ hà một người. một bước, hai bước, ba bước, đến họa địa vi lao vòng tròn bên cạnh, Tần Thắng Nam khẹt miệng đống nhiên lên, lộ ra một tia trào phúng ý cười, sau đó chân phải vừa nhất, rơi vào vòng tròn bên ngoài. Chân bảo lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, mặc dù còn có thể bảo trì dịch dung ý quan, nhưng bảo phục đã ướt đẫm. Cao cường như vậy độ chiến đấu thi pháp, với hắn mà nói áp lực cũng là cực lớn. Nhưng hắn không dám dừng lại chơi, không dám tránh lẽ. Hắn đã đoán được Tần Thắng Nam chính là Sơn Nhạc Võ đảm, mà lại phẩm giai cực cao, một khi nhường Tần Thắng Nam thở ra hơi, lấy Tần Thắng Nam tốc độ khôi phục, sợ không cần chén trà nhỏ thời gian, liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, coi như áp dụng trốn tránh chiến thuật, cũng quyết không có thể nào cùng Tần Thắng Nam so đấu tốc độ. Trừ phi hắn túi đầu nhận thua. Ngay tại Tần Thắng Nam phóng ra đột phá hỏa địa vi lao một bước, khoảng cách Trần Bảo không đủ mới trượng, Trần Bảo đỗng nhiên cắn răng một cái, quạt lông lay động sử xuất cắt bay đá chạy, che chắn Tần Thắng Nam ánh mắt, trong miệng lại là lớn tiếng ngâm sướng. Núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoại Tần Châu đường. Sở Hà trong lòng đột nhiên đánh một cái lộp buộc, trong lòng thầm kêu không ổn, sắc mặt lại là âm trầm như nước, hung hăng trừng mắt Trần Bảo. Quả nhiên, Trần Bảo câu tiếp theo chính là nhìn thủ đô, ý do dự. Thương tâm Tần Hán kinh đi chỗ, cung khuyết vạn ở giữa đều làm tổ. Hưng, Bách Tính khổ, chết, Bách Tính khổ. Kinh hùng nói qua, này một bài sơn pha dương Tần Châu Hoài Cổ là một bài ngưng tụ cùng khôi phục khí vận chiến tử. Quả nhiên, nay thủ chiến tử tại Trần Bảo này đại học sĩ ngâm sướng phía dưới, bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Sở Hà Thiên nhãn thình lình nhìn thấy Trần Bảo khí vận đang nhanh chóng khôi phục, trong ngay mắt, tự khôi phục hơn 300 điểm khí vận. Sở Hà hiện tại cũng không biết làm sao vận dụng khí vận lực lượng, không có người dạy bảo qua hắn, nhưng hắn biết, khí vận bất luận đối võ giả hay là văn nhân tới nói đều có cực mạnh uy lực. Tần Thắng Nam thực đến nọ mạnh hết đà, Trần Bảo cũng giống như thế. Tần Thắng Nam đột nhiên chủ động bước tiến, nhưng thật ra là tại cho Trần Bảo áp lực khiến cho Trần Bảo tương lực lượng cuối cùng đều xuất ra, nhưng Tần Thắng Nam vạn vạn nghĩ không ra, chiến đấu hơn hai canh giờ, Trần Bảo phụ lục đầu binh văn giấy đều sử đi ra, cuối cùng còn giữ dạng này một lá bài tẩy. Một đạo uy lực đột nhiên tăng lên, thâu to chi cực thiên lôi ẩm vang rơi xuống, tại Tần Thắng Nam khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp đánh vào ngân thương phía trên, tương ngân thương nổ bay. Sau đó, Tần Thắng Nam toàn bộ thân thể đều bị cuồng lôi nổ bay lên, hai chân rời đi đại địa, sơn nhạc võ đạm sức khôi phục lập tức cao ngất mà dừng. Sở Hà rõ ràng nhìn thấy, Tần Thắng Nam giữa không trung miệng phun máu tươi thời điểm, con mắt còn có một giọt ánh nước mắt rơi xuống. Nàng không cam lòng, còn kém một chút xíu, còn kém một tí tẹo như thế, nàng liền có thể chiến thắng cái này ngũ phẩm đại học sĩ, bảo trụ thiên dưỡng học phụ tôn Nghiêm. Sở Hà trong lòng lặng lẽ đau đớn, phản phất có cái gì bén nhọn chi vật đâm vào trái tim của hắn. Tiến vào thế giới này thời gian dài như vậy, hắn là lần thứ hai xuất hiện cảm giác như vậy. Lần thứ nhất, là Sở Hà nghe lén đến phụ mẫu muốn mượn tiền bán đồ cưới cho hắn gom góp nhập học bộ tu, gây yếu phụ thân, vì thế quyết định đến hổ nha linh đi săn phụ cấp gia dụ. Đây là cảm giác đau lòng. Cứ việc cùng Tần Thắng Nam thời gian chung đụng không lâu, nhưng Sở Hà có thể cảm giác được Tần Thắng Nam đối với hắn bảo vệ chi tình. Tần Thắng Nam cái này bên trong nu bên ngoài vừa nữ tử, lại không tiếc không nể mặt ra cầu luôn bộ để cho mình gia nhập Thiên Dưỡng học phủ, cho mình an bài tốt việc học, tự mình dạy bảo bản thân, còn đem nàng trước kia tu luyện dùng Thiên Sơn giáp cho mình. Đối tần Thắng Nam dạng này nữ tử tới nói, nếu không phải đối với mình vô cùng yêu thương, là tuyệt sẽ không tương bản thân đã từng tiếp thân mặc áo giáp cho một cái nam tính sử dụng, dù là nam tử này là đồ đệ của mình. Lúc trước, tần Thắng Nam tình nguyện Thiên Dưỡng học phủ mất mặt, đều không muốn gọi Sở Hà tới, chưa chắc không phải tại bảo vệ Sở Hà. Chân bảo đến nơi đây, ý tứ không cần phải nói, là hướng về phía Sở Hà tới. Nếu là Sở Hà không đồng ý tiến vào Hách Châu học viện, chỉ sợ Trần Bảo sẽ đối với Sở Hà hạ độc thủ, âm thầm hủy hắn võ đạm. Đối với mấy cái này, Hảo môn đại tộc tới nói, hủy đi một cái không thể vì bản thân sử dụng thiên tài, là lại bình thường bất quá sự tình. Như thế một cái đối với mình yêu thương vô cùng lao sư, một cái như thế kiên cường bất khuất võ giả, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, cuối cùng lại là thua. Liên đối Thiên Dưỡng học phủ thanh danh đều mắc vào, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Nhấc lên dạng này một trận tranh đấu, không có ai sẽ nói tần thắng Nam Tuy bại như đình, sẽ chỉ nói nàng không biết lượng sức khiêu khích ngũ phẩm đại học sĩ Uy nghiêm dẫn đến nàng chiến bại nguyên nhân, là Sở Hà sao chép một bài chữ tử, kẻ cầm đầu, là nàng chỗ thương yêu đệ tử. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm em mở 19 u Thế vế nếu không sẽ xuất hiện không cách nào viếng thăm tình huống. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 154. Tần Thắng Nam thân ở giữa không trùng miệng phun máu tươi, trần bảo vờ im mà không co dừng tay. Đại bút muốn bút, lại là thiên lôi hai chữ chân văn hiện hiện, hóa thành lôi đỉnh, lần nữa vang kích trên người tần thắng nam. Một tiếng gầm vang, tần thắng nam triệt để té sỉu đi qua, chiến dắp khoảng cách thậm chí có khói xanh bút lên, thân thể thì là nhanh chóng hướng phía sở hà bên này nổ bảy tới. Sở hà lập tức quẹt mắt một nước, nhìn về phía trần bảo con mắt đều muốn phun ra lửa. Trần bảo ra hỏa này, vợ yêu y mà tàn nhẫn tới cực điểm, đại bút nhét lại, lại có thiên lôi chân văn xuất hiện. Hiển nhiên, lão ra hỏa này đối tần thắng nam thực lực cảm giác được sợ hãi, muốn triệt để hủy tần thắng nam cái này nguy hiểm. Sở hà trong lòng nhỏ máu, phẫn nộ đến không cách nào hình dung làm sao mà quan tâm được nhiều thế? thân thể đột nhiên hướng Tần Thắng Nam ngày tới, đưa tay bao quát, liền đem Tần Thắng Nam đó lấy. mà Chuốc Lão Phu Tử, Thiên Dưỡng Học phủ rất nhiều sư tôn học sinh, cũng gầm thét chạy nhập chiến trường. tại ánh mắt mọi người bên trong, to bằng cánh tay lớn lôi đỉnh, đón đầu hướng phía sở hạ cùng Tần Thắng Nam vinh tạ số dưới. cứ việc Trần Bảo cũng đến nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép ngưng tụ khí vận, liên tục lượng kích trọng thương Tần Thắng Nam. đến này đạo thứ ba thiểm điện, uy lực giảm nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là tương đương với tứ phẩm hậu kỳ học sĩ một kích và mắt thấy Sở Hà cùng Tần Thắng Nam sẽ chết tại Trần Bảo Thủ hạ Thiên Dưỡng Học phủ mọi người đều là cuồng nộ giống to, nhao nhau xuất thủ, chỉ là không cách nào ngăn cản thiểm điện đánh xuống. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Sở Hà vợ êm im mà thân thể xoay tròn, tương Tần Thắng Nam bảo hộ ở sau lưng, lấy đơn bạc phía sau lưng chặn thiểm điện công kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngoài dự liệu của mọi người, Sở Hà chỉ là thân thể đột nhiên lắc một cái, há mồm phun ra một cỗ máu tươi, tiểu thân bản lại vẫn ngoan cường đứng đấy trên diễn võ trường. Trúc Lao Phu tử đến cùng là tứ phẩm học sĩ, râu tóc xôi xù, trận mắt tròn xoe không chần chờ chút nào, người ở nửa đường, Tiểu Hư không vung hỏa. Liên tiếp ba cái giáp tự chân văn hiện hiện, hóa thành cự thuần, ngăn tại sở hạ trước người. Mà lại, một cây trượng dài cứ tiễn, cũng là chống rông hiện hiện, Hàn Quang phun ra, trực chỉ Trần Bảo, hiển nhiên chỉ cần Trần Bảo tiếp tục xuất thủ, hắn liền sẽ ngang nhiên phát động công kích. Sở Hà cứng rắn chịu Trần Bảo một kích, ngũ tạng lục phủ chấn động, trên lưng bảo phục vỡ vụn, lộ ra Thiên Sơn giáp, trên đó là đèn kịt một màu. Nếu không phải hắn có tứ trọng thiết thạch thể phòng hộ, nếu không phải Thiên Sơn giáp ngăn cản một bộ phận tiềm điện lực, nếu không phải Trần Bảo đã đến nọ mạnh hết đà, một kích chỉ có tứ phẩm học sĩ hậu kỳ lực, hắn tất nhiên đã chết tại đạo này lôi đỉnh phía dưới. Sở Hà ôm ngang tần thắng nam, chậm rãi xoay người lại, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Bảo. Một mét ba bốn thân cao, lúc này lộ ra vô cùng cao lớn. Trần Bảo đối mặt cái này quỷ dị đứa nhỏ, không biết vì sao, trong lòng vừa ý mà sinh ra một cỗ không hiểu ý sợ hãi. Một cái mười tuổi không đến đứa nhỏ, cứng rắn chịu hắn thiên lôi một kích mà bất tử. Hoàng thành cũng là ngây ngẩn cả người, trợn sắc mặt biến đổi không chừng không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn đã đoán được, đây cũng là trong truyền thuyết Sở Hà, trong truyền thuyết cái kia nhất định có thể leo lên hạ tiềm long bảng siêu cấp thiên tài. Hắn đến Tiên Dưỡng học phủ là vì khiêu chiến cái này Sở Hà tăng lên danh tiếng của mình. Nhưng hắn bây giờ mới biết bản thân quá mức cuồng vọng, chán cốt cảnh Sở Hà có thể tiếp được ngũ phẩm đại học sĩ một kích, làm sao là hắn cái này ngưng huyết cảnh sơ kỳ văn sĩ có khả năng khiêu chiến. Tần Thắng Nam không biết vì sao không để cho Sở Hà ra sân mà thôi, cũng không phải là nói Sở Hà sợ hắn. Sở Hà lạnh lùng nhìn xem Trần Bảo hồi lâu, thẳng nhìn thấy Trần Bảo trong lòng run, run dậy, Sở Hà mới chậm rãi nói ra, cuộc tỷ thí này sư tôn ta thua, còn xin chư vị lập tức rời đi Thiên Dưỡng học phủ, nơi này không chào đón các ngươi. Hắn ngừng một chút, ánh mắt bắn thẳng đến Trần Bảo, còn có. Ngươi gọi Trần Bảo đúng không? Hôm nay ngươi cho chúng ta Thiên Dưỡng Học Phủ nhục nhã, ngày này sang năm, sở mộ tất nhiên đến đích Châu, tự tay đem phần này nhục nhã hoàn trả cho ngươi. Trần Bảo lập tức sầm mặt lại, thật là cuồng vọng tiểu tử. Ánh mắt của hắn hướng trúc thịnh nhìn một chút, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kia rẻ. Hắn hiện tại thủ đoạn ra hết, khí vận cương ép lương tụ, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chiến lược quyết không có thể nào. Thiên Dưỡng Học Phủ đám người đều là đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, hơn ngàn học sinh, mấy chục giáo viên, lại thêm trúc thịnh, nói không chừng thật có thể giữ hắn lại tới, mà lại hắn cũng tìm không thấy lý do, tiếp tục ra tay với tần thắng nam. Nếu là dạng này trắng trợn giết chết Tần Thắng Nam, tuyệt đối là muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Dưỡng học phủ thậm chí toàn bộ Tần Châu thành. Một khi Tần Châu thành Võ Tông học sĩ biết, phân ra thắng bại về sau, hắn không có chút nào lý do giết chết Tần Châu phủ Võ Tông, sợ lại hội dẫn tới Tần Châu thành Võ Tông cùng văn sĩ liên thủ giảo sát. Trần Bảo trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, cũng không để ý tới Trần Thứ cùng Trần Cao hai người, xoay người rời đi. Trần Thứ cùng Trần Cao cũng không nghĩ ra cục diện lại biến thành dạng này, nơi nào còn dám lưu tại Thiên Dưỡng học phủ, nói cũng không dám nói nhiều một câu, đi theo Trần Bảo xám đi. Cuộc chiến đấu này Mặc dù là Thiên Dưỡng học phủ thừa, nhưng bọn hắn biết, thua nhưng thật ra là bọn hắn. Tần Thắng Nam mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng đột nhiên xuất hiện Trúc thịnh, lại là tứ phẩm học sĩ cấp độ, trầm thêm đi mấy bước, chỉ sợ bọn họ đều muốn nằm ngang rời đi Thiên Dưỡng học phủ. Sở Hà lặng lặng nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt lần thứ nhất hiện hiện vẻ hoan hận. Tại học phủ giáo viên quát mang xuống, Thiên Dưỡng học phủ học sinh lo lắng tán đi. Học phủ y sư, còn có hiểu hiểu chữa thương chân ngôn giáo viên, tất nhiên là luống tay chân cứu chữa Tần Thắng Nam. Nhìn xem nằm tại trên giường trúc hôn mê bất tỉnh Tần Thắng Nam, Sở Hà sắc mặt một mực âm trầm như nước chưa từng thay đổi. Ba ngày, Tần Thắng Nam trọn vẹn hôn mê ba ngày. Ba ngày này, Sở Hà không hề rời đi qua Tần Thắng Nam nửa bước. Phụ tử, sư tôn ta tình huống như thế nào? Phụ trách chủ yếu cứu chữa Tần Thắng Nam lao Y sư. Lắc đầu, thanh âm rất là trầm trọng. Tần phụ trưởng không có nguy hiểm tính mạng, không có gì bất ngờ xảy ra. đoán chừng một ngày sau đó liền có thể tỉnh lại. Nhưng Tần phụ trưởng võ đảm vỡ vụ, chỉ sợ về sau. Tần phụ trưởng võ đảm lực lượng. Sở Hà nhìn xem Tần Thắng Nam mái tóc đen nhánh trở nên trắng loá như tuyết, khuôn mặt khẽ nhăn một cái, thanh âm khàn khàn hỏi, sư tôn tóc vì sao lại biến thành dạng này? Lão y sư thở dài, tứ phẩm võ tông muốn đối phó ngũ phẩm đại học sĩ, nói nghe thì dễ, tần phụ trưởng không muốn chịu vừa. Lúc trước là tiêu hao lực lượng của thân thể, nếu là võ đảm không tổn hao gì, tu dưỡng một thời gian, tất nhiên là có thể khôi phục lại. Bây giờ võ đảm vỡ vụt, này tóc trắng, chính là tiêu hao lục thân lực lượng bổ trí. Sở Hà xuất ra còn xuất lại hai cái long cân hổ thai hoàn, hỏi, này long cân hổ thai hoàn có thể hay không chữa trị sư tôn võ đảm? Lão y sư lắc đầu, long cân hổ thai hoàn đối văn tâm võ đảm có hiệu quả, nhưng trần bảo quá gắt, đạo thứ hai lô đỉnh, chỉ để đánh nát tần phụ trưởng võ đảm. Cho dù có này hai viên Long cân hổ thai hoàn, tối đa cũng chính là khôi phục cái một, 2 phần 10, dù là còn có thể sử dụng võ đảm lực lượng, hiệu quả cũng không đủ lúc trước 1 phần 10, thậm chí liên hạ phẩm võ đảm cũng không bằng. Sở Hà Tương Long cân hổ thai hoàn đưa cho lão y Sư, làm phiền sư trưởng đem này lượng viên thuốc cho sư Tôn đan bảo. Mặt khác, như thế nào mới có thể triệt để chữa trị sư Tôn võ đảm? Lão y sư tiếp nhận đan dược, trầm ngâm hồi lâu, tài lắc đầu nói ra, khó, khó, khó, trừ phi có ngũ phẩm chữa thương thần đan. Nhưng đối những cái kia có được ngũ phẩm thần đan đại năng tới nói, một viên thần đan giá trị So tần phụ trưởng còn cao hơn, là không thể nào đem thần đan dao ra trị liệu tần phụ trưởng. Sở Hà cắn hàm răng, ta nhất định sẽ chưa khỏi sư tôn. Lão y sư nhìn xem Sở Hà, gật gật đầu, sau đó nói ra, ngươi lúc trước đón đỡ Trần Bảo một kích, có thể hay không cảm giác được khó chịu, thật không cần phải phụ giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tần thắng nam trọng thường, chút thỉnh cái này tứ phẩm học sĩ, đến cùng là tương đối giàn đua, tại Thiên Dưỡng học phủ trong mắt mọi người, Sở Hà cái này có thể đón đỡ ngũ phẩm đại học sĩ Trần Bạo một kích siêu cấp thiếu niên thiên tài, đã trở thành Thiên Dưỡng học phủ chủ tâm cốt. Chỉ cần Sở Hà không có việc gì, Thiên Dưỡng học phủ liền sẽ không xuống. Sở Hà lắc đầu nói ra, không cần, thân thể ta tình huống chính ta rõ ràng. Mời phu tử chiếu cố Tốt sư tôn, Thiềm Viên muốn rời khỏi một lát. Lão Y sư gật gật đầu, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, ba ngày không ngủ không nghỉ, làm bằng sắt thân thể đều duy trì không được. Sở Hà lại nhìn Hạ Tần Thắng Nam, sau đó cáo từ rời đi. Hắn cũng không phải là muốn đi tìm kinh hùng hỏi cho rõ. Này thủ sơn pha dương, Tần Châu hoài cổ, nghe qua người tiểu kinh hùng cùng võ Mị Nhi, không hề nghi ngờ, chuyến đi chỉ có thể là kinh hùng. Sở Hà rời đi, là muốn đem Kim Trung Cháo Lạc Yên viết ra tới. Coi như sư tôn không có võ đảm lực lượng hắn cũng phải đem sư tôn thực lực để đủ tới, coi như tần thắng nam không có tường sát thiên phú, nhưng chỉ cần tương kim trùng cháo tu luyện tới năm trọng huyền thiết kính, ngũ phẩm đại học sĩ, tuyệt không phải sư tôn đối thủ. lấy sư tôn tư chất cùng thực lực, tu luyện thành huyền thiết thể, sợ không phải việc khó gì. tần thắng nam thủ, hắn nhất định sẽ báo. mặc kệ là sao chép văn chương cũng tốt, mặc kệ là leo lên tiềm long bảng cũng tốt, hắn hội không tiếc hết thể thủ đoạn, tụ tập khí vận, thu thập dược liệu, phối trí đan tại trong vòng một năm, tấn thăng ngưng huyết cảnh, tu luyện thành kim trùng đệ tam trọng bản thể thể. một bài sơn pha dương mà thôi, hắn sở hạ. Trong trí nhớ danh thi danh tử danh nôn danh luôn còn nhiều, rất nhiều, hắn cũng không tin, tìm không ra càng nhiều chiến thơ chiến tử cho mình tăng lên khí vận. Hắn nhất định sẽ làm cho Trần Bảo trả giá đắt. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm em mở 19LOU. TVĐút, nếu không sẽ xuất hiện không cách nào viếng thăm tình huống. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, Tuyế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 155. Sở Hà trước tiên là một cái cực độ quái gọi người vãi gọi người, thường thường tương đối cố chấp, mà lại thường thường rất dễ dàng nhìn ra ai mới chính thức đối với mình tốt. Cái này gần như là giác quan thứ 6, rất mơ hồ khó miêu tả đi ra, nhưng Sở Hà chính là biết. Kim Trung Tráo cựu trọng, Sở Hà không có tính toán dầu diếm, quyết định hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặng yên viết ra tới. Lúc trước, hắn phấn đấu quên mình thay Tần Thắng Nam ngăn lại Trần Bảo một kích, liền không có nghĩ tới có thể ngăn cản xuống tới. Hắn tứ trọng thiết thạch thể Kim Trung Cháu, nhiều nhất chính là ngăn cản tứ phẩm sơ kỳ học sĩ hoặc là võ tông một kích, có thể giữ được tính mạng, thiên sơn giáp không thể bỏ qua công lao. Đã liên mệnh đều có thể không muốn. Kim Trung Cháu cũng không thể coi là cái gì, mà lại Sở Hà biết, bản thân chân chính Vương là tường sắt Thiên Phú thêm hai năng lực phòng ngự, tường sắt thêm hai cũng không phải là cái khác võ đạm văn tâm thêm hai lần uy năng, mà là thêm hai trọng cảnh giới, uy năng là mấy chục hơn trăm lần tăng lên. Không có tường sắt Thiên Phú, vẹn vẹn dựa vào nhị trọng Kim Trung Cháo lực phòng hộ, thế giới này có thể chiến thắng thiên tài của hắn nhiều không ít, không nói những cái khác, chính là cái kia hoàng thành đều có thể tùy tiện đem hắn ngự chết. Sở Hà đối với thiên địa quân thân sư không có cái gì khái niệm, nhưng đối tần thắng nam dạng này sinh trưởng ở địa phương người mà nói, đệ tử là mười phần, quan hệ vô cùng mật thiết. Tần Thắng Nam nếu không phải đối với mình thực tình tốt, cũng không có khả năng thu bản thân làm đệ tử thân truyền. Trước đó không lâu Sở Hà mới từ chúc thịnh trong miệng biết, Tần Thắng Nam chưa từng thu thân truyền đệ tử. Những cái kia mang theo ra ngoài lịch luyện nữ học sinh, quan hệ kỳ thật chỉ tương đương với chúc lao Phu tử cùng hắn dạy bảo học sinh mà thôi. Hắn là Tần Thắng Nam duy nhất thân truyền đệ tử. Chép lại Kim Trung Cháu cũng là không đơn giản, dù sao có chút tự Sở Hà cũng không biết viết như thế nào, hay là dưới Thiên Tự thư sách, Tài Lãng Nhiên viết ra phía trước ngũ trọng công pháp, đằng sau tứ trọng càng thêm phức tạp rườm rà. Sở Hà trong lúc nhất thời lại là không biết ra được đến, chỉ có thể tạm thời coi như thôi chép lại kim trung cháo ngũ trọng công pháp, liên đối năm loại tôi thể đàn phương đều viết ra, có phía trước ngũ trọng cảnh giới đàn vương, tần thắng nam hẳn là rất nhanh liền có thể tu luyện thành huyền thiết thể. Vừa mới đem đàn phương viết xong, cái kia cho Sở Hà hỏa hùng đảm, gọi mã tử dĩnh nữ tử, liền vội vội vàng tới, nói cho Sở Hà, Tần phụ trưởng đã tỉnh lại. Sở Hà trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo mã tử dĩnh đi qua Tần thắng nam phủ đệ, vừa mới nhập môn, liền nhìn thấy Tần thắng nam ngồi tại trên giường trúc, trong tay chính cầm một chén canh thuốc uống vào. Lão y sư thì tại một bên chờ đợi. Nhìn thấy Sở Hà tiến đến, Tần Thắng Nam bung xuống chén thuốc, đối sở Hà gật gật đầu, cười cười nói, ngươi làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Nghe Vương Phu Tử nói ngươi ba ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Nàng hướng mã tử dĩnh vây vây tay nàng đem chén thuốc xuất ra đi, cũng phân phó Vương Phu Tử rời đi. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới sở Hà, cười nói, nhìn không ra ngươi tiểu tử này ẩn tàng được rất sâu à? Vương Phu Tử nói ngươi cứu ta, cứng rắn chịu Trần Bảo một kích bất tử, ngươi không có chuyện gì à? Sở Hà nhìn một chút Tần Thắng Nam, chỉ gặp nàng thần sắc như thường, phảng phất không có chuyện phát sinh, trong lòng hơi chua chua, thấp giọng nói ra, lão sư, đệ tử không có việc gì. Trần Bảo một kích tia đã là nỏ mạnh hết đà, uy lực không lớn. đệ tử có Lão sư Thiên Sơn giáp bảo hộ, mà lại cũng tu luyện phòng hộ pháp môn, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Tần Thắng Nam hừ một tiếng, nắm tay lấy tới. Sở Hà đàng hoàng đưa tay đưa qua. Tần Thắng Nam tố thủ khoác lên Sở Hà trên cổ tay, sau đó một cố nội kình thua tiến đến, kiểm tra Sở Hà một lần, tài gật đầu nói ra, ngươi về sau không cho phép xúc động như vậy. Nghe nói ngươi một năm sau muốn khiêu chiến Trần Bảo. Sở Hà gật gật đầu, trầm giọng nói ra, Trần Bảo lao thất phu, tâm ngoan thủ lạn, muốn hủy Lão sư võ đảm, Thù này đệ tử nhất định sẽ thay Lão sư bảo trở về. Tần Thắng Nam sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đưa tay liền muốn cho Sở Hà một bàn tay, cuối cùng lại là không hạ được đi, chỉ được thu hồi ngọc trưởng, oán hận nói ra, ngươi thật sự là cuồng vọng vô tri. Trần Bảo chính là ngũ phẩm đại học sĩ, thủ đoạn khó lường, cho dù ngươi thiên tư kinh người, trong vòng một năm, như thế nào là đối thủ của hắn, ngươi muốn chọc giận chết Vi sư không thành. Sở Hà thanh âm rất là bình thản, Trần Bảo thực lực đệ tử rõ ràng, hắn là ngũ phẩm sơ kỳ đại học sĩ, văn khí hùng hậu, còn có tam phẩm tuấn tật văn tâm, có thể cực lớn tăng tốc thi pháp tốc độ. Tần Thắng Nam sắc mặt hơi đổi một chút, làm sao ngươi biết? đã ngươi biết Trần Bảo lợi hại như thế? vì sao còn muốn khiêu chiến hắn? vi sư thua là tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. nàng ngưng xuống, lại nói, coi như thật muốn báo thù, cũng là vi sư sự tình. chỉ cần vi sư còn chưa chết, tựu không tới phiên ngươi thay vi sư báo thù. sở hà lắc đầu, từng chữ nói ra nói ra, thù này đệ tử là nhất định phải thế sư tôn báo, bởi vì sư tôn là bại, là sở hà sai. tần thắng nam sừng sốt một chút, vì sao nói như vậy? vi sư là bại, có liên quan gì tới ngươi? sở hà trong mắt xuất hiện một tia hối hận tri sắc, trầm giọng nói ra, sư tôn lúc đầu có thể lấy thắng. Cuối cùng Trần Bảo dùng một bài Sơn Pha Dương Tần Châu Hoài Cổ chiến tử, khôi phục khí vận, tài đánh bại lão sư. Tần Thắng Nam sắc mặt hơi đổi một chút, làm sao ngươi biết Trần Bảo sau cùng chiến tử gọi Sơn Pha Dương Tần Châu Hoài Cổ? Nay cổ quái chiến tử, vi sư cũng chưa từng nghe nói. Sở Hà cắn răng, "Này thủ chiến tử, là đệ tử làm." Tần Thắng Nam sắc mặt bỗng nhiên quẫy lên, gấp giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không bị Trần Bảo đả thương đầu?" "Không được, ta muốn gọi Vương phu tử cho ngươi triệt để kiểm tra một lần." Sở Hà khoát khoát tay, trầm giọng nói ra, "Lão sư, đệ tử cũng không có đả thương được đầu, mặc kệ lão sư có tin hay không." sự thật này thủ chiến tử chính là tiềm huyết làm đệ tử cũng không biết là thế nào truyền vào trần bảo trong thay lúc trước biết bài ca này chỉ có kinh phó viện trưởng ta lát nữa liền sẽ đi tìm kinh hùng hỏi thăm cái rõ ràng tần thắng nam núi mày nhìn trầm trầm sở hạ thực sự nhìn không ra sở hạ có cái gì không đúng kinh địa phương nhịn không được hỏi ngươi chưa hề tu hành văn đạo làm sao có thể làm ra chiến tử cái này lao sư cũng không cần hỏi nhiều đệ tử không thể nói cũng sẽ không nói tần thắng nam hừ một tiếng mỗi người đều có bí mật của mình vi sư cũng không nhiều hỏi nhưng coi như ngươi thật làm ra chiến tử đối thực lực ngươi bây giờ thì có ích lợi gì Ngươi chẳng lẽ còn có thể trong vòng một năm tăng lên tới cùng Trần Bảo chống lại cảnh giới? Vi sư là sẽ không để cho ngươi đánh với Trần Bảo một trận. Sở Hà cười cười, lão sư yên tâm, đệ tử không phải người lỗ mãng, đệ tử có lòng tin, tại trong vòng một năm, tấn thăng đến ngưng huyết cảnh, thậm chí là ngưng huyết cảnh hậu kỳ, chỉ cần Trần Bảo không có tiến bộ, đệ tử liền sẽ không sợ hán. Đệ tử tuy nhỏ nhưng cũng biết nam tử hán nhất ngôn cửu định, ta là nhất định sẽ tại một năm sau khiêu chiến Trần Bảo, cho sư tôn báo thù rửa hận. Tần Thắng Nam trầm mặt hồi lâu, cuối cùng thở dài, đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta. Nàng đứng dậy hạ giường lại nói vi sư đã từng đạt được một môn công pháp, lúc đầu tính toán đợi ngươi luyện hảo cơ sở lại truyền thụ cho của ngươi, bây giờ xem ra, ngươi hẳn là có tư cách tu luyện, bất quá cơ sở tu luyện cũng không thể rơi xuống. Sở Hà vội và nói, "Lão sư, ngươi hay là nghỉ ngơi trước mấy ngày, ngươi vừa mới." Tần Thắng Nam dừng Sở Hà một chút, "Vi sư chỉ là võ đảm vỡ vụn, ngươi làm vi sư phế đi hay sao? Tin hay không vi sư hiện tại tiểu giáo huấn ngươi một trận." Sở Hà nơi nào dám nhiều lời, đành phải cầm viết có kim trùng cháo công pháp gia thú đi theo Tần Thắng Nam rời đi. Hắn vốn là định đem kim trung cháo giao cho Sư Tôn, nghĩ không ra ngược lại là lao sư trước đưa ra truyền thụ cho hắn công pháp. 3. Đặt mua càng ngày càng kém, 24 giờ lại ngã 10 cái, không biết có hay không trở về điểm xuất phát hạ nước lạnh. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 156. Tần Thắng Nam mang theo Sở Hạ, trong phụ lượn mấy cái hành lang lầu cát lên tầng 2, thẳng đến nàng Nương Khuê môn bên ngoài, đẩy ra khắc hoa tử cửa phòng, quay đầu nói với Sở Hạ, "Vào đi." Sở Hà sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, chần chờ một chút, cái này, có chút không tốt ta. Cửa phòng mở rộng, làn gió thơm sông vào mũi, tăng thêm phía ngoài bố trí, Sở Hà đoán được đây cũng là Tần Thắng Nam ở từ mật khuê phòng. Tần Thắng Nam hừ một tiếng, ngươi cái tên này người không lớn tâm tư lại loạn thất bắt ao. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Mẫu, ngươi tiến vi sư gian phòng có gì không thể? Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, được rồi, ngươi ở chỗ này chờ một cái. Nói xong, nàng đi vào khuê phòng, không bao lâu liền cầm một quyển sách đi ra. Cầm. Tần Thắng Nam nhàn nhạt nói một tiếng, đem sách đưa cho Sở Hà mấy sở Hà tiếp nhận sách, phát hiện sách này sách vào tay nặng nghề, cũng không phải là giấy chất, cũng không phải ra thu thuộc ra chế, phảng phất là kỳ dị gì kim loại tuyến bệnh mà thành, sắc bén vô cùng. Tần Thắng Nam sắc mặt đống nhiên nghiêm, ngưng âm thanh nói ra, sách này sách kêu Thiên Huyền Chân Điện, chính là bát phẩm vô thượng chân điện, trên đời hiếm thấy. Ngươi lấy về nhớ kỹ, lại đem sách trả lại Vi sư. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần thiết cho ngoại nhân biết được, không phải chắc chắn đại họa lâm đầu. Sở Hà xưng sở, lão sư, cái này Thiên Huyền Chân Điện, đúng là bát phẩm bí điển. Tần Thắng Nam gật gật đầu, không tệ, chỉ cần tương Thiên Huyền Chân Điện luyện tới đại thành liền có thể thẳng tới bắt phẩm thần tướng chi cảnh, thiên hạ khó gặp bị thủ. Làm sao vi sư tư chất có hạng, cho tới hôm nay mới tu luyện 1 phần ba, không phải. quản chi thiên huyền chân điện chỉ là tiểu thành, đều có thể tùy tiện chém giết chân bảo. nói, nàng thanh âm hơi ảm đạm, thôi, cái này thiên huyền chân điện ngươi hảo sinh cất kỹ, coi như nhớ kỹ cũng không cần trả lại vi sư. vi sư kỳ thật đã nhớ kỹ chân điện. vi sư bây giờ võ đảm vỡ vụn, cho dù có của ngươi long cân hổ thay hoản, cũng khôi phục hai thành mà thôi. ngày sau sợ khó có tăng lên. ngươi tương chân điện cẩn thận cất kỹ, trước tạm học thủ lòng vi sư lại cùng ngươi giảng kỹ lúc tu luyện nếu có chỗ nào không hiểu không cần thiết gượng ép tu luyện xuống dưới tới trước hỏi thăm vi sư miễn cho tẩu hỏa nhập ma sở hà suy nghĩ một chút liền cung kính nói ra đệ tử cảm ơn lão sư truyền nghề bất quá đệ tử nơi này cũng có nhất pháp chỉ cần sư tôn có thể tu luyện có thành tựu coi như võ đảm lực lượng cận tồn một hai tất nhiên cũng có thể thực lực đại trưởng chưa hẳn không thể tấn thăng ngũ phẩm tông sư sau đó lại đạt được ngũ phẩm thần đan chữa trị võ đảm hắn lời này tuyệt không phải an nụi tần thắng nam không có người nào so với hắn rõ ràng hơn kim trùng cháo lợi hại nhất là tần thắng nam hay là sơn nhạc võ đảm dù là vỡ vụn về sau chỉ còn lại hai thành uy năng, nhưng đối kim trung cháo tiêu hao tới nói đã đầy đủ. Kim trung cháo dưới tình huống bình thường tiêu hao cực ít, vẹn vẹn nục thân từ hư không hấp thu nguyên khí liền có thể duy trì hồi lâu, căn bản không cần cân nhắc nội kình không đủ vấn đề. băng không, sở hà cũng không có khả năng lấy tráng cốt cảnh cấp độ kích phát tứ trọng thiết thạch thể uy năng. hắn hiện tại sử dụng kim trung cháo hội tổn thất cực kỳ lớn, hao tổn nội kình hoàn toàn là vượt qua hai trọng cảnh giới nguyên nhân. nếu là phối hợp thêm tần thắng nam còn sót lại hai thành uy lực sơn nhạc võ đạm có thể liên tục không ngừng khôi phục lực lượng, chỉ cần không gặp được có thể một kích phá hủy kim trung cháo phòng hộ cường đại công kích. vậy bình thường thế công là căn bản không có khả năng tổn thương được tần thắng nam. nếu như lúc trước tần thắng nam tiểu nắm giữ kim trung cháo như là vãi đậu thành binh thủ đoạn như vậy, đơn giản có thể không nhìn, tiểu đứng ở nơi đó trước được đậu binh giấy tương chém bảo cũng sẽ không có chút nào hao tổn. trần bảo coi như có thể khôi phục khí vận cũng không thể nào là tần thắng nam đối thủ. tần thắng nam ngoại ý muốn nhìn xem sở hà, sau đó nghiêm sát mặt, hảo ý của ngươi vi sư tâm lĩnh, nhưng công pháp của ngươi vi sư không thể nhận. sở hà không hiểu. Hẳn dội tương thiên huyền chân điện đưa cho tần thắng nam vì sao lão sư không thể nhận đệ tử công pháp nếu là sư tôn không muốn vậy đệ tử cũng không dám muốn sư tôn thiên huyền chân điện tần thắng nam trùng điệp hừ một tiếng ngươi có phải hay không nên rồi cái này thiên huyền chân điện chính là trên đời này nhất đẳng pháp môn thậm chí có thể cùng nho ra tứ thư sáu kinh cùng huyền môn song sách song kinh so sánh chỉ cần ngươi khổ tâm tu hành thời gian một năm chưa hẳn không thể tấn thăng ngưng huyết cảnh cái này thiên huyền chân điện chính là vi sư có thể tùy ý truyền thụ người khác nhưng công pháp của ngươi có thể từng đạt được sư tôn cho phép mọi chuyện nếu để cho truyền thụ công pháp cùng người sư tôn biết nhất định phải trị ngươi một cái khi sư diệt tổ đại tội sở hà bỗng nhiên nở nụ cười lão sư yên tâm công pháp này chính là đệ tử một người cùng không có người truyền thụ đệ tử tần thắng nam lưỡi mày không có người truyền thụ cho ngươi vậy ngươi từ đâu mà đến công pháp sở hà lắc đầu trung thực nói ra đệ tử không dám lừa gạt lão sư bởi vậy đệ tử là sẽ không nói lão sư coi như là đệ tử từ trong ngọng đoạt được đi tần thắng nam toàn thân chấn động vợ ơi nghẹn nào nói ra là ngươi trong ngọng đoạt được ngươi thật chẳng lẽ chính là thần tướng chuyển thế vợ ơi thì tốt Vi sư thật muốn nhìn xem, đến cùng là công pháp gì, nhưng từ trong động được đến, nàng tiếp nhận Sở Hà đưa tới gia thú, định nhãn xem xét, này xem xét tựu không rời mắt nổi, sắc mặt thì là đang không ngừng biến ảo. Hồi lâu sau, tần thắng nam mới chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn xem Sở Hà, tháng âm thanh nói ra, hảo phòng hộ pháp môn. Mỗi một trọng ý lực đều có thể 8 9 lần tăng lên, nhất là khó được chính là còn có phối hợp tu luyện tôi thể là vương. Nếu là dùng để huấn luyện quân đội, tất nhiên có thể huấn luyện được một chi vô địch thiên hạ siêu cấp tử quân. Nàng đánh giá Sở Hà chắc không được ngươi có thể ngăn cản Trần Bảo một kích, ngươi bây giờ đã tu luyện tới đệ tứ trọng thiết thạch thể đi. Nếu là có thể luyện thành thứ năm trọng huyền thiết thể, lại phối hợp Thái Sơn võ đạn cự lực, lấy cung tiễn mấy công kích từ xa thủ đoạn, chưa chắc không thể cùng Trần Bảo chống lại một hai. Đáng tiếc, này luyện thể pháp môn, lợi hại là lợi hại, nhưng cấp độ đến cùng có chút thấp, nhiều nhất chỉ có thể làm được ngũ phẩm bên trong vô địch, gặp được lục phẩm huyền đang đại tông sư hoặc là huyền anh đại nho, cũng là khó có bao nhiêu tác dụng. Tần Thắng Nam thở dài, vi sư xem ra, đó cũng không phải chân chính tu luyện công pháp, mà lại vô địch luyện binh chi đạo, không hổ là trong ngụ truyền thừa bí điển. Nếu để cho những cái kia đại tướng trọng thần, đế quốc thiên hoàng quý tộc biết được, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt tới tay. Người đứa nhỏ này, quả thực đại uy vô tri, như thế luyện binh thần điện, sao có thể tùy tiện tiết lộ. May mắn là vì sư, nếu để cho ngoại nhân biết được, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Sở Hà cười cười, lão sư yên tâm, đệ tử cũng không phải như thế vô tri, đệ tử biết sư tôn đối đệ tử tốt, tài lấy ra. Mà lại, bí điển này cũng không phải là chỉ có ngũ trọng, chỉ bất quá đệ tử biết chữ có hạn, công pháp phía sau khó mà lão yên viết ra đến mà tôi, miễn cho lừa dối sư tôn hắn ngừng một chút, lại nói, chờ đệ tử học văn có thành tiệu, liền tương đằng sau tứ trọng công pháp, chép lại cho sư tôn. tần thắng nam đống nhiên cả người đều định trụ, phảng phất chứng định thân chú, trên mặt thì là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí nói thượng là vẻ sợ hãi. người, người nói cái gì? này kim trung cháo, đằng sau còn có. bốn tứ trọng công pháp, ngươi không có lừa gạt vi sư. sở hà sư sở, không biết tần thắng nam vì sao như thế giật mình, gật đầu nói ra, đệ tử không dám lừa gạt lão sư. kim trung cháo tổng cộng có cửu trọng, sư tôn nếu không tin, đệ tử hiện tại liền có thể tương còn lại niệm đi ra. Sư tôn thay đệ tử ghi chép lại. Tần Thắng Nam thần sắc trở nên là vô cùng cổ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hà, nửa ngay tài yếu ớt nói ra, "Tiểu Uyên, ngươi cũng đã biết, nho ra tứ thư sáu kinh, huyền môn lượng sách lưỡng kinh, ngoại trừ thất truyền đạo đức kinh bên ngoài, còn lại đều là bát phẩm công pháp. Trên thế giới này, không có khả năng tồn tại cựu phẩm công pháp. Thiên huyền chân điện, có thể tu luyện đến bát phẩm thần tướng, cái khác kinh điển bí kỹ, dù là so thiên huyền chân điện lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong cấp độ." 3. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng như đánh giá để cử chuyện dùng nha cười mịn trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh chương 157, nhìn thấy tần thắng nam chém đinh chặt sắt nói ra thế giới này không có khả năng có cựu phẩm công pháp sở hà ngược lại ngây ngẩn cả người theo sở hà hắn kim trung cháo tấn thăng nhất trọng tiêu tăng lên một cảnh giới vậy cựu trọng kim trung cháo liền thành rất rõ ràng chính là cựu phẩm cấp độ nha mà lại hắn hiểu biết đến lục phẩm phá lang kiếm pháp cùng truy phong chủ y pháp uy lực có thể tiến tới lục phẩm huyền đan đại tông sư cấp độ những cái tiên luyện khí pháp môn cũng là như thế tam phẩm luyện khí công pháp có thể tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới. Nhưng vì sao Tần Thắng Nam biết nói thế giới này không có khả năng có cựu phẩm công pháp? Hắn vốn đang coi là nho ra tứ thư sáu kinh, huyền môn song sách song kinh đều là cao nhất cựu phẩm cấp độ, chỉ là không có người có thể triệt để luyện thành mà thôi. Mà lại, Sở Hà gia gia Sở trấn Hải cũng đã nói, hạng võ tiên tổ Cựu Tuyệt Bá vương thường chính là trong truyền thuyết cựu phẩm thần kỹ, chỉ vì hạng võ chỉ luyện thành tam thức, tài dương bước tại bát phẩm thần tướng cảnh giới. Từ nay đến xem, thế giới này tất nhiên là có cựu phẩm công pháp. Hắn có chút không hiểu hỏi, lão sư, vì cái gì ngài nói trên thế giới này không có khả năng tồn tại cựu phẩm công pháp. Tần Thắng Nam sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu nói, nguyên nhân chân chính Vi Sư cũng không biết. Nhưng mặc kệ là cỡ nào thiên tư tung hành, ngàn năm có gặp thiên tài, tối đa cũng chỉ có thể trở thành hạo thiên thần tướng cùng vô song quốc sĩ. Nhìn chung lịch sử, tiên tần sát thần bạch hợi, đại tướng chóa nghĩa ổn, còn có tiền triệu vô song quốc sĩ hạt tín, lại trước đó tây sở bá vương hạng võ các loại đều là bát phẩm cảnh giới. Chính là bây giờ, gia cát văn tướng học thức nguyên bác có thể thông thiên hạ lữ bố thần tướng đã từng vô địch thiên hạ nhưng tương tự là bắt phẩm cấp độ. Tần Thắng Nam ngữ khí trở nên càng phát ra khẳng định, coi như thật sự có cựu phẩm công pháp, cũng là thất truyền đã lâu không người biết được, như vạn kinh đứng đầu đạo đức kinh, chỉ nghe tên không thấy chân kinh. Sở Hà vẫn không hiểu, vậy vì sao ta này kim trung cháu có thể tu luyện tới cựu trọng cảnh giới? Đệ tử có thể cam đoan, kim trung cháu cựu trọng công pháp là chân chính tồn tại. Nếu không đệ tử hiện tại tiểu đọc diễn cảm đi ra, nhường sư Tôn tham tưởng một hai. Tần Thắng Nam trong mắt cũng là xuất hiện vẻ nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu, cái này vi sư cũng không biết. Nay tứ trọng công pháp, ngươi cũng không cần chép lại cho vi sư, coi là sư kiến thức lịch duyệt, cũng tham tưởng ra ngoài cái gì. Bất quá, bất kể như thế nào, ngươi về sau tuyệt đối không thể nhắc lại đằng sau tứ trọng công pháp. Trên thế giới này có một truyền thuyết như thế, cựu phẩm chính là cấm kỵ đại biểu thiên địa uy nghiêm. Một khi bắt phẩm hạo thiên thần tướng cùng vô song quốc sĩ y độ nhìn trộm thiên địa huyền bí, xung kích cựu phẩm cảnh giới liền có trên trời rơi xuống thần lôi đem nó van sát. Sở Hà toàn thân chấn động, cái này trên trời rơi xuống thần lôi làm sao nghe cùng bên trong độ kiếp đồng dạng? Hẳn là đây không phải tam quốc thế giới mà là tu chân thế giới. Hắn nhịn không được hỏi, nếu là thần lôi đều phép không chết đâu, liền có thể tấn thăng cựu phẩm. Tần Thắng Nam bật cười nói ra, thiên giới thần lôi, thần uy vô song, phi phạm lực có khả năng chống lại, há có giết không chết sinh linh? Như thật sự có, vậy thì không phải là vô song quốc sĩ cùng hạo thiên thần tướng bậc này lục địa thần tiên, mà là cựu thiên tri thượng thần linh, có thể cùng thiên địa đồng phò, vạn kiếp bất diệt. Sở Hà Trần chờ một chút, lại hỏi, sư tôn lúc trước vì sao nói ta là thần tướng chuyển thế? Tần Thắng Nam sắc mặt trở nên chính thức, trầm giọng nói ra, truyền thuyết một khi tu luyện tới bất phẩm cảnh giới, chính là lục địa thần tiên, thần hồn bất diệt, dù cho bỏ mình cũng có thể bảo trì thần linh một điểm thanh minh, chuyển thế trùng tu chân thân. Bất quá coi như thần tướng chuyển thế cũng chỉ có thể loáng thoáng nhớ kỹ trước kia một chút là khắc sâu nhất sự tình như là công pháp thần thông nhưng như là tao ngộ một cảnh khó mà phân biệt thật giả nàng thở ra một hơi lại nói này mặc dù là truyền thuyết nhưng một chút thiên quyến người thật đúng là vô sự tự thông xuất sinh liền mang theo pháp môn tu luyện thường thường bảy tám tuổi liền đã có được tam phẩm cảnh giới tu vi nói tần thắng nam nhìn một chút sở hà tình huống của ngươi quả thật có chút loại là trong truyền thuyết thần tướng chuyển thế chúng tu ngươi có thể từng có như cùng ở tại trong đồng dạng ký ức kinh lịch sở hà nơi nào dám nhiều lời Hắn khẳng định bản thân không phải thần tướng truyền thế, nhưng hắn lại là đem trên địa cầu sinh hoạt nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, tuyệt không phải mộng cảnh đồng dạng mơ hồ ký ức. Hắn vội vàng chuyển đổi chủ đề, đệ tử từ trước đến nay ngủ được ăn ổn, chưa bao giờ cái gì trong mộng ấn tượng. Lão sư, nếu không ta tương kim trung cháo phía trước tất trọng công pháp cáo chi lão sư, tin tưởng lấy lão sư thực lực, sợ không bao lâu nữa liền có thể luyện thành này năm trọng huyền thiết thể, tiếp tục tu luyện đằng sau hai trọng cảnh giới. Tần Thắng Nam thở dài, coi như thật luyện thành huyền thiết kính lại như thế nào? Vi sư đã từng lên hạ tiềm long bảng, bây giờ không cách nào leo lên chúng tiềm long bảng, khí vận giảm lớn lại tao ngộ bại một lần, võ đảm vỡ vụn, coi như thật sự có cơ duyên, tối đa cũng chính là ngũ phẩm đồng lô tông sư, cùng bây giờ có thể có bao nhiêu khác nhau. Sở Hà gặp mỹ nữ lão sư đột nhiên như đưa đám, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi, chỉ được nói ra, lão sư, tục ngữ nói trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, chỉ cần lão sư khổ tâm tu luyện, luôn có thể đạt được hồi báo. Không phải nói không phá thì không xây được, phá rồi lại là sao? Lão sư võ đảm vỡ vụn chưa hẳn chính là chuyện xấu, chỉ cần có thể một lần nữa ngưng tụ võ đảm, tất nhiên so lúc trước sơn nhạc võ đảm càng thêm cường đại. Tần Thắng nam thân thể khẽ run lên, trong mắt Hàn Quang lóe lên, thì Thảo nói ra, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Nàng ánh mắt đột nhiên rơi trên người Sở Hà, những lời này là ngươi nghĩ ra được? Sở Hà sừng sốt một chút, chẳng lẽ đệ tử nói sai cái gì rồi? Tần Thắng Nam Đông nhiên cười lên, ha ha, không, ngươi không có nói sai, nghĩ không ra Vi sư còn không bằng ngươi dạng này một tên tiểu tử nhìn thoáng được. Trước kia Vi sư gian nan như vậy, đều có thể ngưng tụ ra một viên hoàng phẩm sơn nhạn võ đảm, bây giờ lại là bởi vì võ đảm vỡ vụn, tiêu thất là bảy bại, là vì sư chấp ngộ A Nói, thân thể nàng đột nhiên chấn động, nội kinh nhầm vang một phát, sắc mặt càng là tái nhợt khe miệng có máu tươi chảy ra, sở hà kinh hãi, vội hỏi lão sư xảy ra chuyện gì rồi, ngươi không có việc gì chứ? tần thắng nam khoát qua tay không có cái gì, vi sư chỉ bất quá triệt để vỡ vụn võ đảm mà thôi. Đáng tiếc chỗ ngươi hai viên long cân hổ thai hoàn. cũng không mất đi, mới sẽ không đến, vi sư cũng không tin, không thể lại ngưng tụ ra một cái võ đảm. có chút võ giả thậm chí có thể toàn thân là đảm, vi sư làm gì chấp nhất tại một viên hoàng phẩm võ đảm được mất? nàng sờ lên sở hà đầu cười nói nghĩ không ra, vi sư thế mà cần ngươi tiểu tử này nhắc tới điểm, chính ngươi trở về đi. Vi sư chuẩn bị lập tức bế sinh tử quan, không thành võ đảm không xuất quan. Về sau thiên dưỡng học phủ sự tỉnh, liền do ngươi tới làm chủ. Sở Hà sững sở, lão sư, này như thế nào làm cho đệ tử tuổi nhỏ? Tần Thắng Nam hừ một tiếng, lời này chính ngươi tin không? Ngươi là vị sư duy nhất thân truyền đệ tử, này thiên dưỡng học phủ không giao cho ngươi giao cho ai. Nếu là thật sự gặp được việc khó, nhiều giống chúc lao phu tử bọn hắn thỉnh giáo cũng được. Trên việc tu luyện nếu có nghi vấn, nhưng đến luyện võ mật thất tìm vị sư. Sở Hà lại là sư sở, lão sư không phải nói so sinh tử quan sao? Đệ tử còn có thể đi quấy nhiễu lão sư. Tần Thắng Nam cho Sở Hà một cái gái, ai nói cho ngươi sinh tử quan liền không thể gặp người? Chẳng lẽ vi sư không cần ăn uống? Nay sinh tử quan chỉ là chuyên tâm nhất trí tu hành, không thành công không xuất quan mà thôi. Ngươi tiểu Thành thật trả lời vi sư một câu, này Thiên Dưỡng học phủ ngươi quản hay là mặc kệ? Mặc kệ tiểu tản đi đi, coi là sư tình huống hiện tại, cũng duy trì không được Thiên Dưỡng học phủ. Sở Hà ngập ngừng nói nói ra, coi như lão sư Mặc Kệ, không phải còn có chúc thịnh lão phu từ sao? Chúc lão phu tử hiện tại đã tấn thăng tứ phẩm học sĩ. Tần Thắng Nam nhíu mày, Thiên Dưỡng học phủ thước gỗ, chúc lão phu tử làm sao có thể trở thành Thiên Dưỡng học phủ không có? đúng, ngươi không nói vi sư đều kém chút quên hỏi, trúc lao phu tử vì sao đột nhiên tấn thăng tứ phẩm học sĩ? nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem sở hạ, vi sư xem hắn tình huống, tiềm lực đã hao hết, không có cơ duyên lớn, là không thể nào có tiến thêm. sở hạ bất đắc dĩ, chỉ được nói ra, đệ tử trong lúc vô tình theo trúc phu tử nói một câu nghe đạo có tuân tự, thuận nghiệp hữu chuyên công, nào biết được trúc phu tử rất có cảm ngộ, sau đó tiểu tấn thăng tứ phẩm học sĩ. Tần thắng nam trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nói ra, vi sư hiện tại tin tưởng ngươi không phải thần tướng truyền thế, ngươi tiểu tử này, nguyên lai là vô song quốc sĩ truyền thế sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. chương 158. Tần thắng nam nổ nước bọt một câu, sau đó vừa khổ cười lên. Hiện tại vi sư cũng không biết là ai chỉ điểm người nào. Ngươi nhanh cho vi sư xéo đi. Nếu là vi sư bế quan đi ra, nhìn thấy thiên dưỡng học phủ bị học viện khác khi dễ, vi sư định cho người để mắt. sợ hạ vẻ mặt đau khổ, chỉ được thành thành thật thật xéo đi. Bất quá, coi như tần thắng nam không nói hắn cũng sẽ nghĩ cách chống đỡ lấy Thiên Dưỡng Học Phủ. Đây là mỹ nữ Lão sư tâm huyết, hắn khẳng định không thể để cho Thiên Dưỡng Học Phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Thắng Nam thật đi bế sinh tử quan, bất quá đang bế quan trước đó, ngược lại là triệu đủ Thiên Dưỡng Học Phủ giáo viên, nói cho bọn hắn về sau Thiên Dưỡng Học Phủ sự tình cứ giao cho Sở Hà xử lý. Tần Thắng Nam mặc dù chiến bại, nhưng uy tín vẫn còn, nhường Sở Hà cái này thần truyền đệ tử tiếp trưởng Thiên Dưỡng Học Phủ, cái khác giáo viên cũng không dám có ý kiến đến gì. Huống chi Sở Hà thực lực, bọn hắn đều là tận mắt thấy. Ngoại trừ Sở Hà đừng nói là bọn hắn, cho dù là tứ phẩm học sĩ Trúc Thịnh cũng không dám nói đón lấy Trần Bảo Tiên lôi một kích. Trúc Thịnh ủng hộ, càng làm cho Sở Hà tùy tiện đem Thiên Dưỡng Học Phụ khống chế trong tay. Tần Châu Thành trước kia tài ngũ đại học sĩ, Trúc Thịnh cái này tân tấn học sĩ, lực chấn nhiếp đương nhiên là thập phần cường đại. Coi như Tần Thắng Nam không xuất quan, có hắn ủng hộ Sở Hà, cũng liền đầy đủ. Có Sở Hà này chủ tâm cốt, tăng thêm Trúc Thịnh tấn thăng tứ phẩm học sĩ, Thiên Dưỡng Học Phụ rất nhanh liền khôi phục bình thường dạy học. Học Việt Hắc Đoan Trừng cũng nhận được tin tức, ngược lại không dám lên môn nháo sự. Những ngày gần đây. Sở Hà phí hết không ít thời gian, cuối cùng là đem Thiên Dưỡng học phủ tình huống hiểu rõ. Thiên Dưỡng học phủ, mặc dù là Tần Châu Tam đại học viện một trong, nhưng trên thực tế thuộc hạ dân mở trường phủ, không cách nào từ Tần Châu quan nha đạt được tài chính phụ cấp, hoàn toàn là dựa vào thu lấy học sinh buộc tu học kim duy trì dạy học. Bất quá, tại Thiên Dưỡng học phủ buổi dưỡng đều là con em bình dân, buộc tu học kim không nhiều, bởi vậy Thiên Dưỡng học phủ không thể không cách khác tài lộ, nhường đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, chính là thu hoạch được tiền bạc biện pháp một trong. Như Tần Thắng Nam mang theo nữ học viên đến mê vụ rừng, săn giết không ít hung thú yêu thú, chính là một bút không ít thu nhập. Thiên Dưỡng học phủ chi tiêu thì thật cũng không coi là nhiều, nhất là chân chính phần đầu giáo viên bộ tu, cùng học viện khác so ra là ít đi rất nhiều. Thiên dưỡng học phủ giáo viên đạo sư tiểu 100 người không đến, đại bộ phận đều là hàn môn xuất thân, thực lực cũng chính là tráng cốt cảnh, ngưng huyết cảnh cấp độ, giống chúc lao phu tử dạng này phụ trách văn đạo dạy bảo, chỉ ba người, còn lại hai cái đều là tàng tính cảnh. Học viên phương diện, nữ học sinh có hơn 1000 người, nam học sinh miễn cưỡng tại trường 1000, quy mô không lớn cũng không biết. Bất quá, ngưng huyết cảnh học sinh, số lượng đại khái tiểu khoảng 30 người. Học phủ hàn môn giáo viên nhân số chẳng như ít, mà lại buộc tu thu được cũng không nhiều, như trúc lao phu tử chính là 10 lượng bạc một tháng mà thôi. Coi như thế, thiên dưỡng học phủ nuôi tháng chi tiêu, chí ít đều muốn 5000 lượng bạc, đơn giản so ra mà vượt nuôi dưỡng một chi ngàn người quân đội. Học viện thu nhập, loạn thất bát tao đều gặp lại, một tháng bất quá 4000 lượng bạc, làm khó tần tháng nam là thế nào đem học phủ tiếp tục chống đỡ. Từ học phủ tư liệu ghi chép đến xem, này tài chính thiếu hụt, hẳn là sư tôn bản thân xuất tiền túi phụ cấp đi vào, khó trách nàng không cách nào leo lên chúng tiềm long bảng, sợ là chính là bởi vì dạng này tiêu hao tinh lực, không cách nào chuyên tâm tu hành tăng thực lực lên. sở hạ thật muốn duy trì thiên dưỡng học phủ hiện trạng. Bản thân lại không ra ngoài đi săn trợ cấp học phụ, mỗi tháng ít nhất phải tiếp 1000 lượng bạc đi vào. Bất quá, đối sở Hà tới nói, đây không đáng gì, chỉ là một hai đem cương kiếm sự tình. Đương nhiên, nếu là sở Hà nghĩ tốt hơn bồi dưỡng học sinh, tăng lên thiên dưỡng học phủ thực lực, vậy kém cũng không phải là một hai ngàn lượng bạc vấn đề. Phải biết tu hành hao phí tiền bạc tài nguyên là không có đỉnh, một cái dẫn khí cảnh học sinh tiết kiệm một chút, mỗi tháng tốn hao 2 3 lượng bạc là đủ rồi, nếu là muốn lấy được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chuyển đổi thành bạc, 1000 lượng đều hơn đầu. Thiên dưỡng học phủ thu lấy học sinh buộc tu cùng học kim. Một năm tài 20 lượng bạc. Bộ phận thực sự nghèo khó học sinh, trả miễn thu học phụ học kim, chỉ cấp lao sư bộ tu. Sở Hà làm rõ Thiên Dưỡng học phủ sự tình, thật là đau cả đầu, duy trì một cái học phủ, sợ là không thể so với huấn luyện một chi quân đội đơn giản, vấn đề là những chuyện này, nhưng không có một cái khác hương duy đến giúp hắn. Chuyện gì đều tự thân đi làm cũng không phải là Sở Hà phong cách. Lúc này, một cái tên bỗng nhiên từ Sở Hà trong lòng lỡ lửng, đồng quyết, đồng quyết đồng cung tập, chiến lược tương đại, tài hoa cũng không cần nói, nếu là có thể đem hắn hãm hại tiến vào Thiên Dưỡng học phủ, Sở Hà nhất định có thể giảm bất cực lớn lượng công việc bất quá việc này không vội vàng được trước đó sở hà còn phải tìm tới kinh hùng hỏi thăm rõ ràng trần bảo là thế nào biết mình sơn pha dương tần châu hoài cổ cũng không biết kinh hùng vội vàng chuẩn bị thi đấu sự tình hay là khiêm tốn không dám đến đây thiên dưỡng học phủ dù sao những ngày này sở hà cũng không có gặp kinh hùng tự thân lên môn giải thích bởi vậy hắn là đi thẳng đến song khê thư viện song khê thư viện người tự nhiên đã nghe nói qua sở hà đại danh cũng biết sở hà cùng kinh hùng quan hệ mặc dù thủ vệ đã không phải là vậy hai cái mập mạp thanh niên nhưng phụ trách chăm sóc thư viện là lâm học sinh nhìn thấy sở hà cũng là cung kính hành lễ hỏi rõ sở hà ý đồ đến sau đó mang theo Sở Hà đến tính tùng cắt. Kinh Hùng nghe được Sở Hà đến đây, nhường người hầu tương Sở Hà dẫn vào thư phòng, khoát tay nhường người hầu rời đi. To như vậy một cái thư phòng, chỉ còn lại hắn cùng Sở Hà hai người. Hai người nhìn nhau, trầm mặc một lát, Sở Hà tài nhàn nhạt nói ra, Kinh Hùng, sư tôn ta trước đó vài ngày cùng Ích Châu tới Trần Bảo Đại Chiến, cuối cùng bởi vì một bài chiến từ là bại. Kinh Hùng thở dài, Tiềm Nguyên, ngươi không cần nói, cụ thể trải qua, Vi Huynh đã biết được. Hắn mặt âm trầm đưa cho Sở Hà một trương màu vàng nhạt lá bửa, đây là Lích Châu bên kia ngàn dặm thư, Vi huynh vừa mới thu được. Sở Hà tiếp nhận lá bừa, túi đầu xem xét, chỉ gặp trên lá bừa viết Trịnh Vi Trình Hằng Ngư, làm ra ngưng tụ khói phục khí vận mới lạ chiến tử, truyền khắp ích châu, không ai không biết, được khí vận gia trì, tấn thăng lục phẩm đại nho. Kinh hùng sắc mặt dị thường khó coi, khoe miệng co cắp đống nhúc đích, cuối cùng thở dài một hơi. Ich Châu Trịnh Vi Trình Hằng Ngư chính là kinh mộ kỳ danh sư tôn, tại kinh mộ có đại ân. Vi Hinh tự tác chủ trương, tương tiềm nguyên ngươi nói ra chiến tử gửi cho sư tôn, vốn định hỏi tham sư tôn có biết hay không chính là gì ẩn thế đại nho làm, nghĩ không ra lại biến thành dạng này. Hắn ngừng một chút, đi theo lại nói, Vi Hinh lúc đầu dự định. Đi trước Thiên dưỡng học phủ cùng ngươi xin lỗi, sau đó tự mình đến đích Châu hỏi thăm Sư Tôn, nhìn trong đó phải chăng có hiểu lầm, lại hoặc là Tiềm Viên gặp phải dị nhân, chính là Trịnh Hằng Ngư Sư Tôn. Nếu thật là Sư Tôn đánh cấp chiến tử, vi huynh nhất định nhanh nhanh Tiềm Viên ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sở Hà Lệnh Lùng nói ra, hắn cũng không phải là ta gặp phải dị nhân, bởi vì, này thủ chiến tử là ta làm. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trăm năm còn là hùng khách, Tuyết Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 159. Kinh hùng một mặt kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, nửa ngày mới hỏi, tiềm nguyên, núi này sơn núi dê Tần Châu hoài cổ, chính là chính ngươi làm?" Sở Hà gật gật đầu, trên mặt không có chút nào hổ thẹn cùng khiêm tốn chi ý, "Không tệ." Kinh hùng khẽ như mày, sắc mặt có chút không vui nói ra, mặc dù là huynh sai, không nên tự tác chủ trương tương sơn pha dương Tần Châu hoài cổ chuyện đi, nhưng Tiềm nguyên cũng không nên cầm tình mồ nói đùa, vì huynh đã nói qua, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sở Hà nghiêm sắc mặt, "Tiềm Uyên không có lấy ngươi nói đùa. Nay thủ sơn pha dương Tần Châu hoài cổ, đúng là Tiềm Uyên làm." Kinh Hùng kéo ra khỏe miệng, rất nghiêm túc nhìn xem Sở Hà, lại nhìn không ra bất kỳ khắc thường gì, không khỏi hồ nghi nói ra: Ngươi từ nhỏ ngay tại Thanh Hà thôn lớn lên, Vi huynh không từng nghe nói ngươi từng tu tập văn đạo, làm sao có thể làm ra bực này chuyển thế chữ tử? Sở Hà có chút bất đắc dĩ, hắn căn bản không thể theo Kinh Hùng giải thích, chỉ được nói ra: Ngươi coi như Tiềm Viên là sinh ra đã biết, tại làm ra bài thơ này từ thời điểm Tiềm Viên cũng không có nghĩ qua nó sẽ là chữ tử. Nếu là Kinh Minh không tin, Sở Hà có thể lại làm ra mấy bài thơ tử. Hắn ngừng một chút, dự đoán cho mình chôn phục bút, nói tiếp: Chỉ bất quá Tiềm Viên không có hệ thống tu tập qua văn đạo. Từ phong sợ là cùng hiện tại thi từ có chút khác biệt, cũng chưa chắc như sơn núi dê tần châu hải cổ đồng dạng có thể tăng lên võ giả văn sĩ chiến lược. Hắn ít nhiều biết tam quốc thi từ ca phú câu đơn làm chủ, như là tào tháo nổi danh nhất đoạn ca đi, lại như sở từ bên trong thi từ các loại, coi như tào thực bảy bức thơ cũng là năm chữ mà thôi. Cùng so sánh hậu thế thi từ ca phú tựu rộng rãi rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính là dạng này cũng càng thêm phấn khích cùng xuất sắc. Sở Hà tin tưởng đã sơn pha dương tần châu hải cổ có thể trở thành chiến tử, vậy hậu thế những cái kia danh tiên chưa hẳn không thể trở thành chiến thơ chiến tử. Dù là tam quốc văn sĩ thẩm mỹ quan cùng hậu thế văn nhân khác biệt, chỉ cần thi tử có được tăng lên chiến lược lực lượng, coi như từ phong lại cổ quái, bọn hắn cũng không dám nói này thi tử không tốt. Sở Hà nhìn thấy kinh hùng trên mặt hay là vẻ ngơ ngử, trong lòng khe khẽ thở dài, kinh hùng đến cùng không bằng tần thắng nam đồng dạng tin tưởng mình, dứt khoát hơi tưởng tượng, một bài danh thiên tiệu xuất hiện trong đầu. Nhưng gặp hắn chậm rãi ngâm sướng, quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn hồi. Quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, như tóc xanh mộ thành tuyết. Kinh hùng thân thể đột nhiên lắc một cái, khó mà ẩn tàng chấn kinh chi sắc nhìn xem Sở Hà hán cái này văn sĩ, tất nhiên là học thức bên bác. nghe xong liền nghe ra này thi từ bất phạm, mà lại tương tiến tiểu dùng chính là hán nhạc phủ ngắn tiêu nao ca là điệu, là kế kinh thi cùng sở từ về sau thơ mới thể, tuyệt đối phù hợp hiện tại tam quốc văn sĩ thơ phong. sở hà cùng không có ngừng, tiếp tục ngâm sướng, nhân sinh đắc ý cẩn tận, chớ cho kim tôn đối không nguyện. câu này tiên cổ danh nôn ngâm sướng đi ra, càng làm cho kinh hùng trợn mắt hốt muộn, nói không ra lời, này nơi nào là xuất từ một đứa bé có miệng, e là cho dù lục phẩm đại nho, đều khó mà viết ra như thế thiên trường. trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết trả phục tới nấu dê mổ trâu lại là nhạc, hội cần một thúng 300 chén. sâm phu tử, đàn câu sinh, tương tiến tiểu, chén không ngừng. cùng quân ca một khúc, mời quân vị ta nghiêng thang nghe. trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong giải say không còn tỉnh. xưa nay thánh hiển đều thì mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. tào thực ngày trước hiến bình nhạ, đấu rượu mười ngàn tứ hoa hương. chủ nhân như thế nào nói ít tiền, kính cần cô lấy đối con dót. ngũ hoa ma siêu, thiên kim cầu, hô mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. thanh liên cư sĩ, lại gọi trích tiên nhân, hắn thi tử nghe tiếng hậu thế. Nếu nói hậu thế thi từ ai có thể trở thành chiến thơ chiến tử, Lý Bạch thơ tuyệt đối là đứng hàng đầu, Sở Hà tất nhiên là không chút khách khí mượn dùng một chút. Bất quá, Trần Vương tích thời yến bình nhạc, Sở Hà ngược lại là đổi thành tạo thực, hiện tại tạo thực hẳn là còn không có xương Trần Vương, mà lại hắn cái này thuộc quốc người xương đại ngụy tạo thực là vua cũng có chút không thể nào nói nổi. Dù sao Sở Hà đều bỏ xuống mặt mũi, vì ngưng tụ khí vận tăng lên cảnh giới, một năm sau đánh bại Trần Bảo, làm cái văn chép công lại như thế nào. Dù sao thế giới này không có người nào biết là hắn sao chép thi tử. Một bài tương tiến tiểu ngâm sướng hoàn tất, kinh hùng đã là đầu đầy mồ hôi khó có thể tin nhìn xem sở hạ hắn thực sự không biết sở hạ là như thế nào làm ra bực này tuyệt thế thiên trường đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên nghe nói bài thơ này nếu như nói sơn pha dương tần châu hoài cổ là dị nhân làm sở hạ ngẫu nhiên biết được nhưng dị nhân sợ là sẽ không liên tục tại sở hạ trước mặt ngâm sướng ra hai bài chuyển thế danh thiên, mà lại sở hạ cái này không tu văn đạo hài đồng có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ kinh hùng thậm chí không cách nào không chế vận dụng văn khí sử xuất chân văn thánh nô lượng độc này thủ trích tiên nhân tương tiến kiểu. tứ phẩm học thức cường đại tinh thần lực làm cho trí nhớ của bọn hắn đều là vô cùng tinh lợi tương tiến tụ là một chữ không kém độc thuộc lòng xuống tới. Sau đó kinh hùng càng không cách nào che giấu chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn vừa âm y mà phát hiện bản thân văn khí trong nháy mắt chọn vẹn tăng lên nhiều gấp đôi. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được bài thơ này chúng ẩn chứa vô cùng cường đại sức khôi phục, có thể không ngừng khôi phục văn khí. Văn khí là cái gì? Kia là tất cả văn giả cơ sở. Liên xem như sơn pha dương tần châu hoài cổ, nương tụ khôi phục khí vận, cuối cùng muốn chuyển hóa làm chiến lực còn cần tương khí vận chuyển hóa làm văn khí mới được. Tăng lên gấp đôi nhiều văn khí, vậy liền mang ý nghĩa văn giả chiến lực tăng lên gấp đôi nhiều đáng sợ nhất là đây cũng không phải là tương tiến tiểu hạn mức cao nhất kinh hùng chỉ là đọc một lần tiểu có như thế bi lực vậy nếu là lĩnh ngộ thấu triệt, tương tiến tiểu lực lượng chỉ sợ sẽ còn mấy lần tăng lên kinh hùng nhịn không được liên tục múa bút sử xuất chân văn thánh luôn quả nhiên tiêu hao văn khí trong nháy mắt tiểu bổ sung trở về hào một câu nhân sinh đắc ý cẩn tận, chớ cho kim tôn đối không nguyện Hảo một câu trời sinh ta tài tất hữu dụng thiên kim tan hết trả phục đến kinh hùng liên tục thở dài hai tiếng cuối cùng nghiêm sắc mặt trình lý dung nhan nhìn xem sở hà xin hỏi này thơ tên là gì sở hà trầm giọng nói ra tương tiến tiểu hào một bài tương tiến tiểu Kinh Hùng vỗ tay khen, sau đó trầm ngâm, hồi lâu tài trần chờ nói ra, Tiềm Nguyên, nếu là Sơn Pha Dương Tần Châu hoại cổ, thật là ngươi làm, dù là bị Trịnh Vi sư tôn mượn dùng, ngươi cũng là có thể đem chiến từ đột lại. Tại cái này tôn như cha thế giới, hắn có thể nói ra câu nói này, xác thực không dễ dàng. Sở Hà sửng sốt một chút, hắn đương nhiên có thể xác định là Trịnh Vi đánh cắp bản thân Thi Tử, lập tức hỏi, bây giờ Trịnh Vi đã mượn nhờ Thi Tử ngưng tụ khí vận tấn thăng đại nho, coi như Kinh Hùng nói thẳng vạch này từ là ta làm, nhưng người trong thiên hạ, sợ sẽ chỉ tin tưởng Trịnh Vi cái này lục phẩm đại nho. Kinh Hùng biến đổi sắc mặt một cái. Cuối cùng Cắn răng nói ra, chỉ cần lên Vấn Tâm Đài, đồng thời đọc diễn cảm chiến tử, Vấn Tâm Đài lực lượng tự nhiên có thể phân biệt ra được ai mới là chiến tử chân chính chứ người. Bất quá, nếu là chiến tử đều không phải là Vấn Tâm Đài thượng người làm, ai có thể điều động mạnh hơn chiến tử lực lượng, Vấn Tâm Đài khí vận liền sẽ quán chú đến ai trên thân. Hắn ngụ ý, nếu là Sở Hà nói dối, là không thể nào cùng Trịnh Vi tranh chấp, một khi lên Vấn Tâm Đài, tất nhiên sẽ nhường Sở Hà thành danh quét giác, vì thiên hạ người chỗ chế nhạo. Sở Hà hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra còn có bực này phán đoán thi từ chứ người bị pháp, ta mặc kệ Trịnh Vi phải trang đại nho, đều muốn thượng Vấn Tâm Đài lấy lại công đạo. Liên sợ hắn không dám lên này Vấn Tâm Đài. Kinh Hùng cười khổ một tiếng, "Chỉ vì Sư Tôn là nhất định sẽ thượng Vấn Tâm Đài. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha." Cười mỉm. Chương 160. Đây là vì sao? Kinh Hùng vì sao như thế xác định? Sở Hà với cái thế giới này rất nhiều tình huống đều không rõ, nếu không phải Kinh Hùng nói ra, hắn còn không biết Vấn Tâm Đài là cái gì ý tứ. Khí vận nhưng thật ra là một mặt kiếm hai lưỡi, như là linh đan rượu có thể xung kích cảnh giới. Tăng lên chiến lược, nhưng cũng bởi vậy, vậy, một khi khí vận tiêu giảm, nhẹ thì thực lực hạ thấp, nặng thì thậm chí cảnh giới rút lui. Hắn nói khí vận tiêu giảm, tự nhiên không phải nói hao tổn, hao tổn khí vận là có thể khôi phục như cũ, tiêu giảm thì là hạn mức cao nhất. Kinh hùng hiện tại kỳ thật đã tin tưởng sở hạ, một bài tương tiến tiểu đủ để chứng minh hết thảy. Đây chính là so sơn pha dương tần châu hải cổ càng thêm đáng sợ tăng lên văn khí hạn mức cao nhất chiến thơ, coi như truyền đi có thể tăng lên tự thân khí vận, nhưng cũng không có ai bỏ được như thế một bài cường đại chiến thơ tùy tiện bị ngoại nhân biết được một cái tứ phẩm đỉnh phong văn sĩ, nếu là đạt được dạng này một bài chiến thơ, lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí có thể tăng lên mấy lần văn khí, có thể cùng ngũ phẩm sơ kỳ đại học sĩ chống lại. hắn đi theo lại nói thẳng nói, liền xem như vi huynh, đối tiềm nguyên ngươi có tương đương nhận biết, đều rất khó tin tưởng này sơn pha dương tần châu hải cổ cùng tương tiến tiệu là ngươi làm. chính vi sư tôn, sợ là càng sẽ không tin tưởng. bởi vậy, dù cho sư tôn thật mượn của ngươi chế tử, cũng sẽ không sợ sợ cùng ngươi thượng vấn tâm đài phân cái rõ ràng. nếu là sư tôn không dám lên vấn tâm đài, chắc chắn bị người trong thiên hạ chất vấn, làm cho khí vận tiêu giảm. nói đến đây. Hắn lại là trần trở, cắn răng nói ra, tiềm nguyên, vi huynh tin tưởng, Sư Tôn không phải là người như thế. Trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm, nói không chừng là Trịnh vi Sư Tôn trong lúc vô tình tiết lộ này từ, bị ngoại nhân biết được, ngoại nhân hiểu lầm là Sư Tôn làm mà thôi. Vi huynh hay là sẽ đích thân đến đích Châu một chuyến, tự mình hỏi thăm Sư Tôn nguyên do trong đó, nếu là." Đúng như ngoại nhân truyền luôn, "Vi huynh." Sở Hà ánh mắt lấp lánh nhìn xem Kinh Hùng, "Vậy liền như thế nào?" Kinh Hùng sắc mặt đột nhiên trở nên trở nên kiên nghị, "Vi huynh hội nghị cách để ngươi thượng vấn tâm đại, phân cái thật giả, nếu thật là Sư Tôn đánh cắp của ngươi chiến tử, Kinh mộ Tiểu cùng sư tôn ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây không còn liên hệ. Sở Hà cũng không nghĩ ra Kinh Hùng sẽ nói ra như vậy, này theo đoạn tuyệt phụ tử quan hệ không có gì khác biệt, mà lại cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, nói trở mặt thành thủ đều không quá phận. Mặc kệ Kinh Hùng tự mình lan truyền Sơn Pha Dương Tần Châu hải cổ có gì không đúng, lời này vừa ra, Sở Hà cũng vô pháp lại trách tội Kinh Hùng. Dù sao hắn ban đầu là nói với Kinh Hùng Sơn Pha Dương Tần Châu hải cổ vì dị như làm, Kinh Hùng tương chiến tử chuyển đi, không có quá lớn không phải, Sở Hà cũng không có nói qua dị nhân không cho phép chiến tử mọi chuyện. Mà một bài chiến tử có thể tăng lên chiến lực, lan truyền thiên hạ, đối với thiên hạ văn giả, cái gì chí võ người tới nói, đều có chỗ tốt rất lớn. Chiến thơ chiến từ uy lực, không phải tự có thể tác dụng tại tự thân, đại bộ phận chiến thơ chiến từ ca phú các loại, có thể ra chỉ tại cái khác võ giả chiến thân, tăng lên võ giả chiến lực. Đối thượng vị giả tới nói, là ủng hộ chiến thơ chiến từ lan truyền, bởi vì, bọn hắn biết, yêu tộc mới là nhân tộc địch nhân lớn nhất, tăng lên nhân tộc chỉnh thể lực lượng, đối bọn hắn là có chỗ tốt. Chỉ cần bọn hắn một mực cầm giữ căn bản nhất kinh điển thánh lực lượng, như nho ra tứ thư sáu kinh Huyền môn song sách song kinh còn có cái khác thánh hiền kinh điển, tự không sợ địa vị của mình nhận uy hiếp. Dù sao chiến thơ chiến từ càng nhiều hơn chính là phụ tá tác dụng, nội tình người càng tốt hơn, đạt được trợ lực càng lớn, coi như chiến thơ chiến từ lan truyền ra ngoài cũng không thể giao động địa vị của bọn hắn. đương nhiên, chỉ cần chiến thơ chiến từ tác giả không muốn lan truyền ra ngoài, những người khác coi như biết cũng sẽ không quá tự mình tiết lộ. Kinh hùng hiện tại nhiều nhất chính là một cái người không biết không tội, nói được mức này, Sở Hà cũng không tốt tiếp tục truy cứu, chỉ là gật gật đầu. Đã dạng này, vậy Tiềm Viên liền đợi đến kinh hùng tin tức. Sau đó, Sở Hà cáo từ rời đi. Kinh hùng cũng là thu thập hành trang, vội vàng bận biểu đi Xâu. Trở lại Tần Châu học phủ, Sở Hà tất nhiên là ổn định lại tâm thần, khổ tâm tu hành. Hai tháng thoáng qua liền mất, Sở Hà hai tháng này thời gian, thực lực cũng là có tăng lên cực lớn, học phủ cơ sở huấn luyện sách, thật đúng là có tác dụng cực lớn. Mặc dù không có chính thức tu luyện Thiên Huyền Chân điện, nhưng Sở Hà thực lực, cũng so hai tháng trước, trọn vẹn tăng lên hơn 1 phần 3. Thực lực này, nói là thuộc tính, chiến lực tăng lên, thậm chí đạt đến năm thành chí cực, dù sao theo phá lãng kiếm pháp cùng truy phong chủ y pháp tuân thủ, đối chiến lực tăng lên là dị thường rõ ràng. Chúc lão phu tử đối Sở Hà cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hai tháng này thời gian, trên cơ bản tương tam quốc thường dùng 3000 cái chữ đều dạy bảo cho Sở Hà, mà lại đã bắt đầu giáo sư Sở Hà tường quan văn đạo tác phẩm. Này văn đạo tác phẩm, đương nhiên không thể nào là nho ra tứ thư sáu kinh, đây không phải phổ thông văn giả có khả năng nắm giữ lực lượng, coi như là bình thường đại nho trước tác, đối người mới học tới nói, cũng như thiên thư đồng dạng khó có thể lý giải được lĩnh ngộ. Chúc phu tử có thể giáo thụ cho Sở Hà, chỉ là nhập môn văn đạo tác phẩm mà thôi. Chỉ cần qua này lựa quan, liền có thể chân chính tu luyện chân văn thánh môn lực lượng. Chúc lão phu tử đối Sở Hà tiến độ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, bình thường có tu văn tư chất học sinh, muốn qua này lựa quan, không có thời gian 3 năm đều là làm không được, muốn nắm giữ chân văn thánh ngôn lực lượng, 5 năm là cất bước. Xem Sở Hà tình huống, sợ là 3 tháng, liền có thể chính thức tu luyện chân văn thánh ngôn, trong vòng 5 tháng, nhất định có thể sơ bộ nắm giữ chân văn thánh ngôn lực lượng. Nếu không phải Sở Hà hiện tại thay Tần Thắng Nam vị trí, trở thành thiên dưỡng học phụ thay mặt không có, trúc phu tử thậm chí nhịn không được muốn qua khảo nghiệm Sở Hà tư chất đến cùng đến cỡ nào mì tiên. Bất quá, rất nhanh Sở Hà tu luyện tiểu bị đánh gãy, bởi vì tần Châu học viện thi đấu Sắp bắt đầu, đi ra ngoài lịch luyện ngưng huyết cảnh học sinh, dần dần trở về học viện, biết Tần Thắng Nam chiến bại sự tình, đều là bi phẫn vô cùng, nếu không phải Sở Hà áp chế, bọn hắn nhất định phải đến trường Hà thư viện hung hăng náo thượng một phen. Không ít giáo viên tự mình tới hỏi thăm Sở Hà, Thiên Dưỡng học phủ phải chăng muốn tham dự thi đấu, dù sao Tần Thắng Nam bế quan không ra, này thi đấu, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Một khi người khác thừa cơ khiêu chiến Thiên Dưỡng học phủ, chỉ dựa vào chút lao phu tử lực lượng, sợ rất khó bảo trụ Thiên Dưỡng học phủ bây giờ vị trí. Thi đấu so không đơn thuần là học sinh thực lực, các đại học viện sư trưởng, cũng là hội âm thẩm đấu pháp. Sở Hà đã quyết định thay mỹ nữ lao sư trèo chống Thiên Dưỡng Học Phủ, tất nhiên là không thể để cho Thiên Dưỡng Học Phủ xuống dốc, không chút do dự quyết định tham gia thi đấu. Nhưng thi đấu còn chưa tới đến, tiểu so đấu cái này khảo nghiệm tiểu liên tiếp mà đến, tới còn không phải Tần Châu Học Viện cùng Song khê Thư Viện người. Hiển nhiên, bởi vì Tần Thắng Nam nguyên Nhân, không ít học viện đều coi Thiên Dưỡng Học Phủ là thành đá đặt chân. chúc Phu Tử cái này vừa mới tấn thăng tứ phẩm học sĩ, còn chưa đủ lấy nhường cái khác học viện chủ bước. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nếu đánh giá, để cử chuyện dùng nha mịn. Trong năm còn là Hồng Trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 161. Thiên Dưỡng học phủ sở dĩ có thể trở thành Tần Châu thứ nhất học phủ, tam đại học viện một trong, không hề nghi ngờ, là Tần Thắng Nam công lao. Tần Châu nam đại học sĩ thập đại võ tông, là Tần Châu trụ cột, tại rất nhiều trong lòng máy tính, thậm chí muốn so Tần Châu 10 vạn binh mã đều muốn trọng yếu. Tần Thắng Nam cái này từng lên qua hạ Tiềm long Bảng, cao cư thập đại võ tông thứ hai nữ võ tông, thậm chí còn có khả năng tại 40 tuổi vượt tới trước đánh chúng Tiềm long Bảng vị trí, tại dân gian danh vọng tất nhiên là cực nặng. Có thể nói, Thiên Dưỡng học phủ hoàn toàn là Tần Thắng Nam một người nâng lên. Chúc Phu Tử Tấn Thăng tứ phẩm học sĩ, tuyệt đại bộ phận học viện là không biết rõ tình hình, Trường Hà Thư Viện cũng sẽ không đem bực này mất mặt sự tình quy mô tuyên dương. Có tư cách biết việc này, thân phận thực lực đều là không yếu, cũng không biết Chúc Phu Tử chân chính chiến lực đã có thể cùng Trung Kỳ học sĩ so sánh, trong lòng ít nhiều có chút kinh thị cái này Tân Tân học sĩ. Trường Hà Thư Viện một mực cất dấu hoàn thành, dự định tại thi đấu bên trong một tiếng hot lên làm kinh người. Các khác viện cũng không biết, Trường Hà Thư Viện hoàn thành, thực lực đến cùng là cái gì cấp độ? Theo bọn hắn nghĩ, Trường Hà Thư Viện đều có thể tại tiểu so đấu bên trong đánh bại dễ dàng Thiên dương học phủ hay là một người liên tiếp bại thiên dưỡng học phủ ngưng huyết cảnh học sinh, trả đạo thiên dưỡng học phủ hào nhoáng bên ngoài, không có tần thắng nam thiên dưỡng học phủ chính là cát bã. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện ý đồ coi thiên dưỡng học phủ là thành đã đặt chân thượng vị, không có danh tiếng gì tiểu học viện, tới khiêu chiến thiên dưỡng học phủ tiểu rất bình thường. Mặc dù rõ ràng đạo lý này, nhưng toàn bộ thầy trò cộng lại đều không có 500 người minh võ học phủ, đến nhà rõ ràng muốn theo thiên dưỡng học phủ lãnh giáo một chút, vẫn là để sở hà sắc mặt âm trầm chi cực. Bất quá, cái này minh võ học phủ tới cũng là kịp thời, sở hà đang định chứ làm sao dựng đứng bản thân tại thiên dưỡng học phủ nghiêm. Đã cái này mình Võ học viện không biết sống chết đưa tới cửa, trước hết bắt hắn khai đào tốt. Sở Hà thả ra trong tay nho ra vỡ lòng sách, đối đến đây thông báo Chu Thông cười nói, "Đã Minh Võ học phủ đến đây khiêu chiến, chúng ta tự không tốt lãnh đạo đối phương. Bọn hắn hiện tại nơi nào?" Chu Thông đối Sở Hà tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Gia hỏa này tâm tư tương đương linh hoạt, bằng không lúc trước cũng sẽ không lén lén thông tri Sở Hà trưởng Hà thư viện người đến đây khiêu chiến. Hắn vội vàng nói, "Nguyên lão sư ngay tại bên ngoài cản trở bọn hắn, nếu là Sở sư huynh không đồng ý tiểu so đấu, bọn hắn là không thể tiến vào chúng ta học phủ." Sở Hà biết, Chu Thông nói Nguyên Lão sư là Nguyên Văn Liệt, Hàn môn thứ tộc xuất thân, chính là Ngưng Huyết Cảnh hậu kỳ tu vi, là Thiên Dưỡng Học phủ võ đạo Lão sư. Nguyên Văn Liệt niên kỷ hơn phân nửa trăm, tại Thiên Dưỡng Học phủ dạy học đã vượt qua 10 năm, là xây trường thời điểm Tiểu gia nhập sớm nhất một nhóm giáo viên, làm người nặng nghề trầm ổn. Tần Thắng Nam trước khi bế quan, Tiểu chuyên môn phân phó Sở Hà gặp được không hiểu sự tình, muốn nhiều tìm Nguyên Văn Liệt thương lượng với Trúc Thịnh. Dưới tình muốn bình thường, Nguyên Văn Liệt bây giờ đã là Thiên Dưỡng Học phủ giáo viên, Ngưng Huyết Cảnh hậu kỳ võ sư, hoàn toàn có tư cách đem danh tự đổi thành Nguyên Liệt, nhưng Nguyên Văn Liệt một mực bảo trì cái này danh. Thậm chí liên chữ đều không có lấy, có thể thấy được tính cách cố chấp, đây cũng là hắn 10 năm như một ngày lưu tại Thiên Dưỡng học phủ dạy bảo Hàn môn tử đệ nguyên nhân chủ yếu. Sở Hà hiện tại càng quan trọng hơn là tu hành, học viện vụn vặt sự tình đều là giao cho Trúc Thịnh, Nguyên Văn Liệt phụ trách. Nghe được Nguyên Văn Liệt ngay tại cửa học viện ngăn đón đối phương, Sở Hà hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không đồng ý? Người đi theo ta. Thiên Dưỡng học phủ hơn 2000 người, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái bình thường tiểu học chức phủ đến tiểu so đấu tiểu nhiễu loạn học phủ dạy học. Bởi vậy, Sở Hà đến Thiên Dưỡng học phủ đại môn đền tờ bên ngoài chỉ thấy được Nguyên Văn Liệt cùng hai cái ngưng huyết cảnh đệ tử ở bên ngoài sắc mặt âm trầm nhìn xem Minh Võ học viện người, cũng không có cái khác Thiên Dưỡng học phủ đệ tử xuất hiện. Minh Võ học viện lần này thật là là đánh lấy giẫm Thiên Dưỡng học phủ thượng vị chủ ý mà đến, người tới rất nhiều, khoảng chừng 40, 50 người, chỉ từ quy mô đến xem, so trường Hà thư viện khí thế cường tính hơn. Mà lại, tại sơn môn bên ngoài, thế mà còn có một đoàn tần châu bách tính vây xem, ước chừng 5, 600 số lượng, chính xa xa đối với Thiên Dưỡng học phủ bên này chỉ trò. Không cần phải nói, những người dân này tất nhiên là Minh Võ học phủ nghị cách dẫn tới. Dưới tình huống bình thường, Thiên Dưỡng Học Phủ vắng vẻ, là không có cái gì người không có phận sự đến đây. Nguyên Văn Liệt nhìn thấy Sở Hà cùng Chu Thông đi ra, lập tức tiểu hướng Sở Hà gật gật đầu, "Tiềm Uyên, Minh Võ Học viện yêu cầu cùng chúng ta Thiên Dưỡng Học Phủ tiểu so đấu, không biết tần phụ trưởng là như thế nào ý tứ?" Mặc dù Thiên Dưỡng Học Phủ giáo viên đạo sư đều biết, tần thắng nam đã triệt để ủy quyền cho Sở Hà cái này thân truyền đệ tử, Sở Hà là Thiên Dưỡng Học Phủ thay mặt phụ trưởng. Bất quá, bọn hắn rõ ràng hơn, Thiên Dưỡng Học Phủ muốn bảo trụ Tam Đại Học viện vị trí, tham gia thi đấu, nhìn hay là Sở Hà. Bởi vậy, ở trước mặt người ngoài Sở Hà hay là Thiên Dưỡng học phủ học sinh, Nguyên Văn Liệt cũng không có khả năng tại Minh vũ học phủ đám người trước mặt xưng hồ Sở Hà vì sở phủ trưởng. Sở Hà ánh mắt quét mắt Minh Võ học phủ đám người, cầm đầu chính là ba cái dáng người khôi ngô nam tử, đều là 30 tuổi có hơn, cái khác đều là nam học sinh, bất quá xem ra đại bộ phận đều là đến tham gia náo nhiệt, chân chính tới tỉ thí, hẳn là ba cái kia đứng tại nam tử khôi ngô phía sau học sinh. Minh Võ học viện không có nữ học sinh cũng bình thường, dù là đối phương cũng là Hàn môn học viện, không có mấy cái Hàn môn học viện hội tuyển nhận nữ học sinh. Nếu không phải kinh hùng thiếu Sở Hà ân tình, tăng thêm Võ mỹ nhi thật sự là thiên tư kinh người kinh Hùng cũng sẽ không đem võ mỹ nhi thu làm đệ tử. tại sở hà thiên nhãn bạch quang liếc nhìn phía dưới, minh võ học viện hư thực đã triệt để rơi vào trong mắt của hắn, nhưng cũng là như thế, càng làm cho sở hà phẫn nộ. mỹ nữ của mình sư tôn chiến bại, cái gì A mưu A cầu đều tìm tới cửa, một cái ngưng huyết cảnh hậu kỳ học sinh, tăng thêm hai cái ngưng huyết cảnh trung kỳ, dám đến thiên dưỡng học phủ diêu võ dương ai? hắn lạnh lùng nhìn minh võ học viện một chút, sau đó đối nguyên văn liệt gật đầu nói ra, sư tôn ý tứ đã bọn hắn tới, chúng ta thiên dưỡng học phủ tự không có cự tuyệt đạo lý. nguyên văn liệt gật đầu nói, nếu là tần phụ trưởng ý tứ. Vậy chúng ta Thiên Dưỡng Học phủ học sinh chỉ đạo một cái Minh Võ học viện học sinh cũng có thể." Nguyên Văn Liệt lời vừa nói ra, Minh Võ học viện trong đó một cái mũi cao xấu mắt, ánh mắt như là chim ưng đồng dạng trắng hán lập tức hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu y Bên cạnh một người mặc võ sư bảo phục, eo truyền thắt lưng gấm trắng hán, lại là mỉm cười, "Phó huynh không cần tức giận, Thiên Dưỡng Học phủ chính là chúng ta Tần Châu thứ nhất học phủ, môn hạ đệ tử đông đảo, võ nghệ xuất sắc, tự có tư cách chỉ đạo đệ tử của chúng ta." Hắn sau đó đối Sở Hà chắp tay một cái, vị này tất nhiên chính là Tần phủ trưởng Tân Thu cao độ, danh dương Tần Châu Sở Hà. Không biết Thiên Dưỡng học phủ có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Không bằng hiện tại, chúng ta liền đến Quý học phủ diễn võ trường, mở mang kiến thức một chút Thiên Dưỡng học phủ cao độ kỹ nghệ. Sở Hà nghe xong, liền rõ ràng Minh võ học viện có chuẩn bị mà đến, biết bây giờ Thiên Dưỡng học phủ là tự mình làm chủ. Nghe Thất Lương gầm tráng hắn nói như vậy, hắn lại là có chút hốt tay, quay đầu nói với Nguyên Văn Liệt, "Nguyên lão sư, học viện này ở giữa tiểu so đấu, có thể từng quy định ở nơi nào cử hành?" Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm chục năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. chương 162 nguyên văn liệt sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền nói, này cũng không có quy định, bất quá dựa theo thường ngày quy củ, đều là tại học viện bên trong cử hành. mà lại, tỷ thí nội dung từ bị khiêu chiến phương quyết định, phòng ngừa như là am hiểu văn đạo thư viện đến vũ phủ tỉ thí thi từ ca phú tình huống như vậy xuất hiện. sở hà gật gật đầu, trầm ngâm nói ra, đã rằng này, vậy cũng không cần lao sư đọc chúng, miễn cho đã quay dậy các vị sư đệ sư tu hành. ta nhìn ngay tại cái này học phủ bên ngoài cửa chính, cùng minh vô học viện cao đồ tỷ thí một phen được rồi. Mối cao sâu mục đích tráng hắn lập tức sầm mặt lại, "Sở Hà, ngươi là có ý gì? Chúng ta Minh Võ học phủ thành tâm đến đây thỉnh giáo, chỉ tại đệ tử trao đổi lẫn nhau để cao kỹ nghệ, ngươi vì sao như thế nhục ta Minh Võ học phủ, tự không sợ bị người cho cười." Sở Hà bật cười nói ra, "Sở Hà không rõ các hạ ý tứ, chẳng lẽ ở chỗ này thì thí, liền không thể lẫn nhau tăng lên kỹ nghệ? Văn bối chỉ là không muốn đánh nhiều sư đệ sư muội tu hành, không biết sai ở nơi nào?" Tân Châu học viện tính ra hàng trăm, nếu như cái gì học viện đến đây linh giáo, chúng ta đều muốn lao sư độc chúng, vậy chúng ta thiên dưỡng học phủ, còn có thể tính tâm tu hành. Núi cao Tráng Hán càng là tức giận đến toàn thân phát run, tần châu học phủ học phủ mấy trăm không tệ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là vỡ lòng tư thuộc võ quán cái gì, chân chính có thể giáo dục ra tam phẩm võ sư văn sĩ học phủ, bao quát phía dưới quận huyện, tuyệt không vượt qua 30 số lượng. Cái này Sở Hà tiểu tử, rõ ràng là đem bọn hắn Minh võ học viện trở thành những cái kia chỉ phụ trách vỡ lòng sách nhỏ thuộc võ quán đầu dạng. Sắc mặt hắn trầm xuống nhìn chằm chằm Sở Hà, lạnh lùng nói ra, "Sở Hà ngươi chớ quá mức. Chúng ta Minh võ học viện cũng không phải dễ khi dễ, Thiên dưỡng học phủ phải trang danh phủ kỳ thực, vẫn rất khó nói." Sở Hà không có chút nào tức giận, hai tay một đám ta đã cảm thấy ở chỗ này tỷ thí không tệ. nếu như các ngươi cho rằng dạng này vũ nhục các ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. các ngươi đều có thể trở về, đừng ở chỗ này tất tất cái gì. chúng ta đều rất bận rộn, không có cái gì thời gian chào hỏi các ngươi. dân chúng vây xem thích nhất xem náo nhiệt, bọn hắn tới đây đơn giản chính là đến xem náo nhiệt. nghe sở hà vừa nói như vậy, trong đám người lập tức liền có người ồn ào. đúng vậy à, ở chỗ này tỷ thí rất tốt, chẳng lẽ minh võ học viện sợ phải không? mũi cao tráng hán hung hăng trợn mắt nhìn đám người một chút, đang muốn nói chuyện, bên cạnh cái kia thắt lưng gầm tráng hán lại là giơ tay hắn. đối sở hà mỉm cười, không tệ, tỷ thí mà thôi không cần thiết tận lực lựa chọn sân bãi, không biết sở tiểu huynh đệ dự định như thế nào thì thí, còn xin cứ ra tay. Sở Hà cười nói, chúng ta người ở đây cũng không nhiều, liền đến cái ba so hai tháng tốt. Thắt lưng gầm tráng hán sắc mặt chỉ một cái, sau đó liền phun ra một chữ tốt. Sở Hà không khe mở để ý hắn, nhìn một chút nguyên văn liệt sau lưng đứng hai cái ngưng huyết cảnh học sinh, biết bọn hắn là nguyên văn liệt thân truyền đệ tử, vừa mới lịch luyện trở về không lâu, nguyên văn liệt từng tương giới thiệu với qua, tiêu cái gì Sở Hà ngược lại là quên đi. Bất quá không có quan hệ, tại thiên nhãn phía dưới, hai cái này ngưng huyết cảnh học sinh tình huống rõ ràng rơi vào Sở Hà trong mắt. Trình sư đệ, ngươi đi lãnh giáo một chút Minh võ học phủ học sinh cao chiêu. Tần Thắng Nam tình nguyện Thiên Dưỡng học phủ tiểu so đấu lại bại, đều không muốn sở Hà ra sân, sở Hà cũng không vội mà dự thi. Dù sao đối phó cái này Minh võ học phủ, không cần hắn tự mình hạ trạng. Trình Mẫn kỳ thật đã sớm nhìn Minh võ học viện không vừa mắt, nghe sở Hà nói chuyện, lập tức hưng phấn lên, ánh mắt hướng Nguyên Văn Liệt nhìn lại. Nguyên Văn Liệt có chút gật đầu, Trình Mẫn liền bước nhanh mà ra, hướng Minh võ học phủ bên kia chắp tay một cái, tại Hạ Thiên Dưỡng học phủ Trình Mẫn còn xin chỉ giáo. Không ra sở Hà sở liệu, Minh võ học phủ hơi thương lượng một chút, một cái vóc người khô gầy thấp bé học sinh liền đi đi ra. Cái này thấp bé học sinh, chính là ngưng huyết cảnh trung kỳ, nhìn hắn tu tính, tại Minh Vũ học phủ học sinh bên trong, thuộc về thứ hai. Minh Võ học phủ ba cái học sinh, trận đầu xuất chiến, tất nhiên không phải là lợi hại nhất cái kia, Át chủ bài luôn luôn lưu đến sau cùng. Mà trận chiến đầu tiên liên quan đến sĩ khí, cũng không lớn khả năng tương hạng ba phái tới, sẽ tại thứ hai gậy quảm học sinh xuất chiến tất nhiên là không có cái gì ngoài ý muốn. Sở Hà đánh chính là điển kỵ đua ngựa chủ ý, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn trình mẫn đám người hư thực. Mà lại, phổ thông ngưng huyết cảnh võ sư, cũng không có cái gì Át chủ bài có thể nói. Không giống văn giả như thế có các loại thủ đoạn lạ bản, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn thuộc tính cùng võ đảm, liền có thể đem bọn hắn thực lực phán đoàn cái bát bát kiểu kiểu. Trình Mẫn, là Thiên Dưỡng học phủ bên này, ngoại trừ sở hạ bên ngoài lợi hại nhất học sinh, tùy thuộc tính đến xem, chiến thắng thanh niên gây ốm không thành vấn đề, mà lại, hắn võ đảm cùng thanh niên gây ốm võ đảm, hạ phẩm cấp tốc võ đảm, có thể tăng lên 5 thành tốc độ. Võ đảm khác biệt, tăng lên biên độ cũng là khác biệt, như cấp tốc võ đảm, bình thường đều là gia tăng 50% nhanh nhẹn tốc độ, coi như tăng lên võ đảm phẩm giai, tăng trưởng biên độ cũng là tại 50% trên cơ sở gấp bội tăng lên dạng này. Số ít lợi hại Võ Đảm Văn Tâm, cơ sở là tăng lên gấp đôi, như Sở Hà Bá Vương Võ Đảm, còn có Tần Thắng Nam Sơn Nhạc Võ Đảm trở chút. Đừng nhìn Sở Hà gặp phải ra hỏa, Võ Đảm Văn Tâm đều là tăng lên gấp đôi cơ sở dạng này, nhưng cái này vừa lúc nói rõ thêm một cơ sở Võ Đảm Văn Tâm lợi hại. Dù sao có thể để cho Sở Hà dùng tiên nhãn xem xét tình huống đều là thiên tài cấp độ nhân vật, không có nhất định tư chất, là khả năng không lớn tấn thăng tứ phẩm ngũ phẩm cảnh giới. mặt khác, còn có số rất ít siêu phẩm Văn Tâm Võ Đảm, như đồng dạng tăng độ nhanh nhẹn tốc độ thần hành Võ Đảm, tự cùng cấp tốc Võ Đảm không đồng dạng. Cái này thần hành Võ Đảm là cực kỳ lợi hại siêu phẩm võ đảm một trong cơ sở chính là tốc độ thêm một chút năm một khi tăng lên tới trung phẩm võ đảm tốc độ liền có thể thêm ba đồng dạng võ đảm đương nhiên sẽ không mang đến ngoài ý muốn bao nhiêu chân chính quyết định thắng bại là thuộc tính cơ sở còn có võ kỹ kinh nghiệm chiến đấu mấy người sở hà không tin tên này đều chưa biết minh võ học phủ đệ tử lại so với tần thắng nam nuôi thả học sinh kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú võ kỹ càng cao minh hơn không có gì bất ngờ xảy ra trận này là thiên dưỡng học phủ thắng đương nhiên thật có cái gì ngoài ý muốn chính sở hà ra sân cũng được hắn nhưng không có nói qua bản thân sẽ không lên trạng. Trình Mẫn mặc dù tâm tình hưng phấn, nhưng hắn không có chút nào khinh địch, bàn tay đặt tại bên hông kiếm sắt phía trên, ánh mắt trầm ổn nhìn xem thanh niên gầy ốm. Hắn biết rõ cuộc chiến đấu này ý nghĩa. Tại cái này sĩ tộc hảo môn nắm giữ hết thể quyền hành thế giới, đối hàn môn thứ tộc tới nói, đường ra duy nhất chính là tu văn tập võ, mà tập Võ là nhanh nhất đơn giản nhất đường tắt. Trình Mẫn biết, muốn trở nên nổi bật, vẹn vẹn là ngưng huyết cảnh trung kỳ còn chưa đủ. Đừng nhìn hồ thông cái này tam phẩm văn sĩ, liền có thể trở thành đại đồng huyện chủ bộ, này chủ yếu là bởi vì xuất thân của hắn, như lương quân thứ tộc xuất thân tam phẩm kiếm sư, chỉ có thể trở thành vương gia cửa hàng binh khí trưởng quý cho vương gia bán mạng. Muốn thoát khỏi hàn môn thứ tộc thân phận, tứ phẩm mới thật sự là cách bước. Hàn môn sĩ tộc xuất thân tần tầng nam, kinh hùng, tại tần Châu thành, ai dám kinh thị bọn hắn? Trình mẫn cái này hàn môn đệ tử, muốn thành cửu tứ phẩm võ tông, là vô cùng khó khăn, nhất định phải đạt được học phủ ủng hộ, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hoặc là tại học phủ tiến cử xuống đến cao cấp hơn hoàng phẩm học phủ tu luyện. Bây giờ, chính là hắn đạt được sở phủ trưởng coi trọng một cái cơ hội. Tại trình mẫn trong lòng, cuộc tỷ thí này, hắn chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Quy mện. Chương 163. Trình vẫn cùng mình võ học phủ gầy gom học sinh lẫn nhau chắp tay hành lễ về sau, rút ra kiếm sắt, bầu không khí liền đột nhiên biến đổi. Hai người rằng có không có mấy hơi thời gian, cơ hội trong cùng một lúc gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên bộc phát ra khí tức bén nhọn, toàn thân bạch quang nổi lên, tiếng mang phương phức, thình lình đã sử xuất võ đảm lực lượng, hóa thành hai đạo hư ảnh, vô cùng tấn mạnh hướng phía đối phương chạy gấp đi qua. Hiển nhiên, hai người đều là đánh lấy tốc chiến tốc thắng chủ ý, muốn tại cuộc tỷ thí này bên trong tăng lên danh tiếng của mình cùng thẻ đánh bạc. Hai đạo hơi nghiêng người đi mà qua, bạch quang tăng vọt ở giữa, liền có huyết quang nợ rộ, người vây quanh định nhãn xem xét, thình lình phát hiện hai người đã đổi vị trí. Chỉ gặp Trình Mẫn một tay che lấy vai phải, đơn sơ thanh lưu giáp da bị kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng, không ngừng có máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Nhưng hắn cầm kiếm tay phải, hay là vững vô cùng, phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ánh mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn chằm chọc vào thanh niên gầy ốm. Mà thanh niên gầy ốm thì là một tay che lấy bụng dưới, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, máu tươi đã sớm đem hắn dưới bụng vài quần áo ướt đang không ngừng hướng trên mặt đất tích. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trình Mẫn, lại là bước chân một cái lào đảo, âm vang một tiếng, trường kiếm trong tay vô lực rơi xuống trên mặt đất, thân thể cũng chậm rãi ngã xuống. Lấy sở Hà hiện tại nhãn lực, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, tại Trình Mẫn cùng gầy cổm học sinh giao thoa trong đáy mắt, đầu tiên ra chiêu chính là gầy cổm học sinh, một kiếm đâm về Trình Mẫn vai phải, tốc độ khá kinh người. Hắn nhanh nhẹn đột tính, so Trình Mẫn hơi cao, một kiếm này rõ ràng có lưu chuẩn bị ở sau, nếu là Trình Mẫn tránh, gầy cổm học sinh chính là liên tiếp thế công. Gầy cổm học sinh vạn vạn nghĩ không ra, Trình Mẫn thế mà không tránh không né, hậu phát chế nhân tại mũi kiếm mắt thấy muốn chạm đến vai phải mình thời điểm tại một kiếm toàn lực xuất kích thẳng đến gầy còm học sinh ngực bụng bởi vì hai người cấp tốc tới gần coi như gầy còm học sinh một kiếm trọng thương trình mẫn vai trái ngực bụng tất nhiên cũng phải bị trình mẫn gây thương tích nhưng gầy còm học sinh lúc này lại là khó mà chuyển đổi chiêu thức cuối cùng chính là một kết quả như vậy sở hạ không thể không thừa nhận mỹ nữ lao sư nuôi thả giáo dục đối Thiên Dưỡng học phủ học sinh tới nói sức chiến đấu hoàn toàn theo kịp cảnh giới của bọn hắn nhất là can đảm cùng dũng mãnh tuyệt không phải những cái kia tại nhà ấm trung thành lớn lên học sinh có thể sánh được Gây cỏm học sinh chính là khuyết thiếu dạng này chơi liều, xuất thủ thăm dò trình mẫn, lại nghị không ra trình mẫn ngay từ đầu liền định lấy thương đội thương, một kích phân ra thắng bại. Hắn công kích là trình mẫn vai phải, chả có lưu dư lực chuẩn bị ở sau, mà trình mẫn toàn lực xuất kích, công kích hay là gây cỏm học sinh ngực bụng yếu hại. Lần này tự nhiên chính là lập tức phân cao thấp, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Mà lại đối võ sư tới nói, công kích uy lực cũng không phải đơn thuần là mũi kiếm lực phá hoại, càng quan trọng hơn là bám vào phía trên nội kình. Đừng nhìn gây học sinh chỉ là bị mũi kiếm đâm vào bụng dưới. Kỳ thật trình mẫn nội kình đã ở trong cơ thể hắn một phát, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu cũng liền không kỳ quái. Đừng nói Minh Vũ học phủ ba cái giáo viên, chính là Nguyên Văn liệt cái này Ngưng Huyết Cảnh hậu kỳ võ sư, cũng khó có thể thấy rõ ràng quá trình chiến đấu, thẳng đến Song Phương đều dừng lại, mới biết được thắng được chính là Thiên Dưỡng học phủ. Dù sao bọn hắn đều là Ngưng Huyết Cảnh, bọn hắn càng có ưu thế thế địa phương ở chỗ kinh nghiệm cùng võ kỹ thành thạo, chính mẫn cùng gầy học sinh đều sử xuất cấp tốc võ đạm, tốc độ kinh người, bọn hắn cũng khó có thể thấy rõ trong đó quá trình, chỉ có Sở Hà Thiên nhãn có thể tùy tiện xem cho rõ ràng. Sở Hà còn là lần đầu tiên không ngừng khu động Thiên nhãn lực lượng quan sát chiến đấu, lại phát hiện tiên nhãn một cái tác dụng, đó chính là có thể thả chậm tốc độ, như là phim ảnh chậm thả đồng dạng. Tại Thiên nhãn bạch quan phía dưới, Trình vẫn cùng gầy còn học sinh tốc độ cơ hồ hàng chậm hơn một nửa. Nếu là Sở Hà về sau trong chiến đấu sử xuất Thiên nhãn, nhất định có thể phát huy vô cùng kinh người kỳ hiệu. Bất quá, cái này cũng có cái hạn chế, đó chính là tiếp tục sử xuất Thiên nhãn, Sở Hà ẩn ẩn cảm giác được Tiên nhãn lực lượng trôi qua. Nếu như nói bình thường một ngày có thể sử dụng 30 lần Thiên nhãn, dạng này tiếp tục thúc đẩy Thiên nhãn lực lượng, sợ nhiều nhất nửa giờ, liền sẽ hao hết Thiên nhãn năng lượng. Tháng bại tự nhiên không cần nói, Minh Võ học phủ tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm nhất thời lặng ngắt như tờ. Thắt lưng gầm tráng hán sắc mặt âm trầm không chừng, phất tay nhường hai cái học sinh đỡ gầy của học sinh trở về cứu chữa. Trình Mẫn thì là che lấy bà vai đi từ từ hồi học viện đại môn bên này, sắc mặt có chút tái nhợt đối Sở Hà cùng Nguyên Văn Liệt gật gật đầu, đệ tử không có nhục sư tôn cùng sở sư huynh kỳ vọng. Sở Hà gật gật đầu, "Rất tốt, không hổ là chúng ta Thiên Dưỡng học phủ học sinh, không hổ Nguyên lão sư đối ngươi khổ tâm dạy bảo. Ngươi thương được như thế nào, muốn hay không trở về học viện tìm vương phu tử trị liệu xong tương thế?" Trình Mẫn cười cười, đa tạ Sở Sư Vinh quan tâm, điểm ấy vết thương nhỏ, sư đệ trả chịu được. Trước kia đi ra ngoài lịch luyện, bị thương được so cái này nặng hơn nhiều. Nguyên Văn Liệt đối cái này thân truyền đệ tử có thể một kích bại Minh Võ học phủ học sinh, vẫn là tương đối hài lòng, bất quá tại Sở há trước mặt tất nhiên là không tiện nói gì, chỉ là đối Trình Mẫn gật gật đầu. Cầm Bao Tráng hán sắc mặt càng phát ra khó coi, tại mấy trăm người vây xem xuống, bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tiểu so đấu học sinh, lại bị Thiên Dưỡng học phủ học sinh một chiêu liền trọng thương, mất đi sức chiến đấu, có thể nghĩ sẽ đối với Minh Võ học phủ tạo thành bao lớn đại kích. Chắc hẳn không cần mấy ngày, Minh Võ Học Phủ không biết lượng sức khiêu chiến thiên Dưỡng Học Phủ, một chiêu tiểu bị người đánh bại tin tức hội chuyển khắp Tần Châu thành. Nếu là không tương mặt mũi vãn hồi đến, về sau Minh Võ Học Phủ sợ là không tốt tại Tần Châu thành đặt chân. Đã mất đi thanh danh, ai còn sẽ đem tử đệ hướng Minh Võ Học Phủ đưa đi, coi như có thể tuyển nhận đến đệ tử, cũng sẽ không là những tiêu thiên tư xuất sắc hải đồng. Hắn mặt tâm trầm hừ lạnh một tiếng, "Văn Vương, ngươi đi gặp một hồi thiên Dưỡng Học Phủ cao đồ." Sau lưng hắn một người mặc khảm sắt lá giáp, trong tay cầm song giản, màu da đen nhánh, mày rậm mắt to, ước chừng cao 2 mét, thiết tháp đồng dạng, cự hãn lên tiếng sau đó bước dài ra, giọng nói như trung đồng khí thế mười phần quá lớn, tại hạ minh võ học phủ văn vương, còn xin thiên dưỡng học phủ cao độ chỉ giáo. sở hà mỉm cười, quan sát một chút cái này văn vương, đi theo nhân tiện nói, không tệ, nhìn ngươi bất quá chừng hai mươi, chính là ngưng huyết hậu kỳ cảnh giới, sắp thực khó được, so với các ngươi minh võ học phủ mấy cái này lao sư lợi hại hơn nhiều, trận này chúng ta nhận thua. hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chính là nguyên văn liệt đều kinh hãi nhìn xem sở hà, hắn trả đạo sở hà muốn đích thân nên trên cái này văn vương. Nguyên Văn Liệt tất nhiên là thanh chính sở hai cái thân truyền đệ từ thực lực đều là ngưng huyết cảnh trung kỳ đối đầu cái này ngưng huyết cảnh hậu kỳ cử hán là không có một phần phần thắng nhất là nhìn ra hỏa này trong tay dẫn theo song thiết giản vừa to vừa dài cộng lại ước chừng nặng trăm cân tất nhiên là trời sinh thần lực đối ngưng huyết cảnh võ sư tới nói trời sinh thần lực tác dụng không thể so với võ đảm kém bao nhiêu cái này văn vương tuyệt đối là minh võ học phủ dám đến tiên dưỡng học phủ khiêu chiến nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chính Nguyên Văn Liệt đều không có mấy phần chắc có thể đã thắng được hắn thật thê dặn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mị. Chương 164. Đối đầu Trung Hạ Tam phẩm học viện tới nói, đệ tử Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam tuyệt không phải hiếm thấy sự tình. Thượng Trung Hạ Tam phẩm học viện, càng nhiều hơn chính là đưa đến vỡ lòng tác dụng, Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ phẩm học phủ, mới thật sự là cấp cao học phủ, có được cực kỳ cường đại giáo viên tài nguyên, chỉ có cực thiểu số chân chính thiên tư tung hoành học sinh, mới có thể siêu việt sư tôn. Văn Vương nghe vậy lập tức sở, phảng phất cảm thấy nghe lầm sự sở chừng mắt sở hạ cái gì các ngươi nhận thua. sở hà giang tay ra chúng ta nơi này ngay cả ta ở bên trong triệu bốn cái học sinh chu sư đệ tài chán quốc cảnh giới cũng không thể nhường chu sư đệ đánh với ngươi ta cái này thiên dưỡng học phủ đại sư mình, cũng không tốt lấy lớn hiếp nhỏ dứt khoát nhận thua được rồi dù sao chúng ta vừa mới thắng một trận các ngươi mình võ học phủ đượm tình khẩn thiết đến đây lĩnh giáo chúng ta thiên dưỡng học phủ thân là tần châu thứ nhất học phủ cũng nên tận chút chủ nhà tình nghĩa miễn cho quá mức đả thương lẫn nhau ở giữa hòa khí văn vương lập tức giận dữ song giản đột nhiên đụng một cái phát ra chói tai cự mình tiêu nhãn gắt gao trừng mắt sở hà tức chết ta vậy ta mặc kệ các ngươi nhất định phải phái một người đi ra so với ta thử một trận sở hà không để ý đến cái này ngu ngốc quay đầu nhìn về phía thắt lưng găm trắng hán hắn đều chẳng muốn hỏi thăm tên của đối phương trực tiếp nói ra các ngươi vẫn còn so sánh không thể so sánh chẳng lẽ tiểu so đấu trả quy định không thể nhận vua cẩm bào tráng hán vẫn không nói gì sâu mắt mũi cao tráng hán đã cười lạnh khó trách trường hà thư viện một cái không có danh tiếng gì học sinh tiểu đánh bại thiên dưỡng học phủ hóa ra thiên dưỡng học phủ đều là nhát gan hạng người liền lên chẳng cũng không dám thượng tiểu túi đầu nhận vua sở hà hai mắt hơi nhíu lại Ánh mắt âm trầm hướng hắn nhìn lại, lạnh lùng nói ra, "Ngươi có dám lặp lại lần nữa?" Mối cao sâu mắt trắng hắn cười lạnh, "Lão tử có cái gì không dám, các ngươi trời ngu." Hắn tiếng nói không có rơi xuống, đã thấy Sở Hà hai chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình như mãnh hổ săn thức ăn đồng dạng đột nhiên đập ra, trong nháy mắt bước đến trước người hắn, trắng nõn nà nắm tay nhỏ túi ngực tiểu hướng hắn nhanh kề tới. Đoạn thời gian này, Sở Hà tu luyện cũng không phải lơi không, thuộc tính tăng trưởng không sai biệt lắm 1/3, nhất là cơ sở huấn luyện, làm cho hắn nhanh nhẹn tăng nhiều, đã đến 43 điểm nhiều, mỗi giây có thể vọt ra hơn 40m, trong nháy mắt vượt qua cái này mấy chục mét khoảng cách. Mối Cao sâu mục đích trắng hán, nói thật, hắn nhanh nhẹn là tại sở hà phía trên, muốn tránh thoát sở hà quyền này cũng không khó, bất quá tại dạng này trước mắt bao người, lại gọi hắn làm sao có thể trốn tránh. Nếu là một cái 9 tuổi hài đồng một quyền cũng không dám tiếp, cái kia có mặt mũi lưu tại nơi này. Phải biết hắn vừa mới còn to tiếng không biết thẹn nói thiên dưỡng học phủ đều là nhát gan hạng người. Mũi Cao sâu mắt trắng hán đột nhiên hấp khí, toàn thân nội kình khuấy động, có nồng đậm bạch quang nổi lên, rõ ràng là ngưng huyết hậu kỳ cảnh giới, lớn chừng cái đấu năm đấm bao phủ bạch quang, vợ ơi mà trực tiếp đối sở hà nắm tay nhỏ một quyền đánh qua. Vậy xem mọi người nhất thời trợn mắt há mồm bọn hắn cũng bạn bạn nghĩ không ra, sở hà vậy mà như thế xúc động, một lời không hợp tự đánh, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế, ai còn dám nói thiên dưỡng học phủ đều là nhát gan hạng người? một chút mềm lòng điểm còn chúng đây xem, cũng nhịn không được nhắm mắt lại không dám nhìn một màn này. Cùng mũi cao sâu mắt trắng hắn so ra, sở hà cái này tiểu thân bản, đơn giản chính là lấy trứng trọi với đá, mũi cao trắng hắn sáu so thước có hơn thân cao, hình thể khôi ngô, toàn thân giữ tận, không chút nào khoa trương, cánh tay đều so sở hà eo thô. cho dù là gặp qua sở hà trên mãnh hổ đại chịu mạnh thanh đồng roi bất tính, đều không cảm thấy sở hà có thể cùng mũi cao trắng hắn so đấu lực lượng. Nguyên Văn Liệt mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, nhất là Trình Mẫn cùng mặt khác cái kia ngưng huyết trung kỳ học sinh, cũng chưa từng gặp qua Sở Hà chân chính độ võ, chỉ là nghe những người khác nói Sở Hà là thế nào làm sao lợi hại, trong lòng bọn họ là không tin. Một cái 9 tuổi hài đồng có thể lợi hại đi nơi nào, đoán chừng là bởi vì hắn thực lực viễn siêu niên kỳ cấp độ, người khác mới khen hắn lợi hại thôi. Thật giống như, một cái 3 4 tuổi hài tử, có thể tính toán hai chữ số thêm giảm, rất nhiều người lớn biết nói tiểu hài tử này thông minh, nhưng không phải là tiểu hài tử này trí lực cao hơn bọn họ. Trình Mẫn mấy trở về lịch luyện học sinh, đối Sở hạ tôn kính. Hoàn toàn là bởi vì Sở Hà cái này chân truyền đệ tử thân phận cũng không phải là bởi vì Sở Hà lợi hại đến mức nào, nhưng không đến bọn hắn kịp phản ứng, lập tức con ngươi tiểu cấp tốc mở rộng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Sở Hà tiểu thân bạn tại ầm ầm tiếng vang bên trong lù lù bất động, mà mũi cao sâu mắt tráng hắn thân thể khôi ngô, lạ như là vải rách túi đồng dạng toàn bộ bay lên, trọn vẹn bay ra trăm mét có hơn, tài hung hăng rơi xuống tại núi đá trên mặt đất, kích thích mảng lớn bụi đất lá rụng rơi trên mặt đất mũi cao chẳng hắn, không lúc đít cũng không biết là hôn mê hay là cái gì. Bất quá coi như không có hôn mê, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như hôn mê. Sở Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt sắc bén như đau chậm rãi tại Minh Vũ học phủ trên mặt mọi người đảo qua. "Các ngươi phải nhớ kỹ, không nên đem người khác khiêm tốn xem như bản thân khoe khoang tiền vốn, bởi vì, tại ta Sở Hà trong mắt, các ngươi không có tư cách này." Nói xong, hai tay của hắn phía sau lưng, cứ như vậy đi từ từ trở về. Minh Vũ học phủ đám người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn xem Sở Hà nho nhỏ bóng lưng, sắc mặt không ngừng biến ảo, vờ ờ ý mà một chữ cũng không dám nói đi ra. Tại Sở Hà lúc đi qua, Văn Vương vợ ơi im mà theo bản năng ngẩng ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, lòng ngực không ngừng chập trùng, nắm đấm núi lỏng lại gấp. Toàn thân gân xanh nổi lên, nhưng cũng không dám lên tiếng, chớ nói chi là xuất thủ. Mũi cao sâu mắt trắng hán, mặc dù không phải mình võ học phủ phụ trưởng, nhưng có thể dẫn đầu học sinh đến đây khiêu chiến Thiên Dưỡng học phủ, đủ để chứng minh hắn tại Minh vũ học phủ địa vị. Đây chính là Minh Võ học phủ bài danh thứ ba võ đạo giáo sư, chiến lược kinh người. Trước lúc này, không có bất kỳ người nào nghĩ tới, như thế một cái ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ đạo lao sư, liên Thiên Dưỡng học phủ một cái học sinh một quyền đều chịu không được. Sở Hà đi trở về đại môn bên này, xoay người lại, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, nhàn nhạt nói ra, trận thứ 2 tỷ tỷ chúng ta nhận thua, các vị còn có hay không nghi vấn? không có vấn đề lời nói, có thể bắt đầu trận thứ ba tỷ thí. thắt lưng găm tráng hán miệng ngập ngừng mấy lần, cuối cùng sắc mặt khó coi hướng sở hà chắp tay một cái. thiên dưỡng học phủ quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta minh võ học phủ tâm phục khẩu phủ, trận thứ ba cũng không cần dựng lên. chúng ta nhận thua. có nhiều cái giầy, còn xin sở tiểu huynh đệ thứ lỗi. chúng ta cáo tử. sở hà bỗng nhiên nói ra, châm đã. thắt lưng găm tráng hán như mày, không biết sở tiểu huynh đệ còn có gì chỉ giáo. sở hà nhàn nhạt nói ra, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là hy vọng các vị có thể thay ta truyền câu nói chúng ta thiên dưỡng học phủ hoàn nên học viện khác chỉ giáo. bất quá có qua có lại ngày sau ai đến chúng ta thiên dưỡng học phủ sở hà tất nhiên cũng mang theo sư đệ muội hội tiến đến bãi phòng một phen. thắt lưng gầm tráng hắn gương mặt rung động mấy cái cuối cùng vẫn là hờ ơ mở hực nói một câu tốt. bọn hắn không có mặt mũi lưu tại nơi này ba chân bốn cẳng ngâng lên mũi cao sâu mắt trắng hắn u uất thần sắc bể bể hờ ơ mở hực rời đi thiên dưỡng học phủ trước khi đến hùng tâm tráng trí không biết ném đi nơi nào. chính vẫn cùng sư đệ trợn mắt ước mồm nhìn xem sở hà nửa ngày tài nói ra sở phụ trưởng thật là lợi hại. sở hà cười ha ha không phải ta lợi hại là hắn quá yếu mà thôi. Các ngươi cũng là không tệ, trở về hảo hảo tu luyện, chờ thi đấu thời điểm, cho chúng ta thiên dưỡng học phủ kiếm đủ mặt mũi. Nguyên văn liệt Thán âm thanh nói ra, sợ phụ trưởng thực lực thật sự là tiến triển cực nhanh, sợ không bao lâu nữa liền có thể theo kịp tận phụ trưởng. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười miệng. trăm năm còn là hồng trần khách, Tuế nguyện vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 165 Sở Hà lưu lại câu nói này, đối ý đồ khác giẫm lên Thiên Dưỡng học phủ thượng vị thư viện tới nói, thật đúng là có uy lực cực lớn. Song Khê thư viện, Tần Châu học viện đều là biết Sở Hà lợi hại, bởi vậy cùng cũng không đến Thiên Dưỡng học phủ tiểu so đấu, tìm hiểu Thiên Dưỡng học phủ dư thực. Những cái kia chân chính có nội tình thực lực học viện, không phải không biết một cái vững vàng lên được hạ tiềm long bảng thiên tài đại biểu cho cái gì. Hạ tiềm long bảng, mặc dù chỉ là rất khí, tráng cốt cấp độ cạnh tranh, nhưng có thể lên bảng, cái kia không phải có được ngưng huyết cảnh chiến nhân vật lợi hại. Có lẽ, một chút học viện cảm thấy, Sở Hà lợi hại hơn nữa cũng chính là tương đương với ngưng huyết cảnh hậu kỳ cấp độ mà thôi. bọn hắn thư viện vũ phủ nhiều ít vẫn là có dạng này ngưng huyết cảnh, tàng tình cảnh hậu kỳ học sinh chống đỡ lấy. Bởi vì cái gọi là tư chất không đủ, niên kỳ cứu trong mắt bọn hắn, sở hà dù là thật lên được tiềm long bảng, dù sao vẫn là niên kỳ không đến 10 tuổi tráng cốt cảnh võ giả đối đầu bọn hắn những cái kia hai ba mươi ngưng huyết cảnh hậu kỳ học sinh, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, võ kỹ thành thạo trình độ cũng tốt, đều là rất có không bằng. bọn hắn chưa hẳn liền không thể coi sở hạ là thành đá chân chỉ cần đánh bại Sở Hà, bọn hắn học viện Vũ Phụ tất nhiên liền có thể thanh danh đại trấn, dẫn tới càng nhiều học sinh tìm tới. Chỉ có thật sự hiểu tiềm long bảng quy tắc cường giả, mới hiểu được điều này có ý vị gì, một cái niên kỷ 10 tuổi không đến siêu cấp thiên tài, há lại có thể sử dụng lẽ thường để cấp nhắc, dạng này hài đồng địa phương đáng sợ nhất là ở chỗ tốc độ tu luyện của hắn. 10 tuổi vốn là ở vào từng cái phương diện cũng bay nhanh tăng lên niên kỷ, bất luận là thân thể phát dục, nội kinh tăng lên, lại hoặc là tinh thần lực gia tăng, đều có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Bằng không, huống cũng sẽ không đáp ứng cho tần thắng nam nửa năm điều dạy sở Hà thời gian bởi vì thời gian nửa năm hoàn toàn có thể nhường sở Hà Tấn Thăng đến tráng cốt cảnh hậu kỳ thực lực tăng lên gấp đôi cũng không ngoài ý liệu những cái kia chân chính có thực lực nội tình học viện là sẽ không dễ dàng treo chọc Thiên Dưỡng học phủ lúc trước trường Hà thư viện nếu không có Trần Bảo cái này ngũ phẩm đại học sĩ vì y bảo cũng không dám tìm tới cửa sở Hà một quyền đả thương nặng Minh võ học viện một cái ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ đạo lão sư nhường vô số ý đồ dấm lên Thiên Dưỡng học phủ cùng sở Hà thượng vị học viện vũ phủ quá sợ hãi chân chân chính chính biết sở Hà là bậc nào đáng sợ thử hỏi ai còn dám tới cửa tự dứt lấy đủ chớ nói chi là Sở Hà còn để lại lại nói ai khiêu khích Thiên Dưỡng Học Phủ, hắn liền sẽ dẫn người tới trả thù. Sở Hà kỳ thật cũng không có sắp sáng võ học phủ sự tình để ở trong mắt, ngày thứ hai, tiêu phân Phó, Tương Thiên Dưỡng Học Phủ ngưng huyết cảnh học sinh đều triệu tập đến hắn nhà gỗ tiền viện. Thiên Dưỡng Học Phủ văn đạo tàn lụi, một cái tảng tinh cảnh nho sinh đều không có, tam phẩm cấp độ cũng chỉ có ngưng huyết cảnh võ sư. Học phủ hơn 2000 người, ngưng huyết cảnh võ sư cũng không phải ít, khoảng chừng 25 cái, bất quá, nam chiếm đa số, chung 17 người, nữ võ sư tại 8 người. Trong đó Cái này 25 cái ngưng huyết cảnh võ sư, đại bộ phận đều là sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ chính là 6 người, ngưng huyết cảnh hậu kỳ 3 người. Sở Hà nhìn thấy bọn hắn, cũng không nhịn được hơi cảm thán, tuy nói Thiên Dưỡng học phủ là Tần Châu thành thứ nhất học phủ, nhưng nhiều như vậy ngưng huyết cảnh võ sư, vẫn là để hắn rất là ngoài ý muốn. Phải biết, Tam Quốc ở giữa nhất lực lượng, chính là ngưng huyết cảnh cùng tàng tình cảnh cái này tam phẩm võ sư nho sinh. Đừng nhìn tại Tần Châu thành, giống như tam phẩm võ sư nho sinh rất nhiều, nhưng đây chính là có được hơn 2 triệu nhân khẩu Tây Nam biên thủy đại châu, vẻn vẹn là Tần Châu thành bên trong, dù có được trăm vạn nhân khẩu. Chớ nói chi là phía dưới quận huyện, không lộc như thế nhân khẩu, tam phẩm cường giả cộng lại, sợ cũng không đến 1000 người, tương đương với 2000 người bên trong mới có một cái tam phẩm cường giả, đại đồng huyện dạng này vắng vẻ hơn nhỏ, 30 vạn đến khẩu, tam phẩm võ sư nho sinh, thậm chí không đến 30 người. Tứ phẩm võ tông học sĩ, đã coi như là tam quốc cấp cao vũ lực, số lượng không nhiều, nhất là ngũ phẩm tông sư cùng đại học sĩ, đều có thể trở thành chúa tể một phương, trưởng không một châu chi địa. Thiên dưỡng học phủ có được nhiều như vậy ngưng huyết cảnh võ giả, Sắp thực được Dương tụng là Tần Châu thứ nhất học phủ, bởi vậy có thể thấy được Tần Thắng Nam tại học phủ là bỏ ra vô số tinh lực. Những này thiên dưỡng học phủ đệ tử tinh anh, không biết sợ hà vì cái gì để bọn hắn tới, bất quá đều là mặt lộ xúc động vẫn nộ chi sắc, nhau nhao la hét tầm ý chứ muốn tới trường Hà thư viện báo thù rửa hận, lúc trước nếu không phải học phủ lao sư áp chế, bọn hắn đã sớm thượng trường Hà thư viện phá quán đi. Sở Hà nhìn xem quần tình mãnh liệt thiên dưỡng học phủ tinh anh học sinh, trầm giọng nói ra, đại gia trước tạm yên tĩnh, hôm nay ta bảo các ngươi tới, là có chút nói nói với các ngươi một cái. Các ngươi phần lớn phần đều là vừa mới lịch luyện trở về, bất quá Cũng hẳn là từ cái khác sư đệ sư muội trong miệng biết gần nhất chúng ta thiên dưỡng học phủ phát sinh sự tình. Những này vừa mới trở về học phụ thâm niên học sinh, hiển nhiên không quen sở Hà Tiểu hài tử này quản lý. Tô ý một trận về sau, một cái lương hồn vai gấu, nhìn khổng vũ hữu lực thanh niên hướng sở Hà chắp tay nói ra, sở phụ trưởng, sư đệ chính là du duệ sư tôn môn hạ đô chính, từng được tần phụ trưởng dốc lòng dạy bảo, biết được tần phụ trưởng bị người làm hại, trong lòng bi vẫn khó chịu. Không biết sở phụ trưởng gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì, phải chăng muốn tới trường Hà thư viện, thay tần phụ trưởng lấy một cái công đạo một cái khác xuyên màu xanh bó sát người giáp da, màu da có chút tái nhợt, dáng người cao gầy, lông mày mắt vượng, trên vai cuộn lại một đầu kỳ dị tắc kệ hoa nữ tử, chính là Thiên Dưỡng Học Phủ được xưng là đệ nhất sư tỷ Liêu vô song. Liêu vô song dáng dấp quả thực là không tệ, bất quá một đạo từ khỏe mắt mãi cho đến cái cầm vết sẹo, thì là triệt để phá hủy mỹ mạo của nàng, nhưng nàng xem ra thậm chí có mấy phần giữ tận. Lúc này trên mặt nàng xuất hiện vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói ra, Đô chính sư đệ nói đến có lý. sở phụ trưởng, Trường Hà Học Viện khinh người quá đáng, tận phụ trưởng đối đãi chúng ta như thân nhân, bây giờ bị này xỉ nhục, chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Dứt khoát cái này đến trường Hà thư viện, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để cho bọn hắn biết chúng ta Thiên Dưỡng học phủ lợi hại. Liêu Vô song tại học viện cùng không có bãi sư, từ trước đến nay đều là Tần Thắng Nam chỉ điểm nàng tu hành, không phải đệ tử hơn hẳn đệ tử, ngoại trừ sở Hà cái này Tần Thắng Nam thân truyền đệ tử bên ngoài, là Thiên Dưỡng học phủ đang học học sinh bên trong bối phận cao nhất đại sư tỷ. Nàng 3 năm trước đây tiểu tấn Thăng ngưng huyết cảnh, bây giờ đã là ngưng huyết cảnh hậu kỳ, chiến lực cường hành, liên đối võ đạo văn đạo giáo viên ở bên trong, tại Thiên Dưỡng học phủ chiến lực có thể xếp tại vị trí thứ năm hy vọng cao cao. Lần này ngưng huyết cảnh đệ tử đi ra ngoài luyện, phân hai đại tổ một tổ là đô chính cầm đầu, mặt khác một tổ chính là liêu vô song dẫn đầu. hai người đều là tính cách sắc bén, kiệt ngạo bất tuần. nếu không phải nghe được sở hà hôm qua một quyền liền trọng thương minh võ học viện lão sư, riêng là tần thắng nam thân truyền đệ tử tiết tuổi, sợ cũng khó mà đệ xuống hai cái này đau đầu. liêu vô song lời này vừa ra, lập tức dẫn khí rất nhiều sư đệ sư muội của mình, nhao nhao kêu lên muốn tới trường hà thư viện báo thủ. sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha cười mỉm, trăm năm còn là hồng chân khách ủy nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 166. Sở Hà hơi nhíu mày, trầm giọng nói ra, các ngươi đều an tĩnh lại, ồn ào thành hình dạng gì? Sư tôn chiến bại, nhưng thua ở một cái ngũ phẩm đại học sĩ thủ hạ, là tuy bại nhưng Vinh. Coi như thật muốn báo thù, cũng là ta cái này thân truyền đệ tử sự tình. Liêu Vô song lập tức sầm mặt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Hà, ánh mắt lộ ra lăng lệ sắc khí, "Sở phụ trưởng, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là Tần phụ trưởng đệ tử? Chẳng lẽ chúng ta thiên dưỡng học phủ 2000 học sinh, liền không có báo thù cho Tần phụ trưởng tư cách?" Sở Hà hiếp mắt nhìn xem Liễu vô song, thư lạnh một tiếng, Thiên Dưỡng học phủ 2000 học sinh, đều là sư tôn đệ tử không tệ. Vợ áo y thì tốt, đã Liễu sư muội muốn thay sư tôn báo thủ, ta cái này làm sư huynh, tất nhiên là không tiện cự tuyệt. Theo ta được biết, Trần Bảo bây giờ chính ở tại Châu Mục phủ nha, ai muốn đi tìm Trần Bảo thế sư tôn, hiện tại liền có thể đi qua. Nói, Sở Hà ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, dù sao như thế ngu xuẩn đệ tử, chúng ta Thiên Dưỡng học phủ không cần cũng được, sớm muộn cũng phải chết ở bên ngoài, còn không bằng hiện tại liền đi chịu chết, cũng tốt cho cái khác sư đệ sư muội biết, cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Liêu vô song sắc mặt đột biến, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nghiêm nghị quát: Ta Liêu vô song không phải hạng người ham sống sợ chết. Các vị sư đệ sư muội, còn có ai muốn đi tìm Trần Bảo Báo Thủ? Đô chính sầm mặt lại, Liêu sư tỷ, tính cả ta một cái. Còn lại không ít học sinh cũng là nhau nhau ứng hòa, còn tình máy liệt, đều là hô to muốn tìm Trần Bảo Báo Thủ. Chỉ có non nửa học sinh sắc mặt do dự, nhưng lúc này tất nhiên là không thể nói cái gì khuyên can. Liêu vô song hai tay vừa nhấc, đám người liền chậm rãi yên tĩnh trở lại. Có thể thấy được nàng tại Thiên Dưỡng Học Phủ ủy vọng chi cao. Nàng lạnh lùng nhìn xem sở hạ, chúng ta Thiên Dưỡng Học Phủ. Không có hạng người ham sống sợ chết, đã sợ phụ trưởng không muốn cho Tần phụ trưởng báo thủ, chúng ta cũng không miễn cưỡng sở phụ trưởng. Hy vọng chờ Tần phụ trưởng xuất quan, sở phụ trưởng thay cáo chi một tiếng, chúng ta có âm Tần phụ trưởng dạy bảo. Sở Hà bỗng nhiên cười lạnh, lúc đầu ta đối sư Tôn là mười phần kính phục, nhưng bây giờ ta mới biết được, sư Tôn cũng không phải là người hoàn mỹ, sư Tôn chỉ truyền thụ các ngươi võ đạo, lại không hiểu dạy bảo các ngươi đạo lý làm người. Liêu Vô Song lông mày dựng lên, bàn tay đã đặt tại kiếm phía trên, bả vai đầu kia kỳ dị tắt cái hoa, đồng dạng mắt lộ ra hung quang, chân trước lên, cái đuôi quận rút, tê tê động tùy thời đều muốn nhạo phệ đi ra đồng dạng. Sở Hà cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai? Tân phủ trưởng hao phí tinh lực truyền thụ cho các ngươi võ kỹ, phí hết tâm tư thu hoạch tiền bạc, mua sắm tài nguyên tu luyện, đem các ngươi bồi dưỡng thành vì ngưng huyết cảnh võ sư, trở thành chúng ta thiên dưỡng học phủ kiến xuất học sinh, chẳng lẽ chính là để các ngươi chịu chết đi? Thánh Hiền từng Bảo, người chỉ có một lần chết, có nặng như Thái Sơn, có nhẹ Tựa lông Hồng, các ngươi đi tìm Trần Bảo báo thủ, chết lại có ý nghĩa gì? Trợ sư Tôn Xuất Quan, biết các ngươi như thế ngu xuẩn vô tri đi chịu chết, chẳng lẽ còn có thể vỗ tay tán thưởng? một cái khác ngưng huyết cảnh hậu kỳ tô trường nghe được sở hà nói như thế sắc mặt hơi đổi một chút sau đó trầm giọng nói ra liêu sư tỷ đỗ sư minh sở phụ trưởng nói không sai chúng ta bây giờ chả không phải là đối thủ của Trần bảo xúc động là không có ích lợi gì không bằng chúng ta trước nghe một chút sở phụ trưởng có tính toán gì không lại nói liêu vô song trùng điệp hừ một tiếng lại là không nói gì thêm sở hà nhìn thấy đám người chậm rãi tỉnh táo lại tay trầm giọng nói ra ta đã nói qua sẽ ở một năm sau khiêu chiến Trần bảo không phải ta cuồng vọng trên thực tế có thể khiêu chiến Trần bảo chỉ có ta có tư cách này lấy các ngươi cảnh giới tu vi muốn cùng ngũ phẩm đại học sĩ tranh trước, sợ là đời này đều không có khả năng. các ngươi phải làm chính là trong một tháng này, hảo hảo tu luyện. tại tần châu thi đấu bên trong, hảo hảo cho tần phụ trưởng kiếm về mặt mũi. tại thi đấu phía trên, tương trường hà thư viện chi nhủ cho ta toàn bộ trả lại. nếu là chúng ta thiên dưỡng học phụ, có thể tại thi đấu bên trong lấy được thứ nhất, ai còn dám coi thường chúng ta thiên dưỡng học phụ? ai còn dám coi thường chúng ta tần phụ trưởng? tô trương nhĩ mày nói ra, sở phụ trưởng, chúng ta đã từng nghe nói sở phụ trưởng thực lực bất quá. Sở phụ trưởng hẳn phải biết ngũ phẩm đại học sĩ là bậc nào lợi hại, liên tần phụ trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. sở phụ trưởng một năm sau khiêu chiến trần bảo, có phải hay không? Có chút lỗ mãng. Hắn ngừng một chút, đi theo lại nói, bây giờ thế đạo bất ổn, có nhiều náo động, nhất là chúng ta tần châu, ngoài có khăn vàng quân dư nghiệt náo động, phía dưới châu quận dân chúng lầm than. Chúng ta thiên dưỡng học phủ đệ tử, không ít đều là đến từ bên ngoài quân huyện. Nghe các vị lao sư nói, hai tháng này đã có thật nhiều sư đệ sư muội có ý người nhà, tuần tự rời đi học phủ. Tô Trương sắc mặt hơi do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói ra, có câu nói nói ra. Sợ là sẽ phải để các vị sư huynh đệ, sư tỷ muội cảm thấy Tô Trường quá phận, nhưng lời này Tô Trường không thể không nói. Hiện tại Tần phủ trưởng tụ thương, hoặc phủ nhân tâm bất ổn, sợ là khó có thể chịu đựng càng nhiều ngăn trở, đã sợ phủ trưởng tiên tư kinh người, càng hẳn là khổ tâm tu hành, mau chóng tăng lên cảnh giới, nghị cách vững chắc chúng ta Tần Châu học phủ, không nên gấp tại cho Tần phủ trưởng bảo thủ. Tô Trương lời này vừa ra, mọi người đều là trầm mặt xuống. Bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, tất nhiên là rõ ràng tình huống bên ngoài, khăn vàng quân thế lực càng lúc càng lớn, đã chậm rãi hướng Tần Châu thành bên này tới gần. Bọn hắn thậm chí đã cùng khăn vàng quân thám tử tiên phong giao thủ nhiều lần. Đối những cái kia người nhà ở tại Tần Châu Thành học sinh tới nói, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, không có người nào cảm thấy khăn vàng quân có thể tấn công vào Tần Châu Thành, nhưng đối những cái kia đến từ phía dưới quận huyện học sinh, là không thể tránh khỏi lo lắng thân nhân tình huống. Trên thực tế lần lịch lắm này, tự có mấy cái đệ tử chưa có trở về học phụ, chỉ là sai người trở về theo sư trưởng nói lên một câu, một mình tìm kiếm thân nhân ra quyến đi. Nếu là tình huống tiếp tục các liệt xuống dưới khan vàng quân dương nghiệt chiếm cứ tần châu các nơi quận huyện, thiên dưỡng học phủ tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, học sinh nhao nhao rời đi, bằng vào lực lượng của mình bảo hộ người nhà, không có tần thắng nam, cái này chủ tâm cốt, đừng nói bảo trì bây giờ địa vị, trực tiếp giải tán đều nói không chừng. Sở Hàng nghe nói, cũng trầm mặt xuống, hắn biết, Tô Trương nói tình huống, là nhất định sẽ phát sinh, mà lại sẽ ở trong một năm này bộc phát. Hắn không biết mạnh hoạch từ lúc nào phản tụ, nhưng biết ra cắt văn tướng, một năm sau liền sẽ khởi binh xuôi nam sửa lại án xử sai, có thể thấy được mạnh hoạch phản tụ thời gian hội càng trước. Một khi mạnh hoạch phản thủ, Trần Châu thành đứng núi chịu sào, có thể hay không tại thảm họa chiến tranh bên trong bảo tồn xuống tới, thật đúng là rất khó nói. Các ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, Sở Hà đều sẽ tương thiên dưỡng học phủ duy trì. Sở Hà trầm giọng nói ra, khăn vàng quân phách lối nữa, chỉ cần tụ quốc đại quân xuôi nam, nhất định có thể quét ngang hết thảy. Những chuyện này cũng không đến chúng ta lo lắng." Đô Chính bông nhiên nói ra, khăn vàng quân đột kích, ngược lại là chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội, không, có cái gì có thể sợ, chẳng lẽ lấy thực lực của chúng ta, còn sợ nhỏ khăn vàng quân dư không thành? chắc hẳn các vị sư đệ sư muội, lần này lịch luyện bên trong cũng giết không ít khăn vàng quân dương nghiệt, khăn vàng quân nếu là giảm đến, chúng ta vừa vặn cho thiên dưỡng học phủ dây đến vinh dự. Sở Hà cũng không biết chủ đề làm sao lại chuyển đến khăn vàng quân trên thân, đây cũng không phải là hắn nguyên bản ý tứ, hắn khoát qua tay, đại gia trước tạm đừng nói luận vấn đề này, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, có lòng tin hay không tại Tần Châu thi đấu bên trong thủ thắng? Tô Trương cười khổ một tiếng, Tần Châu thi đấu, từ trước đến nay là Tần Châu học viện cầm đầu, không có bất kỳ cái gì học viện có thể giao động Tần Châu học viện địa vị. Chúng ta tranh đoạn sợ chỉ có thể là tên thứ hai. Tần Châu học viện chính là quốc học viện có được đại lượng tài nguyên tu luyện, môn hạ kiệt xuất học sinh đông đảo, nhất là cái kia Đồng Quyết, nghe nói đã đến tam phẩm ngưng huyết cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập tứ phẩm võ tông cấp độ, muốn chiến thắng hắn sợ là không có cái gì có thể có thể. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 167. Lại là Đồng Quyết. Sở Hà thầm than một tiếng, cái này Đồng Quyết, sợ thật là tương đương lợi hại, Tô Trương đã là ngưng huyết cảnh hậu kỳ. Chiến lược so Khương Duy dạng này ngoan nhân đều muốn lợi hại, tuy nhiên như thế e ngại đồng quyết. Nếu để cho hắn tấn thăng đến tứ phẩm cấp độ, tuyệt đối lại là một cái có thể xung kích bên trong tiềm long bảng máy nhân. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không đả kích đám người lòng tin, Trầm giọng nói ra, đại gia không cần lo lắng, cái này đồng quyết, tự có ta đến ứng phó. Ta chỗ này có một ít cường cốt tráng huyết đan, các người lấy về, bên ngoài pha uống thuốc, hẳn là đối với các người có ít chỗ tốt. Thiên dưỡng học phủ bên trong chứa rất nhiều thảo dược, thập nhật đằng cùng tráng huyết thảo dạng này thảo dược là tương đương phổ biến. Thiên dưỡng học phủ có thật nhiều hàng tồn, sở hạ lại khiến người ta âm thầm mua một chút huyết thiếu phụ trợ dược liệu. Hai tháng này thời gian luyện chế ra rất nhiều cường cốt tráng huyết đan đi ra. Mặc dù cường cốt tráng huyết đan đối ngưng huyết cảnh võ sư hiệu lực không tính rất mạnh, nhưng đối không có sử dụng qua loại đan dược này võ sư tới nói bao nhiêu có thể cường kiện thể phách, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Liêu vô song chờ có chút ngoài ý muốn, luyện đan cũng không phải là thiên dưỡng học phủ cường hạng. Trên thực tế, đại bộ phận võ giả văn sĩ đều là không hiểu được luyện đan. Căn bản là những cái kia chuyên môn nghiên cứu ý đạo huyền môn y đà gia, mới hiểu hiểu luyện đan chi pháp. Bất quá đã Sở Hà nói như thế, bọn hắn cũng không tốt tự tuyệt, mỗi người cầm 20 viên thuốc. Nói rõ ràng sử dụng chi pháp, Sở Hà liền để bọn hắn tán đi. Khoảng cách thi đấu tựu một tháng không đến, tất cả mọi người là nhẫn nhịn một cố khí, coi như không cần Sở Hà nhiều lời, bọn hắn cũng sẽ càng thêm khắc khổ tu hành, cố gắng tại thi đấu bên trong lấy được tốt hơn thành tích, hung hăng nục nhã trưởng Hà thư viện một phen. Chúc lão phu tử chuyên môn nhìn chút thời gian cho Sở Hà bù sở Hà cơ hồ loay hoay ăn cơm thời gian đều không có, mỗi ngày tự nghỉ ngơi hai canh giờ, Thiên Sơn giáp thậm chí đi ngủ đều không có cởi, thực lực đang không ngừng tăng lên. Cũng không biết có phải thật vậy hay không đọc sách châm luận, nghĩa tự gặp, sở Hà đọc thuộc lòng Chúc Thịnh cho nho ra tác phẩm về sau, mỗi ngày đi ngủ trước đó mặc kệ có tác dụng hay không đọc thuộc lòng hai lần đạo Đức Kinh, thật đúng là cảm giác được có một cỗ cùng nội tình không đồng dạng khí tức tại thể nội vận sinh. Chúc Phu tử nghe nói, chấn kinh phi thường, nghĩ không ra sở Hà vậy mà như thế nhanh liền có thể lĩnh ngộ kinh điển ý tứ, bắt đầu sinh ra văn trùng. Trúc Thịnh cũng biết tiên dưỡng học phụ tình huống hiện tại, càng là không cho Sở Hà lười biếng cơ hội, lập tức liền bắt đầu dạy bảo Sở Hà tu tập chân văn thánh luân pháp môn. Cái này tu luyện chân văn thánh luân, nói hết rồi cũng đơn giản, kỳ thật chính là lợi dụng văn khí đọc thiên trường, thúc đẩy văn khí vung hòa văn tự, tương văn khí quán trú tại văn tự bên trong, làm cho văn tự trở thành phụ lục đồng dạng ẩn chứa lực lượng chân văn thánh luân, không có cái gì mưu lợi chỗ, chính là một chữ cần. Trúc Thịnh chủ tu vũ khí lực ba chữ chân luân, không phải nói hắn chỉ có thể sử dụng cái này ba chữ chân luân, chỉ là hắn chuyên tu ba chữ chân luân, tu luyện ngàn vạn lượt cái này ba chữ chân luân có thể nhất phát huy cái này bà chữ chân nuôn lực lượng mà thôi trên thực tế bất luận cái gì văn tự đều có thể quán chú văn khí phát huy ra lực lượng chân chính chân văn thánh ngôn, cũng không phải là tất cả văn tự đối với phần lớn văn giả tới nói chân văn thánh ngôn, kỳ thật chính là thiền tự thư sách bên trong một ngàn cái văn tự nhưng cái kia chân chính thâm bảo chân văn bọn hắn là không cách nào tiếp xúc căn cứ lý giải không đồng dạng văn khí mạnh yếu tổ hợp tình huống cùng một cái chân văn thậm chí có thể triệu hồi ra khác biệt lực lượng ngoại trừ cần bên ngoài lý giải văn tự hàm nghĩa cũng là tương đối quan trọng căn cứ trúc lao phu từ nói Đơn giản một cái phong tự chânôn, muốn tốt hơn phát huy ra lực lượng, nhất định phải cảm ngộ phong lực lượng, như gió phát sinh, phong lưu chuyển, phong cuồng bạo trở chút. Nếu là tu luyện có thành tựu, một cái phong tự chânôn, liền có thể triệu hoắn lên cuồng phong gió lốc, một cái phong tự, liền có thể cắt bay đá chạy giết người vô số. Vũ tự chân văn, cũng giống như thế, mưa gió tổ hợp, có thể hô phong hán vũ. Nếu là tăng thêm lôi điện chânôn, lại có thể triệt để lĩnh ngộ cái này bốn chữ chân điện, càng có thể có thể tạo thành phong vũ lôi điện pháp trận, uy lực gấp 10 tăng lên. Linh ngộ chân văn thánh ngôn phương pháp, bình thường có lượng loại, một là từ thư nhà kinh điện chữ tác Tiên hiền trong câu nói lĩnh ngộ, hai nhưng từ thiên địa văn vật, đạo của tự nhiên bên trong lĩnh ngộ. Dùng trúc phu tử tới nói, là câu đạo tại tiên hiền, nội đạo ở thiên địa. Thiên địa văn vật đều ẩn chứa văn đạo lực lượng. Tư chất càng cao, tinh thần lực càng mạnh, liền càng có thể lĩnh ngộ chân văn thánh ngôn chân lý, thu hoạch được văn đạo lực lượng. Sở Hà trước kia đối văn đạo hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại nghe được trúc phu tử như thế một phen giải bảo, lại là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra trong lòng hắn vô cùng thần bí văn đạo, chân chính tình huống là đơn giản như thế. Cái này căn bản là đạo đức kinh đã nói nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thơ chiến tử chiến tử. Kỳ thật chính là lợi dụng văn khí lực lượng, kích phát ẩn chứa trong đó lực lượng, phát huy ra loại là phát triển phụ lục đồng dạng hiệu lực mà thôi. Nho ra tứ thư sáu kinh, các loại thánh hiền tác phẩm, kỳ thật chính là một cái chữ đạo. Bọn hắn từ thiên địa vạn vật bên trong cảng ngộ lực lượng, tương thiên địa chi đạo ẩn chứa tại kinh điển chứa tác bên trong, làm cho hậu nhân có thể càng trực quan cảng ngộ đạo của tự nhiên lực lượng. Liên giống với lực vạn vật hấp dẫn, ai cũng biết quả táo hướng dưới mặt đất rơi xuống nhưng từ đó lĩnh ngộ lực vạn vật hấp dẫn tiểu liệu tần một cái, màn liệu tần tương lực vạn vật hấp dẫn biên soạn thành sách, hậu nhân liền có thể trực tiếp từ trong sách biết lực vạn vật hấp dẫn, không cần từ quả táo rơi xuống đất bên trong cặm ngộ đạo lý này. Sở Hà biết, tự mình tu luyện văn đạo, thật đúng là có được bất luận kẻ nào đều không thể so sánh thiên phú, thiên địa này chi đạo, đơn giản điểm tới nói, kỳ thật chính là đối với thiên địa vạn vật nhận biết, hắn cũng không tin, thế giới này có ai so với hắn rõ ràng hơn thiên địa này huyền bí? Thế giới này bao la vô cùng, nhưng Sở Hà tí tưởng, thế giới này cùng địa cầu đều là hình cầu. Từ Nhật Nguyệt thay đổi liền có thể đoán được, mà trong sách lại là sương trời tròn đất vông. Trên thực tế, tại Sở Hà lĩnh ngộ văn đạo chân lý về sau, hắn liền phát hiện văn khí hạt giống đột nhiên nảy sinh, thể nội văn khí bằng tốc độ kinh người tăng lên, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tiêu tăng lên tới dẫn hồn hậu kỳ cấp độ, khoảng cách giữa phách cảnh nho sinh chỉ có cách xa một bước. Hắn hiện tại, khuyết thiếu chỉ là thời gian cùng độ thuần thục mà thôi, chỉ cần không ngừng đọc kinh điển, đọc thuộc lòng đạo đức kinh, luyện tập viết chân văn thánh ngôn, đợi một thời gian, văn đạo tu vi đổi kịp tu vi võ đạo, là ván đã đóng thuyền sự tình. Sở Hà còn phát hiện nội kinh của hắn cùng Văn Khí, vợ ơi mà hóa thành hai cỗ luồng khí xoáy, như là Thái Cực Âm Dương Ngư Đồng dạng lẫn nhau dây dưa xoay quanh, chỉ bất quá nội tình chiêm cứ tuyệt đại bộ phận vị trí, mà Văn Khí thì lộ ra dị thường nhỏ yếu. Hắn thậm chí không dám nói với Chuẩn Thịnh ra bản thân thân thể tình huống, nếu để cho chúc Thịnh biết mình trong khoảng thời gian ngắn tiểu tấn thăng đến dẫn hồn cảnh hậu kỳ, sợ là chấn kinh đến nói không ra lời. Sở Hà hiện tại cơ hồ khẳng định đạo đức kinh, chính là thất truyền đạo đức kinh, hắn nuôi độc thuộc lòng một lần, cũng có thể cảm giác được Văn Khí tăng trưởng một phần. hiển nhiên cái này chưa kinh đứng đầu đạo đức kinh, là có vô cùng tinh người uy lực chỉ sợ sẽ không so với hắn cựu trọng kim trung cháo trên lệnh. Văn võ đồng tu chỗ tốt, cũng bày ra, trực tiếp thể hiện tại Sở Hà thuộc tính phía trên. Sở Hà, tự tiềm viên trang cốt cảnh, dẫn hồn cảnh. Thể chất: 73. Lực lượng: 55. Nhanh nhẹn: 52. Tinh thần: 35. Thiên phú: Tường sát, phòng ngự hệ công pháp 2, ba vương, quân thế 3, lực lượng 3. Khí vận: 102. Chỉ từ thuộc tính đến xem, hắn thậm chí đã có thể cùng ngưng huyết cảnh trùng kỳ võ sư so sánh. Sở Hà bây giờ mới biết, đạo đức kinh mới là hắn chân chính học. Đạo đức kinh hiệu quả kinh người. Thậm chí để Sở Hà rơi xuống võ đạo công pháp, tại phụ trọng chạy Việt ra thời điểm, lúc tắm rửa, trước khi ngủ, đều không ngừng tại bối tụng đạo đức kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh tiên địa bắt đầu. Sở Hà theo thói quen đọc thuộc lòng đạo đức kinh, cũng không biết lúc nào tại mơ màng mê mẩn ngủ thiếp đi. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Gửi mịn. Chương 168. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Sở Hà thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Văn võ đồng tu hiệu quả thực sự thật là đáng sợ, cũng không biết có phải hay không bởi vì đạo đức kinh nguyên nhân, tại mười mấy ngày nay thời gian, Sở Hà vừa âm ỉ mà đã đột phá dẫn hồn cảnh, tiến vào nhị phẩm dưỡng phế cảnh. Đối chân văn thánh ngôn lực lượng, Sở Hà cũng đã sơ bộ nắm giữ, có thể vùng vẽ ra phòng, mưa mấy cái đơn giản chân văn, triệu hồi ra gió nhẹ mưa phùn, bất quá, dùng để đối địch là không có cái gì tác dụng. Không phải nói Sở Hà văn khí không đủ, hoàn toàn là bởi vì hắn chân văn thánh ngôn chỉ là hiệu sơ giai lông, liên 1 phần trăm lực lượng đều không thể phát huy ra. Chân văn thánh ngôn uy lực, bình thường có 3 tính quyết định nhân tố, một là văn khí mạnh yếu, Hai là chân văn thánh luôn độ thuần thục cùng lĩnh ngộ, cái thứ ba là mượn nhờ văn khí tăng lên chân văn thánh luôn uy lực. Sở Hà biết mình tại ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng, liền có thể sử xuất chân văn thánh luôn lực lượng, đã là vô cùng kinh người, không thể cưỡng cầu càng nhiều. Tần Châu thi đấu một mực không có động tĩnh, lại là để Sở Hà có chút kỳ quái. Dựa theo thường ngày quy củ, quan phủ bên kia hẳn là sẽ trước thời gian phát xuống thông chi, liên đối thi đấu các loại ban thưởng, đều sẽ tuyên bố ra, dùng cái này kích phát học viện lòng hiếu thắng. Đang lúc Sở Hà nghi hoặc, chuẩn bị tìm trúc lão phu tử thương lượng một chút thời điểm, bỗng nhiên hướng bộ phụ tá lại đến tìm hắn. Nguyên lai hướng buộc mời Sở Hà đến Châu Mục Phu có việc trao đổi. Sở Hà hơi kỳ quái, hướng buộc thế nhưng là nói cho hắn thời gian nửa năm mới đến Trung Châu tranh đoạt hạ tiềm long bảng. Vì sao hiện tại chỉ là 3 tháng thời gian, tiêu phái người đến học phụ tìm bản thân? Hắn theo phụ tá rời đi học phụ, bên ngoài đã sớm có mã xa trở lấy, đi không đến trong vòng ba bốn dặm. Sở Hà kỳ quái phát hiện, nội thành tình huống cùng thường ngày không đồng dạng, người đi đường thưa tớt, cho dù có cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng bước chân vội vàng. Lý Thiên Sinh nhìn trong thành tình huống, hẳn là chuyện gì xảy ra? Sở Hà nhịn không được hỏi một câu. Lý Tích chính là phụ tá danh nghe sở hà hỏi như thế, hắn cười khổ một tiếng. Châu mục đại nhân tìm sở tiểu huynh đệ, kỳ thật cũng là vì việc này. Sở tiểu huynh đệ có biết, ẩn nút một đoạn thời gian khăn vàng quân dương nghiệt, thế mà điên cuồng đối phía dưới quận huyện phát động thế công, binh lực so với chúng ta trước kia đoán chừng còn cường đại hơn rất nhiều. Tần Châu sợ đã có một phần ba đã rơi vào khăn vàng dương nghiệt trong tay. Hắn thở dài, từ xưa binh thai hòa loạn, nhất định là dân chúng lầm than. Tới gần Tần Châu quận huyện hảo hảo một chút, bị khăn vàng dương nghiệt tứ ngược Châu quận, đã. Lý Tích không có tiếp tục nói hết, ngưng một chút, lại là thở dài nói ra. Tình huống cụ thể Lý Mộ cũng không tốt nhiều lời. Thành chủ đại nhân hội theo sở tiểu huynh đệ nói tỉ mỉ, sở hà trong lòng lập tức siết chặt. Khan vàng quân đột nhiên trắng trợn làm loạn, chỉ sợ nam man bên kia mạnh hoạch cũng hẳn là kéo cờ phản thủ. Đại đồng huyện trước kia không sợ khan vàng quân sầm lớn, kia là không có cân nhắc qua mạnh hoạch nhân tố. Nếu là mạnh hoạch cùng khan vàng quân cấu kết, e là cho dù có cam linh tôn đại thần này toa chấn, khan vàng quân cùng nam man quân đội cũng sẽ không lưu đại đồng huyện cái này hậu hoạn. Bất kể nói thế nào, đại đồng huyện cũng là một huyện chi địa, có được ba ngàn nhân khẩu, tăng thêm những này hoang man tri địa thượng võ thành gió, thật cắn chặt rằng tổ kiến chi ba vạn người quân đội cũng không phải là không thể được nếu là mạnh hoạch, khăn vàng quân cùng đại thụ đại quân tác chiến, đại đồng huyện ở phía sau quậy rối, hẳn là hòa lớn. đổi sở hà là khăn vàng quân hoặc là nam man thống lĩnh, cũng tuyệt đối sẽ đem đại đồng huyện căn này cái đinh dự đoán nổ. khăn vàng quân mặc dù không biết hoàng trung, cũng là biết cam linh tồn tại, nhưng khăn vàng quân thực lực kinh người, nam man bên kia càng là cường giả đông đảo, mạnh hoạch không cần phải nói khẳng định là thất phẩm chiến thần đại năng, chưa hẳn liền sợ cam linh cái vận khí này là âm, thực lực hạ thấp lớn cẩm phàm tặc. huống chi tại mấy chục vạn đại quân binh phong phía dưới, một cái cam linh căn bản tính không được cái gì. nghe được tin tức này. Sở Hà chỗ nào còn có thể an ổn lưu tại Tần Châu Thành, cái gì thi đấu cái gì tiềm long bảng đều quên sạch sành xanh, kém chút nhịn không được lập tức trở lại Thanh Hà thôn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép đệ xuống, cái này xúc động. Đây chỉ là suy đoán của hắn, bất kể như thế nào, trước cùng huống buộc gặp mặt một lần lại nói, huống buộc thân là Tần Châu Châu Mục, tất nhiên đối tình huống mười phần hiểu do. Đến Châu Mục phủ, Sở Hà mới phát hiện, nguyên lai huống buộc tìm cũng không phải là hắn một cái, tại trong sảnh đã ngồi mười cái thần sắc trang nghiêm, khí thế trần ổn gia hỏa. Mười mấy người này có sát khí tràn đầy người khoát chiến giáp tướng lĩnh, có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu uy nghiêm văn sĩ cũng có khí thế nặng nghề võ tông cường giả liên đi ích châu không có tin tức kinh hùng cũng quay về rồi Hiển nhiên đều là tần châu thành nhân vật trọng yếu kinh hùng nhìn thấy sở hà tiến đến sắc mặt có chút có vẻ hơi mất tự nhiên bất quá vẫn là đối sở hà gật gật đầu tiền uyên ta mới vừa từ ích châu trở về đang muốn tìm ngươi liền bị châu mục đại nhân mời đến phụ nhà còn lại đám người cũng là đem ánh mắt rơi trên người sở hà phần lớn là hiếu kỳ trong đó cũng bí mật mang theo âm hàn bất thiện chi ý nhưng đều là trẫm mặc không nói gì sở hàng ngược lại là không để ý đến đơn độc tìm cái chỗ ngồi xuống đối kinh hùng gật đầu trả lời kinh hùng không biết đạo châu mục đại nhân gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì kinh hùng gật đầu đang muốn nói chuyện nhưng lúc này một thân quan phụ mang theo mũ ô xa gan mặc chính thức châu mục hướng buộc đã từ sau tấm bình phong chuyển đi ra cùng hắn cùng nhau còn có một cái ba sợi râu dài người mặc bạch bào đầu đội hắc giới trách láo giả mặt chữ điển khoác khẩu khí thế uy nghiêm một mặt trang nghiêm hướng buộc từ sau tấm bình phong đi tới về sau cũng không nói nhảm trực tiếp trầm giọng nói ra chư vị hôm nay bản quan cùng tả trung chính đại nhân mời chư vị tới là có chuyện quan trọng thương lượng Lý gia chính là Tần Châu một trong tứ đại gia tộc, trường hợp như vậy tự nhiên không thể thiếu hắn cái này Lý Quyền Học. Hắn lông mày hơi nhíu một cái, liền trầm giọng nói ra, không chi Châu mục đại nhân cùng công chính đại nhân gọi chúng ta đến đây, thế nhưng là vì vậy Khăn Vàng Dư nghiệt sự tình, còn lại đám người cũng là ánh mắt đồng thời rơi vào hướng buộc cùng tạ Trung Chính trên thân, hướng buộc sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra, chắc hẳn các vị đều đã biết, bây giờ Khăn Vàng Dư nghiệt làm loạn, liên hạ nhiều cái quận huyện làm cho dân chúng lầm than, Tần Châu đã có gần hai vạn bách tính chết tại Khăn Vàng Dư Nhiệt đổ đao phía dưới. Hắn hơi dừng lại lại ném ra ngoài một cái rung động lòng người tin tức, mà khác, bạn quan còn phải biết, Nam Man mạnh hoạch, liên hợp rất khó nhiều cái độc chủ, tộc thủ, khởi binh tạo phản. Tiện gia gia chủ Tiền Thăng lập tức sắc mặt bị biến, nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Mạnh hoạch tạo phản. Vương gia gia chủ Vương Nguyên cũng là sắc mặt tái nhợt, kinh người như thế tin tức, liên hắn cái này tam phẩm đỉnh phong nho sinh đều khó mà che giấu kích động trong lòng, gấp giọng nói ra, xin hỏi Châu mục đại nhân, tin tức này chiếm được ở đâu? Có thể từng xác định. Nam Man vương mạnh hoạch, chính là thất phẩm chiến thần, tại Nam Man uy vọng cực nặng, dưới trướng cường giả vô số, càng có 10 vạn điêu luyện binh tướng. Tăng thêm cái khác độc chủ, man tộc từng cái tộc thủ, sợ là có thể động viên mấy chục vạn đại quân, nếu là tạo phản, chúng ta tần châu thành sợ là thai kiếp khó thoát ra. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 169. Vương Nguyên lời này dĩ nhiên không phải bản thân dọa chính mình. Nam man tri địa, diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu vượt qua trăm vạn đại bộ lạc tiểu có vài chục nhiều, bộ lạc nhỏ càng là nhiều vô số kể, cộng lại nhân khẩu ước vạn nhất là rất khó chi địa sinh hoạt khốn khổ nguy cơ khắp nơi khắp nơi đều là giã thu manh cẩm làm cho dân phong dị thường ưu hãn sức chiến đấu ở xa đại thụ nội địa trị dân người người giai binh chiến tranh tiềm lực là dị thường đáng sợ dù là mạnh hoạch không có khả năng để tất cả man tộc đều theo hắn phản thủ nhưng chỉ cần có cái đại bộ lạc cùng động chủ ủng hộ hắn liền có thể tùy tiện động viên trăm vạn đại quân tại đại thụ bắc bên hiện tại nam man chi địa phản thủ một khi liên tục thắng lợi thậm chí sẽ khiến phản ứng dây chuyền làm cho vô số bộ lạc gia nhập bọn hắn tăng thêm đại ngụy đại nô uy hiếp một cái ứng phó không tốt toàn bộ thuộc quốc bị mạnh hoạch hủy cũng chưa từng chịu không có khả năng đám người nghe vương nguyên trời nói như vậy cũng là sắc mặt đột biến, phải sợ hãi sợ khó chịu, ánh mắt đều hướng phía vướng buộc cùng tạ trung chính nhìn lại. Vướng buộc nhìn thấy đám người vẻ sợ hãi, trong lòng có chút trầm xuống, trên mặt lại là không có hiện lộ cái gì, trầm giọng nói ra, chư vị chớ có kinh hoàng, nam man phản thủ, bằng vào chúng ta một châu chi địa, cảm thấy khó khăn chống cự. Bất quá bệ hạ cùng gia cát văn tướng đã sớm tính ra mạnh hoạch phản tâm, đã sớm chuẩn bị, triều đình đại quân ít ngày nữa liền có thể xuôi nam gia cắt văn tướng càng là tự mình xuất quân xô nam bình định, đến lúc đó chúng ta thuộc quốc ngàn vạn đại quân binh phong một tới, chỉ là một cái mạnh hoạch, tất nhiên có thể tùy tiện chân sát. Sở Hà nghe nói trong lòng hơi run lên. Hắn đã biết thế giới này xa so với địa cầu tam quốc to lớn, nhân khẩu cũng không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần, nhưng nghe muốn bộ thuận miệng liền nói ngàn vạn đại quân, người xem nhân chi xác, vợ y mà không có người cảm giác được ngoài ý muốn, có thể thấy được cái này ngàn vạn đại quân không phải nói khoát chi luôn. Đại thủ quân đội cũng sẽ không toàn bộ đều điều khiển tới Nam vực bình định, cái khác các châu các quận, là muốn lưu thủ binh mã. Cung đại ngụy đại ngô biên giới tri địa, đồng dạng được chữ hàng trọng binh chấn giữ. Đại ngụy đại ngô mới là thủ quốc chân chính họa lớn trong lòng, cũng không phải mạnh hoạch, ung khải hai cái thế lực có thể sánh được, đóng tại biên giới binh mã, tất nhiên viễn siêu cái này xôi nam bình định đại quân. Dạng này tính đến, đại thục binh mã, ước chừng 5.000 vạn tri cự. Cức đoan nhất tình hồn giới, có thể 10 người nuôi một binh, nhưng bây giờ thủ quốc còn không đến mức đi đến bước này, chỉ sợ thủ quốc nhân khẩu, sẽ không ít hơn 1 tỷ số lượng Phải biết đây cũng không phải là địa cầu hậu thế cái kia sức sản xuất phóng đại niên đại, nơi này địa sản cằn cỗi, một mẫu đất sản xuất bất quá hai ba trăm cân lương thực, phải nuôi sống một tỷ nhân khẩu, cần đất cày là một cái con số kinh người. Từ đó liền biết thủ quốc chi đại. Sở Hà thật huấn luyện binh mã phản công tam quốc, khôi phục sở quốc vinh quang, sợ so với trong tưởng tượng còn muốn gian nan gấp trăm lần. Thuấn buộc một phen, cùng không để cho đám người yên tâm, Lý khuyến học hay là lộ ra lo lắng trùng điệp mà nói, Châu mục đại nhân, lời mặc dù nói như thế, nhưng triều đình động viên ngàn vạn đại quân cũng không phải là chuyện dễ binh mã lương thảo, hậu cần bảo hộ các loại, cần hao phí không ngắn thời gian cũng không biết ngày nào mới có thể xuôi nam bình định. Chúng ta Tần Châu thành chính là nam địa biên thủy đại thành đệ nhất, mạnh hoạch phản thuộc, tất nhiên là trước tiên binh phát Tần Châu, công hạm Tần Châu, lấy Tần Châu vi bình chứng, đối kháng triều đình đại quân. Hắn càng nói sắc mặt càng là khó coi, cái này lý ra gia chủ kiến thức lực duyệt tự nhiên không phải phổ thông bách tính có thể xem được, chúng ta Tần Châu coi như lên tận binh lực, sợ cũng chỉ có thể triệu tập 20 vạn quân đội, chân chính thiện chiến chi quân, không đến 5 vạn, lại có thể nào tương mạnh hoạch đại quân kháng cự tại Tần Châu thành bên ngoài. Chớ nói chi là hiện tại phía tây còn có khăn vàng dư nghiệt làm loạn. Hạ quan thậm chí hoài nghi Khan Vàng Dương Nguyệt có thể trong nháy mắt phát triển an toàn, có thể động viên hơn vạn dặc cấp binh, sợ cùng Mạnh Hoạch thoát ly không được quan hệ. Kỳ thật không cần hắn nói, mọi người khác cũng nghĩ đến vấn đề này, trước kia Kinh Hùng Cựu từng nói với Sở Hà qua, Mạnh Hoạch một khi phản thủ, liền sẽ lập tức hạ tần Châu Thành, cuối cùng chiếm cứ ích Châu, ỷ vào thông thiên hà chi thế, cùng tụ quân cách sông từng chỉ. Sở Hà càng là biết, Mạnh Hoạch cũng không chỉ cùng Khan Vàng quân liên thủ, trên thực tế Hích Châu bên kia gia tộc quyền thế ủng hải, là cùng Mạnh Hoạch liên thủ phản thủ, coi như thủ quốc đại quân xuôi nam, cũng tất nhiên trước đối phó ích Châu ủng Khải, sau đó mới có thể giành tay đối phó Mạnh Hoạch. Cứ như vậy, thời gian hao phí đã không biết đủ mạnh hoạch tương mạnh này, đế quốc nam vực chi địa cày thượng bao nhiêu lần. Tạ Trung chính lúc này đống nhiên hướng bắt chắp tay, trầm giọng nói ra: chúng ta ăn lộc của vua, trung quân sự tỉnh, coi như mạnh hoạch thế lại lớn, thì sợ gì chi? Khan vàng Dương nghiệt, cùng mạnh hoạch phản địch cấu kết, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải trước trừ bỏ Khan vàng Dương nghiệt cái này tai họa mới có thể tập trung lực lượng ứng phó Nam Man phản tặc công kích. Coi như tiền thăng, Vương Nguyên trời cũng không nguyện ý cùng mạnh hoạch đại quân đối kháng, nhưng lúc này cũng không dám nói cái gì. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần bọn hắn hơi lộ ra lười biếng chiến chi tâm chỉ sợ vướng buộc cùng tà trung chính liền sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đối phó bọn hắn đây cũng không phải là nói đùa bọn hắn những này sĩ tộc hà môn thế lực tại tần châu thâm căn cố đế nếu là thật sinh ra dị tâm cùng mạnh hoạch nội ứng ngoại hợp tần châu càng là không có chút nào hy vọng có thể nói không đợi triều đình đại quân đến liền phải tại mạnh hoạch binh phong hạ hôi phi yên diệt. vương nguyên trầm ngâm một cái tài gật đầu nói ra giữ lại khăn vàng dương nghiệt, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn trong lòng sắp thực lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện trừ chi không chi châu mục đại nhân cùng công chính đại nhân có gì kế hoạch Húng buộc ánh mắt xâm nhiên hướng đám người liếc nhìn, cũng không biết phải chăng bởi vì Châu Mục Quan Uy khí thế, đều làm cho trong lòng mọi người run lên. Bản Châu quyết định, ngay hôm đó lên thực hành toàn dân giai binh kế sách, trong thời gian ngắn triệu tập 20 vạn đại quân, liên hợp phía dưới quân huyện, có thể lên 30 vạn đại quân, lấy 10 vạn binh mã phòng hộ Tần Châu thành, mà khác 20 vạn binh mã toàn bộ điều động, chiết để diệt trừ khăn vàng dư nghiệt. Mặt khác, Bản Châu hội thỉnh cầu những châu khác quận tương trợ, hợp lực kháng mạnh. Buộc lối ra liền để đám người kinh hãi, đi theo lại nói, Bản Châu hi vọng trừ vị đang ngồi, hữu lực xuất lực, có tiền xuất tiền, chỉ cần vượt qua nguy cơ, Bản Châu tất nhiên thượng bẩm triều đình không quên chư vị bình định chi công sở hà trong lòng hơi động chắc không được huống buộc ngay cả mình đều mời tới rõ ràng là nghĩ tần châu học phủ học sinh gia nhập quân đội đừng nhìn tần châu học phủ chỉ có hai người nhưng ngưng huyết cảnh học sinh mấy chục tráng cốt, dẫn khí học sinh hàng trăm hàng ngàn đây đã là một cỗ không thể coi nhẹ lực lượng nhớ ngày đó thái sơn Hổ tạo phản nếu như không có ẩn dấu thực lực tự thân cũng chính là tam phẩm cảnh giới cộng thêm ba mấy cái tam phẩm thủ hạ liền có thể tùy tiện công hãm ký huyện mà tần châu học phủ lực lượng coi như bất kể tần thắng nam sợ đều có thể bù đắp được hai ba cái huyện thực lực Tả Trung chính chính là tả gia gia chủ, lại là Tần Châu nhân vật số 2, tất nhiên là sẽ không kéo hướng bộ chân sau, lập tức tiểu nói ra, chúng ta tả gia ra, ra 100 tử đệ, 5000 gia tướng đền đáp triều đình. Mặt khác, tả gia quyết định hiến cho 50 vạn ngân lượng, 3 vạn thạch lương thực, 5000 bài võng. Trợ Tần Châu đối kháng phản quân. Còn lại ba nhà nghe xong, lập tức hít một hơi linh khí, nghĩ không ra tả Trung chính vậy mà như thế xuất huyết nhiều, cái này chỉ sợ đã là tả gia một nửa vô liếng. Đừng nhìn bốn nhà gia đại nghiệp đại, nhưng Tần Châu đến cùng là Hoang Vũ chi châu. Hào môn sĩ tộc còn lâu mới có thể cùng những châu khác quận nhà giàu so sánh, mà lại mỗi nhà đều có khổng lồ chi tiêu, nhất là nuôi dưỡng gia tướng, là một bút kinh người chi tiêu. Tả ra, bên ngoài 7.000 binh tướng, hàng năm liền muốn tiêu hao 20 vạn ngân lượng. Hào môn sĩ tộc, là có thể nuôi dưỡng gia tướng, chỉ cần số lượng không siêu 1 vạn liền có thể, đối tần châu những này sĩ tộc hào môn tới nói, cơ bản cũng không thể tiến tới 1 vạn hạn mức cao nhất, như lý ra, cũng chỉ có hơn 3.000 gia tướng mà thôi. Bọn hắn cũng biết, tần châu chính là căn cơ của bọn họ. Nếu là Tần Châu mất đi, cho dù là bọn họ có thể mang theo ra quyến tài phú rời đi nơi này, nhưng đại bộ phận sản nghiệp hay là muốn vứt xuống. Bọn hắn cũng không có sở hà trong tưởng tượng đẩy từ chối ủy, tình nguyện ném đi Tần Châu cũng không muốn quên ra bản thân tiền bạc. Lý Khuyến Học trầm ngâm một cái, sau đó nhân tiện nói, "Chúng ta Lý Gia nguyện ý ra 50 bộ đội con em, 2000 gia tướng, trợ Châu mục đại nhân một chút sức lực. Mặt khác, Lý Gia nguyện ý hiến cho 30 vạn ngân lượng, 3 vạn thạch lương thực." khẽ gật đầu, hắn Lý Gia tình huống là có chút hiểu Lý Học quyết định này là để hắn tương đương hài lòng, ánh mắt đi theo rơi vào tiền thăng cùng Vương Nguyên trên thân. Vương Nguyên cười khổ một tiếng, công chính đại nhân cùng khuyến học đại nhân như thế kiệt lực tương trợ tận châu, vương mẫu người tất nhiên là không thể là hậu. Vương gia chúng ta người không nhiều, chỉ có thể xuất động 30 tử đệ cùng 2000 binh tướng, Mặt khác, vương mẫu nguyện quyên giúp 30 vạn ngân lượng, cộng thêm một vạn bẫy vũ khí. Sở Hà cũng là rất là giật mình, nghĩ không ra vương nguyên thủ bút to lớn như thế. Cái này 5000 bẫy vũ khí, mặc dù không thể nào là cương binh, nhưng bây giờ thiết giá càng ngày càng cao, một bộ vũ khí, liền xem như đơn giản đao sắt, tấm chắn, cung tiễn, giáp da các loại, sợ đều muốn 50 lượng bạc một bộ, vẹn vẹn là những loại vũ khí, ít nhất đều muốn 50 vạn ngân lượng. Tiền Thăng lau lau mồ hôi chán dấu vết, chần chờ một chút, tài nói ra, "Chúng ta tiền ra." Hắn lại là dừng lại, nhìn thấy Tạ Trung Chính cùng huống Bộc đều là ánh mắt thâm trầm nhìn xem bản thân, chỉ được cắn răng một cái, "Chúng ta tiền ra chủ yếu kinh doanh lương thực cùng ngựa, nguyện ý xuất ra 7 vạn thạch lương thực cùng 5000 con chiến mã." Tứ đại gia đều bắt đầu, cái khác thực lực hơi nhỏ hơn gia tộc, cũng là tuần tự phát biểu, Sở Hà âm thầm tính toán một cái, thoáng một cái, dự cho Tần Châu tăng lên không sai biệt lắm 200 vạn ngân lượng, vượt qua 20 vạn thạch lương thực, cái khác vũ khí nhân mã đều là siêu vạn. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Tần Châu thành nội tình cũng rõ ràng kinh khủng vì sao không cho hắn giết chết Lý Mặc, kinh khủng thật là vì tốt cho hắn. Cùng bốn nhà so sánh, sở hạ vậy 32 vạn bạc vô liếng, đơn giản liên cái phú hộ cũng không tính, chớ nói chi là người ta thuận miệng liền có thể phái ra mấy ngàn binh tướng. Vẹn vẹn là Tần Châu gia tộc binh tướng, số lượng cộng lại đã hơn một vạn, những này đều là chân chính tinh hụy, so với quân đội chính quy càng thêm lợi hại, tuyệt không phải đại đồng huyện đám lính kia mã có thể đánh đồng Đám người hiến cho đi ra 20 vạn lương thực, cũng là một cái cực kỳ con số kinh người, dựa theo một thạch 100 cân tính, đây chính là 2000 vạn cân, đầy đủ 30 vạn đại quân nửa năm tiêu hao các loại đại gia tộc tuần tự cho thấy ủng hộ cường độ, tần châu học viện chính là quan học không cần phải nói, cuối cùng đến phiên kinh hùng cùng sở hà tỏ thái độ. kinh hùng nhìn một chút sở hà, chấm ngâm nói ra, quốc gia gặp nạn, tần châu có hiểm, chúng ta song khê thư viện học sinh tự nhiên vì triều đình hiệu lực, kinh mộ trở về, liền động viên học sinh, nếu là bọn họ nguyện ý đi bộ đội, kinh mộ định sẽ không ngăn cản. sở hà nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, chỉ được cười khổ một tiếng, nói ra, sở hà tuổi nhỏ, đại sự như thế, là khó mà làm chủ, còn xin châu mục đại nhân cùng công chính đại nhân thứ lỗi, sở hà phải trở về bẩm báo sư tôn bất quá chúng ta thiên dưỡng học phủ học sinh cũng là tần châu chi dân tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ mình quê hương không nhận lịnh tặc phá hư huống bộ cùng tạ trung chính hơi như mày, hiện nhiên đối kinh hùng cùng sở hạ tỏ thái độ có chút bất mãn bất quá bọn hắn cũng biết kinh hùng cùng sở hạ là không thể chân chính làm chủ song khi thư viện cùng thiên dưỡng học phủ không giống sĩ tộc hào môn đồng dạng có lực đứng tụ không phải viện trưởng phụ trưởng một cái định đoạt ngược lại không có thể nói hai người cái gì trên thực tế coi như tả ra các loại đại sự như thế cũng không phải ra chủ một cái định đoạt còn phải trở về cùng tộc lao thương nghị một phen nhưng ở dưới tình huống như vậy Lão tất nhiên là không dám không đồng ý, Vương Nguyên chờ biết nặng nhẹ lợi hại, tài lập tức liền làm ra hứa hẹn. Hỗn bộ cùng Tạ Trung chính triệu tập trước mọi người tới mục đích đã tiến tới, cũng là không có giữ lại đám người, bọn hắn đều rõ ràng, như thế một tin tức truyền ra, tần Châu hảo môn sĩ tộc, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chuyển di dòng dõi tiền tài các loại, sau đó liền để đám người riêng phần mình rời đi. Vương Nguyên mấy người cũng không có tâm tư ở lâu, đều là vẻ mặt nghiêm túc vội vàng cáo từ, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì trò chuyện nói chuyện. Kinh Hùng cùng Sở Hà rất tự nhiên liền đi tới cùng một chỗ, ra Châu mục phủ, Kinh Hùng nhìn chung quanh tình huống, sau đó hạ giọng nói ra, Tiềm Nguyên, ngươi có biết ta vì sao tiến về Lix Châu, trọn vẹn hai tháng tài trở về? Tần Châu cùng Lix Châu mặc dù mấy ngàn dặm xa, bình thường tới nói, cưới ngựa khoái mã, nửa tháng liền có thể qua lại một chuyến. Sở Hà thật đúng là không biết kinh hùng vì sao chậm trễ thời gian dài như thế. Sở Hà nhìn thấy kinh hùng sắc mặt khó coi, cũng là hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Kinh hùng thở dài, chính vi sư, sắc thực đem Tiềm Nguyên của ngươi chiến từ chiếm thành của mình, vì huynh tranh luận bất quá, đã cùng hắn thoát ly quan hệ thầy trò. Ta vốn định nhanh chóng hồi Tân Châu, vậy biết trong lúc vô tình nghe được tin tức, nói Lích Châu gia tộc quyền thế ông ra ý đồ mưu phản ta cũng phát hiện ích châu tình huống có chút không ổn, liền lưu lại. nhưng tin tức không có do thăm, ích châu đã phong châu, ta phí hết không ít thời gian, thật vất vả tại thoát thân rời đi. sở hà thật đúng là nghĩ không ra kinh khủng vợ im mà vì mình cùng trịnh vi người sư tôn này bất hòa, dù là hắn chỉ là trịnh vi ký danh đệ tử, quan hệ cũng là cực sâu. bất quá lúc này cũng không phải là hỏi thăm trịnh vi tình huống thời điểm, hắn hít vào một hơi, thấp giọng nói ra, ích châu ung ra, chẳng lẽ là cùng mạnh hoạch đồng thời phản thủ? diễn nghĩa bên trong sự tình sở hà không thể tin tưởng trăm phần trăm. Dù sao cái này Tam quốc thế giới cùng địa cầu Tam quốc khác nhau rất lớn, bây giờ nghe Kinh Hùng nói như vậy, mới biết được Ích Châu ứng Khải, thật khởi binh phản thủ. Kinh Hùng thấp giọng nói ra, phải là Ích Châu chính là chúng ta thủ quốc trọng yếu nhất đại châu một trong, nhân khẩu mấy ngàn vạn, gia tộc quyền thế thế lực cường thịnh, lấy ung gia cầm đầu, nếu là Ích Châu tạo phản, tính uy hiếp thậm chí so Nam Man các tộc càng lớn. Sở Hà sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn xem Kinh Hùng một lát, mới hỏi, vậy Kinh huynh vì sao lúc trước không cùng Châu Mục nói ra? Kinh Hùng cười khổ một tiếng, Châu Mục đại nhân sợ sớm biết tin tức này, hắn không nói, vì huynh sao dám nhiều lời. Vạn nhất dao động quan tâm, chỉ sợ Châu Mục đại nhân cái thứ nhất liền lấy vi huynh khai đao. Sở Hà cũng là cười khổ, coi như Ích Châu cũng phản, đối Tần Châu tới nói, sợ là không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ Kinh huynh cảm thấy Tần Châu có thể ngăn cản Mạnh Hoạch đại quân? Kinh huynh lắc đầu, Ích Châu nếu là không phản, Mạnh Hoạch muốn đánh hạ Tần Châu thành chưa hẳn dễ dàng. Những châu khác quận, tất nhiên sẽ không chớ mắt nhìn Tần Châu bị Mạnh Hoạch công hãm, chỉ cần đạt được bọn hắn viện trợ, Tần Châu chưa hẳn không thể chống đến chiều đại quân đến. Hắn thở dài một hơi, nếu là Ích Châu phản, Tại Tần Châu cùng Đích Châu ở giữa Châu quận, nhất định là người người cảm thấy bất an, lại sao dám tùy ý xuất binh đối kháng mạnh hoạch đại quân? Sở Hạ trầm ngâm một chút, đã như vậy, cái kia Kinh Hùng có tính toán gì không? Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với Tại Hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Quy mị. Trăm năm còn là Hồng chân khách, tuyết nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 170. Kinh Hùng cười khổ một tiếng, còn có thể thế nào, cũng không thể vượt xuống song khê thư viện mặc kệ ta đã tương gia quyến đưa tiễn, mặc dù địa phương khác cũng chưa chắc chắn ổn, nhưng dù sao cũng so lưu tại tần châu tốt đi một chút. Thiểm Nguyên, vậy ngươi lại như thế nào? Kinh Hùng sắc mặt có chút ngưng trọng, lại nói, khăn vàng dương nhiệt cùng mạnh hoạch có quan hệ, sợ rằng sẽ nghĩ cách đánh hạ Đại Đồng Huyện, không lưu hậu họa. Ngươi có phải hay không muốn trở về Đại Đồng Huyện nhìn xem? Sở Hà gật gật đầu, không biết kinh hùng nhưng biết Đại Đồng Huyện, Phượng Lai Huyện tình huống. Kinh Hùng lắc đầu, hiện tại Đại Đồng Huyện cùng Phượng Lai Huyện đã triệt để bị khăn vàng dương nhiệt chặt đứt, ta cũng không biết tình huống bên kia, bất quá Châu Mục Đại Nhân cùng Vương Nguyên Hận là rõ ràng. Mặc dù Đại Đồng Huyện không có phương sĩ ngàn dặm đưa tin nhưng hắc hát chuẩn bổ câu đưa tin dạng này thông tin thủ đoạn vẫn phải có vương gia tại đại đồng huyện cùng phượng lai huyện đều có binh khí cửa hàng nhất định có liên hệ thủ đoạn sở hà suy nghĩ một chút được rồi mặc kệ tình huống như thế nào ta cũng phải trở về đại đồng huyện đợi chút nữa trở về bẩm báo sư tôn về sau ta liền xuất phát đại đồng huyện mới là sở hà căn dưới tình huống như vậy sở hà đương nhiên không có khả năng lưu tại tần châu thành hắn đến tần châu mục đích chủ yếu là vì tu tập văn đạo mà đến bây giờ văn đạo pháp môn tu luyện sở hà đã biết được nhất là của hắn đạo đức kinh có thể không ngừng tăng lên văn khí quyết thiếu chỉ là thời gian cùng độ thuần thục mà thôi, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, muốn phát huy văn đạo lực lượng, còn phải khắc khổ tu hành chân văn thánh luôn, không có cái gì đường tắt có thể nói, chỉ là hắn tu luyện hiệu quả cùng tốc độ vượt qua cái khắc văn giả mà thôi. Kinh Hùng gật gật đầu, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, muốn đi cũng nhanh, vạn nhất tình huống nguy cấp, Tần Châu tất nhiên thực hành thành cấm, đóng cửa thành, đến lúc đó rời đi Tần Châu thành tiểu không dễ dàng." Sở Hà không cần phải nhiều lời nữa, quay qua Kinh Hùng, lo lắng nhanh chóng trở về Thiên Dưỡng học phủ, đi thẳng đến Tần Thắng Nam bế quan mật thất cầu kiến sư tôn. Tần Thắng Nam nghe được Sở Hà một năm một mười nói ra Tần Châu Thành gặp phải tình huống, cũng là giật nảy cả mình, nghĩ không ra ba tháng này vừa im mà phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Sở Hà nhìn thấy Tần Thắng Nam cho mày, trầm giọng hỏi: Sư tôn, hiện tại Châu phủ bên kia làm cho rất căng, chờ chứ chúng ta trả lời chắc chắn, không biết sư tôn có tính toán gì. Tần Thắng Nam trầm ngâm hồi lâu, coi như nàng tính cách thẳng thắn quả quyết, nhưng việc quan hệ thiên dưỡng học phủ hai ngàn học sinh sinh tử tồn vong, còn có những này học sinh phía sau gia đình, liên lụy đến trên vạn người đều tính, ít, coi như Tần Thắng Nam cũng không thể tùy tiện hạ quyết định. Nàng nhìn một chút Sở Hà. Hỏi ngược một câu, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Sở Hà trong lòng đương nhiên không muốn Thiên Dưỡng học phụ cùng mỹ nữ lao sư gia nhập Tần Châu thành quân đội, với hắn mà nói, trận đại chiến này càng loạn càng tốt, càng kịch liệt càng tốt, tiếp tục thời gian càng ngày càng tốt. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa đục nước béo cỏ, thừa cơ lớn mạnh tự thân. Về phần như thế nào bảo tồn Đại Đồng Huyện, Sở Hà trong lòng kỳ thật cũng có ý tưởng, chỉ cần mượn nhờ mạnh thanh đồng đường dây này, cùng mạnh hoạch đáp lên quan hệ, âm thầm cung cấp vũ khí cho Nam An, tăng thêm cam đinh nhiếp, khăn vàng quân sở cũng sẽ không dễ dàng đối Đại Đồng Huyện đọ võ. Sở Hà biết, bản thân rất có thể sẽ đi đến cùng mệnh hoạch đồng dạng con đường. Nếu là mỹ nữ lao sư triệt để đứng tại thủ quốc bên này, cuối cùng sợ khó tránh khỏi binh khí gặp nhau. Đây là Sở Hà không muốn nhìn thấy. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra: Sư tôn, lúc trước chúng ta thiên thủy quận các huyện cưỡng ép rút hơn vạn tráng đinh, phối hợp thiên thủy quận binh mã thảo phạt khăn bản quân, kết quả hơn vạn tráng đinh tử thương hầu như không còn, mất thất triệu hai người bọn họ. Tần Thắng Nam cùng Sở Hà quan hệ là tương đương chặt chẽ, Sở Hà cũng không có cái gì hảo kiến nghị. Tần Thắng Nam nhắm mắt lại, thật dài hít vào một hơi, đối mặt dạng này quy mô náo động. Nàng cái này tứ phẩm võ tông cũng là lộ ra tương đương bất lực. Người nói không sai, chúng ta Thiên Dưỡng Học Phủ đều là con em bình dân, thứ tộc Hàn Môn xuất thân, nếu là gia nhập Tần Châu quân đội, coi như không lưu lạc vì phá hôi, tất nhiên cũng sẽ trở thành tiền quân tiên phong, một khi khai chiến, tử vong nhất định là thảm trọng. Nàng thở dài, chợt lắc đầu, nhưng nếu là không gia nhập quân đội, Châu Mục đại nhân chờ há lại sẽ bỏ qua. Kỳ thật đối Hàn Môn thứ tộc tới nói, chiến tranh cũng là đường ra một trong, Thiên Dưỡng Học Phủ 2000 học sinh chưa hẳn không có tính toán trong chiến tranh kiến công lập nghiệp thu hoạch thân phận địa vị người ta cái này phụ trưởng cũng không tốt miễn cưỡng bọn hắn liền theo được chính bọn hắn lựa chọn nàng ánh mắt nhìn về phía sở hà vậy ngươi lại là tính thế nào hiện tại thảm họa chiến tranh đã lên châu mục đại nhân sợ là không cần ngươi đi tham gia tranh đoạt tiềm long bảng nếu là tần châu binh bại coi như ngươi cướp đoạt tiềm long bảng thứ tự đối châu mục đại nhân cũng vô dụng lúc này hắn là không thể nào rời tần châu sở hà không có cái gì chần chờ lập tức liền nói đệ tử lo lắng đại đồng huyện vụ mẫu người nhà dự định hồi đại đồng huyện nhìn xem tình huống hắn ngừng một chút lại nói Sư Tôn không bằng theo đệ tử trở về Đại Đồng huyện an dưỡng Tương thế. Tần Thắng Nam lắc đầu, ngươi cảm thấy lúc này Vi sư có thể rời đi Tần Châu. Sở Hà khẽ cắn môi, sư Tôn thân chịu trọng thương, Châu Mục đại nhân bọn hắn cũng không biết sư Tôn tình huống hiện tại, sợ sẽ không ép ở lại sư Tôn. Tần Thắng Nam kinh dị nhìn Sở Hà một chút, chẳng lẽ đến Đại Đồng huyện, liền có thể tránh thoát thảm họa chiến tranh. Nàng sau đó lại nói, Vi sư không muốn rời đi, là không yên lòng học phụ 2000 học sinh. Sở Hà quỳ lên, sư Tôn hiện tại vội triệt để vỡ vụ, lưu tại Tần Châu thành sợ có cực lớn hung hiểm. Trúc phu tử đã tấn thăng tứ phẩm học sĩ, là người ổn trọng Có hắn nhìn xem thiên dưỡng học phủ, hẳn không có vấn đề gì. Sư Tôn hay là cùng đệ tử trở về đại đồng huyện đi. Hắn ngừng một chút, cắn răng nói ra, không dối gạt Sư Tôn, đại đồng huyện hổ nha lĩnh bên trên, có hoàng trung gia gia cùng Cam Linh tiền bối, cùng đệ tử quan hệ mật thiết, chỉ cần đạt được bọn hắn tương trợ, Sư Tôn có cực lớn khả năng chữa khỏi vết thương thế, lần nữa ngưng tụ võ đảm. Tần Thắng Nam lập tức mắt vượng mở tròn trịa, miệng thơm mở ra nửa ngày đều khép lại không nổi, cái gì? Hoàng trung chiến thần cùng Cam Linh chiến thần còn sống? Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Sở há lắc đầu, đệ tử cũng không biết giải thích thế nào. Bất quá Thất phẩm chiến thần thực lực vô cùng cường đại, không có dễ dàng như vậy bỏ mình. Chỉ cần sư tôn theo đệ tử tiến đến đại đồng huyện, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Tần Thắng Nam lập tức chần chờ, nàng tin tưởng Sở Hà sẽ không lừa gạt mình, lấy cam linh cùng hoàng trung thực lực cùng nội tình, sợ thật sự có khả năng trợ giúp bản thân ngưng tụ võ đảm khôi phục thực lực. Đây đối với bất kỳ một cái nào võ tông tới nói, đều là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Nhưng chầm mặt hồi lâu sau, Tần Thắng Nam vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, ngươi cũng đã nói, không phá thì không xây được. Vi sư tin tưởng, lấy tự thân chi lực, đồng dạng có thể ngưng tụ võ đảm đã ngươi có hoàng trung chiến thần cùng cam linh chiến thần che chở trở về đại đồng huyện cũng là tốt. bất quá ngươi phải nhớ kỹ, niên kỷ mới là ngươi ưu thế lớn nhất, hiện tại trọng yếu nhất chính là dốc lòng tu hành, tăng lên cảnh giới, tận lực không muốn tiếp cận những này chiến tranh sự tình. sở hà bất đắc dĩ, hắn cũng biết mỹ nữ lão sư tính cách, đã làm quyết định, sẽ rất khó cải biến, chỉ được nói ra. đã như vậy, vậy đệ tử cũng không miễn cưỡng sư tôn, sư tôn cũng muốn cẩn thận. tần thắng nam cười ha ha, ngươi tiểu tử ngốc này, vi sư tất nhiên là biết nặng nhẹ, coi như vi sư mất đi võ đảm, nói thế nào cũng là tứ phẩm võ tông thực lực, tự vệ là không có vấn đề ngươi không cần lo lắng vi sư đã ngươi quyết định trở về đại đồng huyện vậy liền mau chóng khởi hành một khi hai quân bắt đầu giao chiến sợ hội bình sinh khó khăn chắc trở sở hà gật gật đầu vậy đệ từ đi trương này gia thú sư tôn cầm đi nhìn qua nói không chừng đối sư tôn khôi phục thực lực có chút tác dụng nói xong sở hà liền tương một quyển gia thú hai tay đưa cho tần thắng nam tần thắng nam nhìn xem sở hà bóng lưng rời đi thở thật dài ánh mắt chợt rơi vào gia thú phía trên nàng đã đoán được cái này gia thú phía trên đi lại tất nhiên là kim trung cháo đằng sau tứ trọng công pháp sở hà cũng biết thuyết phục sư tôn rời đi tần châu thành là không thể nào Lấy tần thắng nam tính cách, quyết không có thể nào bỏ xuống Thiên Dưỡng học phủ 2000 học sinh mặc kệ. Hắn tự nhiên không có khả năng một người trở về Đại Đồng huyện, sau đó đã đến song khê thư viện, đem Võ Mỹ Nhi cũng nhận lấy. Kinh hùng biết hiện tại là tình huống như thế nào, Võ Mỹ Nhi tại Tần Châu, chưa hẳn so tại Đại Đồng huyện an toàn, tăng thêm hắn hiện tại cũng không có cái gì tinh lực chiếu cố tốt Võ Mỹ Nhi, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt sở hà mang đi đệ tử của hắn. Hiện tại Tần Châu thành còn không có áp dụng thành cấm, mỗi ngày đều có đại lượng dân chúng khiên nhà mang khẩu, bao lớn bao nhỏ tràn vào Tần Châu thành, vì để tránh cho khăn vàng dương lẫn vào Tần Châu, kiểm tra tất nhiên là cực kỳ nghiêm Sở Hà đến ngoại thành, phát hiện mỗi cái cửa thành đều đồn trú trọng binh chấn giữ, thậm chí còn có thật nhiều ngưng huyết cảnh võ sư cùng tảng tinh nho sinh tỏa chấn. Bất quá, vào thành kiểm tra được nghiêm, ra khỏi thành thì là không có cái gì. Thủ thành binh tướng hơi kiểm tra một chút Sở Hà bọc hành lý, để ra nghi vấn bài câu, liền thả Sở Hà ra khỏi thành. Sở Hà cưỡi Hắc Bưu mã, nhanh chóng hướng phía Đại Đồng Huyện Phương Hướng lao vụt mà đi. Hắc Bưu mã bất luận lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu địa cầu ngựa cái này thuyết Hắc Bưu mã hay là kinh hùng đưa tặng cho Sở Hà hàng thượng đẳng, toàn lực chạy một ngày hai dặm hoàn toàn không là vấn đề. Thuận lợi, chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể trở lại đại đồng huyện bên kia. Tại Tần Châu Thành còn không có chân chính cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, nhưng rời đi Tần Châu Thành, chiến tranh ảnh hưởng to lớn, Tiệu không giữ lại chút nào hiện ra ở trong mắt Sở hạ. Khoảng cách Tần Châu gần một điểm chỗ, thôn Trang Thành trấn không ít người, trong ruộng khắp nơi đều là đuổi thu lương thực bách tính, dù cho những này lương thực còn không có triệt để thành thụ, nhưng tổng mạnh hơn khăn vàng giặc cướp đánh tới, hạt tròn không thu tốt. bọn hắn cũng chờ không dậy nổi, khăn vàng quân thám tử đã nhiều lần tới gần Tần Châu Thành, cùng Tần Châu Thành binh mã khai chiến rất nhiều trở về. Ra điều Minh Quận tiến vào Hồng động vi, vết chân người bỗng nhiên liền thiếu đi lên. Hoang giá chi điệu cơ hồ khó gặp bóng người, coi như ngẫu nhiên là phải, đều là mang theo ra sản hướng phía thành trấn phương hướng tiến đến dân chúng. Ven đường đã xuất hiện một chút chết đói thi thể, gặp ăn thi thể chó hoang béo tốt cực kỳ, nhưng một đôi đỏ sẫm con ngươi nhìn thấy người trong lòng run dậy, phảng phất liên trong không khí đều nhộn nhạo một cố khí tức tử vong. Võ Mị Nhi lúc này cũng an tĩnh lại, thành thành thật thật ôm Sở Hà bên hông, không còn quấn lấy Sở Hà nói chuyện. Hùng Đạo quận, thỉnh thoảng có thể thấy được khăn vàng quân mười mấy người một đội thám tử binh mã, còn có một số vào rừng làm sơn dân cướp. Sở Hà cái này mang theo cung kiếm, cưới ngựa đại mã hài đồng, Tất nhiên là đưa tới không ít giặc cấp chủ ý. Dù sao ở thời điểm này, cung tiến chiến mã các loại đều là đồng tiền mạnh, Sở hạ cùng Võ mỹ Nhi hai cái này bé con, hoàn toàn không có lực chấn nhiếp, tao ngộ giặc cấp hoặc là khăn vàng quân cấp giết cũng rất bình thường. Hậu thế có một câu, một mình lên đường Nico, hòa thượng, đạo sĩ, còn có lao nhân tiểu hài nữ tử, đều là không thể tùy tiện trêu chọc. Hiển nhiên lúc này, giặc cấp trong lòng, đối hậu thế nói cái này mấy loại người không thể tùy tiện trêu chọc không có cái gì khái niệm, tại hồng động quận không có đi hơn mấy giờ, Sở hạ tiểu đưa tới ba nhóm giặc cấp cùng hai đội khăn vàng quân trinh sát cấp giết. Khanh vàng quân giặc cướp đã tiến vào Hồng động quận, có thể thấy được Thiên thủy quận trước kia không có rơi vào Bảo sơn huyện các loại, đã đã rơi vào Khanh vàng quân trong tay. Sở Hà càng là vội vã trở về Đại đồng huyện, nơi nào sẽ theo những này sơn dân giặc cướp cùng Khanh vàng quân chinh sát khách khí, đều là vùng vẩy hỏa đằng roi, vọt thẳng giết đi qua. đã có vượt qua 50 người chết tại Sở Hà đằng roi phía dưới. Hai người con ngựa cũng có chỗ tốt, chính là tốc độ kinh người, không có cái khác cố kỵ, tao ngộ tiểu cố Khanh vàng quân chinh sát, Sở Hà trực tiếp diệt sát, đại đội bọn vĩ thì là tránh đi phong mang, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đã tới Thiên thủy quận cùng Hồng động quận biên giới tri địa. Sở Hà đã biết Bảo Sơn huyện cùng Song Mã huyện có sông lớn ngăn cách, tất nhiên là sẽ không thuận đường xưa trở về Đại Đồng Huyện, dứt khoát đi theo đường vòng, thuận dãy núi biên giới đi trước. Mặc dù con đường này địa hình gập ghềnh hiểm yếu, tao ngộ rất nhiều ác thú manh cầm, nhưng khăn vàng quân thì là ít đi rất nhiều. Dù sao khăn vàng quân quỹ đạo quân chỉ có hai ba vạn số lượng, muốn đem cái này phương viên ngàn dặm chi địa chăm sóc nghiêm mật là căn bản không thể nào, sẽ chỉ ở quan hải hiểm yếu chi địa chữ hàng binh mã. Lấy Sở Hà thực lực bây giờ, chỉ cần không tao ngộ tứ phẩm yêu thú, tự nhiên vô sự bảo hộ võ mỹ nhi tiểu nha đầu này cũng là đơn giản, dùng vài cột vào trên lưng là đủ từ Đại Đồng huyện đến Tần Châu thành, đại khái là 2000 dặm lộ trình, bất quá Sở Hà đường vòng, đi ước chừng hơn 3000 dặm. Trên đường, Sở Hà cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, với hắn mà nói, một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ đầy đủ. Võ mị nhi càng là đơn giản, vây lại trực tiếp nằm ở trên lưng hắn ngủ mất là được. Ngày thứ 3 trước kia, chân trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc, Đại Đồng huyện tưởng thành rốt cục xuất hiện tại Sở Hà trong tầm mắt. Tại Phượng Lai huyện, Song Mang huyện, Sở Hà phát hiện, khăn vàng quân cường mạnh binh mã cơ hồ không có. Cho dù có cũng là những cái kia bị cưỡng ép điều động dân phu tân binh mà thôi. Hiện nhiên Khanh Vàng quân chủ lực đã tụ tập tại Tần Châu thành bên kia, tiến vào Đại Đồng Huyện. Sở Hà là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù khắp nơi có thể thấy được thi thể hải cốt, chó hoang tán loạn, khắp nơi đều là khí tức hôi thối, nhưng trên thi thể cũng không gặp vết dao vết kiếm dạng này. Hiện nhiên đều là chết đói chết bệnh nạn dân. Khanh Vàng quân cũng không có đánh vào Đại Đồng Huyện. Đoán chừng là Cam ninh uy danh thực sự quá thịnh, tại không có tìm tới có thể cùng Cam Ninh đối kháng thất phẩm chiến thần trước đó, Vàng quân cũng không dám tùy tiện đối Đại Đồng Huyện phát động thế công. Sở Hà không có tiến vào Đại Đồng Huyện mà là nhanh chóng chạy hồi thường định hương đại bản doanh. nào biết được vừa mới qua vũ thanh hương tiến vào thường định hương bên dưới, đống nhiên ở giữa tới gần núi lưu giác một chỗ dừng dậm, liền có trên trăm giặc cướp đột nhiên vọt ra trước sau tương sở hà ngăn ở trong sân đạo. đây chính là sở hà lần thứ nhất từ đại đồng huyện trở về, tao nộ giặc cướp chỗ. sở hà tất nhiên là không sợ hãi, định nhãn xem xét lại là có chút kỳ quái. chỉ gặp những này giặc cướp đều là thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hưng nhuận, không giống cái khác quận huyện tao nộ những cái kia mặt mũi tràn đầy món ăn, xanh sao vàng vỏ sơn dân giặc cướp. hiện nhiên thời gian qua được tương đương tới chuẩn, mà lại cái này hơn trăm người giặc cướp hơn phân nửa mặc giáp trong tay cầm cũng là đao sắt côn thương loại hình vũ khí cũng không phải phổ thông vào rừng làm cướp sơn dân giặc cướp có thể so sánh liền xem như đại đồng huyện những cái kia quân chính quy sợ đều so với không lên sở hà trong lòng thoáng động thương định hương không hề nghi ngờ là tiềm liên vệ địa bàn cũng không khả năng có thế lực khác giặc cướp xuất hiện nhóm này núi liu giáp phụ cận giặc cướp chẳng lẽ bản thân phái đi ra sở mục, sở thạch chỗ xây dựng hắn cũng muốn nhìn xem nhóm này giặc cấp là cái gì tố chất bởi vậy ra vẻ hoảng sợ run hỏi các ngươi là ai nhóm này giặc cướp cầm đầu là một cái vóc người khỏe mạnh mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán Hai tay dị thường trắng kiện, hiển nhiên thủ hạ công phu không kém. Hắn nhìn chăm chú Sở Hà một lát, sau đó giọng nói như chuông đồng mà hỏi, "Ngươi tiểu hoa này chính là người nào? Từ lâu mà đến, vì sao thần sắc vội vàng tiến vào chúng ta Thường Định Hương?" Sở Hà thân thể tại tốc tóp phát run, ánh mắt hoàng sợ nhìn xem cầm đầu trắng hán, kết ba nói ra, "Chúng ta là Phượng Lai huyện, bởi vì bị khăn vàng giặc cướp công chiếm gia viên, liền cùng tiểu bội tìm nơi nương tựa Thường Định Hương thân thích. Các ngươi không muốn làm tổn thương ta, ta đem bạc đều cho các ngươi được không nào?" Nói, Sở Hà luống cuống tay chân cầm lấy một cái túi tiền trước người giơ lên. Lúc này Tráng Hán bên cạnh một cái sắc mặt có chút khô vàng Hán Tử thấp giọng nói ra Tam đừng ra, nhìn hai cái này đứa nhỏ không thể nào là khăn Vàng quân Thắng Tử sợ thật nương nhờ họ hàng tới bên ngoài binh hoang mã loạn chúng ta thả bọn họ đi qua đi vài đang thương Tráng Hán hừ một tiếng bất quá cũng là hạ giọng nói ra ngươi biết cái gì khăn Vàng quân quỷ kế đa đoan một đứa bé làm sao có thể cưỡi ngựa đại mã mang theo cung mang kiếm một đường chạy đến nơi đây đến sau đó ánh mắt của hắn sắc bén hướng phía Sở Hà nhìn sang trầm giọng nói ra thu hồi bạc của ngươi chúng ta núi lưu nghĩa quân sao lại khi dễ ngươi dạng này một đứa bé con ngươi không muốn đuổi nghịch hoa dạng gì Trung thực rẽ xuống cung kiếm, tương đầu nhập vào thân thích nói ra, nếu là thật sự nương nhờ họ hàng mà đến, ta tất nhiên sẽ phái người hộ tống ngươi đi qua. Nếu không, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sở Hà bỗng nhiên cười ha ha, bà con kia của ta, chính là thường định hương thanh hà thôn sở ra sở toàn, còn có một cái nghĩa huynh, gọi Từ Duy. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 171. Tráng hắn nghe Sở Hà nói như vậy, trong lòng lập tức run lên, làm núi nhu giác tam đưa ra. Trần Lâm bao nhiêu là biết một chút tình huống. Núi Nưu Giác số ít mấy người, biết Đại Dương Gia Sở Mục là Thanh Hà thôn đi ra, Trần Lâm chính là mấy người này một trong. Coi như Sở Mục cùng Sở Thạch không có thừa nhận, nhưng Trần Lâm tin tưởng, núi Nưu Giác phía sau khẳng định là Thanh Hà thôn ủng hộ. Đại Đồng huyện các hương, ngoại trừ Thường Định hương bên ngoài, cái khác đều là tương đương không tốt, ngắn ngủi nửa năm, đã không biết bao nhiêu người tươi sống chết đói, không biết bao nhiêu người bị ép vào rừng làm cướp, Trần Lâm bản thân chính là Vũ Thanh Hương chạy nạn tiến vào Thường Định hương nạn dân. Thường Định hương 18 đầu thôn, lại lấy Thanh Hà thôn giàu có nhất. Tiềm yên Vệ ngắn ngủi thời gian liền thanh danh phong đại, thậm chí đã lấn át Đại Đồng Huyện quân chính quy, toàn bộ thường định hương đều tại Tiềm yên Vệ che chở phía dưới. Thử hỏi như thế tình huống Thanh Hà Thôn, sở một cùng sở thạch há cần dẫn thân vào làm tật? Núi Niu Giác mặc dù là giặc cỏ giặc cướp, nhưng từ trước đến nay không có cướp giật bình dân, nhiều nhất chính là đối những cái kia vi phú bất nhân địa chủ phú hộ xuất thủ, có thể tính không có cái gì thu nhập nơi phát ra. Hết lần này tới lần khác trên núi lương thảo sung túc, thậm chí còn có ăn thịt, vũ khí cái gì cũng không cần nói, xem bọn hắn hiện tại trang bị để biết. Nếu không phải Thanh Hà Thôn ở phía sau ủng hộ. Núi Niu Giác Giặc Cướp lại há có thể như thế tới nhẫn sinh hoạt. Ở cái loạn thế này, lương thực tiểu đại biểu hết thảy, cứ việc núi Niu Giác Giặc Cướp kỷ luật xâm nghiêm, mỗi ngày chặt chẽ huấn luyện, nhưng Giặc Cướp đối núi Niu Giác lòng cảm mến lại là dị thường mãnh liệt, đối sở một người đại đương gia này là vô cùng thờ phụng, kính sợ. Toàn bộ thường định hương, có danh khí nhất không ai qua được sở Hà, tiềm liên vệ chính là lấy sở hạ tự đến mệnh danh, nghe được sở Hà tìm là sở toàn, Trần Lâm nào dám coi như không quan trọng, đang muốn đặt câu hỏi sở Hà cùng tiệm liên là quan hệ như thế nào, đống nhiên liền nghe được sau lưng một trận ồn ào, một thanh vô cùng tiếng vui mừng âm truyền tới. Sở đội trưởng, người tại sao trở lại? Ân, Mỹ Nhi cũng bay về rồi." Trần Lâm bay đầu nhìn lại, thình linh nhìn thấy đại đương gia mang theo 10 cái tinh nhuệ huynh đệ, long hành hộ bộ nhanh chóng hướng bên này đi tới, trên mặt là khó mà che giấu tinh hỉ chi ý. Giác Cấp nhìn thấy Sở Mục, đều là cao giọng hô to, "Đại đương gia tốt." Sở Hà sớm đoán được cái này, núi Ngưu Giác Giác Cấp là Sở Mục sở thạch xây dựng, nhìn thấy Sở Mục xuất hiện, cũng không ngoài ý muốn, cười ha ha, ta tại Tần Châu bên kia, nghe được khăn vàng quân lần nữa trắng trợn xuất binh, lo lắng đại đồng huyện tình huống bên này, liền chạy về. Hiện tại đại đồng huyện tình huống như thế nào? Sở Mô sắc mặt tạm đạo, lắc đầu nói ra, Khan Vàng quân đã công hám Phượng Lai huyện, mặc dù còn không có xuất binh tiến đánh chúng ta Đại Đồng huyện, nhưng trong huyện đã người người cảm thấy bất an. Huyện thành nhà giàu sĩ tộc, trên cơ bản đều đi hết sạch, trong huyện bách tính, sinh hoạt là dị thường dân an. Nếu là thảm họa chiến tranh tiếp tục kéo dài, sợ không cần hai năm, Đại Đồng huyện nhân khẩu tối thiểu muốn giảm mất một nửa. Trần Lâm lúc này đã trợn mắt hốt muồng, hắn mơ hồ đoán được Sở Hà thân phận, thấp giọng nói ra, "Đại Đường gia, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta Đại Đồng huyện thần ông, bị danh xưng nhân nghĩa vô song thanh hà thôn Sở Tiềm Yên?" sở một trừng mắt liếc hắn một cái, các ngươi là gan tăng lên, ngay cả chúng ta sở đội trưởng cũng dám ngăn lại. May mắn sở đội trưởng không cùng các ngươi so đo, bằng các ngươi chút người này, sở đội trưởng một cái tay liền có thể đem các ngươi toàn bộ đánh ngã. còn không mau mau theo sở đội trưởng xin lỗi. Trần Lâm ít nhiều có chút không phục nói ra, chúng ta không phải sợ hắn là khăn vàng quân mật thắng sao? Hắn cướp la hét, cũng là đại đương gia chính mình nói, tất cả tiến vào thường định hương người xa lạ, đều muốn ngăn lại đề ra nghi vấn rõ ràng, chúng ta nào biết được hắn chính là sở hà đâu? Sở một còn muốn trách Trần Lâm, sở hà cỡ nào nhĩ lực, tất nhiên là nghe được Trần Lâm, khoát qua tay, hắn nói đúng. Bây giờ thế đã bất ổn, ai cũng không biết khăn vàng quân có thể hay không phái người tiến vào đại đồng huyện sinh Sự, cẩn thận một điểm là tốt. Sở Thạch đâu? Sở Mục vội vàng nói, "Sở Thạch tại núi Nưu Giác bên trên, không bằng Sở đội trưởng theo ta lên núi ngồi một chút." Sở Hà lắc lắc đầu nói, "Không cần, ta trước tạm trở về Thanh Hà thôn nhìn kỹ hắn nói." Hắn đối Sở Mục Sở Thạch xây dựng những này giặc cướp, ngược lại là hài lòng, tối thiểu Trần Lâm ngăn lại hắn thời điểm, cũng không phải là động thủ cấp giật hắn tài vận, mà là kiểm tra hắn tiến vào thường định hương chuyện gì. Sở Hà mặc dù nghĩ hỏi thăm một cái Sở Mục Sở Thạch nhóm này giặc cướp tình huống, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm rời đi núi nhu giác, sở hạ rất nhanh liền về tới thanh hà thôn. trên đường thấy hết thảy, ít nhiều khiến sở hạ yên tâm xuống tới. từ ruộng đồng tình huống liền có thể đại khái đánh giá ra thường định hương tình huống. trên cơ bản ngôi khối trong ruộng đều có nông phu ở bên cạnh nhìn xem. trong ruộng hạt tóc đã tuối người, hạt ngũ cốc ô vàng, gần thành quen, chăm sóc nông phu đều là cầm trong tay cây gỗ quốc loại hình, cảnh giác nhìn xem tình huống chung quanh. dù sao lấy tiềm nguyên vệ nhân số, là rất khó đem toàn bộ thường định hương đều chăm sóc. đại cổ lưu dân là có thể trước thời gian phát hiện, ngăn tại thường định hương bên ngoài, nhưng một chút đói điên rồi tiểu cô lưu dân, hay là hội xâm nhập thường định hương cướp đoạt lương thực. Sở Hà không phải cùng võ Mỹ Nhi cùng một chỗ hồi Thanh Hà Thôn, trên đường, hắn gặp không ít tiềm liên vệ tuần tra nhân viên, trong đó có hai đội theo Sở Hà cùng một chỗ quay trở về Thanh Hà Thôn. Biết Sở Hà trở về, toàn bộ Thanh Hà Thôn đều chấn động. Thường định hương có thể bảo trì an ổn, Thanh Hà Thôn càng phát tài, dựa vào là chính là Sở Hà. Sở Hà cương binh mậu dịch, cho Thanh Hà Thôn mang tới cực lớn tài phú. Theo tình huống chuyển biến xấu, cương binh giá bán cũng là càng ngày càng cao. Những cái kia sĩ tộc nhà giàu. Ở thời điểm này cũng sẽ không để bọn hắn bạc dấu ở trong hầm ngầm dài nấm mục, đổi thành cương binh dạng này đồng tiền mạnh, thứ nhất có thể tăng lên vũ lực, bảo hộ tính mệnh tài sản, hơn nữa cũng là giải quyết mang theo, hào chạy trốn rời đi đại đồng huyện thậm chí là rời đi thiên thủy quận. Một thanh tinh lương cương đao cương kiếm, liền có thể bán 1000 lượng bạc, cầm tới bên ngoài đi cũng sẽ không thiếu tiền để gì, chỉ có tầm 10 cần cương đao cương kiếm, so 1000 lượng bạc dễ dàng mang theo nhiều. Thanh hà thôn cũng không thiếu lương thực, sở trấn hải dựa theo sở hà phân phó, tương dụng đồng đều tập trung lại canh tác, hiệu suất cao hơn, sử dụng thăm canh kỹ thuật, áp dụng tinh lương nông cụ, tới tiêu bón phân Sản lượng cũng so trước kia cao hơn nhiều, vẹn vẹn là chính Thanh Hà thôn sản xuất, liền có thể thỏa mãn 2-3 cái Thanh Hà thôn cận. Mặt khác nuôi dưỡng nghiệp, Tiệp viên vệ thường ngày đi săn huấn luyện, cũng có thể cho Thanh Hà thôn mang đến sung túc ăn thịt. Đương nhiên, vẹn vẹn là Thanh Hà thôn sản xuất lương thực, là không thể nào sở thạch sở mục cùng Sở Uyên, Sở Hắc Tử mời trào binh mã, Thanh Hà thôn chân chính lương thực phần đầu, là đến từ đại đồng huyện địa chủ phú hộ thương nhân lương thực mấy người. Bọn hắn lương thực không dễ dàng mang đi, mang theo số lớn lương thực lên đường, bị những cái kia đói bị điên lưu dân nhìn thấy, có thể nghi sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy không thể không hạ giá bán cho Thanh Hà thôn. Những địa chủ này phú hộ tồn trữ lương thực số lượng tinh người, hơn phân nửa đều chuyển rời đến Thanh Hà Thôn. Thanh Hà Thôn hiện tại lương thực tuyệt đối được sương tụng trồng chất như núi. Sở Hà trở lại trong thôn thời điểm, phát hiện ngoài thôn có một đoàn quần áo tạ tơi nạn, nạn dân, ước chừng hai 3.000 người nhiều. Cửa thôn chi mấy ngụp nổi sắt lớn, đang không ngừng nấu cháo phân công cho nạn, nạn dân. Mấy chục cái mặc áo giáp, cầm binh khí tiềm yên vệ chiến sĩ, phụ trách giám thị cùng duy trì nạn dân trật tự. Tại 10 cái tiềm yên vệ chen trúc xuống, tại hai ba lưu dân nhìn chăm chú, Sở Hà nói lên được là khí thế hạo đang đi vào trong thôn. Sau đó càng nhiều thôn dân tiếp vào tin tức thần tình kích động hưng phấn vây quanh cùng sở hà quen biết càng là lao nhao tranh nhau chen lấn hỏi thăm sở hà tại tần châu tình huống sở hà nhìn thấy thanh hà thôn tình huống trong lòng ít nhiều có chút vui mừng không hưởng công bạn thân nghĩ cách cho bọn hắn giành sinh lộ tổ kiến tiêm yên vệ giúp bọn hắn thủ hộ thân gia tính mệnh thôn dân là có ơn tất báo biết mình đối bọn hắn tốt trong khoảng thời gian ngắn sở hà phát hiện bản thân khí vận phóng đại đã tăng lên gấp đôi tiếp cận 300 số lượng đang cuộn trào mãnh liệt mà đến thôn dân bên trong sở hà phát hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ Trong thôn các nơi đất trống, cũng dựng lên từng dãy quân doanh kết cấu một thạch phong úp, hiện nhiên có thật nhiều bên ngoài thôn nhân dợi vào Thanh Hà thôn. Thường Định Hương mời 18 thôn đồng khí liên chi, mà Thường Định Hương lại cùng Vũ Thanh Hương chờ quan hệ rắc rối phức tạp, cái khác hương người sống không đi xuống, tất nhiên là hội đầu nhập vào an ổn Thường Định Hương, Thanh Hà thôn không ít gạ ra ngoài nữ tử, thân nhân trải rộng đại đồng huyện các hương, Thanh Hà thôn nhân khẩu tăng nhiều cũng là bình thường. Thật vất vả tài thoát khỏi vô cùng nhiệt tình thôn dân, đem võ mỹ nhi đưa về Vũ gia, Võ Thạch trụ cũng không ở nhà, Sở Hà hơi theo Liễu Phượng như giải thích một chút mang võ mỹ nhi trở về nguyên nhân, sau đó tụự trở lại Sở gia nhà lớn. Sở ra chỉ có mẫu thân Triệu một Thu tại, Triệu Mộc Thu nhìn thấy Sở Hà, lập tức liền hai mắt đỏ lên, trên dưới đánh giá Sở Hà một cái, tương Sở Hà ôm vào trong ngực, hồi lâu đều không bỏ được buông tay. Sở Hà tiếp nhận xong mẫu thân để ra nghi vấn, không có nghỉ ngơi bao lâu, tiếp vào tin tức Thanh Hà thôn từng cái trọng yếu nhân viên, đều tuần tự đến Sở ra nhà lớn bên trong. Coi như Sở Hà rời đi Thanh Hà thôn, hắn cũng là không thể nghi ngờ Thanh Hà thôn chủ tâm cốt. Hiện tại Thanh Hà thôn tình huống càng ngày càng tốt, nhưng tình huống bên ngoài không ngừng chuyện biến xấu, trong lòng mọi người bao nhiêu là có chút không an ổn, chỉ có thể dựa theo Sở Hà dự đoán quy hoạch chậm rãi phát triển, lớn mạnh tự thân bọn hắn cũng không biết ra thể tình huống, chỉ biết là khăn vàng quân càng ngày càng thế lớn. Ngoại trừ đại đồng huyện bên ngoài đã triệt để công chiếm toàn bộ thiên thủy quận, chỉ là không biết vì sao không có tiến công đại đồng huyện mà thôi. Dù là hiện tại thanh hà thôn tiềm biên vệ đã quả cầu tuyết đồng dạng lăn đến một người, nhưng đại bộ phận đều là hai tháng này tài gia nhập, chỉ trải qua đơn giản tư thế quân đội cùng phụ trọng chạy chờ huấn luyện, liên thương nhọn đều không có rèn luyện, chân chính có sức chiến đấu kỳ thật chính là hai, 300 người đối phó lưu dân còn tốt, nếu là gặp được khăn vàng quân cướp, sợ là không có bao nhiêu sức phản kháng. Sở Hà mới vừa từ Tần Châu thành trở về với bên ngoài tình huống tất nhiên là so với bọn hắn rõ ràng sở toàn, khương duy, sở võ, sở song, sở thiên trọng võ thạch trụ chờ người phụ trách còn có mấy cái tiền liên vệ đội trưởng các loại nhanh chóng đến sở hà trong nhà hỏi thăm sở hà có liên quan tình huống còn có thanh hà thôn về sau kế hoạch liên quan sở chấn hải ra ra đều đến sở hà trong nhà sở gia nam đinh cũng chỉ có sở văn cùng sở đại bảo chưa từng xuất hiện sở hà chỉ là để phụ mẫu chào hỏi qua đám người ngược lại không vội vã hỏi thăm tình huống chờ cuối cùng tự kiềm chế thân phận ra ra đều tới sở hà mới đưa tất cả mọi người gọi vào trên đại sảnh ánh mắt uy nghiêm đảo qua đám người Sở Trấn Hải trong lòng kỳ thật sớm đem Sở ra Giao cho Sở Hà. Bây giờ nhìn thấy Sở Hà khí thế càng ngày càng dày nặng, trong lòng càng là vui mừng. Ở thời điểm này, hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ. Thanh Hà thôn sinh tử tồn vong đại sự, nhìn hay là Sở Hà, đương nhiên không có khả năng ở thời điểm này cầm thân phận của Gia Giao tới dọa Hạ Sở Hà khí thế. Ba tháng này, Sở Hà thực lực tăng lên rất nhiều, vóc dáng cũng nhanh chóng tăng cao, thể trạng khỏe mạnh. Bây giờ nhìn đi lên đã là tiểu đại nhân một cái, bởi vì Bá Vương võ đảm đứng tụ, khí thế trầm ổn, chính là không biết ngọn ngành ngoại nhân cũng không dám xem thường hài đồng này, chớ nói chi là đối Sở Hà hiểu rõ đáng người. Sở Hà cũng không phải là tính cách dối trá người, hội nghị này, xem như Thanh Hà thôn lần thứ nhất thủ lĩnh hội nghị, không phải chính sở ra mặt nghị, ở thời điểm này xác định thủ lĩnh thân phận rất có tất yếu. Hắn trầm giọng nói ra, đại gia khẳng định muốn biết ta vì sao lại 3 tháng ngắn ngủi tiểu từ tần châu trở về. 3 tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng 3 tháng này biến hóa lại là cực lớn. Không chỉ khăn vàng quân làm loạn, trọng yếu nhất chính là Nam Man chi địa mạnh hoạch, còn có rất nhiều man tộc thủ lĩnh đều kéo cờ phản thủ. Có thể nghĩ, trong tương lai thời gian, thuộc quốc cái này phương nam chi địa, tất nhiên là thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phía, hai nạn liên tục. Tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Đám người nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí, Khương Duy cái này thiên thủy quận ký về người, kiến thức lịch duyệt tất nhiên là so những người khác mạnh hơn, rất rõ ràng Sở Hà lời nói này ý vị như thế nào. Thần sắc hắn ngưng trọng nói ra, mạnh hoạch vờn ý mà phản thuộc. Nam Man chi địa ngay tại chúng ta Đại Đồng huyện phía Nam, nếu là phản thuộc, sợ sẽ xuất binh công kích chúng ta Đại Đồng huyện. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ cần Nam Man tùy tiện một cái hố chủ hoặc là trung đẳng quy mô man tộc binh mã, đều có thể tùy tiện đánh hạ Đại Đồng huyện. Sở Chấn Hải mặc dù hy vọng đại thuộc nạn binh hòa, nhưng việc không muốn nhìn đến Nam Man không được công kích đại thủ, phản đến công kích Thanh Hà thôn, lúc này cũng lộ ra thập phần lo lắng nói ra, Tiềm nguyên, cái này nên làm thế nào cho phải? Sở Hà khoát khoát tay, đại gia không cần lo lắng quá mức. Chúng ta thường định hướng phần lớn là sơn lâm đồi núi, địa hình phức tạp, đằng sau càng là liên miên không biết mấy ngàn giặm hộ nha lĩnh, thật sự có sự tình gì, cùng lắm thì nâng thôn trốn vào hộ nha lĩnh bên trong. Sở Hà lời này thật không có lừa gạt bọn hắn. Trên thực tế Sở Hà là có quyết định này, hộ nha lĩnh mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần Thanh Hà thôn lòng người tệ, tăng thêm Cam Linh cùng Hoàng Trung che chở, Tại Hổ Nha lĩnh sinh tồn 1, 2 năm thời gian tuyệt không thành vấn đề. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất, Thanh Hà thôn có thật nhiều sở hà tâm huyết, luyện cương chàng, tổ ong các loại, có thể không rời đi nơi này tất nhiên là tốt nhất. Hắn sau đó lại nói, ai nói cho ta một chút đại đồng huyện tình huống bên trong như thế nào. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sợ hà ẩn chứa ma lực, sở chấn hải lúc này ít nhiều có chút an tâm, trầm giọng nói ra, của ngươi đại bá bây giờ còn đang đại đồng huyện, bởi vậy chúng ta đối đại đồng huyện tình huống vẫn hơi hiểu biết. Bây giờ đại đồng huyện sĩ tộc nhà giàu cơ bản đã rời đi, chỉ có trong huyện chờ số ít quan viên lưu tại trong huyện, trong huyện có thể điều động binh mã nhiều nhất chỉ có 5000. Sở Hà sững sốt một chút, Đại Đồng huyện Binh Mã làm sao ít như vậy? Sở Trấn Hải giải thích một chút, Đại Đồng huyện Binh Mã, kỳ thật rất lớn một phần là thứ tộc nhà giàu tư binh, sĩ si tộc nhà giàu rời đi, ngôi dưỡng gia tướng tự nhiên cũng đi theo rời đi. Đại Đồng huyện hỗn loạn nổi lên bốn phía, tình huống tương đương không tốt, theo càng ngày càng nhiều lưu dân tràn vào Đại Đồng huyện thành, đã làm cho huyện thành không chịu nổi gánh nặng, không thể không thực hành thành cấm, đóng cửa thành, tương số lớn lưu dân ngăn tại bên ngoài. Hắn ngừng một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, nếu không phải chúng ta tận lực phong tỏa tin tức, chỉ sợ càng nhiều lưu dân hướng phía chúng ta thường định hương mà tới. Coi như như thế, ngoài thôn cũng tụ tập hơn 2000 nạn dân, những ngày tiếp theo, tất nhiên còn có càng nhiều lưu dân đến đây. Sở Hà những mày, ra ra, ngươi phụ trách trong thôn ruộng đồng canh tác các loại sự nghi, thôn chúng ta bên trong hiện tại sản xuất tình huống như thế nào, lương thực có thể sung túc?" Ba, gần nhất phát sinh một chút sự tình, đổi mới chậm, nhưng trương tiết một trường, số lượng từ cũng là không ít, 4-5000 tự một ngày vẫn có thể cam đoan, ở chỗ này van, cầu lần mùa, hy vọng đại gia có thể chống đỡ hạ nước lạnh. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùng nha. Cươi mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 172. Sở trấn Hải sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có chút đắc ý, sự tình khác không để cập tới, nhưng thanh hà thôn lương thực sản xuất cùng dự trữ là tuyệt đối không có vấn đề. Lương thực phương diện không cần lo lắng, mặc dù hạt thóc còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng tình huống so dị vãng tốt lên rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, sản lượng có thể ra tăng gấp đôi, có chừng một vạn 2000 thạch tạ hữu, có thể cung 2000 người ăn được một năm. Sau đó, Sở Toàn nói ra An thị vô diện, đồng dạng không thiếu, chúng ta đã nuôi dưỡng trên trăm đầu lợn rừng cùng trâu rừng tệ, gà vịt cũng là không ít, tăng thêm tiềm nguyên vệ thỉnh thoảng đến hổ nha linh huấn luyện, đều có thể mang về không ít con ngồi. Sở Hà âm thầm tính toán một cái, Thanh Hà thôn ruộng đồng có chừng 3000 mẫu, bất quá nhiều là vùng núi, bùn đất cằn cỗi, một mẫu đất sản xuất 4 thạch lương thực, cũng không tính nhiều. Nếu là tại lúc bình thường, một vạn thạch lương thực, trừ bỏ các loại thuế má, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống một 1000 người, bất quá bây giờ mặc dù rối loạn, trong huyện thuế má sợ là thu không nổi đến, coi như hiện tại Thanh Hà thôn có 2000 người, chỉ dựa vào sản xuất nuôi sống Thanh Hà thôn vấn đề không lớn. Sở Trấn Hải lại nói, "Mà khác, chúng ta từ đại đồng huyện mua được vượt qua 20 vạn thạch lương thực, tách ra mấy chỗ chỗ cất giữ. Luyện Cương chẳng cái kia nuôi ong độc sơn động, liền ẩn giấu 10 vạn thạch." Sở Hà thật đúng là lấy làm kinh hãi, "Chúng ta mua nhiều như vậy lương thực, từ đâu tới tiền?" Sở Thiên trọng lúc này cười nói, "Đều là bán cương binh có được tiền bạc. Hiện tại cương binh, một thanh liền đáng giá 1000 lượng bạc trở lên, trực tiếp đổi lấy lương thực, có thể đổi 500 thạch. 20 vạn thạch, cũng chính là 400 cương binh mà thôi." Sở Hà có chút không giải Loạn thế lương thảo trọng yếu nhất tại Tần Châu thành bên kia lương thực đều nhanh tăng tới 3 lượng bạc một thạch nơi này tài hai lượng bạc Sở Thiên Trọng giải thích nói ra vấn đề là bọn hắn có lương thực cũng mang không đi phổ thông bách tính lại nào có nhiều tiền như vậy mua sắm lương thực những địa chủ kia nhà giàu trước kia trả không bỏ được giá thấp bán cho chúng ta về sau có hai đại hộ bị đói bị điên lưu dân đánh cướp không còn về sau cái khác địa chủ thổ hào không thể không để thấp giá tiền bán ra cho chúng ta Sở Hà Như mày nói ra trong huyện binh mã còn tại làm sao có thể xem chúng ta trắng trợn mua sắm lương thực Kương Vi hừ một tiếng, trong huyện đương nhiên không nguyện ý, bất quá chúng ta tiềm viện vệ cũng không phải chỉ lấy ra nhìn. Huyện lệnh không làm gì được những cái kia nắm giữ tư binh địa chủ phú hộ, cuối cùng chỉ được đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta, âm thầm để trong thành binh sĩ giả trang giặc cướp đoạt chúng ta cương binh lương thảo, kết quả hơn 500 binh mã đều bị chúng ta 100 đội viên đánh bại dễ dàng, không thể không bỏ đi cái chủ ý này. Tam quốc chính là sĩ tộc hảo môn cầm quyền, những địa chủ kia nhà giàu, trong tay cơ bản đều là nắm giữ rất nhiều tư binh hung hăng như trước kia Hồ Thông chủ bộ, toàn bộ hồ gia trang đều là hãn tá điển, thật muốn khai chiến, tùy thời đều có thể lôi ra trên trăm binh mã. Lúc trước sở Hà giết hồ thông, hồ gia trang không có chủ tâm cốt, tăng thêm không biết hung thủ là ai, còn có kinh hùng, cái này tứ phẩm đại học sĩ nhân tố, mới không có đối thanh Hà thôn động thủ mà thôi. Toàn bộ đại đồng huyện sĩ tộc nhà giàu cộng lại, binh mã tuyệt đối vượt qua 5.000, Trong huyện thật muốn đối sĩ tộc nhà giàu xuất thủ, sợ khăn vàng quân không có tới, cả huyện tụ hủy ở chiến hỏa bên trong. Dưới tình huống như vậy, trong huyện tất nhiên là chỉ có thể cầm thanh Hà thôn khai đao, chỉ là không nghĩ tới tiềm nguyên vệ thực lực cường đại như thế mà thôi. Sở Hà mày hỏi, chúng ta tiềm nguyên vệ thương vong như thế nào? Chẳng lẽ trong huyện cứ như vậy bỏ qua? Khương Du cười nói tụ trong huyện đám lính kia mã, lại có thể nào tổn thương được chúng ta? Coi như trong huyện không cảm tâm, cũng không làm gì được chúng ta. Trận chiến đấu này, là nửa tháng trước tại phát sinh. Tiền viên vệ lúc đầu nội tình cũng không tệ, phục dụng cường cốt tráng huyết đan, tăng thêm yêu mật ong tương trợ, tốc độ tăng lên cực nhanh, hơn phân nửa đều đã tiến vào dẫn khí cảnh, đã luyện thành nhất trọng kim trung cháo, còn lại đội viên lực lượng thể chất cũng là gia tăng nhiều. Ra ngoài bán cương binh cùng mua sắm lương thực vật liệu, đều là đã luyện thành kim trung đội viên, toàn bộ mặc giáp, đánh tan trong huyện 500 binh mã, chúng ta chỉ là đả thương hai cái đội viên mà thôi, nếu không phải sợ làm cho phiền toái càng lớn Chúng ta thậm chí có thể toàn diệt bọn hắn. Sở toàn lúc này, thoáng có chút chần chờ nói ra, bất kể nói thế nào, trong huyện cũng là chiếm đại nghĩa, nếu là thật sự cùng bọn hắn đối nghịch, chúng ta sợ không tốt án ổn phát triển. Huyện lệnh thông qua đại ca truyền lời chúng ta, hy vọng chúng ta có thể xuất ra năm vạn lương thực cùng 1000 bễ vũ khí trợ giúp trong huyện, dị vãng đủ loại, liền không còn so đo. Huyện lệnh trả bí mật theo đại ca nói, chỉ cần chúng ta xuất ra vũ khí lương thực, về sau đủ số giao nộp thuế má, liền đem đại ca an trí tại Thường Định Hương làm hương chính, Thường Định Hương sự vụ đều do đại ca làm chủ. Sở Trấn Hải cũng gật đầu nói ra, chúng ta còn không có trả lời chắc chắn huyện lệnh. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, dù sao chúng ta đều là một cái huyện, trong huyện lương thực không đủ, không cách nào cứu tế nạn dân, cuối cùng cũng là hội tràn vào chúng ta thường định hương, sợ sẽ đối với thường định hương tạo thành đà kích thật lớn. Chúng ta lúc đầu quyết định, lương thực có thể cho, vũ khí thì là không thể, vừa vặn tiềm nguyên ngươi trở về, không biết ngươi là có ý gì. Thế giới này người sức ăn bình thường tương đối lớn, dựa theo một người bình quân lượng cân gạo ăn một ngày, một năm liền cần 700 cân, bàn bạc 7 thạch. 15 vạn thạch lương thực, coi như một vài người, đều có thể ăn được hồi lâu. Trong sách thống nhất dựa theo một thạch tương đương 100 cân chuyển đổi. Sở Hà trầm ngâm một chút, chúng ta giữ lại 10 vạn năm thạch lương thực, có thể cung cấp 1 vạn người 2 năm cần thiết, hẳn là có thể thỏa mãn hiện tại cần, cho trong huyện 5 vạn thạch cũng có thể. Bất quá, nếu là có thể, tận lực giữ trữ càng nhiều lương thảo. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Thiên Trọng, Sở tam thúc, không biết đạo binh giáp chế tạo phương diện, nhưng có vấn đề. Sở Thợ rèn cười nói, hiện tại thiết liệu là không tốt mua sắm, may mắn Sở Nhị ca phát hiện một cái quan sát, ngầm thiết lượng cực cao, chúng ta đem lò thạch cao cải tạo một cái, có thể trực tiếp luyện ra thiết, bởi vậy cương binh sản lượng tăng lên cực nhanh. Bây giờ một ngày đại khái có thể đánh tạo 50 cương binh. Chiến giáp nói thì là cần 10 ngày mới có thể đánh ra một bộ, hiện tại tiềm viên vệ mấy cái đội trưởng, cơ bản đều là nhân thủ một bộ toàn thép chiến giáp. Khảm sát là giáp cũ đơn giản rất nhiều, bây giờ đã có trên trăm gia thiết giáp, đều là phân cho tiềm viên vệ luyện thành kim trung cháo đội viên. Sở Ha gật gật đầu, binh khí chế tạo không thể dừng lại, còn cần tăng lớn quy mô. Nhân thủ không đủ, tiêu tận lực tuyển nhận tin được hương nhân, trong vòng một tháng, cương binh sản lượng muốn vượt qua 100 cái một ngày. Chiến giáp nói quá mức phức tạp, không cần chế tạo toàn thân giáp, chỉ cần bảo vệ chỗ yếu hại là được. Một ngày nhất định phải có thể đánh tạo ra một bộ đơn giản cương giáp. Mặt khác, cương cung chế tạo cũng muốn tăng tốc, cương binh tận lực lấy cương cung làm chủ. Hắn nhìn xem Sở Thợ Rèn, không biết có vấn đề hay không. Sở Thiên trọng gật gật đầu, kỳ thật cương binh sản lượng lớn nhất nhân tố thép liệu. Bây giờ có thể trực tiếp luyện thành cương thiết, coi như phổ thông học đồ đều có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí, chỉ cần tăng lớn khai thác quặng sắt nhân thủ, lại tuyển nhận 30-50 cái thợ rèn học đồ, tiến tới cái này sản lượng vấn đề không lớn. Sở Hà rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể thực hành tinh binh cường tướng chiến lược, là không thể cùng những người khác liệu số lượng ưu thế. Mà lại, hắn cũng cần đại lượng cương binh lấy dự định cùng mạnh hoạch giao dịch, thu hoạch được thuế ruộng cùng phát triển thời gian. Sở Thợ rèn trần chờ một chút, lại nói: Tiềm Nguyên, ta cảm thấy cương binh sản lượng không cần phải gấp gáp, chủ yếu nhất vẫn là chiến lớn giáp. Chúng ta bây giờ đã có hơn 200 cương cung cùng hơn ngàn cương đao, cương thuận chờ hàng tuần, Tiềm Nguyên vệ tinh nhuệ đều vũ trang, chỉ cần đem bọn hắn lực phòng hộ tăng lên đi lên, người người chứ giáp, nhất định có thể lấy một địch mười. Đến lúc đó trong huyện thật trở mặt, thậm chí khăn vàng của nội kích, chúng ta cũng sẽ không e ngại chi. Mà lại trong huyện nhà giàu cơ bản đều đi hết sạch, hiện tại cương binh cầm đi trong huyện cũng đổi không đến bao nhiêu bạc cùng lương thực. Sở Hà âm thầm tính toán một cái, tài nói ra, đã như vậy, vậy liền dựa theo cương cung, cương đao, cương thương, cương thuận cùng chiến giáp một so một đến chế tạo. Mặt khác, lại đặc biệt chế tạo 10 bộ khác biệt kích thước hợp kim toàn thân giáp, ta có tác dụng lớn. Một bộ vũ khí, bình thường chỉ là binh khí, áo giáp cùng tâm chắn tam đại kiện, cương cung, cương đao, cương thương đều là một so một chế tạo lời nói, vậy cương binh số lượng chính là tâm chắn cùng chiến giáp gấp 3. Nhiều ra tới, tất nhiên là lấy ra tiêu thụ. Sở Hà dự định là lấy cương binh mậu dịch làm chủ, phòng hộ chiến giáp thì là dùng riêng. Dưới trường hắn binh tướng không nhiều, bất kỳ cái gì một cái đều là bảo vật quý khẳng định phải tận lực bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Về phần hợp kim toàn thân chiến giáp, ngoại trừ dùng để vũ trang khương duy các tướng lãnh, sở hà trả dự định lấy ra tặng lễ. Đối mạnh hoạch dạng này, thất phẩm chiến thần tới nói, phổ thông lễ vật là khó mà đả động hắn. Hoàng trung, cam ninh cái này hai đầu đuổi, cũng phải ôm chặt. tăng cường bọn hắn thực lực, chẳng khác nào cho thanh hà thôn mua một phần tăng cường bảo hiểm. đám người lại là thương nghị một phen về sau, sở hà ánh mắt lấp lánh nhìn xem đám người, trầm giọng nói ra, Chư vị đang ngồi, mặc dù quan hệ có thân sơ, nhưng đối tiềm liên tới nói, các ngươi đều là chúng ta thanh hà thôn trọng yếu nhất người. Ở cái loạn thế này, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân là rất khó đặt chân, bởi vậy Tiềm Nguyên hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, thủ hộ chúng ta Thanh Hà thôn, thủ hộ cái này một phần an bình. Khương Duy cũng là trầm giọng nói ra, Khương Duy là ngoại lai hộ, phụ thân bị khăn vàng quân giết chết, càng là biết loạn thế đáng sợ. Thanh Hà thôn hiện tại chính là Khương Duy căn, cũng là chư vị căn, bất kể như thế nào, Khương Duy đều là sẽ không nhìn thấy Thanh Hà thôn hủy đi. Không có thực lực, tại trong loạn thế, liên một con chó cũng không bằng. Khương Duy ánh mắt hướng phía Tiềm Viên vệ mấy cái đội trưởng đầu lĩnh nhìn lại, Hiện tại nhị đệ cho chúng ta một cái nắm giữ tự thân vận mệnh cơ hội, tin tưởng mọi người cũng sẽ không để nhị đệ thất vọng. Sở Hà mỉm cười, tiệm viên tuổi còn nhỏ, sẽ không nói cái gì lời nói hùng hồn, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần có ta một miếng cơm, liền sẽ không để đại gia hưu cháo. Ta tin tưởng trong tương lai thời gian, Thanh Hà thôn hội càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại, vận mệnh của chúng ta cũng sẽ một mực trưởng khống tại trong tay chúng ta. Tiệm viên vệ mấy cái đội trưởng đều là tiếp nhận cường hóa tư tưởng giáo dục công tác, muốn trở thành tiệm viên vệ đội trưởng, trọng yếu nhất chính là trung thành, nghe Sở Hà nói chuyện, đều là trầm giọng nói ra, chúng ta nguyện vì sở đội trưởng quên mình phục vụ trận này hội nghị xem như minh xác thanh hà thôn về sau con đường phát triển cũng triệt để xác định sở hà lãnh đạo địa vị hội nghị kết thúc sở hà không có ở nhà bên trong tiềm liên vệ là hắn căn cơ sở tại tất nhiên là muốn đi thị sát một phen tiềm liên vệ sông nhỏ bên cạnh tiềm liên vệ doanh địa cùng sân huấn luyện quy mô đều tăng lên cực lớn vương vức ra một cái chiếm diện tích chừng 3-4 cái sân bóng lớn sân huấn luyện dung nạp 3, 4.000 người huấn luyện cũng không thành vấn đề sở hà muốn thị sát tiềm liên vệ đại bộ phận tiềm liên vệ đều nhanh nhanh tập trung ở sân huấn luyện chỉ có một số nhỏ đội viên ở lại bên ngoài duy trì trật tự cùng giám sát thường định hương các nơi tình huống Tiềm viên vệ cấp tốc huyết chương đến 1000 người, nhưng vẫn là trước kia biên chế, phân thú liệp đội cùng hộ thôn đội, đại đội trưởng theo thứ tự là Khương Duy cùng Sở Võ, hạ thì là 5 cái phân đội trưởng, mỗi một cái phân đội 100 người. Cái này 10 cái phân đội trưởng, hơn phân nửa đều là thanh hà thôn người, cũng là lúc trước đến sở gia họ người, ba cái là bên ngoài thôn, bất quá đều trải qua cường hóa tư tưởng giáo dục công việc, trung thành là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề, chia 10 cái phương trận, khí thế bưu hãn, không núc nhích tí nào đứng tại trên sân huấn luyện tiềm viên vệ, Sở Hà vẫn còn có chút giận mình, nghĩ không ra 3 tháng ngắn ngủi Khoảng trăm người tiêm viện vệ quy mô tiểu huyết chương 78 lần. Bất quá ở cái loạn thế này, chỉ cần cho một miếng cơm ăn, muốn bao nhiêu binh sĩ tiểu có bao nhiêu binh sĩ, đoán chừng đây là Khương Duy cùng sở võ tận lực khống chế nhân số, chỉ từ thường định hướng 18 thôn tuyển nhận tiêm viện vệ kết quả. Sở Hà phóng nhãn nhìn lại, hai cái tinh nhuệ phương trận ngay tại trước người hắn, đại bộ phận đều là khuôn mặt quen thuộc, toàn bộ mặc áo giáp, cầm binh khí, đều là xuyên gia thiết giáp, cầm trong tay cương thường, lưng treo cung tiễn. Cứ việc chỉ là 200 người, nhưng la lên hành động, giống như một người 200 người đội ngũ, thậm chí cho người ta có một loại bù đắp được mấy ngàn hơn vạn cường binh nào giáp. Cái khác tám cái phương đội, mặc dù khí thế kém xa tinh nhuệ đệ nhất đệ nhị phân đội, nhưng trải qua tư thế quân đội kỷ luật cường hóa huấn luyện, các đội đều có lao binh mang theo, hướng sân huấn luyện vừa đứng, cũng là ra dáng, không thể đánh cũng có thể nhịn. Cái này tám cái phương đội, vũ khí liền không như vậy chỉnh tề, có lưng đeo cương đao, tay cầm cương thuần, cũng có sử dụng đại kiếm tấm chắn, có xuyên giáp ra cầm cây gỗ, cũng có tay không tất sát. Trong đó mang theo cương binh thiết giáp đều là đội viên cũ, những cái tay không tất hoặc là dẫn theo thương gỗ gỗ đều là tân binh. Thường Định Hương những thôn khác trang, bao quát trang chủ một nhà đã toàn bộ chạy trốn hồ ra trang ở bên trong, tình huống đều là cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn nhưng không có như Thanh Hà thôn đồng dạng tập trung ruộng đồng thống nhất canh tác, bởi vì đại bộ phận trang đinh tử vong, thu hoạch tất nhiên là không tốt. Nghe được Thanh Hà thôn Tiềm Yên vệ mở rộng quy mô, từ thường Định Hương tuyển nhận đội viên, thường Định Hương đại bộ phận thanh niên trai tráng đều nghị trăm phương ngàn kế gia nhập Tiềm Yên vệ, đạt được phong phú của lương, lấy nuôi sống gia quyến. Bởi vậy, coi như Tiềm Yên vệ làm lớn ra lần, nhưng đội viên mới là từ mấy ngàn thanh niên trai bên trong chọn lựa ra, trong đó không thiếu tu luyện qua võ đạo võ sinh. Thậm chí liên Trần Đồng cái này tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả đều gia nhập tiềm viên vệ, nội tình tố chất thậm chí so ban đầu thanh hà thôn nội viên còn tốt hơn. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, chính là một chi có thể kéo trên chiến trường cường quân. Cái này Trần Đồng, Sở Hà tương đương xem trọng, hắn đối Sở Hà cũng là kính phục, rất dễ dàng thông qua được tư tưởng giáo dục công việc, trở thành ba cái họ khác phân đội trưởng một trong. Tại Cương Cốt Tráng Huyết đan cùng yêu mật ong tương trợ xuống, Trần Đồng đã luyện thành kim trung cháo đệ nhất trọng, thực lực tại toàn bộ tiềm vệ bên trong đều là đứng hàng đầu. Hơn ngàn tiềm vệ đều là trải qua tư tưởng giáo dục, ăn cơm, đi ngủ, huấn luyện các loại đều là muốn ôn tập ra cố một lần đối sở Hà trung thành giáo dục, xem bọn hắn ánh mắt toát ra cung nhiệt, sở hà liền biết cái này tư tưởng giáo dục công việc là lấy được cực lớn hiệu quả. trong khoảng thời gian ngắn tiểu có hiệu quả như vậy, sở hà cũng là có thể lý giải. đừng nói những này đói điên rồi ra hỏa, chính là địa cầu những cái kia trải qua hiện đại giáo dục người cũng sẽ ở giáo dục tẩy não hạ nhanh chóng luân hãm. chớ nói chi là sở hà hiện tại là quang minh chính đại cho những đội viên này tiến hành trung thành giáo dục công việc, tại các loại điều kiện phối hợp xuống, thậm chí có thể tại một tháng bên trong triệt để cải biến một người quan niệm. bây giờ dân chúng làm than. Sở Hà hiện tại cho bọn hắn cung cấp cô lương, nuôi sống bọn hắn nuôi sống người nhà của bọn hắn, bảo vệ bọn hắn quê hương, lại cho bọn hắn võ công bí học, tăng lên bọn hắn thực lực, chính là thực hành trung thành giáo dục vô cùng tốt thời cơ. Xếp hàng, đi đi nghiêm, hô khẩu hiệu về sau, chính là tương đông cùng tiến diễn luyện. Đệ nhất đệ nhị phân đội đều là kim trung cháo tu luyện có thành tựu tinh huệ, lực lượng đại tăng, đều 1500 cân trở lên lực lượng, hoàn toàn có thể kéo động 10 thạch cương cung. Sở Hà nhìn xem 200 đội viên tại ngoài ngàn mét tiểu dương cung dẫn thiễn, từng cây cương thiết mũi tên mũi tên như là lưu tinh mưa to đồng dạng hướng phía ngoài ngàn mét bia ngắm tập xạ mà ra. Phốc phốc mũi tên đâm vào một đầu thanh âm không ngừng vang lên tương đương doạ người như thế lực lượng kinh người mũi tên bắn ra nói phô thiên cái điệu mặc dù có chút khoa trương nhưng dùng tên mưa để hình dung cũng không quá đáng nếu là toàn bộ sử dụng ba cạnh phá giáp tiễn đừng nói tam phẩm ngưng huyết võ sư tàng tinh nho sinh chỉ sợ sẽ là tứ phẩm võ tông cùng văn sĩ đều khó mà ngăn cản sẽ không được hương duy không đem đại đồng huyện binh mã để ở trong mắt đừng nói xuất động 500 binh mã đánh cướp thanh hà thôn vật tư chính là xuất động năm người sợ đều khó mà tại tinh nhuệ tiềm nguyên vệ đệ nhất đệ nhị phân đội thủ hạ chiếm được nghi cái khác tiềm nguyên vệ cũng là nhìn trọn mắt hốc mồm cảm xúc chấn động, bọn hắn cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy đệ nhất đệ nhị tinh nhuệ phân đội diễn luyện. Trước kia bọn hắn bao nhiêu đối đệ nhất đệ nhị phân đội đãi ngộ có chút không cam lòng, nhất là mới gia nhập, tất cả mọi người là tiềm viên vệ, nhưng đệ nhất đệ nhị phân đội, mặc kệ là cô lương hay là tiếp tế, đều là viễn siêu bọn hắn. Bây giờ thấy đệ nhất đệ nhị phân đội thực lực, bọn hắn mới biết được đệ nhất đệ nhị thu hoạch được đãi ngộ như vậy không phải là không có nguyên nhân, cái này hoàn toàn là dựa vào bọn họ thực lực bản thân tranh thủ trở về. Ba lượt cường cung qua đi, đệ nhất đệ nhị phân đội liền thu hồi cung tiễn, cấp tốc thay đổi cường thường, dưới chân phát lực, tốc độ kinh người chạy gấp ra ngoài. Ngắn ngủi một phút thời gian, hai cái phân đội liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, mà lại buôn tập tốc độ kinh người nhất trí, cơ hồ không phân tuần tự đến cọc gỗ bia ngắm phía trước, cất giọng thổ khí, lực quán hai tay cương thương đâm ra, tùy tiện đâm xuyên qua khoảng trường 30 cm đường kính của gỗ. Sở Hà cũng là thấy rung động phi thường, đây chính là Tam Quốc quân đội, tổ chất cũng không phải địa cầu cổ đại đám lính kia mát cô lấy so sánh. Như thế một chi cường quân, so sánh hắn nhìn thấy khăn vàng quân giặc cướp, tuyệt đối có thể lấy một chọn mười. nếu là hơn ngàn tiền vệ đều tiến tới loại thực lực này, phối hợp vũ khí, e là cho dù hai vạn khăn vàng quân giặc cướp đột kích, đều có thể đem bọn hắn đánh lui trở về. Bất quá Khương Duy cùng sở võ trong lòng, đặc ý sau khi cũng có chút ngoài ý muốn, trước kia tiềm viên vệ biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng bây giờ diễn luyện, thực lực phản phất chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Bọn hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, chỉ có thể về tại sở Hà trở về, đội viên đều phồng lên khí tại sở Hà trước mặt biểu hiện nguyên nhân. Cái khác 8 cái phân đội cũng tuần tự tại sở Hà trước mặt diễn luyện một lần, như là đao bổ thương đâm các loại, bất quá tất nhiên là không bằng đệ nhất đệ nhị phân đội kinh diễm như vậy. Đám người lần nữa khôi phục toa thuốc đội trận hình đợi chờ mình phát biểu, sở Hà cười ha ha, đối một đám tiềm viên vệ lớn tiếng nói ra, không tệ. Không tệ chư vị đều là thường định hương thủ hộ thần, về sau thường định hương an ổn, tựu phóng tới trong tay các ngươi. Tiêm viên vệ cùng kêu lên hô to, nguyên do sở hà đội trưởng quên mình phục vụ. Ngang người tế hô, âm thanh chấn vùng quê, khí thế đơn giản như thiên quân vạn mã, âm thanh chấn vùng quê. Sở Hà đi theo cười nói, chư vị biểu hiện, để cho ta hết sức hài lòng. Bây giờ họa loạn nổi lên bốn phía, thường định hương bách tính đều là sinh hoạt dân an, chư vị gánh vác cũng là càng nặng, bởi vậy ta quyết định, từ hôm nay trở đi, thứ 3 đến thứ 8 phân đội, đội trưởng đội viên, quân lương gia tăng năm thành. Đệ nhất đệ nhị phân đội, quân lương toàn viên gấp bội. Sở Hà sớm biết hiện tại tiềm viên vệ đánh ngộ, bây giờ Thanh Hà thôn vật tư rồi rào, cũng nên là thời điểm tăng lên bọn hắn đánh ngộ. Chỉ là một câu nói kia, chính là triệt để để tất cả đội viên quý tâm, cho dù là những cái kia chưa từng gặp qua Sở Hà đội viên mới. Ở cái loạn thế này, người không bằng chó, đơn giản chính là cầu một ngụm cơm no mà thôi. Đương nhiên, bánh nướng thưởng xuống dưới, đại đồng cũng không thể vứt bỏ. Sở Hà đi theo nói ra, mặt khác, ta chỗ này còn có một cái ban thưởng, cũng không biết các ngươi có thể có cầm hay không đạt được. Các ngươi 10 cái phân đội, mỗi đội có thể phái ra 10 người đánh với ta một trận, nếu là có thể đã thắng được ta gia liên ban thưởng toàn viên mỗi người lượng hoàn cường cốt tráng huyết đan. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trong năm còn là hùng chân khách, tuế nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 173. Sở Hà lời này vừa nói ra, tiễn viên vậy mọi người nhất thời lộ ra vẻ cái gì? Đội viên cũ còn tốt điểm, những cái kia mới gia nhập đội viên, tư tưởng giáo dục chưa hẳn trật để, cũng không biết Sở Hà thực lực, trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu. Tiên viên vệ tiếp nhận chính là trung thành giáo dục, bọn hắn hội chung với Sở Hà, nhưng sẽ không cho là Sở Hà chính là vô địch. Chính là Khương Duy cùng Sở Võ, võ thạch trụ các loại, đồng dạng lộ ra sắc mặt khát thưởng, có chút ngoại ý muốn nhìn một chút Sở Hà. Hai người là biết Sở Hà thực lực, rời đi Thanh Hà thôn thời điểm, đại khái tiểu cùng Khương Duy không sai biệt lắm. Coi như Sở Hà thiên phú lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là tráng cốt cảnh sơ kỳ, cùng ngưng huyết cảnh sơ kỳ Khương Duy so ra, trên lệch một cái đại cảnh giới là không may, coi như tại Tần Châu tu hành 3 tháng, cũng không có khả năng tăng lên bao nhiêu thực lực a. Đổi 3 tháng trước đó, Khương Duy còn có lòng tin một chọi 100. Nhưng bây giờ tiềm viên vệ tinh nhuệ đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, tu luyện kim chung cháo, khí lực kinh người, cương binh sắc bén, bây giờ Khương Duy cũng không dám nói có thể địch nổi 50 cái cầm trong tay cương đao, cương cung tinh nhuệ vệ sĩ. Bất quá Khương Duy chợt đều biết Sở Hà không phải người lỗ mãng, loại tình huống này cũng không phải khuyên can Sở Hà thời điểm, chỉ có thể chầm mặc không nói. Sở Hà nhìn thấy tiềm viên vệ mặc dù mắt lộ ra vẻ kinh dị, lại là không có động tác khác, cười ha ha, hẳn là ta tiềm viên vệ, liên điểm ấy dũng khí đều chưa vậy. viên vệ từng cái tiểu đội, rốt cục có phản ứng, từng cái phân đội đội trưởng nhanh chóng điểm danh. Sau đó liền quét quét đều có 10 người ra khỏi hàng. Ra khỏi hàng trăm tên vệ sĩ, tất nhiên là mỗi người chia trong đội người nổi bật, ngoại trừ phân đội đội trưởng bên ngoài, chính là bọn hắn thực lực mạnh nhất. Đương nhìn cường cốt tráng huyết đan luyện chế dễ dàng, bây giờ chữ bị rất nhiều, nhưng hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn, đây là đối ngưng huyết cảnh võ sư đều có tương đương hiệu quả nhị phẩm năng dược tuyệt không phải cái gì hàng thông thường. Mà lại, Thương Duy cùng sở võ vì để tránh cho cho đội viên một loại cường cốt tráng huyết đan giá rẻ cảm giác, phân phát cường cốt tráng huyết đan là tương đương cẩn thận, đội viên cũng là 5 ngày một viên, thông qua được trung thành giáo dục khảo nghiệm đội viên mới, là 10 ngày một viên những cái kia gần nhất tại gia nhập, càng là không được đăng lượng. muốn đạt được càng nhiều cường cốt tráng huyết đan hoặc là yêu mật ong, cần lập xuống công lao, hoặc là biểu hiện kết suất, có được tương đương bồi dưỡng tiềm lực. Sở Hà tác phẩm lớn này toàn viên ban thưởng hai cái cường cốt tráng huyết đan, thật sự chính là một cái không nhỏ, mỗi người chia đội đội trưởng đều hy vọng mượn nhờ cường cốt tráng huyết đan tăng lên bản thân phân đội thực lực, lúc này, đương nhiên sẽ không cất giấu cường hãn đội viên không ra. Nhìn thấy 100 cái khí thế hung hãn đội viên ra khỏi hàng, Sở Hà gật gật đầu, không tệ, các ngươi đều là ta trung thành vệ sĩ, hôm nay liền để ta xem các ngươi thực lực như thế nào. Nói Sở Hà cởi bạo phục, lộ ra bên trong thiên giáp. Tại mọi người kinh dị ánh mắt phía dưới, Sở Hà thậm chí ngay cả thiên sơn giáp đều thổi ra, chỉ mặc một bộ đơn bà áo đơn ngắn, phía dưới là vải thô quần dài, vừa nhìn liền biết không có bất kỳ cái gì đồ phòng ngự chiến giáp bảo hộ. Không tệ, Sở Hà chính là muốn cho tiềm viễn vệ biết kim trung cháo lợi hại, chỉ có để bọn hắn chân chính kiến thức đến kim trung cháo lợi hại, tài tốt hơn kích phát tiềm viễn vệ tu luyện kim trung cháo dục vọng cùng động lực. Nếu là này một người đều có thể luyện thành tam trọng kim trung cháo, Sở Hà tin tưởng trong thiên hạ quyết không có thể nào có một chi ngang nhau số lượng quân đội có thể chiến thắng bản thân tiềm viễn vệ. Kim Trung Cháu Tam Trọng, chẳng khác gì là Tam phẩm Ngưng Huyết Cảnh võ sư. Tam phẩm võ sư tuyệt đối là thế giới này trung kiên chiến lực. Sợ lại không có người nào có như thế nội tình tổ kiến một chi toàn võ sư quân đội bao quát đại nguy uy chấn thiên hạ hồ bảo kỵ. Sở Hà tin tưởng, tại đan dự phụ trợ xuống, có thể nhanh chóng đổi dưỡng được Tam Trọng Kim Trung Cháu vệ sĩ. Đây là thế lực khác cho vô pháp so sánh. Trừ bộ chiến giáp, Sở Hà tay cầm hỏa đằng roi, mỉm cười, các ngươi không cần lo lắng, cứ việc toàn lực xuất thủ, cương binh cương cung đều là có thể. Nếu người nào có thể bị chúng ta, khen thưởng thêm 10 cái cường cốt tráng huyết đan cùng một cân yêu mật đọng. Lời này vừa ra. Tiềm Viên Vệ bọn gia hỏa này lập tức hai mắt phát sáng, một cân yêu mật ong tăng thêm 10 cái cường cốt tráng huyết đan, thỏa thỏa tấn thăng nhị phẩm tráng cốt cảnh, vận khí tốt một điểm, chính là tráng cốt cảnh trung kỳ hậu kỳ đều là có khả năng. Cái khác Tiềm Viên Vệ rất nhanh liền tản ra, phân ngồi tại sân huấn luyện bốn phía, 100 trăm Tiềm Viên Vệ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện dựa theo thường ngày phối hợp huấn luyện, đao thuẫn thủ phía trước, cương thương vệ ở giữa, cung tiễn thủ ở vào hậu phương, cùng sở hạ cách trăm mét tương đối. Sở đội trưởng, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Hét lớn một tiếng về sau, cái này trăm tiên vệ sĩ đã chọn lựa người chỉ huy, hướng sở hạ túi chào về sau. Khí thế đột nhiên phóng đại, 10 cái cung tiễn thủ Dương cùng dẫn tiễn, mũi tên gào thét hướng phía Sở Hà bắn nhanh tới. Sở Hà khẽ lắc đầu, tốc độ quá chậm, cường độ quá yếu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Sở Hà không tránh không né, trước được mũi tên bắn tại trên thân. Cái này mười mấy cây mũi tên, cũng không phải là toàn bộ công kích Sở Hà, mà là phong tỏa Sở Hà tại hữu thượng Tam vương, hiện ra tiềm viên vệ phối hợp là tương đương ăn ý, trực tiếp công kích Sở Hà, chỉ có 5 cái mũi tên. Mũi tên bắn rơi trên người Sở Hà, phát ra đùng đùng châm độ, nhưng chỉ là đâm xuyên qua Sở Hà quần áo, sau đó liền bị đẩy lùi, không đả thương được Sở Hà mấy may. Bất quá coi như cung tiến thủ vệ sĩ lưu lại lực cương cung uy lực vẫn là tương đối khả quan đã kích phát sở hà nhị trọng một thạch thể kim trung cháo lấy sở hà thực lực bây giờ chỉ kích phát nhị trọng kim trung cháo cơ bản không có bất luận cái gì nội kình không đủ vấn đề vẹn vẹn là từ thiên địa hấp thu nguyên khí liền có thể bổ sung kim trung cháo hao tổn nội kình bất quá sở hà từ thấy khăn vàng quân giặc cấp phán đoán thế giới này cái gọi là binh lính tinh nhuệ phát huy ra lực công kích đại khái chính là cái này cường cung tiêu chuẩn mà thôi không tính giáp gia thiết giáp chờ phòng hộ nhất trọng kim trung cháo thanh mục thể đều có thể chống cự xuống tới nhiều nhất chính là thụ điểm vết thương nhẹ. Nếu là có thể luyện thành nhị trọng kim trung cháo, liền có thể tùy tiện đánh tan như là khăn vàng quân tinh nhuệ địch nhân như vậy. Cung Tiễn thủ thấy mình sáu bảy thành lực lượng, không có quán chú nội kình cung tiễn, may may không tổn thương được Sở Hà, cũng không còn lưu thủ, gần 30 danh cung tiễn thủ toàn bộ phát động công kích, lần này mũi tên tốc độ cùng lực lượng đều là tăng lên cực lớn, thậm chí phát ra tiếng xé gió, uy lực chọn vẹn tăng lên 3 4 thành. Những này chỉ là cương thiết mũi tên mũi tên, cũng không phải là toàn cương tiễn mũi tên, nếu là đổi thành nặng nghề toàn cương tiễn, uy lực còn có thể tăng lên rất nhiều. Sở Hà cất tiếng cười to, "Tốt, đây mới là ta hảo vệ sĩ." Nói Hán vợ ơi mà mặc kệ tật sạn mà tới mũi tên, dạng này trực tiếp hướng phía trên trăm tiềm liên vệ vọt tới, mũi tên rơi ở trên người hán, vợ ơi mà phát ra âm vang nổ đùng, phảng phất bắn tại bản thạch phía trên, thình lình đã kích phát hắn tam trọng bản thạch thể, vẹn vẹn lấy một thạch thể đến chống lại mũi tên, sợ sẽ có vết thương nhẹ. Tại mọi người rung động ánh mắt xuống, sở hà cái này thân thể nho nhỏ, tựa như hóa thân trở thành viễn cổ cử thú, vô cùng dã man thô bạo phá tan tất cả tật sạn mà tới mũi tên, khí thế ngập trời, một người tựa như một quân, mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ, vô cùng hung mạnh hướng phía 100 trăm tiềm vệ giết tới. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 174. 300 tiềm liên vệ, đều là dẫn khí cảnh võ sinh, tại quân thế tác dụng dưới, thực lực lật ra 1.5 lần, tại Sở Hà Tiên nhãn phía dưới, huyết khí ngút trời, tựa như một đoàn huyết vân bao phủ tại chiến trường trên không. Sở Hà chấn kinh phát hiện, trong cơ thể mình văn khí vừa y mà trở nên ngưng trệ, vận chuyển không khoái, khó mà điều động văn khí lực lượng. Cái này đoàn đồng hắc hát huyết khí cho văn khí mang đến cực lớn áp chế tác dụng, thậm chí tại huyết khí cọ rửa xuống, văn khí liên ly thể đều làm không được, thật vất vả thúc đẩy văn khí đi ra, bị huyết khí xông lên, chính là băng ly vỡ vụn. 300 người chiến trường mà thôi, đối văn khí đã có được mãnh liệt như thế sức áp chế, tàng tinh nho sinh phía dưới, căn bản không có khả năng tại chiến trường phát huy bất luận cái gì chiến lược, chắc không được đều nói văn nhân bất thiện quân chiến. Tại dạng này, quân thế áp chế dưới, đê phẩm văn nhân cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bất quá, sở Hà cũng mơ hồ đoán ra, mãnh liệt như vậy áp chế, rất lớn nguyên nhân là bắt nguồn từ bản thân, quân thế thêm ba thiên phú lúc trước kinh hùng cùng khăn vàng quân giặc cấp một trận chiến cũng không thấy hơn trăm khăn vàng quân giặc cấp có thể áp chế kinh hùng bao nhiêu vật khí nếu là tất cả mọi người quân đội đều có được đáng sợ như vậy sức áp chế lúc trước kinh hùng căn bản không có khả năng tiếp nhận đại đồng huyện lệnh tỉnh cầu trên chiến trường cùng khăn vàng quân giặc cấp một trận chiến khương duy cái này tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư gia nhập chiến đấu sở hà áp lực lập tức lớn lên ba cái trăm người chiến trận lấy khương duy làm trận nhãn không ngừng hướng sở hà đè ép tới sở võ thực lực bây giờ cũng là tăng lên rất nhiều đã tiến vào chán cuốt cảnh trung kỳ hắn xuất linh trăm người chiến trận làm khương duy phụ trợ đồng dạng buộc phát ra cực kỳ cường đại uy năng Sở Hà không thể hung ác hạ sát thủ. Tại ba cái chiến trận đè xuống, hỏa đằng roi phạm vi cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là cương thuẫn tạo thành đồng tường tương sát. 300 người bạo phát đi ra khí thế bài sơn đảo hải đồng dạng chuốt xuống tới. Cương duy chân chính chiến lực kỳ thật đạt đến ngưng huyết cảnh trung kỳ cấp độ. Sở Hà hiện tại rốt cục cảm nhận được lúc trước Cam Thiên cùng Cương duy lúc chiến đấu bị khuất. Rõ ràng Cương duy không phải là đối thủ của mình, nhưng mặc kệ hắn làm sao dùng lực, nhưng Cương duy chính là sừng sững không ngã, cùng Long phá Hổ thương một mực không rời bản thân tà hữu thương thế như hồng, vô cùng bất nhập Thời không chú ý, trên thân liền kích xạ ra trăm chút lửa ánh sáng rõ ràng là bị cuồng long phá hổ thương liên tục đâm vào bản thạch thể phía trên trước kia thương duy sắc bén thiên phú tiểu dị thường khó chơi chớ nói chi là hiện tại trực tiếp ngưng tụ ra thượng phẩm võ đảm tại thương duy dẫn đầu xuống sở hà đã triệt để đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bằng vào kim trung cháo lực phòng hộ cùng tiềm nguyên vệ dây dưa mà lại nội khí hao tổn cực nhanh thật chiến đấu tiếp sợ là kết quả khó liệu nếu là hắn trước tại tiềm nguyên vệ hao hết nội kình chính là hắn lập bại nếu là tiềm yên vệ dẫn đầu thoát lực sở hà mới có thể thủ thắng kinh nghi phía dưới tương thiên nhãn bạch quang rơi trên người Khương duy làm cho Khương Duy tốc độ nhìn chậm chạp rất nhiều, có thể tùy tiện tránh đi Khương Duy thế công. Cái này xem xét, lại là để sở hạ trong lòng rất là giận mình, chỉ gặp Khương Duy thủ tính, phát sinh biến hóa cực lớn. Khương Duy, tự bá ước ngưng huyết cảnh. Thể chất: 86, lực lượng: 88, nhanh nhẹn: 79, tinh thần: 33, thiên phú: sắc bén, đánh lâu dài là 3, bách chiến lĩnh quân lúc chiến lực thượng hạng 3. Khí vận: 25. Khương Duy tấn thăng ngưng huyết cảnh, ngưng tụ lại là một viên bách chiến võ đảm, cũng không phải là sắc bén tiên phú sắc bén võ đảm. Cái này hiển nhiên không phải Khương Duy ban đầu thủ tính, là tại các loại gia chỉ hạ hiện ra thủ tính. Bực này toàn thuộc tính tăng lên, không giống đơn nhất thuộc tính tăng lên, đôi chiến lực tăng lên hiệu quả là khá kinh người. Đối cảnh giới không cao võ giả võ sư tới nói, thường thường mỗi hạng thuộc tính tăng lên mười mấy điểm thuộc tính, liền có thể để chiến lực tăng lên gấp đôi trở lên. Sở hạ thực sự làm không rõ ràng này tiên phú đến cùng là cái gì ý tứ, sợ cũng không đồng đẳng với võ đảm. Chính Khương Duy cũng đã nói, hắn chỉ ngưng tụ một cái võ đảm mà thôi. Chết không được Khương Duy như thế khó chơi, tại bản thân, quân thế gia chỉ xuống, chiến lược của hắn tăng lên chừng năm thành không sai chính sau lại lĩnh quân chiến đấu, mặc dù quân đội nhân số không nhiều, tăng lên biên độ xa không đến gấp 3 hạn mức cao nhất, cũng làm cho chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi đạt hữu. Hiện tại Khương Duy là hoàn toàn ngưng huyết cảnh hộ kỳ võ sư chiến lực, tăng thêm thành thạo sắc bén cùng long thứ pháp, thật đơn đả độc đấu, đều chưa hẳn trên lệnh bản thân bao nhiêu. Mạnh mẽ như vậy Khương Duy, tăng thêm 300 tiềm nguyên vệ tương trợ, chẳng trách mình nội kình tiêu hao tốc độ nhanh như vậy. Nếu như nói sở hà, quân thế thiên phú là phạm vi tăng lên phụ trợ tính kỹ năng, Cương Duy chính là đơn thể kỹ năng bị động, linh quân càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Tăng thêm hắn sắc bén thiên vũ, tại đại chiến bên trong tuyệt đối có được vạn phu mạc địch chỉ dũng, chắc không được hắn sau này có thể trở thành thủ quốc chủ cột đại tướng, chống đỡ thủ quốc nhiều năm. Sở Hà chân kinh, Khương Duy không phải là không đồng dạng. Khương Du cái này sinh trưởng ở địa phương người, đối võ đảm hiểu rõ so Sở Hà càng là rõ ràng, hắn biết rõ bản thân bách chiến trí đảm, linh quân lúc chiến đấu đối chiến lược tăng lên, cũng rõ ràng chính mình có được dạng gì chiến lược. Vấn đề là, Hà Đại Ba trong liên vệ tương trợ xuống, cùng Sở Hà chiến đấu hồi lâu, đều không làm gì được Sở Hà. Kim Trung Cháo cường đại Khương Du sớm có đoán trước nhưng hắn là nghị không ra, như thế dày đặc công kích rơi trên người Sở Hà, đều khó mà tiêu hao Sở Hà phòng hộ lực lượng, chiến đấu đều có nửa canh giờ, Sở Hà lại không có hiện ra bất luận cái gì kiệt lực dấu hiệu. Nếu không phải Sở Hà trong lòng kiên kỵ, không có chính xác ra tay vào gắt, một khi sử xuất cương cung cùng cương kiếm, không cùng hắn dây dưa, tận lực giết chết tiềm viên vệ, chờ tiềm viên vệ số lượng giảm bớt, bản thân đã mất đi bách chiến võ đảm gia trị, càng không phải là đối thủ của Sở Hà. Quan chiến tiềm viên vệ đã nhìn chợn mắt ồ mồm, vạn vạn nghị không ra Sở Hà cái này chưa từng thấy mặt đội trưởng, cường đại đến tình trạng như thế. Tại 300 tiềm viên vệ vây công xuống, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy sở hạ thân ảnh, lit nhá lit nhít tiềm nguyên vệ tương sở hạ vây cái trận như nêm tối, kích thích bụi bặm che đậy chân trời. nhưng từ tiềm nguyên vệ thế công, liền biết sở Hà thừa nhận cường đại cỡ nào áp lực. hết lần này tới lần khác mãnh liệt như thế thế công, đều đánh lâu không xong sở hạ, ngược lại thỉnh thoảng có đội viên bị sở hạ cự lực đánh bay ra ngoài. hiện nhiên tại tình huống này xuống, sở Hà còn có tương đương đáng sợ đánh trả chi lực. sở hạ hiện tại biết tiềm nguyên vệ chi lực, cũng rõ ràng, quân thế đối quân chiến ảnh hưởng, đánh giá ra huyết khí văn khí áp chế, trận này không có kết quả chiến đấu, tất nhiên là không cần một mực tiếp tục kéo dài. diễn luyện kết thúc. Sở Hà nhìn thấy Khương Duy thuộc tính chậm dãi na xuống, sau cùng xung quanh thuộc tính là thể chất 73, lực lượng 76, nhanh nhẹn 62, tinh thần 30. Ngưng huyết cảnh sơ kỳ tiểu có được ngưng huyết cảnh trung kỳ thực lực, xung quanh tương đương cân đối, tăng thêm hai cái thiên phú tương trợ, đơn giản không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói, chỉ sợ không có mấy cái ngưng huyết cảnh võ sư có thể chiến thắng hắn. Nếu để cho hắn tấn thăng đến ngưng huyết cảnh hậu kỳ, tuyệt đối có thể cùng phổ thông tứ phẩm võ tông so sánh, không hề nghi ngờ là một cái có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến nhu nhân. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 175. Sau đại chiến Sở Hà, mặc dù hay là thần cơn giận không đâu định, nhưng lên thân áo vải đã triệt để vỡ vụn, liên đối quần cũng không được bộ dáng. Nếu không phải Sở Hà tận lực vận dụng nội kinh bảo vệ trọng điểm bộ vị, tăng thêm tiềm uyên vệ cũng không có chuyên môn hướng Sở Hà hạ ba đường công kích, không phải hiện tại sợ là một bộ không thích hợp trẻ em hình tượng. Sở Hà hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì những tướng lẫm kia đều muốn khoát chiến giáp ra chiến trường, ngoại trừ lực phòng hộ bên ngoài, bảo trì thể thống mặt mũi cũng là cực kỳ trọng yếu một nguyên nhân, sớm biết tựu không thởi, thân thiên sơn giáp. Nhanh chóng đem thiên sơn giáp bay trở lại bên trên, lại mặc vào bảo phục, buộc lại đai lưng, Sở Hà mới phát giác được Sở đội trưởng uy nghiêm trở về, ánh mắt liếc nhìn một đám tiêm viên vệ, cười nói ra, "Không tệ, thực lực của các ngươi, viễn siêu suy đoán của ta, không thể tiêm viên vệ cái tên này." Tiêm viên vệ bây giờ nhìn Sở Hà ánh mắt, cũng giá bên trong càng nhiều vẻ kính phục. Hiện tại bọn hắn mới biết được, Sở Hà không chỉ là bọn hắn áo cơm phụ mẫu cũng hoàn toàn có tư cách trở thành tiềm viên vệ thông soái. Liên cương Duy đội trưởng cường đại như vậy, ngưng huyết cảnh võ sư, mang theo 300 tiềm viên vệ, đều không chiến thắng được Sở Hà, tại những này ánh mắt cấp độ cũng không cao sơn dân trong mắt, Sở Hà đơn giản có thể cùng trong truyền thuyết chiến thần so sánh. Cuối cùng, tiềm viên vệ kỳ thật đều là thường định hương phổ thông bình dân mà thôi, bình thường nhìn thấy cái võ giả, cũng đủ để cho bọn hắn kính sợ, ngưng huyết cảnh võ sư, 10 năm không thấy một lần đều là bình thường, bọn hắn lại có thể nào phân biệt Sở Hà cùng cường giả chân chính khác nhau. Nhất là Sở Hà kim trung cháu Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, Tại những này ánh mắt không cao bình dân trong mắt, tuyệt đối là chứa. Bước lợi khí. Đối tiền viên vệ cực độ hài lòng sở hà, vung tay lên, liền đem ban thưởng lơ một phen. Mỗi người ban thưởng bốn cái cường cốt tráng huyết đan. Tham gia chiến đấu càng là mỗi người thêm một hai yêu mật đọng. Đại loạn đã hứng khởi, sở hà lúc này kỳ thật cũng không thể keo kiệt cái gì, mau chóng tăng lên tiền viên vệ chỉnh thể chiến lược mới là trọng yếu nhất. Cường cốt tráng huyết đan cùng yêu mật đọng, đối sở hà tôi nói, đều là vật ngoài thân, chỉ có lợi dụng mới có thể chứng minh giá trị của bọn nó. giấu không cần, theo bùn nhão không hề khác gì nhau kiểm duyệt một lần tiêm viên vệ tình huống về sau, phân phát yêu mật ong cùng cường cốt tráng huyết đan tự có khương duy cùng sở võ hai cái này đại đội trưởng phụ trách, Sở Hà sau đó liền chuyển đến luyện cương tràng sơn cốc buồn địa bên kia. Luyện cương tràng, đồng dạng là sở Hà trọng yếu nhất căn cơ chỗ. Tiêm viên vệ có thể phát triển nhanh như vậy, luyện cương tràng không thể bỏ qua công lao. Lúc này, luyện cương tràng quy mô cũng làm lớn ra không ít. Sở Hà đến luyện cương tràng bên này, phát hiện nhiều hơn không ít người xa lạ. Bất quá Sở Thợ Giản đã nói với hắn, tới đều là trước kia lão huynh đệ, tuyệt đối tin qua được, Sở Thợ Giản thậm chí cầm tính mệnh làm đảm bảo bọn hắn tới cũng có một đoạn thời gian luyện cương chẳng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn ngược lại là có mấy lần có người đến đây nhìn trộm luyện cương chẳng tình huống bị tiêm viên vệ hoặc là luyện cương chẳng những này mới tới thợ thủ công đánh lui sở hà nhìn một chút những này mới gia nhập thợ thủ công có chừng 40, 50 người mặc dù nhìn từ bề ngoài ngu ngơ thở dại nhưng thực chất bên trong đều gần chứa kiệt ngạo chi khí trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí hiện nhiên không phải phổ thông dân dân trên người bọn họ chả mang theo các loại vết sẹo thậm chí có một ít người thiếu tay thiếu chân cái mũi lỗ tai không đầy đủ sở thợ rèn nhìn thấy sở hà tới lập tức dẫn người đón sau đó, sở thợ rèn mấy cái phụ trách luyện cương tràng quản sự cho sở hà giới thiệu hiện tại luyện cương tràng tình huống sở hà thật đúng là không thể không bội phục người dân lao động trí tuệ mặc dù luyện thép lò thạch cao hay là chỉ có một tòa nhưng sở thợ rèn bọn hắn lại là dựa theo lò luyện thép tiểu dáng kiến tạo ba cái luyện sắt lô đi ra sở thợ rèn chờ không cách nào kiến tạo luyện thép lò thạch cao dù sao bọn hắn không biết gạch chịu lửa là thế nào có được kiến tạo thiết lô luyện sắt có thể luyện thép nhiệt độ là không đủ thế giới này mặc dù có thể luyện sắt nhưng hiệu suất cũng không cao làm cho thiết liệu đắt đỏ một thanh phổ thông tầm mới cân nặng kiếm sắt đều tốt hơn mấy lựu bạc lợi dụng luyện sắt lô đến luyện sắt, hiệu suất thì là tăng lên rất nhiều. Sở Hà nhìn một chút, hiện tại thiết liệu nhiều đến cũng không kịp luyện thép, tổn chưa 3 4 vạn cân nhiều, nếu là toàn bộ dùng để chế tạo cương bình, có thể chế tạo 2 3 ngàn thanh cương đao đi ra. Sở Thợ rèn một đoàn người mang theo Sở Hà hơi xem một lần luyện cương chàng về sau, đi theo nhân tiện nói, Tiềm luyên, hiện tại chúng ta mỗi ngày đại khái có thể luyện chế ra 3 ngàn cân thiết, nếu là quảng sắt chàng bên kia theo kịp, luyện sắt lô có thể tăng lớn luyện sắt lượng, đoán chừng một ngày có thể luyện ra một vạn cân thiết. Hắn ngừng một chút, có chút chần chờ chứ lại nói, bất quá, chỉ cần một lò luyện thép là cùng không lên tốc độ, nếu như có thể Ta hy vọng có thể xây lại tạo hai cái lò luyện thép, mỗi ngày một vạn cân sản lượng, đối hậu thế tới nói tất nhiên là không tính là gì, tùy tiện một cái tiểu luyện sắt chẳng sản lượng hàng ngày đều là dùng trăm tấn mà tính, bất quá tại cái này sản xuất trình độ lạc hậu thế giới, tuyệt đối là một cái khó lường số lượng. Phải biết, hiện tại một cân thiết đều nhanh bán được nửa lượng bạc, chiến tranh làm cho thiết quý bạc tiện, không ít người thậm chí trực tiếp đem thiết tiền hòa tan rèn đúc binh khí. Chỉ cần tăng lớn khai thác cường độ, gia tăng luyện sắt công nhân, coi như sơn gốc luyện cường trưởng không chế tạo cương binh, riêng là luyện sắt thu nhập, một ngày chính là 5000 ngân lượng, chế tạo trở thành cương binh liền càng thêm không được rồi. Quan sát là Sở Song phát hiện, dấu diếm quan phủ tư hái, không có thu thuế lộn xộn cái gì tốn hao, mỗi ngày cho thợ mỏ ba trận cơm tăng thêm 1 tháng 500 tiền, liền có thể làm cho thợ mỏ liều mạng công việc. Mà lại, liên đối luyện sắt than tuổi đều là bạn thân lùng, có thể nói trừ bỏ không đến hai thành nhân lực chi phí về sau, riêng là thiết liệu thu nhập, một ngày liền có thể cho Sở Hà mang đến 4000 lượng bạc thu nhập, một tháng chính là 12 vạn lượng bạc. Cho dù là hiện tại, thiết liệu sản lượng một ngày chỉ có 3000, đại bộ phận luyện thành cương binh cung cấp cho tiệm viên vệ sử dụng, nhưng bán đi ra cương binh, 3 tháng ngắn ngủi, cũng cho luyện cương chẳng mang đến vượt qua 50 vạn lượng bạc thu nhập ngoại trừ mua sắm lương thực vật tư, các loại dược liệu, các loại tốn hao, hiện tại quản lý tiền bạc sở toàn trên tay, chả nắm trong tay gần 20 vạn lượng bạc. Đừng nhìn Tần Châu tứ đại gia tùy tiện tiểu quên gia mấy chục vạn lượng bạc, nhưng đây là bọn hắn non nửa gia sản, là trên trăm năm tài tích lũy xuống. Sở Hà trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt lên to lớn như vậy tài phú, nếu là cho ngoại nhân biết, chỉ sợ vẹn vẹn là định yêu quân tế tuổi, là chấn không được những cái kia dạ tâm người. Nói không chừng Hoàng Trung cùng Cam Linh không biết trong bóng tối giúp Thanh Hà thôn đánh lui bao nhiêu ngấp ngẽn luyện cương tràng bí mật cửa giả sở toàn căn bản không dám theo những người khác nói thu nhập tình huống, chỉ có thanh hà thôn hạch tâm nhất mấy cái nhân tài biết luyện cương chàng thu nhập là bực nào kinh người. sở hà hiện tại nhu cầu cấp bách quyết trương lớn mạnh chính mình thế lực, tất nhiên là sẽ không lại giấu che đại dịch, lập tức biểu thị xây lại tạo hai cái lò luyện thép, gia tăng luyện cương chàng cùng khai thác quặng nhân thủ. gạch chịu lửa bí mật, sở hà hay là quyết định giữ bí mật xuống tới. hắn không phải không tin được sở thợ rèn, mà là gạch chịu lửa thực sự quá trọng yếu, một khi tiết lộ gạch chịu lửa bí mật, người khác hoàn toàn có thể kiến tạo lò thạch cao trực tiếp luyện thép. Dù là Sở Hà trả giữ lại thép hợp kim bí mật, nhưng hắn lúc này đến cùng là tương đương nhỏ yếu, rất khó cùng những đại thế lực kia cạnh tranh. Trước kia Sở Hà tại tổ ong bên kia đạt được tiếp cận 2000 cân yêu mật ong, còn có một bộ phận sữa ong chúa, nhưng không chịu được tiêu hao lớn. Hơn nghìn người tiêm liên vệ, mỗi người nửa cân yêu mật ong liền phải hơn mấy trăm cân, tăng thêm người nhà chờ tiêu hao, hiện tại hàng tồn hiện tại không đủ 1000 cân, sữa ong chúa cũng hơn phân nửa cho Sở Hà phục dụng. Sở Hà có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới trình độ này, sữa ong chúa là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, thị sát xong luyện cương trạng tình huống, Sở Hà rất nhanh liền đến thuần dưỡng Long Độc Sơn Động, chuẩn bị xem xét một cái đầu kia hổ đầu ong vương trùng sinh sôi tình huống. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 176. Sở Hà từ lấy trước kia ổ hổ nha linh động, tựu đánh giá ra ong động phạm vi lãnh địa, đại khái là xung quanh mười dặm, bất quá, hiện nhiên vừa mới xây tổ ong động, lãnh địa đường kính muốn ít qua cái số này. Bởi vậy vậy Sở Hà lựa chọn dùng để nuôi dưỡng Long Độc Sân Động, khoảng cách luyện Cương Tràng là có một khoảng cách, vừa vận tương luyện Cương Tràng phía sau núi bao phủ lại. Nếu là có người muốn từ sau núi vượt qua tiến vào sân gốc, nhất định phải kinh động những ngày hung độc. Từ phía trước tiến vào luyện Cương Tràng, chỉ có Nhất Tuyến Thiên Thông Đạo. Đây cũng là nhiều lần có các lộ nhân mà ý đồ nhìn trộm luyện Cương Tràng bí mật, đều vô công mà trở lại nguyên nhân. Tiểu binh đưa tới, Sở Hà cũng không tin ngày tiến ngàn vàng luyện Cương Tràng sẽ không khiến cho những cái kia đại năng chú ý. Những cái kia không sợ hung độc, lại có thể từ vách núi treo leo tiến vào luyện Cương Tràng cương giả, đoán chừng là bị Hoàng Trung cùng Cam Linh giải quyết. Sở Hà cũng không biết bọn hắn là thế nào làm được, dù sao liền không có phát hiện vượt qua tam phẩm cảnh giới nhân vật lợi hại tới gần luyện cương tràng. Vừa mới tới gần cầm thép lồng giam giữ hổ đầu ong vương trùng sơn động, Sở Hà liền nghe được một trận vù vù âm thanh không ngừng truyền đến, như là máy bay trực thăng lúc phi hành phát ra thanh âm. Từ thanh âm phán đoán, ong độc liền thiếu đi không đến nơi đó đi. Đến sơn động bên ngoài xem xét, Sở Hà càng là giật nảy cả mình, chỉ thấy được lít nha lít nhít ong độc không ngừng tại bên ngoài sơn động xoay quanh, không ngừng có ong độc xuất nhập sơn động, nhìn số lượng ước chừng hơn bao Lúc trước hổ đầu ong vương trùng hấp dẫn tới ong độc chỉ là 3 ngàn số lượng, nghĩ không ra ngắn như vậy thời gian, tiểu sinh sôi ra như thế số lượng ong độc. Đây là tại sơn động bên ngoài nhìn thấy, ra ngoài mịch thực và giấu ở sơn động càng không biết có bao nhiêu. Sở hạ bắt được là nhị phẩm hổ đầu ong vương trùng, có được sinh sôi có thể cực nhanh sinh ra phổ thông hổ đầu ong, khống chế có thể điều khiển đạn sinh ra hổ đầu ong hậu đời sau, tiến hóa đạn sinh hổ đầu ong phẩm giai một ba cái nghịch thiên thiên phú. Tăng thêm sâu bọ sinh mệnh chu kỳ ngắn, ngoại trừ vương trùng bên ngoài, Phổ Thông Hổ Đầu Ong sợ chỉ có 2, 3 năm tuổi thọ, chỉ cần mật ong cung ứng sung túc, ba mấy tháng tương tộc đàn số lượng vượt lên trải qua cũng là bình thường. Sở Hà sử xuất tiên nhãn xem xét, quả nhiên phát hiện, những này ẩn hiện hổ đầu ong, cũng không phải trên hổ nha lĩnh nhìn thấy phổ thông ong độc, đều là biến dị hổ đầu ong, chỉ bất quá chưa phát hiện xích hồng, đỏ hoàng cùng đen nhánh tam sắc dao ở giữa hổ đầu yêu ong mà thôi. Biến dị hổ đầu ong thổ tính, cùng trước kia biến dị hổ đầu ong, đều có đâm xuyên cùng kịch độc thổ tính dạng này một đoàn hổ đầu ong chăm sóc sân động người bình thường tất nhiên là không thể tiến vào sơn động chính là giấu ở sơn động tiền bạc lương thực cũng là khương duy này một ít tu luyện kim trùng cháo có thành kiểu xuyên toàn thân chế đến giáp dùng cương thiết đem bản thân phòng hộ chặt chẽ mới đưa vào sơn động sở hà đương nhiên sẽ không sợ sợ những này hổ đầu ong tại hổ đầu ong gai độc mưa tên nên đón nghi thức xuống trực tiếp đi vào sơn động rất kỳ quái những này hổ đầu ong chỉ là công kích sở hà một trận chờ sở hà vào sơn động về sau liền không có tiếp tục phát động thế công cái này cùng trước kia sở hà tiến vào tổ ong lãnh địa tình huống không sai bị lắm hiện nhiên đầu kia hổ đầu ong vương trùng đã nhận ra sở hạ khí tức, biết ong độc không làm gì được sở hạ, tại khống chế hổ đầu ong hành động, chưa lãng phí chân quý đạn thuốc. Sơn động cửa vào chân hẹp, bên trong cũng rất là rộng rãi, động bụng trải qua đơn giản sửa chữa, từng cái đổ đầy lương thực bạc hầm gỗ lớn chỉnh tề trồng chất tại trong sơn động, dưới mặt đất trải đệm lên tấm ván gỗ hòn đá loại hình dùng để phong ẩm. Xem ra đưa vào lương thực bạc liền không có lại rời qua ra ngoài, hoàn toàn là xem như dự trữ lấy ứng bất cứ tình huống nào. Từng cái trên thùng gỗ cũng là bỏ lên không ít ong độc, sơn động rắn, côn trùng, chuột, kiến cái gì đừng nói là, những này ong độc thế nhưng là an tính chủ yếu lấy ăn thịt làm chủ, gián độc chuột bò cả loại hình, đều là bọn nó trong miệng chi thực. Bọn nó đối thực vật lưu cầu, cũng chính là hái hoa nhưỡng mật mà thôi, đối với mấy cái này gạo cốc lương thực không có hứng thú. Tại dự trữ lương thực vào sơn động trước đó, lão luyện thành thuộc sở trấn hải đã cầm một chút ngũ cốc tham dò qua hang động, không phải Khương Duy trở cũng sẽ không đem lương thực trốn ở chỗ này. Lại hướng sơn động chỗ sâu đi đến, ông độc càng là dày đặc, ông ông tắc hưởng, cái kia dùng để giam giữ hổ đầu ông vương trùng thép lồng, đã triệt để bị một cái cự đại tổ ông nơi bao bọc, căn bản không nhìn thấy một điểm cương thiết vết tích. Cái này tổ hong, mặc dù không bằng hổ nha linh cái kia đến mấy mét đường kính siêu cấp tổ hong, nhưng cũng có 2 mét đường kính. Tại sở Hà bó đuốc ánh lửa chiếu rọi, như là một khối nham thạch to lớn đột ngột xuất hiện trong sân động. Tổ hong phía trên lít nha lít nhít bao trùm một tầng biến dị hổ đầu hong. Sở Hà lúc đầu muốn dùng thiên nhãn nhìn xem hổ đầu hong vương trùng tình huống, hiện tại mới phát hiện, bản thân là không thể nào nhìn thấy hổ đầu hong vương trùng, trừ phi đem tổ hong hủy. Hổ đầu hong vương trùng có thể ngắn ngủi thời gian 3 4 tháng, tự phát triển đến bực này quy mô, để Sở Hà rất là chấn kinh. Bất quá, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Sở Hà nhìn một chút, mặc dù tổ ong không giống trước kia tổ ong yêu mật ong nhiều đến hướng trên mặt đất tích, nhưng cũng có kim hoàng sắc mật tương mơ hồ hiện lên ở tổ ong mặt ngoài, dị hương không ngừng truyền ra, hiển nhiên đã đến có thể thu hoạch mật ong thời điểm. duy nhất để Sở Hà có chút thất vọng là hắn hay là không thấy tam sắc hổ đầu yêu ong tung tích. Được chứng kiến hổ đầu yêu ong lợi hại Sở Hà rất rõ ràng tam sắc hổ đầu yêu ong mới là hổ đầu ong đòn sát thủ, một khi thay ngén ra tam sắc hổ đầu yêu ong, cái này ổ hổ đầu ong thực lực sợ muốn tăng lên gấp đôi trở lên, có được đâm xuyên tiên phú hổ đầu yêu ong gai độc dị thường kinh người chỉ sợ chỉ có khương duy dạng này ngưng huyết cảnh võ sư trong vòng tình gia chỉ cương thiết chiến giáp mới có thể ngăn cản được mà phổ thông võ giả vẹn vẹn là ý vào chiến giáp phòng hộ cũng không phải là đối thủ của hổ đầu yêu hong bất quá tam sắc hổ đầu yêu hong lãnh địa thì là có lại rất nhiều coi như thật thay nén ra đến sợ cũng sẽ không dễ dàng rời đi tổ hong phụ cận chỉ có thể làm làm sơn động phòng hộ lực lượng mặc dù tổ hong đã có thể thu hoạch mật ong bất quá sở hà không đổi dù sao bây giờ còn có một chút hàng tồn sử dụng hết lại nói nhìn thấy hổ Hồ đầu vong cùng mật ong sở hà lại nghĩ tới đầu kia đem mình làm phụ mâu đối đãi địa kim hổ không biết nó hiện tại qua được như thế nào, phải chăng còn trước kia cái sơn động kia ẩn thân. Trên địa cầu lão hổ, ấu niên kỳ đại khái hơn 2 năm điểm, không biết địa kim hổ tình huống cùng địa cầu lão hổ có phải hay không đồng dạng. Bất quá, chỉ cần qua thời kỳ cho con bú, Hấu niên lão hổ sức chiến đấu cũng là tương đương khả quan. Sở Hà không biết địa kim hổ còn cần yêu mật ong không, cũng không biết nó bắt đầu đi săn chưa. Hắn lúc trước lưu cho địa kim hổ yêu mật ong không biết, hẳn là đủ nó dùng ăn, hiện tại độc giác bạch hổ cũng còn chưa đạt tới thanh hà thôn đến đòi hỏi yêu mật ong, sợ địa kim hổ đã không cần yêu mật ong đến bổ sung dinh dưỡng, dù sao ăn thịt mới là bọn chúng món chính. Sở Hà vốn muốn đi nhìn xem địa kim hộ tình huống, làm sao hiện tại Thanh Hà thôn sự tình rất nhiều, mắt thấy chiến loạn lan tràn tới, Sở Hà phân thân vô thuật, chỉ có thể để xuống ý nghĩ này. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 177. Từ hồ đầu ong sơn động rời đi, Sở Hà chưa tiếp tục lưu lại luyện cương chẳng, mà làm một thân một mình tại Thanh Hà thôn phụ cận đi dạo một cái. Cùng bên ngoài bi thảm thế giới so sánh, Thanh Hà thôn tình huống hiện tại, tuyệt đối được xưng tụng là thế ngoại gà nguyên. Trong ruộng là chiếu nặng lúa nước, khe suối dòng suối nhỏ có hài đồng tại bắt cá sờ tôm, vui cười không ngừng. Bờ sông nhỏ bên trên, là từng cái chất gỗ thuyền đánh cá, thôn dân tại tung lưới bắt cá. Bên bờ sông bên trên, có thôn dân tại trang cửu, cũng có trai trai tiểu tử nhìn thả từng mẩy con vịt. Sở Hà mặc dù đem tất cả ruộng đồng đều thu lại tập trung quản lý canh tác, nhưng thôn dân cũng không phải là không có việc làm. Tiến vào tiệm viên vệ thanh niên trai tráng, quân lương đã có thể nuôi sống cả một nhà người, nhưng chưa cái kia nông phu sơn dân là dành đến ở, cũng không có ai sẽ ngại trong nhà ngân lượng nhiều, lương thực đủ. Sở Hà đối Thanh Hà Tôn quy hoạch sẽ không để cho thôn dân không có việc gì. Lão nhân tiểu hài có thể cắt cỏ nuôi nấng lợn rừng trâu rừng dê rừng, cũng có thể đào con run bắt cá con cho ăn nuôi gà vịt. Nữ nhân có thể cắt bố làm áo, tráng niên có thể đi theo bắt cá đội bắt cá, cũng có thể chặt cây vật liệu gỗ đốt than, một chút chưa chúng tuyển tiềm nguyên vệ thanh niên trai tráng còn có thể đi đào đối khoáng thạch, tiến vào luyện cương tràng các loại, dù sao luôn có thể tìm tới phù hợp công tác của bọn hắn. Sở toàn hiện tại đều biết đều số không hết nhân lượng, xuất thủ cũng là hào phóng, cho những thôn dân này thủ lao rất nhiều cơ hội đạt đến tình huống bình thường gấp ba, Thanh Hà Thôn thôn dân thu nhập, sợ là trước kia gấp 5-6 lần không ngừng, mọi nhà đều có tồn dư. chưa so sánh liền không có tổn thương, cái khác chạy nạn đầu nhập vào Thanh Hà Thôn nạn dân, nhìn thấy Thanh Hà Thôn tình huống, cái kia hâm mộ cũng không cần nói, ngoại trừ một chút lão ngoan cố bên ngoài, đại bộ phận đều khẩn cầu có thể sửa họ gia nhập Thanh Hà Thôn. dù sao chịu đói tư vị thực sự không dễ chịu, nếu là gia nhập Thanh Hà Thôn liền có thể đạt được giàu có sinh hoạt, để người nhà áo cơm cũng lo, đổi dòng họ cũng không phải không thể nào tiếp thu được. hiện tại Thanh Hà Thôn, thôn dân ra đến bên ngoài, đều là lưỡng những thôn dân khác nhìn thấy bọn hắn nhiều định đoạt lấy lòng, trước kia xem thường bọn hắn bên ngoài thôn thân thích cũng biểu hiện ra cực độ nhiệt tình. Trước kia thanh hà thôn rất nghèo, người của những thôn khác, sợ nhất đến thanh hà thôn nữ nhi về nhà ngoại, cơ bản đều là đến vay tiền mượn gạo. Hiện tại thì không đồng dạng, thanh hà thôn phụ nữ về nhà ngoại đều là mang theo túi lớn túi nhỏ, từ nơi này cũng có thể thấy được thanh hà thôn biến hóa cỡ nào chi lớn. Thanh hà thôn thôn dân đều rõ ràng, hết thảy tất cả đều là sở hà mang cho bọn hắn, tất nhiên là để thanh hà thôn thôn dân vô cùng quy tâm, sợ hà khí vận cũng không ngừng tăng lên. Sở Hà tại Thanh Hà thôn phụ cận đi một lượn, nhìn thấy hắn thôn dân đều là thần sắc kính cẩn, tương đương nhiệt tình cho Sở Hà Vân An, trong miệng Sở Ca mà réo lên không ngừng. Những hài đồng kia càng là đối với Sở Hà biểu hiện ra cực độ ý sùng bái, rất nhanh Sở Hà sau lưng tiểu theo một nhóm lớn cái đuôi nhỏ, phải đi ra hơn ngàn thiết tiền, thật vất vả tài thoát khỏi sau lưng cái đuôi nhỏ, trở lại Sở gia nhà lớn, Sở Hà liền xuất ra đại đồng huyện địa đồ, nếu mày nhìn lại, hậu thế đế vương trung nguyên trương một cái có lịch sử ý nghĩa trọng đại chiến lược là cao tường, quảng tích lương, chậm sương vương. Sở Hà hiện tại có đại lượng ngân lượng mua sắm đại lượng lương thảo. Quan tích lương chiến lược áp dụng được không tệ, rất hiển nhiên, tiếp xuống chính là cao tưởng, tăng lên lực phòng hộ của mình cùng sức chiến đấu. Toàn bộ đại đồng huyện địa thế hiểm yếu, thành mấy chữ hình, mặt núi vây quanh một mặt toàn biển, còn có một đầu đại thanh sông tương đại đồng huyện cùng Nam Man chi địa ngăn cách. Thanh Hà thôn ở vào đại đồng huyện cái này hình sợi dài tận cùng dưới đáy, nhất tới gần hổ nhà lĩnh, một khi đại đồng huyện thành bị khăn vàng quân công hãm, Vũ Thanh Hương, Thường Định Hương chờ chính là không có bao nhiêu có thể cứ thế mà thủ chỗ, Sở Hà trong tay điểm ấy binh lực, cùng địch nhân đánh giá chiến cũng không thực tế. Nam Man người, nếu là nghĩ trực tiếp công kích đại đồng huyện, cần vượt qua rộng lớn đại thanh sông nhưng lấy Nam Man thực lực, vượt qua Đại Thanh Sông vấn đề không lớn, thậm chí đều không cần trải qua Đại Đồng Huy Thành, liền có thể tại Đại Đồng Phần Bụng hành hành không sợ. Bởi vậy, tại Thanh Hà thôn phụ cận, kiến tạo một cái thành trại là tương đương có cần phải. Coi như Sở Hà dự định cùng Mạnh Hoạch làm giao dịch, nhưng giao dịch những vật này, cũng không phải chỉ dựa vào Mạnh Thanh Đồng giao tình liền có thể nói tiếp, chưa ngang nhau địa vị, giao dịch liền không thể nào nói đến. Không hề nghi ngờ, Mạnh Hoạch tuyệt đối là một cái tiêu hùng, hắn liên Mạnh Thanh Đồng cô gái này khí vận đều muốn cắt đoạn, chớ nói chi là chính mình cái này nhân. Một khi cho Mạnh Hoạch biết luyện cương trang bí mật, lại không có đầy đủ lực lượng thủ hộ. Mạnh Hoạch làm sao cam tâm xuất ra vàng dòng bạc trắng, Lương Thảo ngựa chờ cùng mình giao dịch. Hoàng Trung, Cam Ninh có lẽ có thể để cho Mạnh Hoạch kiêng kỵ một cái, nhưng xét đến cùng, bản thân có thể trưởng khống lực lượng mới là ổn thỏa nhất kiên cố, chỉ có nắm giữ tương đương lực lượng mới có tư cách cùng Mạnh Hoạch làm giao dịch. Đương nhiên, Mạnh Hoạch không có khả năng đem chủ lực đặt ở Đại Đồng huyện, dù sao Thủ quốc đại quân lập tức xôi nam bình định, Mạnh Hoạch tất nhiên tập trung binh lực cùng thuộc quốc đại quân đối chiến, đến Đại Đồng huyện, đoán chừng là một chút bộ lạc nhỏ tiểu bộ đội mà thôi, Sở Hà hiện tại muốn làm, đánh lui bọn hắn liền có thể. Luyện cương chẳng lực mạnh hơn, muốn chuyển hóa làm chiến lực, cũng là cần thời gian. Mạnh Hoạch dưới trướng tướng lĩnh, sợ sớm trang bị cương thiết vũ khí, luyện cương chàng chuyển hóa làm chiến lực, là phải lớn quy mô trang bị quân đội, chưa 3 năm năm quyết không có thể nào làm được, Mạnh Hoạch sẽ không ánh mắt thiện cận đến lúc này. Sở Hà cầm bút than tại trên địa đồ pháp họa hồi lâu, vẽ lại xoa, chọn vẹn 2 3 canh giờ, mới tính đem kiến tạo thành trại sơ đồ phát thảo quy hoạch đi ra. Thanh này trại quy hoạch, bắc đến thanh hà thôn phía ngoài đầu kia sông nhỏ, nam đáo hơn 10 dặm bên ngoài chó hoa câu, đông đến 15 16 bên ngoài ương sầu giạn, tây trực tiếp lan tràn đến biển cả vách núi bên kia. Xung quanh chọn vẹn 30 40 dặm, chiếm diện tích vượt qua 900 cây số bông cơ hồ đem hơn phân nửa thường định hương đều vây lại, cùng địa cầu hoa hạ một cái huyện, khu đều không khác mấy, bên trong sinh hoạt cái hai ba mươi vạn nhân khẩu cũng không thành vấn đề. đây tuyệt đối là một cái cực kỳ công trình vĩ đại, coi như tường thành có thể dựa vào địa thế xây lên, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tường thành cộng lại sợ có trăm dặm có hơn, tăng thêm nơi này tường thành đều hương cao lớn dày phát triển, muốn kiến tạo cũng không phải sự tình đơn giản. bất quá, sở hà cũng không có tính toán một lần là xong, đây là một hạng trưởng kỳ quy hoạch. dù là người nơi này không ít đều có thể làm dây dén hình kiến trúc máy móc để dùng chuyển cái ngàn cân nham thạch đều là bình thường. Dù là hiện tại khắp nơi đều là lưu dân, cho một miếng cơm ăn liền có thể lôi ra 10 vạn dân phu, nhưng lớn như thế công trình, Sở Hà trong lòng tính toán tốn 3 năm năm cũng có thể tiếp nhận. Mà lại, Sở Hà hiện tại dự định chỉ là tại các nơi hiểm địa kiến tạo cứ điểm làm chủ, cuối cùng sẽ chậm chậm đem từng cái cứ điểm liên tiếp. Dưới tình huống bình thường, như thế kiến tạo thành trại đã vượt xa thôn trại phạm chủ là không nhận quan phủ cho phép, nhưng ở lúc này ai còn lo lắng Sở Hà làm trái xây không làm trái xây? Sở Hà biết, coi như thủ quốc thật có thể bình thản Nam Man chi loạn, nhưng tiếp xuống chính là muốn đối phó Đại Ngụy, không có khả năng điều động đại quân tới mà Tần Châu thành binh lực, qua 3 năm năm, lại thế nào làm gì được Sở Hà Kim trung cháo thiết quân. Đến lúc đó thủ quốc thành, quản muốn tới hủy đi làm trái cơi, liền phải nhìn Sở Hà có đồng ý hay không. Cái này quy hội đồ, chỉ là sơ đồ phát thảo, cụ thể làm sao kiến tạo, Sở Hà tự nhiên trả quá hỏi thăm một cái ý kiến của người khác. Mặt khác, tình huống đột biến, mắt thấy phong vân một thời, tốt như vậy tăng binh cơ hội, Sở Hà cũng không có tính toán buông tha, muốn triệt để trưởng khống thường Định Hương, 3000 binh lực là không thiếu được. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá Để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 178. Xây thành quy hoạch đi ra, Sở Hà rất mau tìm tới đối phụ cận địa hình quen thuộc tam bá sở xong, phụ trách chiến sự Khương Duy, Sở Võ, Thương Thảo kiến tạo tượng thành lầu canh công việc. Như thế phạm vào kỵ hụy chặt đầu đại sự, tiểu Liên sở xong trước kia cái này trung thực ba ba Novu, đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị. Ngoại trừ hiện tại sở xong căn đạm tăng lên bên ngoài, cũng có thể gặp sơn giá chi địa bất tính, đối bây giờ thủ quốc là bực nào bi quan cùng không coi trọng cũng chỉ có sở hạ biết hiện tại đại thụ tân đế cái vị nhìn bắc binh nhân tâm bất ổn biên cảnh có nhiều thảm họa chiến tranh nhưng thụ quốc thực lực hay là dị thường vững chắc gia cát văn tướng trưởng quản đại thụ văn võ quyền hành tại xuôi nam bình định về sau còn có thể lực lượng cả nước bắc phạt có thể thấy được bây giờ thụ quốc thực lực chỉ sợ còn tại đại ngụy phía trên cứ việc trên sử sách tương lưu thiền nói đến cực độ không chịu nổi buồn nao đỡ không lên bích nhưng sự thật tuyệt không phải như thế lưu thiền rất có thể là một cái đại trí được ngu người không nói những cái khác hắn có thể tại thụ quốc diệt vong về sau còn có thể liên vui vượt qua quang đời còn lại có thể thấy được lồn biết rõ bản thân mới đăng đế vị, không có bất kỳ cái gì danh vọng, Lưu Thiển muốn cùng ra cắt văn tướng tranh quyền, lúc này mới thật là tìm đường chết hành vi. Dù là ra cắt văn tướng đối thủ quốc trung thành tuyệt đối, dưới trướng tướng lĩnh đại thần, cũng không muốn nhìn thấy Lưu Thiển làm như thế, thậm chí đổi một cái hoàng đế cũng là có khả năng. Chân thực lịch sử, tuyệt không phải sách sử ghi lại tốt đẹp như vậy. Ra cắt văn tướng, có lẽ thật trung với Lưu Bị, trung với hắn thất, nhưng chưa hẳn trung thành với Lưu Thiển, chỉ bất quá Lưu Thiển đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tài lưu lại một cái mỹ danh mà thôi. Trên thực tế, tại trong sử sách, Lưu Bị lúc tuổi giả đã không đối hắn hoàn toàn tín nhiệm. Lưu Bị tập đoàn gia cát lượng cùng Tào Tháo tập đoàn tuấn lúc hai người kia là phi thường tương tự, bọn hắn cộng đồng chỗ là bản thân có chính trị lý niệm cùng chính trị lý tưởng, hai người lý tưởng vừa lúc là nhất trí, chính là cứu phục hắn thất, muốn khôi phục đại hán vương triều. Mà hai cái này tập đoàn thủ lĩnh Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng rất tương tự, là cái gì đây? Là tiên kỳ cũng đều có cái lý tưởng này, đến hậu kỳ cũng đều không có. Hậu kỳ Lưu Bị ý nghĩ chính là cắt cứ một phương, làm thổ hoàng đế. Bởi vậy có thể thấy được, gia cát văn tướng chưa hẳn cam tâm nhận Lưu Thiên chế đức, chỉ coi chúa tể một phương. Thử hỏi sau thuộc cái kia chuyện lớn như liên tiếp bắc phạt, như dùng lên khương duy các loại, thứ nào sự tình không phải ra cắt văn tướng định đoạn, thứ nào sự tình là lưu tiền làm chủ. Bởi vậy, sở hà lúc này là tuyệt sẽ không tùy tiện dơ lên phản thuộc đại kỳ, sẽ chỉ âm thầm làm việc, coi như quyết định kiến tạo tường thành, cũng tận lực khống chế quy mô, khống chế tại thường định hương phạm vi bên trong, mức độ lớn nhất giảm xuống đối thủ quốc kích thích, chờ thủ quốc bắc phạt, hao hết quốc lực, trung nguyên nội địa đều hoán thanh nổi lên một phía, đây mới thật sự là phản thuộc thời cơ. Sở song phụ trách tìm mỏ khai thác công việc, tất nhiên là đối tình huống xung quanh tương đối quen biết, nhìn hồi lâu sở hạ tại trên địa đồ phát họa đi ra tường thành lầu canh, trầm ngâm nói ra, kiến tạo tường thành rất có tất yếu. Chúng ta tuy có tiềm viên vệ nơi tay, nhưng toàn bộ thường định hương không hiểm có thể thủ, đại lượng nạn dân tràn vào thường định hương, chúng ta người khó mà ngăn trở bọn hắn. Trên thực tế, rất nhiều thôn trại người đều cùng chúng ta tố khổ, bọn hắn ruộng đồng lương thực, gặp khó dân hủy hoại rất nhiều. Thậm chí, có chút nạn dân thậm chí trực tiếp tiến vào thôn trại đánh cướp, Ai họa không ít dân. Sở Võ xem hết địa đồ, lại là nhíu mày nói ra, thành này tường thế nhưng là đem nửa cái thường định hương bao bọc ở bên trong, trong đó có Trần Gia Thuôn, Hồ Gia Trang các loại, tường thành kiến tạo cũng đã chiếm bọn hắn ruộng đồng, sợ là khó mà nói phục bọn hắn. Nhất là Hồ Gia Trang, cùng chúng ta quan hệ không rất tốt, Hồ Gia là tuyệt sẽ không chơ mắt nhìn chúng ta chiếm bọn hắn địa phương. Hồ thông dù chết, nhưng Hồ Gia tích lũy vẫn còn, tại Đại Đồng huyện cũng là có chút quan hệ, coi như rời xa Hồ Gia Trang, trong trang cũng lưu tâm bụng chăm sóc. Nếu là Hồ Gia người biết Hồ Gia Trang bị Thanh Hà thôn chiếm đoạt, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng một cái con dấu đưa lên, liền có thể dẫn tới quan phủ chú ý. Sở Hà đối Sở Võ cũng không thèm để ý, hồ thông chủ bộ hắn cũng dám giết, huống chi chỉ là một cái hồ gia trang. Hắn khoát khoát tay nói ra, hồ gia trang không đáng để lo, hiện tại Tiềm viên chỉ muốn biết, cái này tưởng thành quy hoạch có cái gì thiếu hụt cùng chỗ thiếu sót. Sở Võ hay là nói ra, coi như không để ý tới hồ gia trang, nhưng cái khác mấy đầu thôn cùng chúng ta quan hệ phức tạp, hiện tại cũng có thật nhiều tử đệ tại Tiềm viên vệ bên trong, nếu là cưỡng ép chiếm nhà của bọn hắn, sợ hội nhân tâm bất ổn. Sở Hà cười nói, ai nói muốn chiếm lấy nhà của bọn hắn, chỉ bất quá bảo vệ lấy bọn hắn mà thôi, dù đông nên ai hay là ai. Dù sao Thường Định Hương cũng không có bao nhiêu nhà giàu. Đương nhiên, nếu là có vi phú bất nhân phú hộ, Tiềm nguyên cũng không hiểu ý mềm. Sở Song lúc này bỗng nhiên nói ra, nhị ca cũng không cần lo lắng, kỳ thật Thường Định Hương lòng của mọi người đều là hướng về Tiềm nguyên. những thôn khác không biết nhiều hâm mộ chúng ta Thanh Hà thôn, chỉ cần Tiềm nguyên thả cái tin tức ra ngoài, người của những thôn khác ủy nô nước tấp nở à trợương ruộng đồng cho ta mớ nhóm. Hiện tại nạn dân đã khó có thể ứng phó, nếu là tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, không có chúng ta Tiềm Yên vệ bảo hộ, có ruộng đồng cũng canh tác không được. Thương Duy một mực nhìn lấy địa đồ hắn hiện tại đã không phải là lấy trước kia cái một lòng chỉ nghĩ đến vụ trải nghiệm cổ hủ võ giả nghe được sở toàn cùng sở xong nói như thế đống nhiên ngắt lời nói ra người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết muốn phát triển tráng đại thanh sung thôn tăng cường tiềm nguyên vệ thực lực khuyết trương là không thể tránh khỏi thanh âm hắn đi theo trầm xuống bọn hắn nguyện ý quy hàng tốt nhất không nguyện ý cũng không phải do bọn hắn nhị đệ ngươi cái này lăng bảo thức tường thành quả thật xảo diệu khó mà công chiếm cao 10 mét rộng 5 mét tường thành cũng miễn cưỡng có thể dùng để chống đỡ quân địch bất quá Thương duy chuyện đột nhiên nhất chuyện muốn kiến tạo dạng này tường thành tốn thời gian không ít cần đại lượng lao lực Mà lại, nhị đệ có thể từng mời đến hiểu hiểu kiến tạo tường thành phương sĩ tương trợ. Sở Hà thoáng sử sốt, lao lực là không thành vấn đề, hiện tại khắp nơi đều là nạn dân, chỉ cần phái ra nhân thủ mời chào một hai, có thể thời gian ngắn tụ tập 10 vạn lao lực, chúng ta lương thực cũng có thể duy trì mấy tháng, lại tìm cách đến địa phương khác mua sắm lương thực trở về là được. Chờ kiến tạo xong tường thành, những này lao công, không muốn rời đi lời nói, chúng ta cũng có thể nhận lấy đến, dù sao nơi này khắp nơi đều là hoang dã, có thể mở ruộng đồng cung bọn hắn canh tác. Hắn hơi dừng lại, đi theo lại nói, nhưng kiến tạo thành trì còn cần phương sĩ tương trợ. Khương Duy cười khổ một tiếng, Nhị đại ngươi có chỗ không biết, như đại đồng huyện dạng này tường thành, dựa vào là tự thân kiên cố cùng cao lớn dày đặc. Đây chỉ là bình thường nhất tường thành, chỉ có thể dùng để chống cự chiến sĩ thông thường cùng phổ thông giả thú xâm lấn. Nhị đại ngươi tại thường định hương kiến tạo cao 10 mét, rộng 5 mét tường thành, dùng để ngăn cản phổ thông giặc cấp tất nhiên là không có vấn đề. Đối những cái kia cường giả chân chính tới nói, theo lớp kiến phổ thông tường không có bao nhiêu khác nhau, đừng nói có thể gọt núi vì đại, có được rời núi ngược lại hại lực lượng thất phẩm chiến thần, chính là lục phẩm huyền đan đại tông sư, đều có thể một kiếm chặt đứt tường thành. Nơi này không có người ngoài Kương Duy cũng không lo lắng mình sẽ ảnh hưởng Sở Hà hy vọng, lại tiếp lấy nói ra, "Nhị đại ngươi thành này tưởng, là định dùng đến phòng hộ khăn vàng quân cùng Nam Man quân đội. Trong bọn họ, tất nhiên có năm sáu phẩm cường giả, thậm chí khả năng xuất hiện tất phẩm chiến thần, nếu như cứ như vậy kiến tạo, còn không bằng không tạo, không duyên cớ hao phí tài lực vật lực." Sở Hà nhíu mày, dựa theo đại huynh ý tứ, mời Phương Sĩ kiến tạo tường thành, mới có thể chống cự những cường giả này phá hư. Sở Võ Sở xong kỳ thật ở phương diện này, kiến thức so Sở Hà còn không bằng, tối thiểu Sở Hà đã từng gặp qua Phương Sĩ cùng văn giả lực lượng cùng thủ đoạn, tất nhiên là không cách nào chen vào nói. Vương Du gật gật đầu. Phương sĩ lại phân mặc ra, pháp gia, y ỉa ra, âm dương gia chờ chút. Bình thường tới nói, muốn tường thành càng kiên cố hơn, cần âm dương gia tương trợ, sử dụng âm dương ngũ hành chi lực, tương tường thành cùng địa thế chi lực kết hợp lại, làm cho tường thành không gì phá nổi, còn có thể có được cực lớn trong cự thuận pháp năng lực. Mặc gia bảo thủ không chịu thay đổi chi thuật, đồng dạng có thể tăng lên cực lớn tường thành lực phòng hộ. Pháp gia phương sĩ có thể bày ra đại trận, tăng lên lực công kích, binh gia phương sĩ cũng là có chuyên môn thủ đoạn, cho tường thành lắp đặt các loại phòng hộ khí giới chờ chút. Khương Duy ngừng một chút, nghe nói lợi hại nhất tường thành, thậm chí có thể kết hợp âm dương ngũ hành chi lực kết hợp mặc ra cùng pháp gia đại trận lực lượng tạo thành có thể bao phủ cả tòa thành trì siêu cấp đại trận trên trời dưới đất đều không lờ hỏi ưu động có thể nói chính là thất phẩm chiến thần đều khó mà công phá sở hà cười khổ một tiếng dựa theo đại huynh lời nói vậy cái này tường thành chẳng phải là như là gân gà. ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. ta đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy phương sĩ hỗ trợ kiến tạo tường thành Khương duy lắc đầu này cũng chưa hẳn kỳ thật nếu là nhị đệ nguyện ý nhất định có thể tìm tới phương sĩ tương trợ nếu là có phương sĩ tương trợ kiến tạo tường thành còn có thể làm ít công to sở hà sững sờ đi nơi nào tìm đến phương sĩ Coi như tại Tần Châu thành, ta nhìn tường thành cũng là không có bất kỳ cái gì pháp trận khí tức, dựa vào là tự thân kiên cố, có thể thấy được Tần Châu thành đều không có bao nhiêu phương sĩ. Khương Duy trong mắt Tinh Mang bỗng nhiên lóe lên, trầm giọng nói ra, "Nhị đệ, còn có nhị bá, tam bá, các ngươi có thể từng rõ ràng, Sở Thiên trọng sở Thợ rèn tình huống cụ thể." Sở Hà lập tức một cái tách, hắn sớm biết Sở Thiên trọng có không ít bí mật, như hắn phá Lãng kiếm pháp, còn có hắn tìm đến Tiêu Dũng, cố cao chờ Thợ rèn, tăng thêm hiện tại những sát khí kia giấu Thợ thủ công, đều có thể biết Sở Thợ rèn là có đại bí mật mang theo. Hẳn là Khương Duy biết Sở Thợ rèn lai lịch. Sở Thợ Rèn có thể tìm tới phương sĩ tương trợ hay sao? Sở Võ lúc này hơi nghi hoặc một chút, Sở Thợ Rèn mười mấy năm trước ngủ lại chúng ta Thanh Hà thôn, về sau còn tại trong thôn tìm nặng, dâu, mười mấy năm qua cũng không thấy hắn có cái gì chỗ đặc thủ, chính là đánh cho một tay thép tốt mà thôi. Sở Hà cũng là kỳ quái hỏi, đại huynh hẳn là phát hiện cái gì? Khương Duy hơi chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, ta tại tiệm Thợ Rèn chỗ nào, phát hiện một cái đặc thủ tiêu ký, ta từng sẽ tại sư Tôn thư tịch thượng đọc qua, nếu như không có nhớ lầm, cái kia hẳn là là Định Yêu quân chiến phủ. Định Yêu quân? Sở Hà ngạc nhiên nhìn xem Khương Duy. Cương Duy gật gật đầu, biết định yêu quân lai lịch người không nhiều, sư tôn ta vừa lúc là một cái trong số đó. Trên thực tế, thế giới này cũng không phải là chỉ có chúng ta thủ ngụy, nô tam quốc. Tại tam quốc bên ngoài, càng có không gì sánh nổi rộng lớn địa vực, sinh hoạt các loại lợi hại yêu thú, thậm chí còn có yêu linh. Chúng ta xưng là yêu giới, yêu giới chi lớn, vô cùng vô tận. Chúng ta tam quốc dưới chân lãnh thổ, chỉ là yêu giới bên trong đảo hoang, truyền thuyết địa phương khác, còn có không ít như cùng chúng ta tam quốc đồng dạng chỗ. Cương Duy sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, tương những này Sở Hà chưa từng có nghe nói qua bí ẩn sự tình chậm rãi nói ra, yêu giới cùng chúng ta tam quốc thế giới cũng không phải là trực tiếp nối liền cùng một chỗ, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Sư tôn thì là nói, yêu tộc tiến vào chúng ta Tam Quốc thế giới, cần từ đặc điểm môn hộ thông qua. Vì phòng ngừa yêu tộc xâm lấn, Tam quốc có rất nhiều cường nhân, còn có không muốn người biết quân đội, phụ trách chăm sóc môn hộ. Mười vạn định yêu quân chính là phụ trách chăm sóc yêu môn quan quân đội. Từ tiên triều tội nhân tới hậu tự tạo thành, đều là nô thân. Vài chục năm định yêu quân trước cùng xâm lấn yêu tộc đại chiến, cuối cùng thu hoạch được thắng thảm, đạt được thiên địa khí vận gia chỉ khôi phục tự do thân thể. Tan binh thì là riêng phần mình biến mất, không còn cần chăm sóc yêu môn quan. Sở Hà toàn thân chấn động. Cương Duy, để hắn trước kia không biết bao nhiêu nghi hoặc không giải trong nháy mắt lấy được đáp án. Vì sao sở thợ rèn là một cái tàn phế kiếm sư? Vì sao hắn có lục phẩm kiếm phổ, Vì sao Hổ Nha lĩnh bên trên có yêu thú ẩn hiện? Vì sao Hoàng Trung Cùng Cam Linh cần chấn thủ Hổ Nha lĩnh chờ chút? Cái này hết thể tất cả. Đáp án chỉ có hai chữ, yêu tộc. Định yêu quân có thể đánh lui yêu tộc, đạt được thiên địa khí vận gia trì, khôi phục thân tự do. Hoàng Trung Cùng Cam Linh, sợ cũng là như thế. Bởi vì khí vận là âm, mới không thể không chấn thủ Hổ Nha lĩnh. Để phòng yêu tộc xâm lấn, mục đích cuối cùng nhất nhất định là tiêu trừ bị tức giật vận, khôi phục tự do. Sở võ cùng sợ xong lúc này càng là chấn kinh đến nói không ra lời, lão cựu tài run giọng nói ra, "Ngươi, ngươi nói là Sở Thợ rèn là định yêu con người?" Khương Duy gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra chính là như thế. Lúc trước 10 vạn định yêu quân, 10 không còn một, còn lại cũng là tản mát các nơi tìm kiếm chỗ ẩn cư. Định yêu quân bên trong người tài nhiều, nhất là tiền triều từng chư tử trăm nhà đua tiếng, không bằng hiện tại nho đạo độc tôn, bởi vậy những này tiền triều tội nhân tạo thành trong quân đội phương sĩ rất nhiều, dù là chỉ còn vài người, sợ cũng có không ít phương sĩ hoặc là con cháu đời sau tồn tại đã sở thợ rèn có thể tìm tới thợ thủ công tương trợ, nói do hắn cùng định yêu quân tàn quân có liên hệ. Sở võ cùng Sở song hiện tại cũng biết Hương duy ý tứ, Sở võ biến đổi sắc mặt mấy lần, chần chờ nói ra, nếu là định yêu quân lợi hại như thế, là có thể cùng yêu tộc đại chiến quân đội, đem càng nhiều định yêu quân chiêu đến Thanh Hà thôn, vạn nhất hắn ngụ ý, tất nhiên là lo lắng định yêu quân giọng khách gạt dọa chủ. Hương duy cùng Sở Hà kết bái, cũng là nửa cái Sở ra người, mà lại trải qua khảo nghiệm, dám cùng Sở Hà giết chết mệnh quan triều đình, đối kháng triệu thân binh tướng các loại, Sở võ cũng không có làm hắn là người ngoài, lúc này mới đem bản thân lo lắng nói ra. Khương Duy không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà trầm ngâm một chút, cuối cùng cười nói, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, nếu là điểm ấy khí độ đều không có, nói thế nào lớn mạnh chúng ta Thanh Hà thôn, nói thế nào lớn mạnh Tiềm Viễn vệ. Nếu là Sở Tam Thúc thật sự có dị tâm, đã sớm dẫn tới Định Yêu Quân, làm sao lại trơ mắt xem chúng ta đem Tiềm Viễn vệ huấn luyện. Khương Duy lập tức khẽ gật đầu, hắn sớm đoán được Sở Hà có thể như vậy nói chuyện, nếu là Sở Hà điểm ấy khí độ đều không có, hắn như thế nào lại đem Định Yêu Quân sự tình nói ra. Sở Hà sau đó lại nói, Ta sẽ đích thân tìm Sở Tam thúc thương lượng một chút, nếu là thật sự có thể được đến Định Yêu quân tương trợ, thực lực của chúng ta cũng sẽ trong nháy mắt phóng đại, có thể tốt hơn ứng đối khăn vàng quân cùng Nam Man uy hiếp. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là Hồng trấn khách, Tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 179. Sở Hà có một cái ưu điểm, chính là đối với mình người thẳng thắn. Đã hắn tin được Sở Thợ rèn, đem luyện cương chàng giao cho sở thợ rèn, để sở thợ rèn đem định yêu quân phương sĩ chờ đưa tới thường định hương, cũng không cần tới trái nói phải đi cái gì quanh co lộ tuyến, trực tiếp tìm sở thợ rèn đi nói cũng được. Gạch chịu lựa chờ bí mật sở Hà trà che giấu, không phải không tin được sở thợ rèn, mà là sợ lơ lẫng tiết lộ ra ngoài mà thôi. Cái này cùng tín nhiệm không có cái gì quan hệ. Sở thợ rèn hội bảo thủ bí mật này, không phải là người khác cũng không cần lợi dụng những biện pháp khác, như là thu mua thợ thủ công, uy hiếp thậm chí là bắt cóc thợ thủ công biện pháp, nghị cách thu hoạch luyện thép bí mật. Dù sao hiện tại luyện được chân thép đủ sở Hà sử dụng, xây lại tạo hai cái lò cao. Cường thiết sản lượng càng là có thể cực lớn tăng cường, đại quy mô cỡ HS dạy đều không có vấn đề. Thu nạp trưởng không Thường Định Hương cũng nâng lên một trình. Sở Hà trở về đại đồng huyện chưa có một tháng, Thường Định Hương sơn dân mắt tính, liền từ người khác trong miệng biết được một tin tức, tiềm yên vệ lần nữa tuyển nhận quân dự bị, mà lại nhân số cũng không ít, chọn vẹn 2000 nhiều. Bất quá, cái này 2000 đội viên, cũng không phải chỉ ở Thường Định Hương tuyển nhận, một chút giá trị bản thân trong sạch lưu dân, phù hợp yêu cầu, cũng có thể tiến vào tiệm vệ. Tin tức này truyền đi, toàn bộ Thường Định Hương trong nháy mắt sôi trào lên. khăn vàng quân làm loạn. Trần Châu phía tây nam tròn ngàn dặm chi địa đều luôn ham vào khăn vàng quân trong tay, duy nhất chưa bị công chiếm chỉ là Đại Đồng Huyện. Những người khác không biết Đại Đồng Huyện vì sao không nhận khăn vàng quân Dương Nhiệt Thái Hoạ, nhưng phạm vi ngàn dặm chi địa, bách tính không có bao nhiêu chỗ trốn dấu bỏ chạy, ngoại trừ một bộ phận dấu ở trong núi rừng, thiên thủy quận một chỗ, có thể chạy đi nạn dân, cơ bản đều là hướng phía Đại Đồng Huyện bên này lọt qua. Đại Đồng Huyện mặc dù không nhận khăn vàng Dương Nhiệt Thái Hoạ, nhưng lưu dân cùng những cái kia tan tác binh tướng đối Đại Đồng Huyện tạo thành Thái Hoạ, cũng sẽ không so khăn vàng Dương Nhiệt ít. Trên thực tế Đại Đồng Huyện đã hỗn loạn được triệt để thoát ly Đại Đồng Huyện nhà không chế. Đại đồng huyện binh mã, thậm chí không dám rời đi đại đồng huyện thành nửa bước, các nơi cửa thành cũng là đóng chặt, đối hội binh lưu dân phòng bị không thua đối khăn vàng dư nghiệt kiên kỵ. Thường định hương tuyệt đối là thế ngoại đạo nguyên, không có bao nhiêu lưu dân làm loạn, cũng chưa sơn phỉ loạn binh tứ ngược, thường dân đều biết, nguyên nhân chỉ có ba chữ, tiềm viên vệ. Không ít hương dân kỳ thật biết, sơn phỉ kỷ luật nghiêm minh, chưa lung tung đánh cướp, phía sau là có tiềm viên vệ cái bóng. Không phải không làm sản xuất sơn phỉ, lại không đánh cướp hương dân, từ đâu tới lương thực mạng sống. Nơi nào còn có tâm tình đi ngăn cản lưu dân hội binh xâm nhập Thường Định Hương. Tiệm viện vệ không hề nghi ngờ là Thường Định Hương thần hộ mệnh, mà lại Tiệm yên vệ đánh ngộ cũng làm cho vô số thường định hương thanh niên trai tráng nóng mắt. Chỉ cần trong nhà có một người có thể đi vào tiệm yên vệ, trên cơ bản mang ý nghĩa người một nhà mời ngộ người không lo ăn uống. Tại tin tức này tuyên bố về sau, thanh hà thôn người, nhất là cùng sở gia thân cận người, thật có thể dùng một câu đạp phá cửa hạm để hình dung, không biết bị bao nhiêu người tìm sàng muốn tới. Tới đều là thường định hương 18 thôn người, một phương diện khẩn cầu trong thôn tử đệ có thể gia nhập tiệm yên vệ, một phương diện cũng mịt mờ biểu thị, chỉ có bản thân trong thôn tử đệ mới là tin được. Những cái kia ngoại lai lưu dân không đáng tin cậy, tiệm yên vệ tốt nhất vẫn là tại thường định hương tuyển nhận bộ đội con em bọn hắn tiểu tâm tư rất rõ ràng, tiềm viên vệ tiểu chiêu 2.000 người, từ lưu dân chúng chiêu, chỗ nào thường định hương chiêu vệ sĩ tự nhiên là ít. Thanh Hà thôn lập tức tiểu trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có đại lượng bên ngoài thôn thanh niên trai tráng tiến vào rõ ràng, không ít trả mang theo trưởng bối thư cái gì tới chấp đối. đương nhiên những vật này đều là không có cái gì chứng dụng. Thanh Hà thôn người bị ngoại thôn thân bằng hảo hữu tìm sàng muốn đến, thái độ là tương đương khách khí, ăn uống bao no, nhưng vừa nhắc tới đi quan hệ tiến vào tiềm nguyên vệ, tới trái nói phải, chỉ nói đi thẳng đến chỗ ghi danh báo danh là được rồi. Một khi thông qua yêu cầu khảo thí liền có thể trở thành tiêm viên vệ quân dự bị một viên. Co tốt, tiêm viên vệ lần này tuyển nhận quân dự bị chiến sĩ, yêu cầu lại là so trước kia thấp không ít. Thường định hương vốn là chỉ có hai 3 và người, thanh niên trai tráng bất quá 5 6000, lần trước còn bị dịch dịch kéo đi hơn 1000 người, tăng thêm lúc trước chiêu thu mấy trăm thanh niên trai tráng, 2000 tiêm viên vệ quân dự bị danh sách, cơ hồ đem thường định hương còn lại thanh niên trai tráng một mẹ hốt gọn. Lưu dân có thể gia nhập tiêm viên vệ, cuối cùng cũng chính là 30 50 người mà thôi. Những này lưu dân đều là có thanh hà thôn thôn dân đảm bảo, mà lại tố chất thân thể coi như không tệ, đại bộ phận trà tu tập qua võ nghệ. Thanh niên trai tráng đều gia nhập tiềm nguyên vệ, thường định hương còn lại lão nhân tiểu hài cùng phụ nữ, canh tác sự tình tất nhiên là trở nên khó khăn. Mà lại, binh hoang mã loạn, coi như thật truyền bá gieo hạt tử, cũng chưa chắc có thể thu lấy được, rất có thể liền hạt giống đều bồi tiến vào. Sở Hà thừa cơ thả ra tin tức, giống thuê thường định hương hương dân ruộng đồng, dựa theo thanh hà thôn hình thức thao tác, thuận lý thành trương đạt được đại lượng hương dân ủng hộ. Thanh hà thôn hình dáng này tấm, đã sớm để cái khác hương dân hâm mộ tri cực. Đối phổ thông sơn dân tới nói, đây là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ruộng đồng không cần giao nạp bất luận cái gì thuế má tiết kiệm một chút ăn dùng, Thanh Hà thôn cho bọn hắn tiền thuê là đủ rồi. Mà lại Sở Hà Diên có nhân nghĩa chi dành, coi như Hương Dân chưa thanh niên trai tráng tử đệ tại Tiềm Yên Vệ, Sở Hà cũng sẽ nghĩ cách cho bọn hắn tìm kiếm lưu sinh con đường, Hương Dân vẫn còn tin được Sở Hà. Trình hợp thường định Hương sự tình tiến triển được tương đương thuận lợi, một chút nắm giữ ý kiến phản đối phú hộ, Sở Hà cũng không miễn cưỡng, chỉ là phát ra tin tức, chỉ cần một trong thôn có một hộ không đồng ý, chỉnh thôn thuê sự tình liền coi như thôi. Cứ như vậy, những cái kia hung hãn sơn dân chỗ nào còn có thể nhẫn nại được đối phú hộ hà khí? lúc đầu tất cả mọi người có thể hảo hảo học thanh hà thôn, thời gian qua được càng ngày càng tuấn nhuận, những cái kia phú hộ vì bản thân chi tư, không để ý toàn bộ thôn chết sống, tất nhiên là khiến mọi người nổi giận. Thường định hương 18 thôn, thôn thôn đều có tiềm nguyên vệ chiến sĩ, bọn hắn tiếp nhận chính là trung thành giáo dục, dù là những cái kia không đồng ý phú hộ, có sĩ tộc hảo môn bối cảnh, lại hoặc là trong thôn nói một không hai bô lao cùng tộc trưởng, ở trong mắt tiềm nguyên vệ đều là không có bất kỳ cái gì lực chấn nhiếp có thể nói. mượn chúng nộ, tiềm vệ thành viên tổ chức kéo một chút huyết khí phương cương thanh niên trai tráng chuyên môn đến hộ môn đỉnh náo sự, những cái kia phú hộ tất nhiên là không thể nào ngăn cản ở cái thế giới này đến cùng là vũ lực là vua, hào môn phú hộ có thể nắm giữ quyền hành, dựa vào còn không phải trong tay bọn họ vũ lực. Bây giờ thường định hương vũ lực đều tập trung ở sở hà trong tay, đại đồng huyện nha lại không đáng tin cậy, sĩ si tộc hào môn càng là thật sớm trốn ra đại đồng huyện, thường định hương phú hộ cuối cùng đành phải chịu thua, từng cái lập xuống khế ước, tương dụng đồng cho thuê sở hà. Những cái kia thật minh oan bất linh, như hồ gia trang hồ gia, tâm phúc quản gia thế mà xuất linh trên trăm gia đình, thể sống chết bảo vệ gia chủ ruộng đồng, sở hà cũng thỏa mãn bọn hắn thể sống chết yêu cầu, một trăm liên vệ tùy tiện tiễu dẹp xong hồ gia bảo cầm đầu quản gia trước mặt mọi người xử tử những gia đình kia cũng là đưa đến quan mỏ phục lao dịch đi ra hy vọng đoán chừng là mười phần xa vời đương nhiên sở hà cũng không trở thành tham hồ gia bảo bên trong tài vật lương thực mà là hào phóng phân phát cho hồ gia trang thôn dân tá điển hồ gia vốn là không được cớu chuộng sở hà nhân nghĩa thủ đoạn càng làm cho sở hà thành danh phóng đại số ít còn muốn ngoan cố chống lại phú hộ lập tức tiểu dọa đến toàn thân phát lệnh không ít thôn dân thậm chí còn hô to muốn mời đến vệ giết bọn hắn những vi phú bất nhân phú hộ phân ra tiền lương của bọn họ bọn gia hỏa này nào còn dám ngoan cố chống lại xuống dưới nhau nhau phái người đến thanh hà thôn cầu tình Nguyện ý tiếp nhận Thanh Hà thôn cải tạo. Sở Hà hai bút cùng vẽ, cứng mềm thủ đoạn dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Thường Định Hương rất nhanh liền triệt để đặt vào tiềm liên vệ trường khống. Thanh Hà thôn hiện tại nuôi dưỡng hộ chuyên nghiệp, xem như thật to tăng một lần mặt. Tại sở toàn điều động xuống, nao nhau, nhau đến những thôn khác, chỉ đạo những người khác nuôi dưỡng súc vật loại hình. Đối sở Hà tới nói, cho Thường Định Hương ba hai vạn người tìm tới một đầu đường ra quá đơn giản. Dù sao công tác cương vị quá nhiều, quan mỏ, luyện sắt nhà máy, kiến tạo tường thành, cải tạo phong các loại đều cần rất nhiều nhân thủ. Ở cái loạn thế này, thuế ruộng chính là hết thảy. Sở Hà hiện tại lương thảo sung túc. Tiệp viên vệ chẳng những trong nháy mắt huyết chương gấp hai nhân thủ, sở mục sở thạch cùng sở hắc hát tử, sở yên, cái này hai cỗ sân phỉ cũng là cấp tốc huyết chương. Bọn hắn tuyển nhận sơn phỉ càng là đơn giản, ai đến cũng không có cự tuyệt, khiến nhà mang khẩu cũng có thể, dù sao có thể chạy trốn tới nơi này lưu dân, phần lớn đều là thanh niên trai tráng hoặc là thân thể hơi tốt lao hấu phụ nữ trẻ em. Có trước kia hơn ngàn trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sơn phỉ vì thành viên tổ chức, tuyển nhận cái ba mấy ngàn núi sơn phỉ, tuyệt không phải vấn đề. Mới gia nhập sơn phỉ, không có khả năng ôm thành đoàn, sở mục chờ lấy lôi đỉnh thủ đoạn trường trị một chút không phục quản giáo binh lính tàn quái, ra xanh đau đầu. Mới gia nhập Sơn Phỉ rất nhanh liền ngoan ngoãn, dù sao có cơm ăn là được rồi, huấn luyện vất vả một điểm tiểu vất vả một điểm đi. Nếu không phải thật bị bức phải không đường có thể đi, những này lưu dân cũng không phải trời sinh đã muốn làm một cái lục thân không nhận đầy tay máu tanh Sơn Phỉ. Trước lúc này, bọn hắn đại bộ phận đều là đảng hoàng nông phu mà thôi. Sở Hà dưới tay binh tướng, ngay tại trong thời gian ngắn, bằng tốc độ kinh người tại bành trướng tăng lên. Bất quá, mới gia nhập binh mã cùng Sơn Phỉ, muốn hình thành sức chiến đấu, hay là cần một đoạn thời gian không ngắn. Đại đồng huyện bên kia, cũng không biết có phải hay không không biết Thanh Hà thôn động tác, hay là chỗ nào năm vạn thạch gạo lương tác dụng. Dù sao đối Thanh Hà Tôn là chẳng quan tâm, thậm chí còn đem sở văn phái đi ra đảm nhiệm thường định hương hương chính. Sở Hà suy nghĩ bây giờ thủ hạ binh mã đã đủ nhiều, tại chuyển hóa làm sức chiến đấu trước đó, lại tuyển nhận cũng không có ý nghĩa, liền một lòng một ý bắt đầu huấn luyện binh mã. Về phần cái khác như là sản xuất trồng các loại xứ nghi, tất nhiên là có sở ra đám người phụ trách. đảm mắt, thời gian mấy tháng đi qua, Sở Hà một mực tại thường định hương, nhưng tất nhiên là phái ra nhân thủ tìm hiểu tình huống bên ngoài, không ra Sở Hà sở liệu. Khan Wang Quân đã cùng Mạnh Hoạch liên thủ, liên hạ thuộc quốc Nam Bộ nhiều cái quân huyện, binh phong đã tới gần Tần Châu thành, nghe nói vượt qua 50 vạn liên quân. Nếu không phải Tần Châu đạt được những châu khác quận tương trợ, chỉ sợ đã sớm bị Mạnh Hoạch công chiếm xong tới. Bất quá, từ thám tử truyền về tin tức, Tần Châu thành đã triệt để rơi vào hạ phòng, binh mã không cách nào ra Tần Châu thành một bước, bị Mạnh Hoạch công hám là sớm muộn sự tình. Càng xa xôi tin tức, Sở Hà phái ra số ít thám tử, thì là hoàn toàn tìm hiểu không đến. Nhưng nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng qua nửa năm nữa, gia cắt văn tướng đại quân, liền sẽ bình định Lĩnh Châu bên kia ung khai quân đội. Sau đó cùng Nam Man quân đội đại chiến một trận. Bất quá, mặc kệ phía ngoài mời như thế nào, dù sao khăn vàng quân cùng Nam Man binh mã đều chưa từng xuất hiện tại Thường Định hương bên trong, cho sở hạ một cái quý giá phát triển thời gian. 3000 tiêm vệ, chiến lược tất nhiên là càng ngày càng mạnh, vũ khí cũng là càng ngày càng nhiều, bộ phận tiêm liên vệ tinh nhuệ, thậm chí đã luyện thành nhị trọng kim trung trảo. Những này tinh nhuệ tiêm liên vệ, lực lượng đều là 2000 cấp bước, trên thân mang theo 2-300 cân trang bị tiểu theo chưa đồ vật đồng dạng. Tốc 500 cung thủ, 500 đao thủ thủ, 500 cương thương vệ, này 1500 tinh nhuệ tiêm liên vệ, đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, 10 thạch cương cung. 2 mét nhà máy mặt đao, cao cơ nửa người cương tuấn, dài 4 mét tương đương, khảm nạm cương thiết dáp ra, xem như vũ trang đến tận răng, đủ để đối kháng bình thường một vạn đại quân. Mặt khác 1500 quân dự bị, cũng là nhân thủ cương thiết binh khí, chiến lực viễn siêu đại đồng huyện bên kia binh mã. Sơn vị bên kia, mặc dù không thể cùng tiềm nguyên vệ so sánh, nhưng cái này 67000 binh mã, cùng thục đội so sánh, sợ cũng là muốn thắng được một bậc. Mấy tháng này, tràn vào thường định hương lưu dân cũng càng ngày càng nhiều. căn cứ sở toàn phán đoán, tước chừng 56 và người, bây giờ tại các nơi phát cháo điểm, cơ bản đều tụ tập 56000 lưu dân. Bất quá mặc kệ lưu dân cùng chạy trốn tới nơi này hội bình, đang náo sự tỉnh vài trăm người bị tiềm viên vệ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết về sau đều là biết thanh hà thôn kỷ luật xâm nghiêm quý củ. về sau lưu dân cũng không dám náo sự, chỗ nào phát cháo điểm bên cạnh cán gỗ bên trên, trả treo trên trăm náo sự người hòng khô thi thể. sở hà không để cho những người này nhàn rỗi, điều động nhân thủ tổ chức lưu dân kiến tạo gỗ lều nhà vệ sinh loại hình, thậm chí lấy thủ đoạn quân sự quản chế bọn hắn. dù sao chính là một câu, nghe lời làm việc có cháo ăn, không nghe lời gây chuyện, tự có binh thương đối đại bọn hắn. thường định hương an ổn coi như an ổn, nhưng lương thực bắt đầu có chút không đủ. Đừng nhìn mười mấy vạn thạch lương thảo rất nhiều, nhưng bây giờ thường định hương không sai biệt lắm có 8 vạn người, coi như mỗi người một ngày một cân lương thực mà tính, một ngày liền muốn 800 thạch, một năm chính là hơn 20 vạn thạch lương thảo. Nếu không phải lúc trước thu hoạch không ít lương thực, tăng thêm lưu dân là dần dần tài tụ lại tới, chỉ dựa vào Thanh Hà thôn mua được 15 vạn thạch gạo lương, cũng trèo trống không được thời gian lâu như vậy. Sở Hà bên này, cử hành một lần trọng yếu cấp bậc hội nghị, rất nhanh đặt thành chung nhận thức, nhất định phải nghĩ cách đem vũ khí xì hò ét ra ngoài, đột phá khăn vàng quân phong tỏa, mua sắm lương thực trở về Thanh Hà thôn không phải chỉ dựa vào Thanh Hà thôn sản xuất, dù là tiếp qua hai tháng tiểu có mới được lương thực thu hoạch, thường định hương thuế thóc cũng là không duy trì nổi thời gian nửa năm. Lần này hội nghị kết thúc về sau, sở thợ rèn đơn độc tìm tới sở hạ, mang đến một tin tốt tốt. Hắn phái đi ra mấy cái huynh đệ, đã có liên lạc không ít định yêu quân người, trong đó ít nhất có 10 cái phương sĩ, đoán chừng một tháng thời gian, những này định yêu quân huynh đệ liền có thể tiến vào thường định hương. Sở Hà tất nhiên là đại hỉ, có định yêu quân phương sĩ tương trợ, kiến tạo tường thành kế hoạch liền có thể chính thức áp dụng. Hiện tại Thanh Hà thôn mấy vạn lưu dân, sẽ không lại cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm sớm tôi muốn phát sinh náo động. Đại Đồng huyện bên này, bao quát khăn vàng quân chiếm lĩnh chỗ, đã không có khả năng mua được lương thực. Đối khăn vàng quân tới nói, lương thực chỉ sợ so Sở Hà cần thiếu, dù là Sở Hà âm thầm phái ra nhân thủ, cải trang ăn mặc liên hệ khăn vàng dương nghiệt, cũng không có khả năng dùng bạc đổi lấy lương thực. Dũng binh giáp trao đổi, khẳng định không có vấn đề, nhưng Sở Hà còn không có ngu xuẩn đến nước này. Khăn vàng quân chưa công kích Đại Đồng huyện, không phải nói bọn hắn chưa cái này binh lực, khăn vàng quân sẽ không biết Sở hạ trong thời gian thật ngắn tiểu huấn luyện hơn vạn binh mã, nguyên nhân đơn giản là khăn vàng quân cảm thấy ích lợi cùng đại giới không hợp mà thôi công chiếm một cái không có bao nhiêu lợi ích đại đồng huyện, rất có thể dẫn tới hoàng trung cùng cam ninh xuất thủ. Bút chướng này khăn vàng quân tính được rất thành. Nếu là tăng thêm một cái mặt trời mọc sinh vượt qua một vạn cân cương thiết luyện cương trạng, đối khăn vàng quân thậm chí là nam man tới nói, lợi ích đủ để đè xuống trong lòng bọn họ đối thất phẩm chiến thần e ngại. Muốn thu hoạch được càng nhiều lương thực cùng cái khác tế tế, nhất định phải xuyên qua khăn vàng quân khu chiếm lĩnh đến tần châu bên ngoài. Đang lúc sở hà tổ kiến nhân thủ chuẩn bị mang theo ngân lượng vũ khí, bạo hiểm xuyên qua khăn vàng quân khu chiếm lĩnh thời điểm, đột nhiên nghe được tiềm vệ đi báo, song phong sơn cam tiên tới chơi. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 180. Cam Thiên. Sở Hà sửng sốt một chút, nghĩ không ra biến mất lâu như vậy Cam Thiên đột nhiên xuất hiện. Có vẻ như lần trước nghe được gia hỏa này tin tức, hay là hơn nửa năm trước từ Mạnh Thanh Đồng trong miệng biết được. Song Phong Sơn giặc cướp, trong khoảng thời gian này cũng ẩn núp xuống tới, không biết một mực dấu ở Song Phong Sơn, hay là trốn đến địa phương khác đi. Hắn còn tưởng rằng Cam Thiên leo lên bên trong Tiềm Long bảng về sau, liền sẽ mai danh ẩn tích tiềm ẩn, mượn nhờ Trung Châu thần thạch mang tới khí vận, sung kích tứ phẩm võ tông cấp độ, nghĩ không ra hiện tại thế mà tới Thanh Hà hát thôn. Sở hàng nửa năm này thời gian cũng chưa nhàn rỗi, ngoại trừ an tâm làm ruộng phát triển bên ngoài, tự thân tu luyện cũng không có rơi xuống, tu vi võ đạo đã tấn thăng đến tráng cốt cảnh hậu kỳ, văn đạo tu vi cũng vững bước tăng lên đến dưỡng phách cảnh trung kỳ. Bây giờ hắn văn võ đồng tiến, nội kinh cùng văn khí tạo thành thái cực luân khí xoáy, lớn mạnh không sai biệt lắm gấp đôi, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy văn khí bên trong có một chút kỳ dị sinh cơ bản sinh, rất có muốn ngưng tụ văn tâm dấu hiệu. Mà lại, Sở Hà đệ tam trọng kim trung cháo đan phương dược liệu cũng thu thập được 7, 8 phần. Hổ huyết trước đó không lâu đã tìm tới, là tiềm viên vệ trên hổ nha lĩnh săn giết một đầu tam phẩm yêu hổ, phẩm chất vô cùng tốt, còn kém một viên mãng mật. Sở Hà lần này tổ đội ra ngoài, ngoại trừ tiêu thụ vũ khí, mua sắm lương thực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhìn có thể hay không tại bên trong tòa thành lớn mua được trăm năm cự mãng chi đảm. Cứ việc kim trung cháo tam trọng chưa luyện thành, nhưng Sở Hà thực lực bây giờ, tăng thêm thành phá lãng kiếm pháp cùng truy phong chủ y pháp, là thực sự tứ phẩm võ tông cấp độ nhưng Sở Hà cũng sẽ không xem thường Cam Thiên, hắn biết rõ bên trong tiềm long bảng hàm kim lượng, đây chính là tương đương với võ tông hậu kỳ sức chiến đấu đáng sợ. Sở Hà thực sự không biết Cam Thiên sao có thể leo lên bên trong tiềm long bảng. Sở Hà trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là lập tức để cho người ta đem Cam Thiên mời tiền đến. Hơn một năm không thấy, Cam Thiên dáng người khôi ngô rất nhiều, người khoác triển lên giáp, hông eo song nguyện giang kích, khí thế càng là lộ ra trầm ổn dị thường ngưng trọng, ẩn ẩn có đại tướng chi phong phạm. Sở Hà chưa kinh thường, nhìn thấy Cam Thiên, lập tức lên tòa chắp tay nói ra, nguyên bá huynh đã lâu không gặp. Cam Thiên nửa hiếp mắt đánh giá Sở Hà một trận cũng nhìn ra được trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị, sau đó cũng cười chắp tay nói ra, "Ngụy không ra nhiều năm không thấy, Tiệp Yên huynh là để cho ta giật nảy cả mình, thực lực tốc độ tăng lên kinh người. Lần này mạo muội đến đây, mong rằng Tiệp Nguyên huynh đừng lên trách." Hắn câu nói này cũng không phải định nói, bây giờ hắn đã là tứ phẩm võ tông cấp độ, ánh mắt kiến thức đều là tăng mạnh, xem xét kỹ nhìn ra Sở Hà đã là cháng cốt cảnh hậu kỳ, càng ẩn chứa một cỗ thăm bất khả chắc khí tức, đã khó mà phán đoán Sở Hà chân chính thực lực. Mà lại, Sở Hà hiện tại tài 10 tuổi, cái đầu một em mở 56, khí thế trừng ổn, thực sự làm cho không người nào có thể cùng hắn nghiên kỵ liên hệ tới. Nếu là không biết Sở Hà nội tỉnh, nói Sở Hà là 14, 15 tuổi đều chưa người cảm thấy bất ngờ. Sở Hà cười ha ha, để vệ sĩ lui ra, lúc này mới cười nói, nghe nói Nguyên Bá huynh đã leo lên bên trong tiềm Long Bảng, thật thật đáng mừng. Vốn cho rằng Nguyên Bá huynh sẽ tìm kiếm linh địa tiềm tu, nghĩ không ra Nguyên Bá huynh hội đến nhà đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Cam Thiên khoát khoát tay, ngươi cũng không cần dạng này vẻ nho nhã nói chuyện. Nói thật, lần này ta đến đây là có chuyện muốn nhờ. Sở Hà hơi như mày, Nguyên Bá huynh cũng không cần khách khí, có chuyện nói thẳng, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được bậc độ, tất nhiên sẽ không đủ nữa. Cam thiên nhẹ gật đầu rất trực tiếp tiểu nói ra, ta lần này đến đây là dự định cùng ngươi mượn điểm thóc gạo. Sở Hà sửng sốt một chút, mượn lương, không biết cần mượn bao nhiêu mét lương. Cam Thiên hơi chần chờ một chút, đi theo khẽ cắn môi, một vạn thạch. Sở Hà thật đúng là thất kinh, nghĩ không ra Cam Thiên mở miệng chính là một vạn thạch. Hắn hiện tại tồn lương bao nhiêu còn có chút, nhưng cũng bất quá bảy, tám vạn thạch mà thôi. Dù là không bao lâu liền có thể lần nữa thu hoạch lương thực, nhưng thường định hương ruộng đồng không nhiều, tăng thêm thổ địa cằn cỗi, coi như chưa nhận bình thai ảnh hưởng, cộng lại cũng không cao hơn 10 vạn thạch. Mà lưu dân mới mở ruộng đồng, cái này thời gian 2 ba năm sợ là không có bao nhiêu thu hoạch. Cái này mười mấy vạn thạch gạo lương, lại là muốn trèo chống bây giờ thường định hư bảy, tám vạn nhân khẩu tiêu hao. Nếu như bắt đầu xây dựng tường thành, trả quá tuyển nhận càng nhiều lưu dân, mà lại không thể như bây giờ dạng này phát cháo, miễn cưỡng treo lưu dân mệnh liền có thể. Xuất lực làm việc, ăn uống khẳng định phải nhiều lên. Hắn nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, "Nguyên Bá huynh, kỳ thật ngươi thúc phụ Cam Ninh, cùng Nguyên coi ân, dựa theo đạo lý, gạo này lương khẳng định phải cấp cho Nguyên Bá hình. Một vạn thạch gạo lương, cũng không phải số lượng nhỏ, xin hỏi một tiếng, "Nguyên Bá mượn nhiều như vậy thóc gạo?" Thế nhưng là vì Song Phong Sơn trừ vị huynh đệ, Song Phong Sơn tám trăm người, một vạn thạch lương thực, đầy đủ bọn hắn ăn được một năm. Cam Thiên tất nhiên là biết lúc này thóc gạo chân quý, có bạc cũng mua không được, mà lại Song Phong Sơn hiện tại vốn liếng cũng không nhiều, nếu không phải thật không có cách nào, hắn cũng sẽ không không nể mặt tới cầu Sở Hà, phải biết lần trước hắn trả thiếu Sở Hà một cái nhân tình. Hắn cười khổ một tiếng, đúng vậy. Kỳ thật ta một mực lưu tại Hổ Nha lĩnh bên trong tu luyện, trước đó không lâu trở lại Song Phong Sơn xem xét, mới biết được các huynh đệ đứng trước cảnh. Khan Vàng Dương làm loạn, Song Phong Sơn tại Đại Đồng Cung Phượng Lai huyện biên giới chi địa, không ít lưu dân chạy trốn tới Song Phong Sơn. Trên núi huynh đệ không vừa mắt, chiêu mộ hơn ngàn nạn dân. Trước kia còn có thể cầm bạc mua lấy một chút lương thực chống đỡ tiếp, gần nhất hai tháng này thì là không có bất kỳ cái gì thóc gạo nơi phát ra, huynh đệ đều nhanh đói. Ngưng một chút, Cam Thiên có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng lúng túng nói ra, các huynh đệ vì tìm kiếm thóc gạo, Cung Phượng Lai huyện khăn vàng quân giết hai trận, thương vong không chạm nhau, bây giờ không có biện pháp, ta tải giày mặt đến tìm ngươi tương trợ. Sở Hà hơi tưởng tượng, liền biết Song Phong Sơn tình huống. Song Phong Sơn không làm sản xuất, lại không có sung túc tiền bạc, khó mà dự đoán dự trữ đại lượng lương thực. Bây giờ Phượng Lai huyện bị khăn vàng quân chiếm cứ, phụ cận phú hộ không phải chạy nạn rời đi, chính là bị khăn vàng quân cướp giết không còn. Song Phong Sơn coi như nghĩ cướp giật lương thực cũng là tìm không thấy mục tiêu. Hiện tại Đại Đồng huyện bên trong còn có lương thực, Tiêu Thanh Hà thôn cùng Đại Đồng huyện thành, Song Phong Sơn giặc cướp, sợ là đã thăm dò qua thường định hương thực lực. Chắc không được sở hắc tử bên kia truyền đến tin tức, có mấy cổ sổ mười hơn trăm người khác nhau giặc cướp tới gần bọn hắn sơn đầu lĩnh địa, đại gia còn làm hai trận lẫn nhau đều chưa chiếm được tiện nghi gì. Sở Hà thôn lương không phải rất nhiều. Từ tự thân tình huống đến cân nhắc, Sở Hà là không nên cho Song Phong Sơn quá gạo. Song Phong Sơn giặc cướp lăn lộn ngoài đời không nổi, quy thuận tại Thường Định Hương dưới cờ, đây mới là Sở Hà muốn nhìn nhất đến kết quả. Đây đều là từng thấy máu gian nhân, nghe nói kỷ luật cũng là nghiêm minh, hạ thủ đối tượng phần lớn là phú hộ đại thường, nhân phẩm cũng tạm được, chỉ cần xáo trộn bọn hắn sắp xếp tiền viện vệ hoặc là Sở Hát tử, Sở Thạch dưới quyền bọn họ, có thể tăng lên Thường Định Hương không ít lực lượng. Bất quá, Cam Ninh cùng Cam Thiên mặt mũi hay là muốn cho một chút. Sở Hà trầm ngâm hồi lâu, tay gật đầu nói ra, không rối gạt nguyên ba huynh, bây giờ chúng ta tổn lương cũng là không nhiều mà lại thường định hương đã tụ tập gần mười vạn lưu dân, ta dự định để bọn hắn xây dựng tường thành, cũng không thể chơ mắt nhìn bọn hắn chết đói. Cam Thiên sắc mặt tạm đạm, còn tưởng rằng Sở Hà không muốn lừa lương, bất quá chợt liền nghe được Sở Hà nói ra, như vậy đi, ta chỗ này trước tiên có thể cho Nguyên Bá Hinh ba thạch gạo lương. Mặc khác, vừa vặn ta chuẩn bị tổ chức nhân thủ, rời đi Tần Châu, đến Bảo Châu mua sắm lương thảo. Nếu là Song Phong Sơn Hinh đệ cố ý, chúng ta có thể cùng nhau xuất phát. Bảo Châu. Cam Thiên thoáng sương suốt, đi theo nhân tiện nói, từ nơi này đến Bảo Châu, chẳng những muốn vượt qua Khăn Vàng Dương Nhiệt hai cái quân huyện, còn muốn trải qua Nam Man Chiêm Cứu Trường đạo quận. Tiếp qua Định Tương Hà, ước chừng ngàn dặm xa. Hắn ngừng một chút, tiếp lấy nói ra, coi như thật có thể vượt qua khăn vàng quân cùng Nam Man chiếm lĩnh chi địa, nhưng Định Tương Hà rộng lớn dị thường, cũng không đủ sông thuyền, làm sao tương lương thực vận chuyển qua sông. Sở Hà gật gật đầu, người nói có lý. Bất quá, chúng ta không có tính toán trực tiếp từ Định Tương Hà đi qua, mà là dự định thuận hổ nha lĩnh đi trước, tha qua Định Tương Hà, sau đó xuyên qua Trường Đào quận, từ cửa sông chỗ nào tiến vào Bảo Châu. Mặc dù dạng này khẽ con đường, cần đi tiếp gần 2000 dặm lộ trình, nhưng dù sao cũng so trực tiếp qua Định Tương Hà an toàn. Cam Tiên mày nói ra, Cái kia làm sao vận chuyển lương thực trở về? Coi như khăn vàng quân binh lực không đủ, không có khả năng giám sát lớn như thế chỗ, nhưng các nơi đều có thám tử trinh sát, một chi vận chuyển lương thực đội xe thông qua bọn hắn khu chiếm lĩnh cùng trường đào quận, khăn vàng quân cùng Nam Man quân đội không có khả năng không phát hiện được. Nói trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ ngươi dự định đi đường biển trở về? Sở Hà gật đầu cười nói, không tệ, ta xem qua địa đồ, từ Đại Thanh sông ra ngoài là biển rộng mênh mông, chỉ cần thuận đường biển, liền có thể tha qua Nam Man chi địa, sau đó từ cửa sông tiến vào Bảo Châu. Nghe nói Bảo Châu có không ít đại hải thuyền, có vạn liệu chi cự, tốc độ cực nhanh chỉ cần chúng ta xuất ra nổi giá tiền, đi cái này ba, 4000 dặm đường biển vấn đề sợ là không lớn. Cam Thiên lạnh lắt đầu, không ổn. Đi đường biển còn không bằng trực tiếp từ đường bộ thượng và lương. Sở Hà có chút không giải, đây là vì sao? Cam Thiên cười khổ một tiếng, đường biển há lại tạm biệt, nhất là còn muốn tha qua lớn như vậy Nam Man chi địa, cộng lại ước chừng 4000 dặm lộ trình. Vô biên trong biển rộng hung thú cá lớn vô số, nghe nói có cá lớn, thậm chí có thể đầm cháy vạn liệu thuyền lớn, ước chừng cái gì thuyền biển nguyện ý tha qua Nam Man đến chúng ta Đại Đồng huyện bên này. Coi như thật sự có thuyền biển nguyện ý mạo hiểm tới, đi một chuyến cũng muốn vạn lượng bạc trở lên tăng thêm mua sắm lương thực tốn hao một thạch lương thực sợ tính tới 5-6 lượng bạc mới được không dối gạt tiềm liên chúng ta song phong sơn nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 5.000 ngàn lượng sở hà những mày hắn lúc trước thật không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là từ khương duy trong miệng biết được có bảo châu có thuyền biển có thể đi đường biển vận hàng hiện tại nghe cam thiên nói chuyện mới biết được chưa đơn giản như vậy đây thật ra là sở hà nhược điểm lớn nhất dưới trướng người cơ bản đều là thiên thủy quận đối với ngoại giới tình huống tương đương không quen coi như thật có thể từ bảo châu mua lương bây giờ trên tay hắn ngân lượng cũng chính là chừng 20 vạn cầm đi mua năm vạn thạch gạo lương cũng đỉnh không có bao nhiêu thời gian Chớ nói chi là còn muốn giữ lại tiền kiến tạo tường thành. Sở Hạ trầm ngâm nói ra, cái kia dựa theo nguyên bá huynh cách nhìn, chúng ta nên làm như thế nào? Cam Thiên cười lạnh một tiếng, Thiên thủy quận kỳ thật cũng không phải là chưa lương thực, chỉ bất quá đều bị khăn Vàng Dương Nguyệt cho thu hết không còn mà thôi. Nếu là không có lương thực, khăn Vàng Dương Nguyệt cũng không có khả năng bắt trói mấy chục vạn lưu dân công kích Tần Châu thành. Lúc trước lúc tiến vào, ta nhìn Tiềm viên huynh dưới trướng có không ít tinh binh cường tướng, nếu là Tiềm viên đủ thức, không bằng cùng chúng ta Song Phong Sơn cùng một chỗ, đem khăn Vàng quân tại Phượng Lai huyện kho lúa cho cướp. Sở Hạ thật đúng là giật này mình. Cho tới nay Hắn đều là đang suy nghĩ vạn nhất khăn vàng quân đột kích làm sao phòng ngự mới tốt, nhưng xưa nay không có nghĩ qua chủ động công kích khăn vàng quân. Hắn hồi lâu tại cười khổ nói ra, nguyên Bá Huynh không phải nói đùa sao? Khăn vàng quân bây giờ thế lớn, tụ họp mấy chục vạn lưu dân, dưới trướng binh tướng là hàng mấy trăm ngàn tính, kho lúa trọng địa, khẳng định có trọng binh trận lớn dữ, chúng ta làm sao cướp được xuống tới? Cam Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nhìn xem Sở Hà hồi lâu, lúc này mới nói ra, khăn vàng quân hiện tại binh lực hơn phân nửa đều tập trung ở Tần Châu thành bên kia, lưu thủ tại Phượng Lai huyện không cao hơn năm binh mã, mà lại cái này năm binh mã chỉ có một ngàn binh, còn lại đều là lưu dân tân binh. Kỳ thật chúng ta song phong sơn đã công kích qua khăn vàng quân đội vận lương, chỉ là binh lực không đủ, không công mà lui. Nói, hắn thở dài, nếu không phải lúc trước đánh cỏ động rắn, làm cho khăn vàng quân đem lương thảo đều tập trung ở phượng lai huy thành, ta cũng không cần đi cầu tiềm nguyên huynh tương trợ. Bang vào ta thực lực bây giờ, xuất lính song phong sơn mấy trăm huynh đệ đánh hạ một chi đội vận lương vấn đề không lớn. Sở Hà sắc mặt biến đổi một trận, cuối cùng tài nói ra, xin hỏi nguyên bá huynh, hiện tại thế nhưng là tứ phẩm võ tông cảnh giới. Cam Thiên lắc đầu, ngưng huyết cảnh hậu kỳ. bất quá. Chiến lược sát thực có thể cùng tứ phẩm võ tông so sánh. Sở Hà lại nói, cái kia Phượng Lai huyện thành tình huống như thế nào? Có cái gì nhân vật lợi hại chiến thủ? Phượng Lai huyện thành đồn trú 3.000 khăn vàng quần, phân tán tại các nơi cũng có 3.000 ngàn binh mã tả hưu. Trong thành có một cái tứ phẩm cảnh giới khăn vàng phương sĩ đóng giữ. Mặt khác, Phượng Lai huyện một bên song mã huyện cũng có mấy ngàn binh mã. Nếu là thu được cầu viện tin tức, trễ nhất một ngày liền có thể gấp rút tiếp viện Phượng Lai huyện. Cam Thiên hiển nhiên đã sớm đánh qua cướp lương chủ ý, đối Phượng Lai huyện tình huống tương đối quen thuộc. Đi theo lại nói, Phượng Lai huyện trong thành chữ hàng số lớn lương thảo, tuyệt đối tại năm vạn thạch trở lên cơ hồ toàn bộ thiên thủy quận lương thực đều đặt ở chỗ nào? đoán chừng là khăn vàng quân cân nhắc vạn nhất binh bại về sau, không thể không lui về thiên thủy quận thời điểm sử dụng. sở hà trầm ngâm hồi lâu, trong mắt hàn quang nói lên, sau đó trầm giọng nói ra, đã như vậy, chỗ nào nguyên bá huynh trước tạm tại thanh hà thôn nghỉ ngơi một lát. như thế xuất binh treo chọc khăn vàng quân, căn hệ trọng đại, chúng ta cần nghiên cứu một chút, mới có thể trả lời chắc chắn nguyên bá huynh. về phần ba ngàn thạch đạo lương, ta hiện tại cũng làm người ta chuẩn bị, nguyên bá huynh dễ dàng, tùy thời có thể lấy phái người vận chuyển trở về song phong sơn. cam thiên nhẹ gật đầu, vậy liền cảm ơn tiền biên huynh. bất quá. Nếu là thật sự muốn cấp lương, chả quá mau chóng làm ra quyết định, tốt nhất chờ ngày mùa thu hoạch qua đi, Phượng Lai huyện đem lương thực thu vào, chúng ta tiểu lập tức xuất binh. Sở Hà cười nói, cái này hiển nhiên. Thật quyết định đối khăn vàng quân động thủ, Sở Hà cũng sẽ chờ ngày mùa thu hoạch qua đi mới ra tay. Dù sao một khi động binh, khăn vàng quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống sợ là không có cái gì an ổn phát triển khả năng, muốn làm khẳng định là hướng đại bên trong làm, tốt nhất một lần tiểu cấp được trăm vạn thạch lương hảo, có thể để cho thường định hương trong vòng 3 năm rưỡi cũng sẽ không thiếu lương. Tần châu lương thực kỳ thật cũng không thiếu, hàng năm sản xuất lương thực, nuôi sống tần châu thành cái này 2 3 trăm vạn nhân khẩu vẫn là có thể. Coi như hiện tại rối loạn, Bách Tính vô tâm canh tác, nhưng trong ruộng cũng hầu như có thể ra cái khoảng 1000 vạn thạch gạo lương, riêng là Thiên Thủy quận một quận, ngày mùa thu hoạch lương thực tuyệt đối tại 200 vạn thạch trở lên. Sở Hà hiện tại thiếu lương, chỉ là bởi vì canh tác nhân viên không đủ, cũng không phải là thổ địa không đủ, chỉ cần sống qua 30 năm, trong ruộng có sản xuất, lương thực liền sẽ không như bây giờ dạng này khan hiếm. 45170. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn mị. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 181. Sở Hạ cùng Cam Thiên một fan giao lưu, đột nhiên ý thức được bản thân phạm vào một sai lầm. Hắn nghĩ đương nhiên đem địa cầu bay tiến thế giới này, trong lòng bao nhiêu cảm thấy thế giới này chỉ bất quá so địa cầu càng lớn mà thôi. Tuy nói cái này đường biển, bốn ngàn dặm, kỳ thật không tính quá mức xa xôi, dù sao từ nơi này đến Tân Châu cũng có 2000 dặm lộ trình, nhưng hắn nhất thời quên, trong sông đều có hung thú ác ngư trong biển rộng làm sao có thể không có cản thêm đáng sợ hung vật. Mà lại, nơi này mua sắm lương thực cũng so địa cầu cổ đại khó khăn được nhiều, động một tí chính là ngàn dặm khoảng cách vận chuyển, các nơi giặc cướp dày đặc, còn có đại thuộc cửa ải thành trì các loại, muốn vận chuyển hàng mấy chục, mấy trăm vạn thạch thuế thóc, tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Nơi này vận lư thấp, có như kéo xe trâu ngựa lực lượng kinh người, một cỗ xe bỏ nhiều nhất vận chuyển một vạn 8000 cân vật tư, thì nói một cỗ xe bò, đại khái có thể vận chuyển 10 thạch gạo lương. 10 vạn thạch gạo lương liền cần một vạn chiếc xe bò, hết mấy vạn nhân thủ, đây cũng không phải là tư nhân thế lực có thể làm được, chỉ có quan phủ mới có thể tổ chức lên như thế một chi vận chuyển đội ngũ. Chắc không được chạy nạn sĩ tộc phú hộ sẽ đem chữ hàng tại đại đồng huyện thành thuế thóc, giá thấp bán cho Thanh Hà thôn, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không trở đi. Thóc gạo những này cụ thể sự vụ, Sở Hà đều là giao cho phụ thân xử lý, hắn thật đúng là không biết, cho đại đồng huyện 5 vạn mét lương, là thế nào vận chuyển đi qua. Mà lại, coi như Sở Hà thật có thể dùng thuyền biển vận đến 10 vạn mét lương, nhưng người nơi này sức ăn đều lớn hơn, một người một ngày 3 cân để tính, một năm chính là 1 ngàn cân, tương đương 10 thạch. 10 vạn thạch gạo lương, coi như lại bớt, không coi là nhỏ con cùng lão nhân tương đối ít tiêu hao, cũng không đủ bây giờ thường định hương ăn được 4 tháng. Quả nhiên, ở chỗ này, muốn dự trữ lương thực tranh bá thiên hạ, dựa vào mua là không thực tế, hay là được bản thân đồn điền trồng a? Không trách trước kia địa cầu cổ đại giặc cỏ, khó mà thành tựu đại sự, bắt chói mấy chục vạn người lưu dân đại quân, mỗi ngày tiêu hao chính là một cái cự đại số lượng, không có vững chắc căn cứ địa, không có ổn định lương thực nơi phát ra, chỉ có thể đoạt xong một chỗ lại đoạt một nơi khác, như thế quân đội, căn bản không có khả năng ngưng tụ lòng người. Sở Hà muốn có tư cách, hay là được tăng lớn khai hoang cường độ, trồng càng nhiều lương thực. Con tốt, đại đồng huyện bên này, mặc dù thổ địa cằn cỗi, nhưng đầy đủ rộng lớn. Nguồn nước cũng không thiếu, riêng là Thường Định Hương còn kém không nhiều 2000 ngàn cây số bông, toàn bộ đại đồng huyện hơn 1 vạn cây số vông, thật đem đất hoang đều khai thác đi ra, tăng thêm sơn lâm giá thu ăn thịt các loại, nuôi sống cái trăm vạn nhân khẩu tuyệt không thành vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, tại đất hoang khai khẩn trồng thóc gạo trước đó, trước tiên đem 10 vạn nhân khẩu một năm cần thóc gạo chữ hàng. Sở Hà không biết thế giới này có hay không khoai tây khoai lang loại hình cao sản thu hoạch. Ở địa cầu trong lịch sử, đây là 16, 17 thế kỷ tài chuyển vào hóa nơi này có vẻ như không đồng dạng, Sở Hà cũng chưa từng gặp qua quốc gia phương Tây người. Nói không chừng ở chỗ này cũng có thể phát hiện khoai tây khoai lang, Sở Hà trong lòng suy nghĩ phải chú ý một cái khoai tây cùng khoai lang tin tức mới được, về sau rút chút thời gian tra duyệt một chút nơi này có quan hệ thực vật địa tịch, hoặc là đem khoai tây cùng khoai lang dáng vẽ vẽ xuống đến, hỏi thăm hạ người khác. Thanh Hà thôn các thủ lĩnh lại làm ở một lần hội nghị. Lão luyện thành thuộc sở trấn hải, Sở Văn, Sở toàn các loại đều không đồng ý ở thời điểm này tiểu trêu cho khăn vàng quân, dù sao Thanh Hà thôn thực lực đang không ngừng khuyết trương tăng lên, ở thời điểm này cùng khăn vàng quân khai chiến, rất có thể ảnh hưởng Thanh Hà thôn phát triển cùng bố trí lấy sở Trấn Hải ủy tứ coi như không thể xa tới Bảo Châu mua sắm thóc gạo cũng tận lượng phái ra nhân thủ cùng Tần Châu cái khác quận huyện phú hộ địa chủ âm thầm liên hệ nói không chừng có thể mua được không ít lương thực coi như khăn vàng quân lại hung tàn cũng không dám thật với cái thế giới này cường đại nhất sĩ tộc thế lực toàn diện tuyên chiến khăn vàng quân khu chiếm lĩnh tất nhiên hay là có thật nhiều sĩ tộc hà môn chỉ cần có đầy đủ bạc chưa hẳn mua không được lương thực ủng hộ cùng khăn vàng quân khai chiến là sở võ cùng Thương duy những này tiềm liên vệ tướng lĩnh lấy Thương duy tới nói không thông qua chiến hỏa khảo nghiệm quân đội huấn luyện được cho dù tốt cũng là một đám người ô hợp tiềm liên vệ đãi ngộ đủ tốt cũng nên là thời điểm dùng máu tươi của bọn hắn cùng mồ hôi để chứng minh Sở Hà tiền bạc thóc gạo không có nguồn ví. Hiện tại gia nhập Tiềm Viện vệ người mới, đại bộ phận đều là hướng về phía Tiềm Viện vệ đãi ngộ tới. Khi bọn hắn biết, gia nhập Tiềm Viện vệ là thật muốn cho Sở Hà bán mạng, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới, còn nguyện ý lưu tại Tiềm Viện vệ, bọn hắn mới có thể chân chính trở thành Sở Hà trung thành vệ sĩ, mới có thể trở thành thường định hương thủ hộ chi quân. Ủng hộ khai chiến cùng không ủng hộ khai chiến hai nhóm người, lúc này cũng không có thân phận địa vị cố kỵ, đây chính là liên quan đến thường định hương cùng tiềm liên vệ sinh tử tồn vong đại sự, một cái không tốt, liền có thể có thể chôn vùi bây giờ cục diện thật tốt. Song phương dựa vào lý lẽ biện luận, lẫn nhau đều không có nhược bộ. Sở Hà chấm ngâm hồi lâu, rốt cục quyết định làm hai tay chuẩn bị, dù sao cũng không phải cần lập tức công kích vượng lai huyện thành. Bởi vậy, hắn quyết định một phương diện âm thầm điều động nhân thủ liên hệ phụ cận quận huyện sĩ tộc địa chủ, một phương diện khác thì là để Khương Du, Sở võ nghiêm ngặt huấn luyện tiềm liên vệ, chờ ngày mùa thu họ tới, liền cho khăn vàng quân đến một thanh hung ác mặt khác, vận chuyển lương thực đội xe chờ cũng muốn chuẩn bị từ trước tốt, thu thập châu ngựa, chế tạo xe bò, cái này cũng cần thời gian nhất định. dù sao thật dẹp song phượng lai huyện, muốn đem bên trong hàng mấy chục, mấy trăm vạn thạch thuế thóc vận chuyển trở về thường định hương, cũng không phải chuyện dễ dàng. hướng chi chuyển vận quá trình bên trong, khăn vàng quân viện quân khẳng định đã đến đến, chiến đấu là tránh không được, không có chuẩn bị đầy đủ, sợ mấy ngày thời gian đều vận chuyển không hết thóc gạo. sở hà tại thanh hà thôn là thủ lĩnh, giải quyết dứt khoát, mọi người khác mặc dù có chút cái nhìn bất đồng, nhưng cũng chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành sở hà mệnh lệnh, diễn phần mình sử xuất toàn lực vì trận chiến đấu này làm chuẩn bị. Cam Thiên đạt được Sở Hà hồi phục về sau, liền lập tức rời đi thành Hà thôn. Không có qua 3 ngày, Sở Hà đạt được thông báo, Cam Thiên mang theo mấy trăm tinh tráng hắn hát tử, ngoài ra còn có hơn 200 chiếc xe bỏ mã xa, đến Thường Định Hương bên cạnh, đang cùng Sở Hắc hát tử hơn 1000 thủ hạ giằng co. Sở Hà vô đầu một cái, thật đúng là quên cho Sở Hắc hát tử bên kia nói một chút. Không biết tình huống Sở Hắc hát tử, tất nhiên là coi là Song Phong Sơn giặc cấp dự định tiến vào Thường Định Hương cấp giật một phen, chắc chắn sẽ không tùy tiện thả Thiên chờ tiến vào Thường Định Hương phạm vi. Bất quá, đã quyết định cùng Song Phong Sơn liên thủ chơi lên một thành. Sở Hà hay là muốn tự mình đi nhìn xem Song Phong Sơn giặc cấp chất lượng. Dù sao hắn hiện tại nhãn lực cùng trước kia là không đồng dạng, Song Phong Sơn giặc cấp cũng chưa chắc như trước kia nhìn thấy như thế ưu hãn, nếu là Song Phong Sơn giặc cấp tố chất thực lực không đủ, Sở Hà tất nhiên sẽ không để cho Song Phong Sơn liên lụy tiệm viện vệ, vậy còn không như bản thân đơn độc hành động. Sau đó, Sở Hà mang theo 10 cái tinh nhuệ tiệm viện vệ, cưỡi ngựa lại mã, nhanh chóng hướng phía Sở Hắc tự chiếm cứ đỉnh núi mà đi. Thường định hương bên này lương thực một năm lựa quen, nửa năm trôi qua, trong ruộng lương thực cũng nhanh có thể thu hoạch. Bởi vì thống nhất canh tác, xem ra thu hoạch coi như không tệ, căn cứ sở chấn hại phán đoán có thể có 2-3 thạch mẫu sinh, chính là mới mở khẩn ruộng đồng, cũng thật lưa thưa thân hình không ít hạt thóc, một mẫu đất có chừng một thạch tả hữu sản lượng, hơn vạn mẫu vùng đất mới cộng lại sản lượng cũng không phải một cái con số nhỏ. Để phòng ngoại lai lưu dân thai hỏa trong ruộng lương thực, sở toàn trả chuyên môn tổ chức lưu dân thanh niên trai tráng, trên trăm cái tiểu đội không ngừng tuần tra các nơi ruộng đồng, liên đối không ít tiềm viên vệ quân dự bị cũng cầm trong tay binh qua tại các nơi tuần sát. Trong khoảng thời gian này, bắt thậm chí đổ sát lưu dân, số lượng không tại 5000 trở xuống. Thóc gạo là chốt, sở hà cũng không lo được cái gì nhân từ tay, bất kỳ cái gì dám can đảm trái với thường định hương điều lệnh, tự mình thu hoạch đánh cấp lương từ người đều là không lưu tình chút nào đánh giết phi thường thời điểm tất nhiên là muốn thực hành lôi đỉnh thủ đoạn không phải một khi lên hòa loạn thường định hương cái này mấy vạn lưu dân chính là không định giờ bom một khi bộc phát sợ rằng sẽ cho thường định hương mang đến vô biên kết nạn tiền viên vệ coi như có thể chém giết chi nhưng nhân số đến cùng quá ít chờ sở hà chấn áp xuống náo động nạn dân cũng không cần thu hoạch thóc gạo cho sớm châu chấu đồng dạng lưu dân gặm ăn sạch sẽ còn tốt sở hà một đường đi trước cũng không có phát hiện cái gì không tốt dấu hiệu thân hắn xây dựng lưu dân hộ lương đội thậm chí so tiền viên vệ càng thêm hung tàn vô tình Bọn họ cũng đều biết, trong ruộng sản xuất chính là bọn hắn sinh tồn căn cơ, một khi phát hiện ngoại lai lưu dân ý đồ phá hư hạt thóc lương thực các loại, thường thường đều là mắt đỏ vùng vậy côn đồng tiến lên, tươi sống đem những cái kia đánh cướp lương thực lưu dân đánh chết. Sở Hà mang theo tiềm yên vệ xuất phát, trên đường liền tận mắt thấy hai cố đại khái năm mươi, 60 người ngoại lai lưu dân, cũng không biết làm sao tiến vào thường định hương, nhìn thấy nửa chín hạt thóc, tiu điên cuồng vọt vào trong ruộng, cuối cùng bị hộ lương đội cùng nhau tiến lên đánh chết tại chỗ. Sở Hà chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa làm nhìn không thấy. Từ không nắm giữ bình, nếu là hắn mở cái miệng này tử, những người khác làm như vậy sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều thương vong cùng thảm kịch. Sở Hà hiện tại không thể nhận lưu càng nhiều lưu dân, chỉ có thể chờ đợi thu lương thực. Từ Phượng Lai huyện bên kia đạt được sung túc thuế thóc, mới có thể tiến thêm một bước tiếp nhận lưu dân. Sở Uyên cùng Sở Hắc hát Tử chiếm cứ chỗ là Lang Thủ Sơn, mặc dù không bằng Song Phong Sơn hiểm yếu, nhưng cũng có hơn ngàn mét cao, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, như là một cây cái đinh đồng dạng đính tại Thường Định Hương muôn hộ. Muốn từ phía đông bắc tiến vào Thường Định Hương, tiêu khó tránh khỏi phải đi qua Lang Thủ Sơn. Cái này Lang Thủ Sơn trước kia cũng là có giặc cướp chiếm cứ, làm sao khuyết thiếu cường giả chiến thủ? Khương truy xuất lính 10 cái đã luyện thành nhất trọng kim trung cháo tinh nhuệ tiềm nguyên vệ chiến sĩ, mạo hiểm đã lăn lôi một mưa tên, trực tiếp giết trên núi đi, tùy tiện tiểu diệt nhóm này tai họa thường định hương bách tính giặc cướp, trở thành sở hắc tử cùng sở yên đại bản doanh. Chờ sở hạ đến lang thủ sơn, xa xa liền thấy bụi đất tung bay, chờ đi qua xem xét, liền phát hiện lang thủ sơn xuống, giữa hai ngọn núi đầu kia bất quá hơn 10 mét rộng đường núi, đã lít nha lít nhít đầy áp người, đều là tay cầm bình qua, vẻ mặt nghiêm túc rắn co. Đầu này đường núi, kỳ thật chỉ có 2-300 mét dài, hai bên đều là dốc đứng vách núi. Nếu là có 1800 người canh giữ ở một mặt, đối diện cho dù có thiên quân vạn mã cũng khó có thể phát huy được tác dụng. Lang thủ sơn bên này, cầm đầu chính là Sở Uyên cùng Sở Hắc hát Tử. Hiện tại bọn hắn đều đã tấn thăng đến tráng cốt cảnh, Kim Trung cháo cũng luyện tới đệ nhị trọng, người khoác khảm thép phiến thiết giáp, cầm trong tay mặt đao, sát thực lộ ra huy phong lấm liệt, rất có một người đã đủ giữ con ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Đường núi một bên khác, là Cam Thiên cùng một đám song phong sơn đầu mục cùng tinh nhuệ cước. Bọn hắn sắc mặt đều có vẻ hơi không cam lòng, Cam Thiên đã nói là Sở Hà đồng ý bọn hắn đến đây vận chuyển lương thực, hết lần này tới lần khác Sở huyền cùng Sở Hắc Tử tiểu toàn cơ bắp không cho bọn hắn đi qua, chỉ nói là phái người thông truyền Sở Hà, để Song Phong Sơn đội xe ở chỗ này chờ lấy. Không cam lòng về không cam lòng, nhưng Sở Hà dưới tình huống như vậy, nguyện ý xuất ra 3000 thạch gạo lương giúp đỡ Song Phong Sơn, Song Phong Sơn giặc cướp tất nhiên là không dám tùy tiện động võ. Mà lại, Sở huyền cùng Sở Hắc Tử dưới trướng giặc cướp, cũng làm cho Cam Tiên đám người trong lòng âm thầm nghị. Chính bọn hắn chính là giặc cướp. Tự nhiên nhìn ra được Lang Thủ Sơn giặc cướp lợi hại, đây cơ hồ đã không thể dùng giặc cướp để hình dung bọn hắn, thậm chí một chút đại thụ quân đội tinh nhuệ cũng không sánh nổi bọn hắn. Cam Thiên tự hỏi Song Phong Sơn giặc cướp đã kỷ luật nghiêm minh, không giống cái khác giặc cướp là đám mấu hợp, nhưng cùng Lang Thủ Sơn giặc cướp so ra, Song Phong Sơn giặc cướp lại là kém rất nhiều. Có câu nói rất hay, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, chỉ gặp cái này Lang Thủ Sơn giặc cướp, hơn nghìn người tụ tập tại đường núi một đầu khác, vờ ơi mà lặng ngắt như tờ, thân thể thẳng tắp, sắp xếp chỉnh tề, khí thế liền thành một khối, huyết khí trung thiên, hiện nhiên trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Phía trước ba cái kia phong đội càng làm cho song phong sơn giặc cướp âm thầm kinh hãi, chỉ gặp 100 đao thuẫn thủ chia ba hàng, chỉnh chỉnh tề tề chặn rộng 10 mét đường núi, xem bọn hắn khí tức, rõ ràng đều là dẫn khí cảnh võ sinh. Mà lại, những này đao thuẫn thủ, trước mặt đều là nắm lấy cương vẫn, cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt tự đao, phía sau cũng là choáng ra gỗ thuẫn trong tay đao sắc sắc bén, chính là chính cam thiên, cũng không dám nói có thể tùy tiện đột phá cái này 100 tinh nhuệ đao thuẫn thủ phòng tuyến. Đao thuẫn thủ bên ngoài, thì là 50 danh hất lên giáp da cầm trong tay cán cây gỗ cương nhận trường thương tay, đồng dạng cũng là luyện thành võ kỹ cường mạnh ra hỏa. Lại sau này 30 năm lây cương cung cung tiến thủ đều là cánh tay to lớn, xem bọn hắn trong tay cương cung, chỉ sợ một cái tề sạ liền có thể đoạt đi mấy chục giặc cướp tính mệnh. Đáng sợ như vậy cương cung, như thế chật hẹp đường núi, nhất tiễn song điều tuyệt không phải vấn đề. Song Phong Sơn tất nhiên là muốn giữ lại trọng lượng cấp nhân vật to trấn, theo Cam Thiên người đại đương gia này đến đây vận chuyển lương thực, là từng đánh với Sở Hà một trận tam đương gia xích nhãn điêu tử kính. Hắn nhìn thấy Lang thủ Sơn giặc cướp đội hình, cũng là hít một hơi lạnh khí, thấp giọng tại Cam Thiên bên tai nói ra: Đại đương gia, chẳng lẽ bọn hắn chính là Sở Hà dưới trướng tiềm biên vệ? Lúc trước chúng ta đến đây thử thời điểm. Lang Thủ Sơn giật cước, mặc dù cũng là cường hãn, nhưng tuyệt không như bây giờ nhìn thấy lợi hại. Chẳng lẽ Sở Hà đem Tiêm viên vệ vốn liếng đều đem đến Lang Thủ Sơn, phải cho ta nhóm một hạ mã uy hay sao? Cam thiên lắc đầu, không phải. Ta lúc trước tại Thanh Hà thôn, nhìn thấy Tiêm viên vệ, so Lang Thủ Sơn những người này còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đoán chừng các ngươi lúc trước gặp phải chỉ là Lang Thủ Sơn phổ thông sơn phỉ mà thôi, chân chính tinh nhuệ đều ở trên núi huấn luyện. Nói, hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi sớm biết, ta thiếu Sở Hà một cái nhân tình, thế mà còn phái người tới, may mắn không có phát sinh lớn xung đột, không phải ta cũng không tiện đi cầu lấy lương thực. Từ kính cười khổ nói ra, chúng ta cũng là không có cách nào a trên núi cạn lương thực. Phượng Lai huyện bên kia có tìm không thấy ăn, chỉ có thể đến bên này tìm hiểu tình hình bên dưới hướng. Ai biết những này lang thủ sơn ra cướp, là sở hà âm thầm bố trí tới. Về sau chúng ta tìm hiểu rõ ràng tình huống, cái này chẳng phải không có tiếp tục công kích lang thủ sơn nha. Hắn ngừng một chút, lại nói, đại đương gia, ngươi nói cái này sở hà là thế nào có thể tổ kiến cường đại như thế tiềm liên vệ? Hơn một năm trước, thanh hà thôn cũng chính là mấy trăm thanh niên trai tráng mà thôi. Cam Thiên cười khổ một tiếng, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bất quá ta thúc từng đã nói với ta. Cái này Sở hạ tuyệt không phải vật trong ao, khuyên bảo ta không thể tùy tiện đắc tội. Tư Kính cười hắc hắc, nếu là Tiềm Nguyên vệ thật như Đại Dương gia nói lời hại như vậy, cái kia đánh hạ Phượng Lai huyện thành thì càng có hy vọng. Ha ha, Phượng Lai huyện thành, ước chừng trăm vạn lương gạo, coi như kéo cái 10 vạn 8 vạn lên núi, chúng ta mấy năm đều không lo ăn uống. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng trấn khách, Tuyết Nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 182. Hiện tại Sở Hà đã quyết định tăng cường quân bị Tiềm nguyên vệ tiến tới 3000 người, cũng không quan tâm người khác biết núi Nưu Giác cùng Lang Thủ Sơn giặc cướp là hắn không chế. Đến Lang Thủ Sơn, nhìn thấy những này Lang Thủ Sơn giặc cướp tinh nhuệ mặc giáp giáp, cầm binh khí, khí thế trầm ổn, Sở Hà là cảm thấy hài lòng. Sở Yên cùng Sở Hắc Tử đến cùng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, song Phong Sơn giặc cướp cũng không có lãng phí hắn thóc gạo. Cùng Lang Thủ Sơn giặc cướp so ra, núi Nưu Giác bên kia giặc cướp còn kém rất nhiều. Nói cho cùng, Sở Mộ cùng Sở Thạch chỉ là hai cái phổ thông thợ sản xuất thân, năng lực là so ra kém đầu tương đối linh hoạt Sở Hắc Tử cùng Sở Biên. Những này Lang Thủ Sơn giặc cướp, cơ hồ là chưa từng thấy tận mắt Sở Hà, gặp Sở Hà đem người đến đây, hậu phương giặc cướp, thình lình cấp tốc biến ảo trận hình, trên trăm cái áp trận giặc cướp thành nửa tháng trận hình tương Sở Hà ngăn lại. Trên trăm giặc cướp ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm Sở Hà, trường thương như rừng, đao sắt ra khỏi vỏ, mặc dù không biết chân chính chiến lược như thế nào, nhưng lần này bộ dáng tư thái, thật đúng là có thể dọa lùi không ít địch nhân. Mang theo Sở Hà đến đây giặc cướp, tất nhiên là Sở Uyên cùng Sở Hắc Tử Tâm Phúc, nhìn thấy giặc cướp ngăn lại đường đi, lập tức sầm mặt lại nói ra, các ngươi làm cái gì? Đây là Thanh Hà thôn tiệm liên vệ Sở Hà Sở đội trưởng, còn không mau mau tránh ra áp trận giặc cướp bên trong đi ra một người mặc giáp da cầm toàn thép mạch đao trắng hán hiện nhiên là lang thủ sơn tiểu đầu mục hắn hồ nghi nhìn một chút cươi tại hắc biêu lập tức sở hạ chậm châm giọng nói ra chỗ chức trách không được đại ý mã tăng ngươi tạm chờ một cái nói hắn hai ngón tại bờ môi bóp phát ra từng tiếng càng chạm canh cắt minh đường núi chật hẹp hai bên lại là dốc đứng vách núi tại đường núi sở huyền cùng sở hắc tử cùng không có chú ý tới tình huống bên này nghe được chạm canh cắt ánh mắt quay lại mới phát hiện bên này động tĩnh Hắn thấp giọng phân phó một tiếng, bên cạnh liền có giặc cướp huy động lệnh kỳ, phát ra phất cờ hiệu, ngăn đón Sở Hà giặc cướp lúc này mới chắp tay nói với Sở Hà, "Sở đội trưởng, có nhiều đã tội." Sở đội trưởng cho mời. Càn đường giặc cướp, bá một tiếng thu hồi đạo thường, tránh ra một cái thông đạo. Sở Hà tất nhiên là sẽ không trách tội bọn hắn, kỷ luật nghiêm minh, là hắn yêu cầu Sở Uyên hai người dùng cái này đến huấn luyện giặc cướp, hiển nhiên ở phương diện này, Sở Uyên cùng Sở Hắc Tử làm được rất là không tệ. Cùng Lang Thủ Sơn so ra, núi giặc cướp, mặc dù cũng là đô hãn, nhưng đến cùng khuyết thiếu tính kỷ luật, cho người ta một đám đám ô hợp cảm giác. Lang thủ Sơn những này giặc cướp mới có quân đội khí thế. Sở Hà trở về về sau, tiêu phân phó sở thạch sở một tăng cường kỷ luật huấn luyện, hảo một đoạn thời gian không có đến núi như Giác nhìn qua, cũng không biết bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Sở Hà mang theo tiền liên vệ tiến vào đường núi, sở bên cùng sở hắc tử đều là tới chào, sở Hà lúc này, đã mở ra thiên nhãn, xem xét lên đối diện sòng phong Sơn giặc cướp, cảm thiên tình huống, Sở Hà lúc trước đã tra xét, sát thực tương đương lợi hại, trước ba hạng thuộc tính đều là phá trăm, tinh thần lực cũng là không yếu, mà lại ngưng tụ một viên hiếm thấy song thuộc tính thượng phẩm Phong Lôi Vũ Đảm, cùng Sở Hà Bá Vương Võ Đảm đồng dạng có hai cái tăng lên hiệu quả. Cái này Phong Lôi Vũ Đảm, chẳng những có thể lấy tăng lên gấp 3 tốc độ, mà lại nội kỷ nhận chứa Lôi Đình chi lực, có thể tê liệt đối thủ, lực phá hoại kinh người, uy năng tăng lên gấp 3. Từ kính thực lực, cũng so với lúc trước làm không biết, thình lình đã tấn thăng đến huyết cảnh. Bất quá hắn thuộc tính xem như phổ thông cấp độ, ba loại thuộc tính là 450 tiêu chuẩn, ngưng tụ là một viên trung quy trung hạ phẩm nhanh chóng võ đảm chỉ có thể tăng lên năm thành tốc độ. Trong sơn đạo hơn trăm giặc cướp đều là tu luyện qua võ kỹ, đại bộ phận là dẫn khí cảnh võ sinh, số ít là tàng tình cảnh võ giả, chỉ từ cảnh giới đến xem, cùng Tiềm Nguyên Vệ so ra cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Hiển nhiên, lần này Song Phong Sơn giặc cướp đến đây vật lường, đồng thời cũng là đến đây khoe khoang vũ lực. Dù sao Song Phương đã có ước định công kích vượng Lai Huyền Thành, Cam Thiên cũng nghĩ để Sở Hà biết Song Phong Sơn thực lực, tranh thủ càng lớn chỗ tốt, mang tới đều là song phong sơn tinh nguyện. Đáng tiếc, tại Lang Thủ sơn xuống, Song Phong Sơn giặc cướp bị Lang Thủ Sơn giặc cướp ngăn lại, lẫn nhau so sánh một phen, Song Phong Sơn giặc cướp hề bại phát hiện, hiển nhiên bọn hắn khoe khoang vũ lực tìm nhầm đối tượng. Coi như bọn hắn cá nhân chiến lực muốn vượt qua Lang Thủ Sơn giặc cướp, nhưng ở quân trong chiến đấu, cá nhân vũ lực có chút trên lệnh có thể xem nhẹ không tính, mặc kệ là Cam Thiên hay là Từ Kính, đều tự nhận Song Phong Sơn giặc cướp, không nhất định là Lang Thủ Sơn giặc cướp đối thủ. Nhất là Lang Thủ Sơn giặc cướp, vũ khí đầy đủ, Lang Thủ Sơn bên này thì là loạn thất bát tao cái gì cũng có, đao sắt thương gỗ cây gỗ quan đao truy xiên sắt lang nha bổng loại hình, trên thân khó được chữ giáp, có cũng là đơn sơ giáp da. Như thế trên lệnh rõ ràng, càng làm cho Song Phong Sơn giặc cướp xấu hổ vô cùng, khoe khoang vũ lực hành động, tự biến thành mất mặt xấu hổ, khí thế tất nhiên là xuống thấp vô cùng. Sở Hà nhìn thấy Song Phong Sơn giặc cướp tình huống, trong lòng là thầm thở dài, xem ra trước kia hung danh chấn nhiếp đại đồng huyện Song Phong Sơn giặc cướp cũng bất quá như thế thôi, đánh thuận gió trận chiến là không có vấn đề gì, trận công kiên sợ là không trông cậy được vào. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần Cam Thiên nguyện ý xuất chiến, Song Phong Sơn tựu có đầy đủ tư cách cùng tiềm uyên vệ liên thủ. Dù sao Cam Thiên thế nhưng là có được hậu kỳ võ tông cường hoành chiến lực, chỉ sợ sẽ không so với mình sư tôn tần thắng nam kém bao nhiêu phải biết tần tháng 5 đều không thể leo lên trung tiềm long bảng, Cam Thiên lên, cho dù là 99 chín danh, chiến lực đều là tiêu chuẩn. Có hắn đối Phó Phượng Lai huyện thành cái kia tứ phẩm phương sĩ, nhất định có thể cực lớn giảm bất tiềm liên vệ thương vong. Đương nhiên, Sở Hà cũng không cho rằng Cam Thiên tiểu nhất định so võ đạm vỡ vụn trước đó sư tôn lợi hại, dù sao thuộc tính có tương khắc, trước kia tần tháng năm cũng là xung kích hạ tiềm long bảng tư cách. Nàng sơn nhạc võ đạm đầy đủ biến thái, kém chút liên ngũ phẩm võ tông đều thua ở dưới tay nàng, Sở Hà hoài nghi, sư tôn chi không có thượng trung long bảng, sợ là không cam tâm xếp tại chót bảng mà thôi dự định tăng thực lực lên đến tứ phẩm cấp độ cực hạn, tài nhất cử xung kích trung tiềm long bảng hàng phía trước. Lấy Mị Nở lão sư mạnh hơn tính cách đến xem, đây là vô cùng có khả năng. Sở Hà không tin, một cái kém chút có thể đánh bại ngũ phẩm văn sĩ tứ phẩm võ tông, hội liên trung tiềm long bảng còn không thể nào vào được. Dù sao Từ Cam Thiên cùng trước kia Tần Thắng Nam hai người thuộc tính đến xem, Sở Hà cảm thấy hay là Mị Nở lão sư lợi hại hơn một chút. Nhìn thấy Cam Thiên về sau, Sở Hà xa xa cựu chắp tay nói ra, Nguyên bá huynh xin hãy tha lỗi. Lúc trước tiềm đại ý, quên thông báo lang Thủ sơn huynh đệ, kém chút tạo thành hiểu lầm. Lang thủ sơn giặc cướp, lúc này cũng là hiếu kỳ đánh giá sở hạ, có chút khó mà tin được cái này trai trai tiểu tử, chính là bây giờ thường định hương trưởng khống giả, dưới trướng minh lực, thậm chí so đại đồng huyện quan binh cường hắn hơn. Bọn hắn cũng biết, kỳ thật đại đương gia cùng nhị đương gia đều là sở hạ người, Lang thủ sơn cũng là sở hạ dưới trướng binh tướng. Bất quá, giặc cướp cùng không có châu đầu ghé hai phát ra thanh em gì. Cam thiên thần sắc có chút phức tạp, sau đó cười nói, nhưng thật ra là ta quá vội vàng, trực tiếp đem người kéo tới, không có nói trước thông trì các ngươi. Hắn ngừng một chút, than âm thanh nói ra, tiềm uyên huynh dưới trướng binh mã, quả thật cường hãn, kỷ luật nghiêm minh. Nguyên bá thực sự bội phục. Sở Hà cười ha ha, Song Phong Sơn chư vị huynh đệ cũng là không kém. Các vị huynh đệ xin mời đi theo ta. Sở Yên cùng Sở Hắc hát Tử lúc này cũng dẫn đầu nhân mã rút ra đường núi, để Song Phong Sơn giặc cướp cùng đội xe thuận lợi thông qua. Hồi thanh hà thôn trên đường, Sở Hà tiểu nhiều lần bí mật quan sát Song Phong Sơn đám người tình huống, hiện nhiên bọn hắn đối bây giờ thường định hương một mảnh yên ổn tưởng hóa rất là hâm mộ. Trải qua ruộng lúa thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng nhịn không được hướng chíu nặng hạt thóc nhìn lại, tiết hầu hừ ngực nuốt nước miếng, xem bọn hắn tình huống, chỉ sợ thiếu lương tình huống so Cam Thiên nói càng thêm nghiêm trọng. Thanh Hà thôn bên ngoài, 3.000 thạch gạo lương đã chất đống tại thôn đạo bên cạnh một bên. Bên cạnh có trên trăm tiềm liên vệ quân dự bị nắm lấy binh khí chăm sóc. Cam Thiên lần nữa cảm ơn Sở Hà, liền cùng Tử Kính hô quát nhân thủ, đem từng túi thóc gạo mang lên xe bỏ mà xa. Lúc này càng có thể phát hiện Song Phong Sơn giặc cướp cùng Lang thủ Sơn giặc cướp khác biệt. Không ít đói đến con mắt phát xanh sa xa phu, thậm chí len lén lén bung ra cái túi, trực tiếp liền nắm lên một thanh gạo sống nhét vào trong miệng ăn nấu nghiến. Cam Thiên Tử Kính càng là cảm thấy mất mặt, mặt đen lên hô quát lao chỉ huy động roi đánh rất nhiều người mới miễn cưỡng áp chế lại. Trước kia Song Phong Sơn giặc cướp kỷ luật coi như không tệ, nhưng vụ trách vận chuyển gạo lương Sa Phu, cơ bản đều là mới mời chào lưu dân, Song Phong Sơn lại không giống Sở Hà dạng này, người mới phải đi qua nghiêm khắc kỷ luật huấn luyện cùng tư tưởng giáo dục công việc, tính kỷ luật đương nhiên tốt không đến nơi đó đi. Trang bị thóc gạo vài bố giáp túi, một cái liền có thể chứa 200 cân thóc gạo, 3000 thạch gạo lương, kỳ thật chính là 1500 cái cái túi mà thôi. Nơi này sơn dân, bình thường đều có 2 300 trăm cân khí lực, có thể bị mời chào tiến vào Song Phong Sơn, cơ bản đều là tinh trạng hắn tử, 4 cân khí lực có khối người, những cái kia tu luyện qua võ kỹ Càng là một tay liền có thể nhấc lên một túi gạo lương. Hơn mấy trăm người cùng một chỗ đậu thủ, mỗi người chuyển cái 3 năm túi, đảo mắt liền đem hơn phân nửa thóc gạo mang lên xe. Cam Tiên nhìn trang bị gạo tốt lương, cũng không có cùng Sở hạ khách sáo lễ mề cái gì, chắp tay cáo từ, sau đó liền dẫn 200 chiếc xe bỏ mã xa, nhanh chóng lên đường, chạy về Song Phong Sơn đi. Cũng không biết, Song Phong Sơn là từ đâu tìm đến nhiều như vậy châu ngựa xe. Bất quá hiển nhiên đây đã là Song Phong Sơn có thể xuất động xe thực hạn, bởi vì xe không đủ, không ít Song Phong Sơn giật cước vai khiêng sườn kẹp lấy nhân lực dọn đi rồi hơn mấy trăm túi gạo lương. Sở Hà nhìn thấy Song Phong Sơn đội vận lương tình huống cũng là có chút nhếch đầu. Tại núi này khu chi địa vận chuyển gạo lương đúng là một kiện chuyện phiền toái. Bởi vì con đường hạn chế, châu ngựa xe cũng không thể hướng đại bên trong tạo. Coi như hắn đem thường định hương châu ngựa tập trung lại, đoán chừng cũng chính là 2 ba ngàn đầu mà thôi. Tổ kiến một cái đội xe, một lần chuyển vận thóc gạo bất quá hai ba vạn thạch. Xem ra trả quá học một cái Song Phong Sơn cái này buồn biện pháp mang theo lưu dân ra ngoài, hết mấy vạn lưu dân một người kháng lượng thạch, trở về thuế thóc đều so đội xe muốn nhiều. Về phần có thể hay không công hãm vượng lai huy thành, Sở Hà thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hán thấy. Bản thân huấn luyện lâu như thế tiềm liên vệ, hao phí đại lượng cường cốt tráng huyết đan cùng yêu mật ong, hơn phân nửa đã luyện thành nhất trọng kim trung cháo, tăng thêm hắn cùng Cam Thiên hai cái này tương đương với tứ phẩm võ tông cường giả, đều công hám không hạ Phượng Lai huyện, trực tiếp tìm tảng đá đâm chết được rồi. Về phần tạo phản đại nghiệp cái gì, càng là không cần nghĩ. Sau đó sự tình, cũng là đơn điệu, tăng cường huấn luyện, tổ chức nhân thủ ngày mùa thu hoạch, thu thập châu kiến tạo xe loại hình. Sở Hà thì là cùng Tư Duy, sở võ cầm điệu đồ vùi đầu nghiên cứu, bao quát Phượng Lai huyện thành tình huống, còn có các nơi hiểm yếu địa hình, song Mã huyện bên kia khăn vàng quân giặc cướp bố trí tình huống chờ chút mặt khác, một khi đánh hạ vượng lai Huyền thành, khăn vàng quân sẽ phản ứng là như thế nào? hội tư đường gì tuyến viện trợ vượng lai huyện, tập kích vận lương đội xe, những chuyện này cũng phải kỹ càng nghiên cứu một phen. trận này trận chiến, xem như tiềm nguyên vệ trận chiến đầu tiên, nhất định phải bày ra chu toàn, vạn vô nhất thất. mặc kệ sở hà hay là khương duy sở võ đang nghiên cứu chiến thuật thời điểm, đều không có suy nghĩ qua song phong sơn trợ lực. theo bọn hắn nghĩ, dựa vào người khác thủy chung là không dựa vào được, chỉ cần song phong sơn không thêm phiền tốt, bọn hắn chân chính xem trọng chỉ là cam thiên mã thôi. sở hà ba người. Kỳ thật đều là bất đắc dĩ, đều không có chân chính lĩnh quân tác chiến kinh nghiệm. Bất quá ba cái thối thợ dày thắng qua một cái ra cát lượng. Sở Hà có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, có được hậu thế 2.000 năm kinh nghiệm, ít nhiều biết một chút chiến lược chiến thuật, đưa ra không ít có quan hệ công thành sách lược. Như là chế tạo công thành xe, xe bắn đá loại hình, thậm chí còn đưa ra phải chẳng có thể đào đất đạo tiến vào Phượng Lai huyện thành bên trong, còn có dự đoán điều động tinh nhuệ làm bộ lưu dân lẫn vào Phượng Lai huyện thành loại hình. Mà Khương Du Trời sinh tính trầm ổn, cân nhắc chu đáo chặt chẽ, vừa vặn cùng Sở Hà kỳ tư diệu tưởng bổ sung. Mấy ngày nay Nghiên cứu phòng đoán, thật đúng là Nghiên cứu ra tương đối ổn thỏa công chiếm Phượng Lai huyện thành biện pháp tới. Một trận chiến này, Sở Hà không phải muốn thắng, mà là muốn thắng được xinh đẹp, tận lực giảm xuống Tiềm Viên vệ thương vong, cho Tiềm Viên vệ một cái luyện binh cơ hội. Thường Định hương thám tử đại lượng sai phái ra đi, tách ra chui vào Phượng Lai huyện, tìm hiểu Phượng Lai huyện tình huống không để cập tới. Mà Khương Duy, ở thời điểm này, lại là cho Sở Hà một cái đề nghị. Luyện binh, cùng đem lần thứ nhất luyện binh cơ hội đặt ở Phượng Lai huyện, còn không bằng trước thời gian để Tiềm Viên vệ kiến thức đến chiến tranh tác công hiện tại tiềm nguyên vệ trưởng không chỉ là thường định hương mà đại đồng huyện, thế nhưng là có bốn cái hương, thường định hương chẳng qua là nhân số ít nhất, diện tích cũng là một cái nhỏ nhất hương. cái khác vũ thanh hương, hắc hát sơn hương, 5 đầm hương, nhân số cộng lại không sai biệt lắm 10 vạn, diện tích càng là có 5-6 ngàn cây số vương trì lớn. bây giờ đại đồng huyện binh Mát đều rút ở trong thành không dám ra đến, cái khác ba hương tình huống cực độ không tốt, lưu dân trải rộng, sơn phỉ hoành hành, người chết đói khắp nơi. dựa theo thương duy ý tứ, đã thường định hương đã một mực nắm giữ ở trong tay, sao không hướng phía cái khác ba hương phát binh, tiêu diệt đại cổ sơn phỉ cùng lưu dân, giải cứu hương dân? để hương dân có thể hơi an tâm thu hoạch lương thực. Vì thuyết phục Sở Hà xuất binh, Khương Duy trả liệt ra ba cái tốt chỗ. Thứ nhất, luyện binh. Cái này cũng không cần nói. Dù sao đại bộ phận tiêm vệ đều là không có thực sự được gặp máu, chỉ có thấy máu mới thật sự là binh sĩ. Tại Phượng Lai huyện công thành chiến bên trong, tất nhiên có thể tốt hơn phát huy chiến lực, giảm mất thương vong. Thứ hai, có thể thu nạp đại đồng huyện hương dân lòng người. Ở thời điểm này ra tay trợ giúp hương dân bình định nạn cướp, tuyệt đối có thể để hương dân đối Sở Hà cảm động đến rơi nước mắt, cho Sở Hà mang đến cực lớn khí vận. Thứ ba, tiêm vệ sớm muộn cũng phải đi ra. Hiện tại là cơ hội tốt vô cùng. Nếu là trong ruộng lương thực đều trả đạm, cuối cùng còn không phải cần Thanh Hà thôn xuất ra lương thực đồi thưởng hương dân. Cái này ba cái lý do, chỉ cần có một cái, đều có thể dụ hoặc Sở Hà xuất binh. huống chi ba cái đầy đủ. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Gây mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuyế nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 183. Đường Cầu Nhi, thương định hương đường ra chặn người. Đường Cầu Nhi hiện tại vừa mới 18 tuổi, nhưng 3 năm trước đây tiểu đòi nắng, dâu Bây giờ sinh hai cái em bé, trong nhà còn có tuổi hơn 40 phụ mẫu, tăng thêm tẩu tử cùng một người cháu, một nhà tám miệng ăn. Nguyên bản Đường Cẩu Nhi còn có một cái đại ca, trước đó không lâu bị quan phủ chụp tới phục lao dịch, sau đó liền không có trở về, cái này một nhà tám miệng ăn gánh nặng, tự nhiên rơi vào đường Cẩu Nhi trên thân. Đường Cẩu Nhi trong nhà mặc dù có hơn 50 mẫu địa, nhưng trong nhà chủ yếu lao lực tiểu hắn cùng thế tử, tẩu tử, hơn 40 phụ mẫu, đã tương đối giản mùa, khó mà chống đỡ được nặng nghề lao động. Đường Giang nhỏ khó, không có trâu ngựa trợ giúp canh tác ruộng đồng, canh tác toàn bộ nhờ hai cặp tay, dựa theo thường ngày tình huống Cái này 50 mẫu cần cấy ruộng đồng, có thể sản xuất 60 thạch gạo lương đã không tệ. Cái này 60 thạch thuế thóc, giao nộp các loại siêu cao thuế nặng, cuối cùng có thể lưu lại sẽ không vượt qua 20 thạch. Coi như đường ra lại bớt, một ngày cũng phải 10 cân gạo lương mới có thể duy trì rồi đến, người một nhà tại trong ruộng vất vả lao động một năm, cũng chính là miễn cưỡng điển cái bụng mà thôi. Mua thêm quần áo, mua sắm mua ăn, cũng là một bút không nhỏ tốn hao, về phần để trong nhà ba cái đứa nhỏ nhập học, là nghĩ cũng không dám nghĩ. đường cầu Nhi nàng dâu nhà mẹ để tổ tử, là thanh hà thôn gà đi. Bởi vì hiện tại Thanh Hà thôn tình trạng càng ngày càng tốt, nàng dâu Tẩu Tử Thỉnh vãng trở về Thanh Hà thôn, mang một ít thóc gạo muối ăn trở trở về nhà mẹ đẻ. Đường Cẩu Nhi nàng dâu về nhà ngoại, đại ca biết tình huống của nàng không phải rất tốt, liền đem nhà mình nàng dâu từ Thanh Hà thôn mang về đồ vật cho một bộ phận đường ra, giúp đỡ một hai, miễn cưỡng để Đường Cẩu Nhi một nhà tám miệng ăn kể đến lương thực thu hoạch. Mặc dù cách hai trọng quan hệ, nhưng Thanh Hà thôn tiềm liên vệ vô cùng tốt đãi ngộ, để Đường Cẩu Nhi nóng mắt không thôi, mặt dặn mày dày nắm đại cứu tẩu, nhìn có thể hay không hồi Thanh Hà thôn nói một chút, để cho mình cũng gia nhập tiềm liên vệ chỉ dựa vào cái này 50 mẫu đất, có thể trồng ra bao nhiêu thứ? chờ hai tử lớn lên, lượng cơm ăn càng lớn, tuyệt đối là chống đỡ không nổi đi. Đường Cẩu Nhi cũng không biết có phải hay không bởi vì đại cứu tàu quan hệ, dù sao tiềm viên vệ tuyển nhận 2000 quân dự bị thời điểm, hắn thành công thông qua khảo nghiệm, tiến vào tiềm liên vệ, trở thành tiềm viên vệ quân dự bị một viên. Đương nhiên chỉ là tiềm viên vệ quân dự bị, nhưng đãi ngộ cũng là tương đương không tệ, một tháng một hai, cộng thêm một thạch gạo lương, đội viên ăn uống toàn bao, tiền gạo đều có thể mang về nhà bên trong. Ngoại trừ Đường Cẩu Nhi cái này lại dạ dày, một lượng bạc thêm một thạch gạo lương, hoàn toàn đủ trong nhà bảy thanh người dùng ăn mà lại, 50 mẫu bẩn địa tô cho sở hạ, 1 tháng có 2 thạch gạo lương tiền thuê, so trước kia toàn ra tại trong ruộng canh tác có lời nhiều. Bây giờ, Đường cầu Nhi nàng dâu tẩu tử, bình thường trợ giúp người khác may vá quần áo loại hình, còn có thể nuôi chút gà vịt dây rừng, người kế tục cũng là thanh hà thôn cung cấp, chờ nuôi lớn bán lấy tiền về sau, lại thanh toán người kế tục tiền. Dạng này loạn thất bát tao thu nhập cộng lại, 1 tháng có chừng 1 2 nửa bạc cùng 2 3 thạch gạo lương, tình huống là càng ngày càng tốt. Hiện tại ngược lại là Đường gia thỉnh thoảng giúp đỡ một cái thân hữu, Đường cầu Nhi thậm chí còn cùng nàng dâu tử thương lượng, chờ tích chữ 20 lượng bạc liền nghĩ cách đưa hải tử đi học đường nhập học. bất quá, đường cầu nhi cũng chưa đầy đủ, bởi vì hắn chỉ là tiềm viên vệ quân dự bị, mà chân chính tiềm viên vệ đại nội tốt hơn hắn nhiều. tiềm viên vệ một tháng hai lượng bạc, cậu thêm lượng thạch gạo lương mà đã luyện thành nhị trọng kim trùng cháo tinh nhuệ vệ sĩ, càng là có ba lượng bạc cùng ba thạch gạo lương thu nhập, chính là một nhà 20 nhân khẩu đều nuôi được xuống tới. tiểu đội trưởng cái gì đại nội càng tốt hơn, đường Cẩu nhi không dám hy vọng xa về mình có thể trở thành tinh nhuệ vệ sĩ hoặc là tiểu đội trưởng, trở thành chính thức tiềm viên vệ chính là hắn mơ ước lớn nhất bởi vậy, đường cầu nhi đang huấn luyện quá trình bên trong là cực kỳ chăm chú cố gắng. nhưng là cái khác tiềm liên vệ quân dự bị cũng là giống như hắn ý nghĩ, tất cả mọi người là liều mạng huấn luyện, tu luyện có thể trở thành tiềm liên vệ, dù sao cũng là số ít. cho tới bây giờ, đường Cẩu nhi hay là một phổ thông tiềm liên vệ quân dự bị. chờ thật lâu, đường cầu nhi chờ tiềm liên vệ quân dự bị, rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt, bọn hắn có cơ hội trở thành chân chính tiềm liên vệ. trước đó hai ngày, đường Cẩu nhi tiếp vào quân dự bị tiểu đội trưởng thông tri Chi, buổi chiều không cần huấn luyện, mà là đến sân huấn luyện tập hợp, tiếp nhận sở hà đội trưởng huấn đạo, sở hà sở tiềm viên đại danh. Đường Cẩu Nhi là vô cùng quen thuộc, cứ việc chưa từng gặp qua Sở Hà mấy lần, nhưng hắn biết, hắn hiện tại tất cả mọi thứ đều là Sở Hà đội trưởng ban cho. Đang huấn luyện trước đó, huấn luyện bên trong, huấn luyện về sau, trước khi ăn cơm, trước khi ngủ, dù sao một ngày thời gian bên trong, Đường Cẩu Nhi tối thiểu muốn lặp lại 20 lần một câu nói như vậy. Lương thực của chúng ta là Sở Hà đội trưởng cho, y phục của chúng ta là Sở Hà đội trưởng cho, chúng ta bây giờ cuộc sống tốt đẹp cũng là Sở Hà đội trưởng cho. Chúng ta nhất định phải trung thành với Sở Hà đội trưởng, không tiếp trả giá sinh mạng của chúng ta. Nhìn thấy Sở Hà xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên, nhìn qua cái này lạ lẫm nhưng có cảm giác rất tinh tường thân ảnh. Đường Cẩu Nhi trong lòng theo bản năng tự hiện lên câu nói này. Liên chính hắn đều không rõ, bản thân tại sao lại cảm thấy Sở Hà đội trưởng làm hắn vô cùng sùng bái cùng kính ngưỡng. Đường Cẩu Nhi không có cái gì văn hóa, chỉ thấy Sở Hà đội trưởng đem 3.000 ngàn viên vệ đều gọi đến sân huấn luyện, dùng kích động lòng người, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lời nói một đại thông đồ vật. Đường Cẩu Nhi sau khi nghe xong, rõ ràng một việc, đó chính là Sở Hà đội trưởng có nhiệm vụ giao cho mình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở thành tiêm vệ, liền có thể đạt được càng nhiều thóc gạo bạc. Đường Cầu Nhi tiến vào Tiềm Viên Vệ, đơn giản chính là hai chữ Tiền Cung Gạo. Chính thức Tiềm Viên Vệ, thóc gạo chọn vẹn so quân dự bị nhiều gấp đôi. Cơ hội đang ở trước mắt, Đường Cầu Nhi đã cảm thấy, bất kể như thế nào, đều phải cẩn thận hoàn thành sở Hà đội trưởng bố trí tới nhiệm vụ. Cho dù chết cũng không sợ, sở Hà đội trưởng nói, chẳng những phát một năm quân lương làm tiền trợ cấp, hơn nữa còn hội nuôi hắn toàn ra thẳng đến bọn hắn hải tử trưởng thành mới thôi. Đường Cầu Nhi cảm thấy, bản thân một đầu tiền mệnh có thể đổi lấy nhiều tiền như vậy bạc, thật là quá đáng giá. Quân không thấy đại ca của hắn bị quan phủ kéo đi phục lao dịch, thi thể đều tìm không trở lại. Quan phủ Liên một văn tiền tiền trợ cấp đều không có phát cho hắn. Giống như Đường Cẩu Nhi ý nghĩ, tuyệt không tại số ít. Sở Hà đội trưởng phát biểu kết thúc về sau, đội ngũ cũng không có tiếp tục huấn luyện, mà là tuyên bố ngày mai nghỉ ngơi một ngày, Hậu Thiên chính thức chấp hành nhiệm vụ. Đường Cẩu Nhi về đến trong nhà, đầu tiên là mang theo nàng dâu Hải Tử đến Thanh Hà thôn phía ngoài phiên chợ mua vài vóc, còn có một số Hải Tử thích ăn đồ ăn vặt, thậm chí lần đầu tiên cho Hải Tử mua giao cổ chờ đồ chơi, cuối cùng cắt lượng cân đại thị mỡ, ban đêm người một nhà hảo hảo mở rừng lại thức ăn mặt. Sáng sớm hôm sau, Đường Cẩu Nhi theo thói quen sáng sớm, lại nghĩ không già thê tử so với hắn càng dậy sớm hơn tới. Hai người không có đánh thức lão nhân hài tử, thê tử yên lặng cho Đường Cẩu Nhi mặc quần áo xong, sau đó đứng tại cái cửa, yên lặng nhìn xem Đường Cẩu Nhi đi xa. 3000 tiêm viên vệ, tại một ngày này thời gian, cơ hồ đi ra chính thành, chỉ còn lại chừng 300 người phụ trách duy trì thanh hà thôn cùng từng cái lưu dân khu quần cư trị ăn. Đường Cẩu Nhi theo hắn chỗ thứ 28 tiểu phân đội cùng một chỗ hành động, cái này tiểu phân đội có 100 người, trong đó lại phân làm 10 cái thập, 20 ngũ, Đường Cẩu Nhi chính là một cái tộc trưởng, có hai cái ngũ chín thủ hạ. Theo tiểu phân đội trưởng rời đi thường định hương, tiến bảo vũ thanh hương phạm vi, đường cầu nhi mới biết được bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là muốn diệt chiếm cứ tại thúc lĩnh một đám sơn phỉ. Tiểu phân đội trưởng xử hắn minh, kỳ thật cũng là lớp người quê mùa xuất thân, bất quá bọn hắn những phân đội trưởng này đầu đều là tương đối dễ dùng, chuyên môn tiếp thụ qua chiến lược huấn luyện, biết trước khi chiến đấu là muốn huy động một cái quân tốt mới có thể để cho thủ hạ quân tốt phát huy lực chiến đấu mạnh hơn. Hắn theo bản năng bắt chước lên sở hà huấn đạo thời điểm tư thái cùng thần sắc, ánh mắt lộ ra uy nghiêm đảo qua dưới trướng quân tốt, sau đó chỉ vào nơi xa một đầu thấp bé dây núi, trầm giọng nói ra, mọi người thấy không có. Đây chính là thuốc lĩnh. Tại thuốc lĩnh bên trên, có một đám sơn phỉ, trời sinh tính hung tàn, không biết tai họa bao nhiêu lần. Dần, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất chính là giải quyết nhóm này sơn phỉ. Hắn ngừng một chút, lần nữa liếc nhìn đám người, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, nhóm này sơn phỉ có hơn 300 người, đều là thanh niên trai tráng, chúng ta tải 100 người, không biết đại gia có lòng tin hay không, có thể tiêu diệt bọn hắn. Phân đội mọi người, theo thói quen trang miệng một lời hét lớn, "Có." Sử Hàn hát Minh gật gật đầu, Hai lòng nói ra, "Chúng ta đương nhiên là có lòng tin này. Chúng ta một ngày huấn luyện 6 cái giờ, chúng ta một ngày ăn 5 cân gạo lương, ăn ba ăn thịt." Chúng ta có sở đội trưởng truyền thụ cho vô thượng kim trung Cháo, chúng ta có sở đội trưởng truyền thụ cho các loại kỹ xảo chiến đấu cùng thủ đoạn, chúng ta có thể bố trí cả bẫy, chúng ta có sở đội trưởng cho lợi đao, tấm chắn, áo giáp, trường thương, cương cung. Thanh âm hắn đột nhiên nhắc lên, cái này mấy trăm sơn phỉ, ngoại trừ nhân số, còn có cái gì? Sử Hàn Minh trên mặt xuất hiện tự tin vô cùng chi sắc, đi theo vừa lớn tiếng nói ra, nếu là chúng ta liên cái này mấy trăm sơn phỉ đều không giải quyết được, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ đến trở thành chân chính tiềm liên vệ, thậm chí không có mặt mũi tiếp tục chiếm cái này quân dự bị vị trí. Sở đội trưởng cũng là cho là chúng ta tất nhiên thắng lợi. Bởi vậy, sở đội trưởng nói cho ta, cuộc chiến đấu này chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Sở đội trưởng còn có một câu, chiến lược thượng miệt thị địch nhân, chiến thuật thượng coi trọng địch nhân. Mặc dù chúng ta tin tưởng vững chắc có thể lấy thắng, nhưng cũng không thể khinh thị địch nhân. Vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tất cả mọi người nói cho ta nghe một chút đi, như thế nào mới có thể làm được thắng lợi dễ dàng nhóm này sân vị. Đường Cẩu Nhi trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhấc tay nói ra, "Sử đội trưởng, thuộc hạ nhớ kỹ sở đại đội trưởng nói qua, cùng người chiến đấu, kỳ thật cùng đi săn không có gì khác biệt." chúng ta trước tiên có thể phái ra nhân thủ tìm hiểu rõ ràng thúc linh tình huống, hoặc là tìm đến Sơn dân hỏi thăm rõ ràng, sau đó lại nghĩ cách bày ra cả bấy, đem Sơn Phỉ dẫn ra. Hắn nói Sở Đại đội trưởng, lại không phải Sở Hạ, mà là Sở Võ. Tiêm viên vệ phân hai đại đội, Khương Duy cùng Sở Võ đều là đại đội trưởng, dưới có trung đội cùng tiểu phân đội, sau đó mới là thợ, ngũ. Sở Hạ cùng không có minh xác chức vị của mình, 3000 tiêm viên vệ, căn bản là lấy sở đội trưởng xưng hô Sở Hạ. Sử Hàn hát Minh hài lòng nhìn xem Đường Cẩu Nhi, gật đầu nói ra, không tệ. Người cái tên này, vẫn có chút đầu óc, nếu là thành công tiêu diệt Sơn Phỉ ta tất nhiên cho ngươi ghi lại một công. đã dạng này, cái kia tìm hiểu tin tức nhiệm vụ này, tiểu giao cho ngươi chỗ thập. nhớ kỹ quy củ của chúng ta, tìm hương dân tương trợ có thể, không muốn ép buộc bọn hắn. sở đội trưởng nói, vũ thanh hương hương dân, sớm muộn cũng là chúng ta người. Về phần sơn phỉ, chỉ cần dám can đảm phản kháng, liền không thể nhân từ nương tay. vì hoàn thành nhiệm vụ, giết lại nhiều sơn phỉ cũng ở đây không tiếc. đối xử hân minh, tiểu phân đội người đều là có thể hiểu được. bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, sở hà đội trưởng đã trợ giúp vũ thanh hương thanh lý sơn phỉ lưu dân, vũ thanh hương khẳng định liền muốn về sở hà đội trưởng thật giống như tại hồ nha lĩnh cái nào thôn từ thanh lý giải tới đi săn chi địa khẳng định về cái nào thôn tất cả những thôn khác thợ săn nếu là tiến vào người khác thanh lý đi ra bãi săn khẳng định phải đánh nhau tìm hiểu tin tức nhiệm vụ giao cho đường cầu nhi đội viên khác cũng không có nhàn rỗi định ra tập hợp thời gian lợi dụng thập làm đơn vị riêng phần mình phát tán ra ngoài biết rõ ràng phụ cận địa hình tình huống lựa chọn bố trí mai phục địa điểm vị trí chờ không để cập tới đường cầu nhi đón lấy nhiệm vụ sau đó cùng thủ hạ thương lượng vừa vặn một cái gọi đường cậu tệ thủ hạ cùng đường cậu nhi là một cái thôn hắn có một cái biểu hình Trước kia ở tại thuốc lính cách đó không xa một cái trong thôn nhỏ. Thuốc lính nhóm này sơn phỉ đã tồn tại nhiều năm, không phải gần nhất bởi vì khuyết thiếu thóc gạo tài vào rừng làm cướp. Những này nhiều năm lão phỉ là sở hạ trọng yếu mục tiêu đã kích. Những cái kia gần nhất tài vào rừng làm cướp, bao nhiêu còn có cải tạo khả năng, chủ yếu di hàng nằm mời chào làm chủ. Nghe đường cầu thể nói, tiểu thôn này người sớm đối nhóm này sơn phỉ hận tấu xương, không ít thôn dân chết tại thuốc lính sơn phỉ thủ hạ, cuối cùng khiến cho đầu này thôn nhỏ di chuyển đến càng xa xôi. Chỉ cần tìm được bọn hắn, tất nhiên có thể hỏi ra thúc lính địa lý tình huống cùng sơn phỉ số lượng chờ chút. Đường Cẩu Nhi biết nghe lời phải, khiến người khác riêng phần mình tản ra tìm hiểu tin tức, bản thân thì là mang theo Đường Cẩu Tệ tìm kiếm hắn biểu huynh đi. Đường Cẩu Tệ biểu huynh ở lại Sơn Thôn, Đường Cẩu Tệ trước kia tới qua một lần, phân biệt phương hướng, phí hết chút thời gian, đã đến Sơn Thôn bên ngoài. Sơn Thôn bên ngoài là một đầu làm thành cao 3-4 mét hàng rào, lối vào trả kiến tạo đơn sơ lâu đài, cửa trại đóng chặt, có bốn cái nắm lấy cung săn thanh niên trai trắng ở phía trên trông chừng. Nghe Đường Cẩu Tệ nói, Sơn Thôn này trước kia lão nhân phụ nữ trẻ em bị thúc lĩnh Sơn Phỉ giết rất nhiều, đem đến nơi này phần lớn là thanh niên trai trắng, nhân số không nhiều đã không có chồng dụng đồng, mà là lấy đi săn làm chủ, đều là bưu hãn, gặp được lạc đàn thuốc lính sơn phỉ đều là trực tiếp xuất thủ. Nếu là không biết nội tình, thậm chí sẽ cho người cảm thấy đầu này thôn chính là một cái ổ trộm cướp. Thôn cửa trại tất nhiên là một mảnh khoáng đạn, cây cối đều bị chặt cây sạch sẽ, khó mà ẩn tàng hành tung. Đường Cẩu Nhi hai người xa xa tiểu bị trên ban công thợ săn nhìn thấy, tới là ai? Bốn cái thợ săn nghiêm nghị hết lớn, cung săn trong tay cũng chính chính đối đường Cẩu Nhi cùng đường Cẩu Tể. Chớ nhìn bọn họ chính là cung săn, nhưng vừa nhìn liền biết là dùng thiết gỗ táo cùng sắc bén ngân thú chế thành, tuyệt đối là lượng thạch cung tiễn thiềm yên vệ quân dự bị đều là không có luyện thành kim trung cháo đường cầu nhi cái này thạc trưởng đã có được mặc giáp tư cách nhưng trên người giáp ra chỉ ở yếu hại khảm nạm miếng sắt mà thôi một khi bị cung săn bắn chúng không có miếng sắt bảo hộ chỗ cũng là hội thụ thương không chạm nhau chúng ta không có ác ý chúng ta là thường định hương đường ra trại người tới đây tìm lưu tam tử biểu hình. đường cầu nhi không có lỗ mãng cùng đường cầu tể đều là thu hồi binh khí giơ hai tay lên ra hiệu bản thân không có ác ý trong miệng lớn tiếng nói chậm rãi đến gần cửa trại cửa trại lâu đài thợ săn không có đại ý hét lại đường cầu nhi cùng đường cầu tể Sau đó hỏi đường cậu tể danh tự, trong đó một cái thanh niên trai tráng quay người đi xuống lầu đại, trở về thôn tìm Lưu Tam Tử đi. Hiện tại sơn phỉ càng ngày càng nhiều, lưu dân cũng là không ngừng tràn vào đại đồng huyện, san phòng thôn người tất nhiên là sẽ không tùy tiện để đường cậu Nhi bọn hắn tiến vào thôn trại. Ba người nhìn chòng chọc vào đường cậu Nhi cùng đường cậu tể, hiển nhiên vừa có cái gì không ổn, trong tay mũi tên liền sẽ không lưu tình chút nào hướng phía hai người bắn xuyên qua. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Gươm mịn. Trong năm còn là hùng khách Tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 184, Lưu Tam Tử rất nhanh liền đến cửa trại bên này. Bây giờ thời có hỗn loạn, săn phong thôn thợ săn là không dám một mình ra ngoài đi săn, thường thường đều là toàn thôn một nửa thanh niên trai tráng cùng một chỗ ra ngoài đi săn. Mấy ngày nay vừa vận luận đến Lưu Tam Tử cái này đội chỉnh đốn, không phải Đường cầu Tể cũng vào không được săn phong thôn. Lưu Tam Tử nhìn thấy Đường Cẩu Tể cũng là cao hứng. Tại thời kỳ này, coi như cùng một cái hương ở giữa thôn, đều ít có lui tới. Rời đi thôn trại, không biết lúc nào tiệu cho trên đường Lưu Dân sơn phỉ cho cấp giết thậm chí có khả năng bên cạnh thôn người bị sơn phỉ tàn sát không còn những thôn khác qua rất nhiều thời gian mới biết được lưu tam tử mang theo đường cầu nhi cùng đường cầu tể tiến vào san phong thôn vừa đi vừa cười nói biểu đệ làm sao đột nhiên đến ta chỗ này nghe nói thường định hương bên kia so với chúng ta vũ thanh hương tốt hơn nhiều nếu không phải di chuyển không tiện chúng ta đều nghĩ đem đến thường định hương đi trong lời nói là không che giấu được hang mộ thuộc quốc đối hộ tịch quản lý vẫn tương đối nghiêm mật chính là sơn giã chi địa thôn hộ đều có hộ tịch có trong hồ sơ trước kia các nông thôn dân là không thể tùy ý di chuyển đến cái khác đi ba năm người vụng trộm trốn tịch còn có thể chỉnh thôn di chuyển khẳng định dẫn tới quan phủ điều tra qua hỏi bất quá bây giờ đại đồng huyện bản thân không để ý tới bản thân càng không quản được hương dân di cư chạy nạn đường cầu tể nghe lưu tam tử vừa nói như vậy trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tự hào chúng ta đại đồng huyện có sở hà đội trưởng tiềm viên vệ bảo hộ mới có thể tại trong loạn thế bảo trụ an bình lưu tam tử gật gật đầu tháng âm thanh nói ra thường định hương sở hà nhân nghĩa chúng ta vũ thanh hương cũng có nghe nói đáng tiếc là chúng ta vũ thanh hương liền không có như thế nhân nghĩa học viện bây giờ rất loạn bên ngoài khắp nơi đều là sơn phỉ lưu dân chúng ta săn phong người bình thường cũng không dám rời đi thôn đường cẩu nhi trong lòng hơi động một chút, lúc này cười nói, không dối gạt tam tử huynh đệ, kỳ thật ta cùng chó con huynh đệ chính là thường định hương thanh hà thôn tiềm viên vệ. lưu tam tử lập tức giật mình, sững sờ nhìn xem đường cẩu nhi cùng đường cẩu tệ, cái gì? các ngươi là tiềm viên vệ người, biểu đệ, ngươi trường nào thì gia nhập tiềm viên vệ. bây giờ tại đại đồng huyện thường định hương thanh hà thôn sở hạ, thế nhưng là đại danh đình đình, tiềm viên vệ cũng giống như thế, đây chính là so quan binh càng tinh nhuệ hơn hương vệ. đại đồng huyện thành phái ra năm tinh binh, ra vẻ ra cướp tập kích thanh hà thôn đội xe, kết quả đại bại bỏ chạy sự tình, nhưng không lừa gạt được người khác hiện tại cái nào sơn Phỉ không biết thường định gương tiềm yên vệ huy danh lại bưu hán hung tàn sơn Phỉ đều là không dám vào nhập thường định hương. đường cầu tệ có chút tự hào nhưng lại có chút lung tung nói ra chỉ là tiềm yên vệ quân dự bị mà thôi lưu tam tử nhìn xem đường cầu tệ, có chút không hiểu hỏi vậy ngươi tới nơi này làm gì đường cầu tệ nhìn một chút đường cầu nhi gặp thập trưởng không có cái gì biểu thị lúc này mới nói ra chúng ta tới nơi này kỳ thật vì tiêu diệt chiếm cứ tại thuốc lính sơn Phỉ. lưu tam tử há to mồm nghẹn nào kêu lên cái gì tiềm yên vệ muốn tiêu diệt thuốc lính sơn Phỉ. Đi theo hắn sắc mặt đại hỉ, gấp giọng nói ra, các ngươi tiềm nguyên vệ tới bao nhiêu người? Thúc lĩnh giặc cướp cũng không dễ đối phó, có hơn mấy trăm người. Đường cầu Nhi nhíu mày, ngươi biết thúc lĩnh giặc cướp tình huống. Lưu Tam Tử gật gật đầu, hung tận nói ra, đương nhiên biết. Thúc lĩnh Sơn Phỉ giết thôn chúng ta rất nhiều người, chúng ta săn phong thôn thế nhưng là đối hận đầu xương. Thúc lĩnh Sơn Phỉ, lúc đầu chỉ có hơn 300 người, bây giờ lại chiêu không ít lưu dân lên núi, sợ có 5 600 số lượng. Các ngươi tiệm nguyên vệ toàn quân xuất động. Thúc Sơn Phỉ cũng không dễ đối phó, cầm đầu thiết giêu tử là tráng cốt cảnh hậu kỳ ác giặc cướp, dưới tay có mấy cái lợi hại ra hỏa. Đương Cẩu tệ nghẹn ngào cười nói, biểu huynh ngươi quá để cao bọn hắn, chỉ là một đám sơn phỉ, đám ô hợp mà thôi, làm sao có thể để chúng ta tiệm viện vệ toàn bộ điều động. Chúng ta 100 tiệm viện vệ quân dự bị liền có thể tùy tiện bắt lấy hắn. Lưu Tam Tử gật gật đầu, 1000 tiệm viện vệ hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá những cái kia sơn phỉ tại Thúc Linh chiếm cứ nhiều năm, Thúc Linh sơn trại bố trí cực kỳ nghiêm mật, lên núi đường núi có đá lăn lôi mục, ngành công, sợ là thương vòng không chạm nhau. Đường Cầu nhi nhịn không được ồn nắng Lưu Tam Tử, không phải một 1000 người, là 100 người. Bất quá dùng để đối phó Thúc Linh sơn phỉ đầy đủ. Lưu Tam Tử chừng to mắt, cái gì? 100 người, các ngươi chẳng lẽ nói đùa ta à? 100 người làm sao có thể đối phó 5, 600 người sơn phỉ. Các ngươi đây là chịu chết. Đường Cẩu tể khoát khoát tay, "Biểu hình không cần lo lắng, chúng ta đã giáng đến, tất nhiên là sẽ không sợ sợ bọn họ." "Biểu huynh không biết chúng ta tiềm viên vệ lợi hại mà thôi. Chỉ cần Biểu huynh nói cho chúng ta biết thuốc lĩnh tình huống là xong, chúng ta chỉ có biện pháp đối phó bọn hắn." Lưu Tam Tử bán tín bán nghi nhìn xem Đường Cẩu Tệ, "Chẳng lẽ các ngươi tiềm viên vệ tới đều là nhân vật lợi hại?" Hắn cũng biết người luyện võ thực lực sai biệt lớn, một cái ngưng huyết cảnh võ sư, coi như đối phó trên trăm cái tráng hắn đều là dễ như trở bàn tay đường cầu tể suy nghĩ một chút cũng có thể nói như vậy. mặc dù chúng ta tiềm liên vệ quân dự bị không thể lấy một địch mười nhưng mười cái tiềm liên vệ tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng 50 sơn phỉ lưu dân một trăm tiềm liên vệ kết thành chiến trận chính là một ngàn sơn phỉ đều không đáng kể. lưu tam tử sắc mặt biến đổi không chừng bao nhiêu đối đường cầu tể có chút không tin không muốn cái này biểu đệ chết tại sơn phỉ thủ hạ bất quá đối với sơn phỉ thống hận lại để cho hắn không muốn dễ dàng buông tha cái này phụ trọng cơ hội cha mẹ của hắn đều là bị thúc lính sơn phỉ giết chết hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cắn răng một cái ta tota, ta biết đều sẽ nói cho các ngươi bất quá một trăm người là không thể nào công thượng thúc lĩnh, nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra. Đường Cầu Nhi con mắt chuyển động, hẳn là Tam Tử huynh đệ có biện pháp nào, có thể đem bọn hắn dẫn ra. Lưu Tam Tử hừ lạnh một tiếng, bây giờ thúc lĩnh chiêu mộ không ít lưu dân, khẳng định lương thực không đủ, chỉ cần các ngươi đóng vai thành đội vận lương. Thúc lĩnh sơn phỉ khẳng định nhịn không được xuất thủ. Nếu như các ngươi thật muốn đối phó bọn hắn, ta có thể nói với tộc trưởng một tiếng, nhìn có thể hay không triệu tập trong thôn thanh niên trai tráng, cùng một chỗ đối phó sơn phỉ. Đường Cầu Nhi đại hỉ nói ra, Tam Tử huynh đệ quả nhiên lưu kế hay, nếu như các ngươi săn phong thôn đồng ý giúp đỡ, tất nhiên là càng tốt hơn vậy chúng ta liền chờ Tam Tử Hinh đệ tin tức tốt. Thúc Lĩnh nhìn từ xa mặc dù thấp bé, trên thực tế cũng có 5600m trăm ao, làm Thúc Lĩnh sơn vĩ lão trại. Tất nhiên là Thúc Lĩnh nhất hiểm chờ chỗ, bố trí vững như thành đồng. Hiểm yếu chân hẹp đường núi, dốc đứng vách núi, các loại minh điêu ám bảo, lôi một đá lăn trờ cả mấy chỉ cần có vài trăm người trông coi, nếu là không có lấy một trống trăm ngưng huyết, võ tông cường giả xuất thủ, chính là hơn vạn đại quân đều khó mà dễ tới. Trước kia Đại Đồng Huyện đã từng xuất quân tiến công qua hai ba lần Thúc Lĩnh, xuất động mấy ngàn binh tướng, kết quả đều là không công mà lui. Bất quá hiện tại Thúc Lĩnh sơn phỉ cũng là phiền não gần nhất cơ bản không có cái gì thương đội trải qua thuốc lĩnh số ít mấy cái hương dân kết bạn mà đi lại không có cái gì chất dẫu nếu là công kích thôn trại lấy thuốc lĩnh vài trăm người cũng là không dễ dàng dù sao những cái kia thôn trại thanh niên trai trắng phía sau chính là gia viên một khi sơn phỉ đột kích nhất định là liều chết phản kháng phổ thông thôn trại ba hai trăm cái thanh niên trai trắng hay là cầm ra được gặp được sơn phỉ đột kích lao nhân tiểu hải đều muốn trên chiến trường tăng thêm các thôn các trại đều có trại tường coi như thật có thể cưỡng ép tấn công vào đi thương vong tất nhiên không nhau thiết diêu tử là chán cảnh hậu kỳ võ giả. Nhưng Tráng cốt Cảnh cùng ngưng Huyết Cảnh khác biệt lớn nhất là Tráng cốt Cảnh lực phòng hộ yếu kém, thật có hai ba mươi thanh niên trai Tráng cầm lưỡi dao, không muốn mạng công kích, cũng là có cơ hội chém giết Tráng cốt Cảnh võ sư. Nhất là Sơn Giả Chi địa thợ săn, khí lực lớn, cung mã thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so Tráng cốt Cảnh võ giả lợi hại hơn, ác thú đều có thể bắt giết. Thiết Diêu từ trước kia có lẽ còn có không tiếc tính mệnh huyết chiến dũng manh gan dạ, nhưng bây giờ hắn đã rất ít sống lên đầu tiên tuyến. Vạn Nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, hoặc là công sát mục tiêu bên trong xuất hiện Nương Huyết Cảnh cường giả hoặc là thiện dùng sức mạnh cung ma nhân, không cẩn thận nộp mạng. Hắn vài chục năm thật vất vả tài tích lũy được mấy ngàn môn lượng, còn có tam phòng nũng nịu thế thiếp, liền phải tiện nghi người khác. Dùng một câu ngay thẳng tới nói, một khi hắn chết mất, lấy trước kia chút xưng huynh gọi đệ chùm thổ phỉ, khẳng định hội ngủ nữ nhân của hắn, hoa bạc của hắn, đánh hắn hại tử. Trước kia thuốc lĩnh còn có chút tổ lương, 2 năm này không có thu nhập, vại gạo không sai biệt làm thấy đấy, Thiết Diêu tử mấy cái chùm thổ phỉ, không thể không tương mục tiêu đặt ở những cái kia thôn trại phía trên. Muốn công thành trại, 300 sơn khẳng định cũng đủ, Thiết Diêu tử lại yêu quý tính mệnh, đành phải mời chào lưu dân lên núi, chuẩn bị coi bọn họ là thành phá hôi sử dụng. Nhưng ở cái này trước đó, khẳng định nhanh nhanh lưu dân ăn uống. Trên núi đột nhiên tăng lên 2, 300 người, lương thực càng là khẩn trương. Thiết Diêu Tử chờ trùm tổ phỉ, đã thương lượng làm một một lớn, mục tiêu là khoảng cách thúc lĩnh hơn 30 dặm bên ngoài Đại Bộ Thôn. Cái này Đại Bộ Thôn, dựa vào núi, ở cạnh sông, có được gần 2000 đính khẩu, thanh niên trai tráng qua 500, có nhiều người ta võ, trong thôn ruộng đồng cộng lại hơn 2 vạn mẫu, là vũ thanh hương số một số 2 đại thôn. Trước kia liền xem như Thiết Diêu Tử cũng không dám tùy tiện trêu chọc đại bộ thôn, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có cái gì mục tiêu có thể đánh cướp, không thể không đem mục tiêu đặt ở khối này xương khó gặm phía trên. Đại bộ thôn vạn mẫu ruộng đồng, coi như thu hoạch lại không tốt, vạn thanh thạch gạo lương hay là thu được lên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thiết Diêu Tử dự định rất đơn giản, chính là lấy trong núi giặc cướp vi cốt làm, bắt chói các nơi lưu dân, đến lúc đó trước dùng lưu dân xung kích đại bộ thôn, xáo trộn đại bộ thôn phòng ngự, Thiết Diêu Tử tinh nhuệ tái phát động công kích, nhất định có thể phá đại bộ thôn. Lấy tình huống hiện tại đến xem, bắt chói 53000 lưu dân là dễ dàng trở bàn tay. Hơn vạn thạch gạo lương Coi như cho lưu dân đoạt đi hơn phân nữa, nhưng chỉ cần đạt được ba mấy ngàn thạch gạo lương, cũng đủ thuốc linh ăn được một năm. Mà lại, có lương thực, liền có thể tuyển nhận càng nhiều lưu dân, đến lúc đó hắn nói không chừng cũng có thể học thường định hương sở hạ, làm Vũ Thanh Hương thổ hoàng đế. Đang lúc thiết Diêu tử đám người đánh lấy tính toán thời điểm, bỗng nhiên liền có sơn phỉ đến báo. Đến báo sơn phỉ hớn hở ra mặt, cao giọng nói ra, "Lại đừng ra, chúng ta phát hiện có một chi mười mấy chiếc xe bò đội xe, có hơn 50 người, từ lại đồng huyện bên kia phương hướng hướng thuốc linh tới. Trên xe từng túi đều là gạo trắng, ước chừng vạn cân nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều thú ăn thịt." Thiết Diêu Tử sắc mặt vui mừng, chợt lại hồ nghi nhìn xem đến Báo Sơn phỉ, thật là lương thực. Lúc này, làm sao còn có lương thực đội xe xuất hiện? Đến Báo Sơn phỉ mười phần khẳng định nói ra, Hồi Đại đừng, ra, chúng ta đều thấy rõ ràng, là lương thực không thể nghi ngờ. Đội xe trải qua rừng gai thời điểm, câu phá cái túi, tung xuống rất nhiều gạo trắng. Tại Thiết Diêu Tử bên cạnh nhị đương gia Tam nhãn cười ha ha, thật quá tốt rồi. Đại ca, chúng ta cái này dẫn đầu huynh đệ đi đem đội xe này lấy xuống, chỉ cần cướp cái này vạn cân thóc gạo, chúng ta bắt chói lưu dân xung kích đại bộ thôn thì càng hỗn thỏa dù sao cũng phải cho chút ăn uống những cái kia đói bị điên lưu dân mới có thể mặc chúng ta thúc đẩy thiết diêu tử khen như mày bọn hắn không có khả năng không biết thuốc lính là địa bàn của chúng ta một chi đội vận lương đi qua nơi này các ngươi không cảm thấy kỳ quái Thám tử cười nói đại đương gia không cần lo lắng kỳ thật tiểu nhân trả dò thăm một tin tức tin tức gì thiết diêu tử trầm giọng hỏi là liên quan tới đại đồng huyện cái kia sở hạ cái này sở hạ thật đúng là lợi hại thế mà thu nạp hết mấy vạn lưu dân lấy thường định hương tình huống nuôi hai ba vạn người đều miếng ngưỡng phải nuôi sống mấy vạn lưu dân lương thực khẳng định không đủ tham tử ngừng một chút, lại nói tiếp, bởi vậy, thường định hương bên kia chuyển ra tin tức, nguyện ý giá cao mua xăm cái khác hương dân thuế thóc ba lượng bạc một thạch gạo trắng, cái khác ba cái hương người, đã có rất nhiều người hướng thường định hương vận chuyển lương thực đi qua. thiết diêu tử hít một hơi lách khí, ba lượng bạc một thạch gạo lương, cái này sở hà nơi nào đến nhiều bạc như vậy, toàn bộ đại đồng huyện bốn cái hương cộng thêm huyện thành, mới chín sản xuất cái trăm vạn thạch gạo lương đều tính ít, coi như chỉ có một phần 10 thuế thóc vận chuyển đến thường định hương, vậy cũng phải ba vạn ngân lượng mới có thể bắt được tới. thường định hương là có tiếng côn cung chỉ sợ đem thường định hương 23 vạn người tiền bạc toàn bộ tập trung lại đều góp không ra khoản này bạc tình huống hiện tại đại đồng huyện tự vệ đều không đủ những cái kia sai dịch là không thể nào rời đi đại đồng huyện thành đến các hương thu lấy thuế má mà hương bên trong lương chính đại hộ các loại không có quan phủ ủng hộ điên rồi mới có thể theo biêu hán ra man sơn dân cưỡng ép thu lấy thuế má không có cái kia hương dân biết thành thành thật thật đem hơn phân nửa thóc gạo đưa trước đi hiện nhiên một khi hương dân thu lấy lương thực lưu lại đầy đủ khẩu phần lương thực bên ngoài tất nhiên đem tương đương một bộ phận vận chuyển đến đại đồng huyện đổi lấy bạc đại đồng huyện bên kia khẳng định không có khả năng ra ba lượng bạc một thạch tới mua hương dân thuế tóc. thám tử lại nói đội xe này khẳng định là hướng thường định hương vận chuyển lương thực. tiểu nhân tại trong đội xe phát hiện san phong thôn người còn có một số gương mặt lạ, đoán chừng là lo lắng lưu dân đánh cướp, san phong thôn ra hỏa mới có thể cùng những thôn khác liên thủ vận chuyển tóc gạo ăn thịt. tam nhãn cũng nói đại ca không nên do dự, hiện tại trên núi đều nhanh nói nếu là cho huynh đệ biết chúng ta buông tha chi này lương đội chỉ sợ có thể tranh cãi ngất trời. thiết diêu tử hơi trầm âm sau đó lớn tiếng cười nói những cái kia văn nhân không phải nói cái gì tiền cùng không lấy phản thụ tội lỗi sao cái này lao thiên cho đồ vật không muốn là có lỗi với bản thân. Bất quá, những này sơn dân dám từ chúng ta thúc lính trải qua, sợ là có chút thủ đoạn, để phong vạn nhất, chúng ta cần triệu tề nhân tay cùng một chỗ hành động, miễn cho có sai lầm. Cũng làm cho những cái kia mới tới lưu dân biết sự lợi hại của chúng ta, không dám sinh ra dị tâm. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 185. Tam nhãn nghe được tiết Diêu Tử quyết định xuất thủ lập tức liền đứng lên, đại ca, ta cái này mang đủ nhân thủ, đem đội xe này cướp xuống tới. thiết diêu tử khoát tay cười ha ha, ta người đại đương gia này rất nhiều thời điểm không có tự mình xuất động, gân cốt đều có chút gì xét, người bên ngoài sợ quên ta thiết diêu tử lại danh. thanh âm hắn nhấc lên, cười hắc hát hắc hát nói, lần này liền để vi huynh tự mình xuất lĩnh huynh đệ ra ngoài, nhị đệ cùng một trăm huynh đệ lưu lại xem trọng sân trại. chờ vi huynh mang theo thóc gạo ăn thịt trở về, lại đem trong hầm ngầm rượu lấy ra, hảo hảo theo nhị đệ uống dừng lại. thiết diêu tử gần nhất phát hiện một cái thật không tốt manh mối, tại trong sân trại, tam nhãn cái này này nhị đương gia danh vọng càng ngày càng cao đều có chút che lại hắn người đại đương gia này. Lần này đã muốn dương oai, tất nhiên là cần hắn người đại đương gia này tự mình xuất động. Nếu để cho Tam Nhãn tại mới tới Lưu dân Sơn Phỉ bên trong dựng đứng nguy vọng, về sau những này Lưu dân chỉ biết là Tam Nhãn mà không biết Thiết Diêu tử, đội ngũ chả như thế nào dẫn đi. Điểm đủ nhân mã, Thiết Diêu tử lập tức khoác Thiết Giáp, dẫn theo cái tia thanh nặng đến hơn 30 cân đại con nào, khí thế hùng hăng giết xuống núi. Lương đội xuất hiện rất đột nhiên, khoảng cách linh không có bao xa, nếu là trì hoãn thời gian, chờ lương đội đi xa, linh nghị cấp hạ chi này lương đội tửu không dễ dàng. Cái khác Sơn Phỉ phát hiện lương đội, tuyển sẽ không khách khí với Thiết Diêu tử so Thiết Diêu Tử thực lực càng thêm hùng hậu sơn phỉ có khối người đi theo Thiết Diêu Tử xuống núi là 200 lão phỉ mặc dù quần áo rách rưới nhìn như lưu dân nhưng không thiếu thể trạng cường tráng hạng người trong tay cũng ít nhiều có chút đồ sắt binh khí bộ phận còn có rắp ra khí thế cũng coi như hung hãn phía sau nhất thì là mới gia nhập lưu dân mặc dù trên núi có chút ăn uống nhưng khẳng định là ăn không đủ no trên mặt đều là món ăn một số nhỏ cầm một cây cây gỗ liền coi như là vũ khí càng nhiều tay không tất sắt hiện nhiên chỉ có thể mạo xương mạo xương chẳng diện đánh một chút thuận gió trận chiến chiến đấu chân chính là không trông cậy được vào. Thiết Diêu Tử mang theo 4-500 người xuống núi, từ mặt ngoài nhìn ít nhiều có chút người đông thế mạnh cảm giác, biết cái kia lương đội bất quá hơn 50 người, trong tay không có cái gì binh khí, cũng không làm cái gì phục kích loại hình, khí thế hung hăng hướng thẳng đến lương đội đi qua, miễn cho bị cái khác sơn phỉ vượt lên trước một bước. Đi ra ngoài trước giám thị lương đội Sơn Phỉ rất nhanh liền hồi báo. "Đại đương gia, lương đội bây giờ tại Nưu Quá Hạp chỗ nào nghỉ ngơi?" Thiết Diêu Tử nghe nói, sừng sốt một chút, chợt đại hỉ, hảo xuẩn, chẳng lẽ coi là trốn ở Nưu Quá Hạp, liền có thể ỷ vào địa hình ngăn cản chúng ta công kích." Tham tử cười nói, Đoán chừng là bọn hắn biết mình nhân thủ không đủ, từ địa phương khác đi qua, rất dễ dàng bị chúng ta bao hết sủi cảo. Tại Nhu quá học, có thể ỷ vào chật hẹp địa hình, ngăn cản một hai. Nhưng bọn hắn chỉ là mấy chục người, làm sao có thể ngăn trở đại đương gia hiển nguyên đạo? Gia hỏa này ngược lại là nắm lấy cơ hội thổi phồng một cái thiết diêu tử, đại đương gia thế nhưng là tráng cốt cảnh hậu kỳ, vũ lực vô song, tại dạng này chật hẹp địa hình, chính là đại đương gia đều có thể một người chém giết cái này 50 sơn nhân. Thiết diêu tử cười lắc ý, vũ lực vô song có chút quá, bản đại đương gia hay là có tự biết rõ, gặp được ngưng huyết cảnh võ sư, cũng là đấu chi bất quá bất quá đồng dạng trạng có cảnh, tất nhiên không phải bản đại chủ nhà Yển Nguyệt Đao chi địch. Nghe được lương đội tại châu nước hạ, thiết diêu tử cuối cùng một tia lo lắng đều tiêu trừ, lập tức hạ lệnh tăng thêm tốc độ hướng phía ngưu Quá Hạp tiến đến. Cái này ngưu Quá Hạp, tên như ý nghĩa, là một đầu thật dài hẻm núi, chất hẹp được chỉ có thể cho phép châu thông qua, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đại bộ phận chỗ chỉ có 3-4m độ rộng, thật chỉ có thể cho phép một cỗ xe bỏ miễn cưỡng thông qua. Ngưu Quá Hạp hai bên đều là dốc đứng vách núi. Không có cái gì chỗ có thể mai phục, chỉ cần từ cửa vào rẽ đi vào, lương đội liền không địa phương khác có thể trốn, chỉ có thể có thể thuận hẻm núi chạy trốn, nhưng vội vàng đội xe, tốc độ khẳng định so ra kém sơn phỉ. Một đoàn sơn phỉ nhốn nháo dỗ dành hướng phía như quá hạ mà đi. Quả nhiên, tiến vào như quá hạ, địa hình liền dần dần thu hẹp, không có đi ra khỏi 2-3 dặm, hẻm núi liền thu hẹp có được dư 4-5 mét độ rộng, 4-5 trăm sơn phỉ không thể không kéo dài trận hình, chính là phía trước hơn 100 lão phỉ, cũng khó có thể tụ tập đến một khối. Thiết Diêu tử một ngựa đi đầu, nắm lấy đại con đao, cưỡi đại lên ngựa đi ở phía trước, không qua bao lâu Thình lình phát hiện lương đội bằng giáng. Để Thiết Diêu tử rất là ngoài ý muốn chính là, lương đội vừa im mà không có đi trước, mà là tường xe bỏ giải xuống dưới, mười mấy chiếc xe bò chồng chồng chất tại chật hẹp trong sân đạo, đem đường đi chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này, Thiết Diêu tử đã cảm giác được không ổn. Bình thường tới nói, trên xe trang bị đều là thóc gạo, lấy sơn dân tính cách, chính là mất mạng đều không bỏ được vứt bỏ thóc gạo, làm sao có thể đem xe bò thóc gạo đều đóng nhét đường núi. Xuyên thấu qua xe khẽ hở, Thiết Diêu tử thình lình nhìn thấy mấy chục cái trắng án. Đang ngủ quang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trước mặt V ở mà đều là cầm trong tay tâm chấn đao sát, phía sau càng là có 10 cái thanh niên trai tráng nắm lấy cung nỏ nhắm ngay bọn hắn. Thiết Diêu Tử trong lòng đột nhiên giun lên, sắc mặt bửu biến, đang muốn chào hỏi Sơn Phỉ dựng lên gỗ thuần, nhưng ngay lúc này, một chi hỏa tiễn gào thét bắn đi ra, rơi vào xe bò phía trên, liền gặp ầm vang đại hỏa dâng lên. Nguyên liệu like trên xe bò cái kia một bãi bắt lương, là cực kỳ khô giáo tuổi lửa, hơn nữa còn có dầu mơ chở dẫn đốt chi vật. Thiết Diêu Tử chỗ nào không biết chúng mai phục, nhưng đối diện căn bản không nói cho hắn cơ hội, đã có từng cây mũi tên, gào thét hướng phía phía bên mình kích xạ mà tới chỉ từ cung tiễn phát ra bén nhọn gào thét, Thiết Diêu tử liền biết những này là cực kỳ đáng sợ cường cung. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đại quan đao vung vậy được máy xay gió, phanh, phanh phanh phanh liên tục quét ra mấy cây bắn về phía hắn cung tiễn, hai tay cũng là bị cường độ kinh người cung tiễn chấn động đến ần ần run lên. Thiết Diêu tử trong lòng kinh hãi, những này cung tiễn, vậy mà đều là tình cương giàn đúc, cả đường, tuyệt không phải phổ thông hưng dân. Tại bên cạnh hắn Sơn phỉ liền không có vận khí như vậy, đối mặt 10 thạch cương cung bắn ra cương tiễn, đừng nói là những này phổ thông sơn phỉ, chính là Thiết Diêu tử không cẩn thận chúng chiêu, cũng phải bị xuyên cái thấu triệt. Chật hẹp đường núi, để sơn Phỉ không thể nào trốn tránh phía trước lại là trùng thiên đại hỏa sơn Phỉ chỉ có thể để lui lại đi nhưng chính là này nháy mắt thời gian tự có 10 cái sơn Phỉ chết tại cương cung phía dưới mạnh mẽ cung tiễn thậm chí nhất tiễn xong điều từ phía trước sơn Phỉ thân thể sâu vào còn có thể đối phía sau sơn Phỉ tạo thành đòn công kích chí mạng đột nhiên gặp công kích sơn Phỉ loạn thành một bầy liền xem như mạnh như thiết diêu tử cũng không dám vượt qua liệt diễm thẳng hướng chuẩn bị đợi công lương đội thậm chí không dám lưu tại phía trước miễn cho trở thành đối phương địa. thiết diêu tử tức giận đến loa loa lại là quyết định thật nhanh vung vậy con nào lui về trong đám người, có Sơn Phỉ không cẩn thận bị hắn quan đao chém tổn thương đều không để ý tới. Trước mặt cung tiến cũng không có dừng lại, ngoại trừ những cái kia đáng sợ cường cung bên ngoài, còn có từng cây trúc già nướng thành mũi tên kích xạ đi ra, những này đơn sơ cung tiễn, lực sát thương cũng là không yếu, bắn giết Sơn Phỉ không thành vấn đề. Sơn Phỉ nhao nhao lui lại, nhưng lúc này, đằng sau đồng dạng chuyển đến trận trận kinh hô cùng gầm thét. Hiển nhiên, 4-500 Sơn Phỉ đã bị người ngăn ở cái này chật hẹp như quá hạ bên trong. Thiết Diêu Tử bây giờ mới biết, đối phương lựa chọn từ như quá hạp thông qua, cũng không phải là ỷ vào địa thế ngăn cản bọn hắn công kích, mà là muốn đem bọn hắn một mẹ gọn. Hắn đến cùng là nhiều năm tội phạm, nhìn thấy bên cạnh sơn phỉ đều loạn thành một bầy, lập tức giống to lên, các minh đệ đều cho ta ổn định. Đao thuận thủ đi ra, hô quát ở giữa, tay hắn lên, đao rơi liên tục chém giết hai cái hoảng sợ thất thố sơn phỉ, bao nhiêu tương thế của ổn định lại. Cái khác sơn phỉ cũng biết, hốt hoảng như vậy sẽ chỉ dẫn đến nghiêm trọng hơn thương vong, một chút tội phạm nhau nhau dẫn theo được hai tầng da thú gỗ thuận tiến lên, thân thể cuốn rúc vào tấm chắn về sau, hai thuận chồng lên, đem sơn phỉ bảo hộ ở tấm chắn về sau. Ngoại trừ những cái kia đáng sợ cương cung bên ngoài, săn phong thôn thợ săn phát ra cung tiễn, là không cách nào xuyên thấu những này choáng ra tấm chắn. Liên xem như cương cung, xuyên thấu những này ngầm tắm dầu cây trổ, được ra thú dày đặc gỗ thuẫn, lực sát thương cũng yếu đi rất nhiều. Không nhìn thấy mục tiêu, khó mà tạo thành hữu hiệu tổ thương, tăng thêm sử dụng cương cung hao phí khí lực, cương thiết cung tiễn cũng là chân quý, số lượng không nhiều, đường cầu nhi tương đương giòn ngừng bắn. Cái này 30 tiềm liên vệ thêm hơn 20 săn phong thôn thợ săn, nhiệm vụ chỉ là ngăn cản lĩnh sơn phỉ đường đi, chân chính tiêu diệt sơn phỉ, lại là từ hẻm núi cửa vào giết tiến đến 70 tiền liên vệ. Lúc đầu sử Minh trả dự định lấy hoàng lưu trận xung kích cướp, tại dạng này địa hình bên trong áp dụng hoàng lưu trận, hiệu quả cũng không cần nói nhưng bây giờ châu cải thế nhưng là khan hiếm phẩm, đại lượng lưu dân khai hoàng, còn có vận chuyển vật tư các loại đều muốn dùng đến châu, xử hãn minh không bỏ được lãng phí mười mấy đầu châu, tài lấy thế lượng ngăn cản sơn phỉ. Thiết diêu tử bên này còn có thể lấy tâm chăn chống đỡ công kích, mà lại sơn phỉ bên trong cung tiễn thủ chậm rãi tổ chức làm đánh trả, nhưng phía sau tình huống thì là tương đương không ổn. cho dù là tiềm nguyên vệ quân dự bị chiến lược cũng không phải sơn phỉ có thể chống lại, áp trận mấy chục lao phỉ trong chốc lát, tiểu bị cường cùng, cùng cường thương giết chết, còn lại lưu dân mới ra cướp, nhìn thấy mười mấy cái khí thế hung hãn chẳng hán cầm trong tay cương Tuấn đao sắt, nghiêng dơ trường thương sắp xếp chỉnh tề đánh tới, đã sớm dọa cho bể mật gần chết, chỗ nào còn có thể tổ chức lên trận hình kháng cự những này đột nhiên tới sát thần mấy cái ủy vào có chút vũ lực, lá gan cũng so với lớn mới dắt cướp, còn muốn chứ biểu hiện một phen, vung vẩy cây gỗ hướng phía tiềm viện vệ đánh tới. nhưng không cần cung tiễn thủ xuất thủ, trường thương vệ chỉ là đem dài ba, 4 mét cương thiết đầu thương trường thương hướng phía trước một đâm, liền đem những này sơn phỉ đâm lạnh thấu tim. dù là sơn phỉ thực lực cường hãn, nhưng cùng lúc đối mặt mấy cây trường thương, chỗ nào có thể ngăn cản xuống tới? xử minh ngay tại chủ công trong đội ngũ. Một bên ổn định đội hình hướng phía Sơn Phỉ đánh tới, một bên hô to chứ, thường định hương tiêm viên vệ giết cướp, trầm xuống ôm đầu người không, giết. Lão phỉ cùng đầu mục đều bị giết sạch, đường núi chật ních Sơn Phỉ, muốn chạy đều không chạy nổi, nghe được sự Hãn Minh la lên, càng là không có chống, cự tâm tư, đều là thành thành thật thật ngồi xuống, hai tay ôm đầu, sắc mặt hoảng sợ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Đao thuần thủ cùng cương thương vệ cũng mặc kệ những này trầm xuống Sơn Phỉ, thành bốn sắp xếp không ngừng thúc đẩy, phía sau cùng tiễn thủ thì là xuất ra sớm chuẩn bị xong dây gai, nhanh chóng đem Sơn Phỉ đều chói lại. Bọn hắn là chuyên môn luyện tập qua bộ chặt, phổ thông Sơn Phỉ tất nhiên là không cách nào tránh thoát. Sử Hán Minh chờ hàng trước tiềm Yên vệ quân dự bị, đều là dẫn khí cảnh võ sinh, vũ khí sắc bén, căn bản không phải lưu dân cũng có khả năng ngăn cản, thúc đẩy được 10 phần thuận lợi, không qua bao lâu, hơn 200 trăm mới giặc cướp đều bị cầm xuống tới. Thiết Diêu tự bên này, lúc đầu chờ lấy thế lửa yếu bất xuống tới, liền định đột phá qua đi, chém giết cản đường tiềm Yên vệ. Đáng tiếc, thế lửa còn không có tàn đi, Sử Hán Minh chờ đã giết tới phía sau. Sơn phỉ bên trong đao tuấn thủ đều tập trung ở phía trước, ngăn cản đường cầu nhi đám người công kích, phía sau sơn phỉ cùng, cùng thủ, chỗ nào có thể ngăn cản được tiệm Yên vệ trường thương trận cùng đao thoát trong ngay mắt, tiểu có 10 cái sơn phỉ bị giết, một chút cơ linh sơn phỉ đã bỏ đi chống cự, trung thực ngồi xuống. Thiết diêu tử cùng mấy cái bưu hán sơn phỉ chết được rất là bị khuất. ở hậu phương mấy cái cương cung áp chế xuống, thiết diêu tử chỉ có một thân võ kỹ đều không sử ra được. tiêm yên vệ đao thuận thủ nắm lấy trường đao cùng cương tuấn, từng bước một đè ép không gian của bọn hắn, sắc bén trường thương từ tâm chắn khe hở đâm đi ra, sơn phỉ chỉ là rời ra hai ba cây trường thương, sau đó tiểu có càng nhiều thương đâm lên trên người bọn hắn. thiết diêu tử quan đao mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể chính xác mua đến chật như nem bối, đang muốn đầu hàng thời khắc, đống nhiên liền có một cây cương tiễn xuyên qua da mạc, hung hăng xuất tại hắn trên đùi. Thiết Diêu Tử một cái lảo đảo, đao thế dừng lại, chật, tự có tận mấy cái mũi tên tật xạ mà đến, đem Thiết Diêu Tử bắn ra như là con nhím đồng dạng. Quán chú nội kình thiết giáp, đều ngăn cản không nổi mười thạch cương cung đáng sợ uy năng. Mặc kệ là chết đi Thiết Diêu Tử, hay là sự hãn minh ngáng người, đều không có phát hiện, tại như quá hạp dốc đứng sơn cốc với đá, ẩn giấu đi hai cái thân ảnh, đều là mặc giáp mang cùng, rõ ràng là chân chính tiềm vệ, hơn nữa còn là đã luyện thành nhất trọng kim trung cháo nhìn xem sử Han Minh gọn gàng mà linh hoạt giải quyết những này sơn phỉ, trong đó một cái tinh nhuệ tiềm liên vệ hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ giấy vàng cùng than đầu ghi chép lại. đang lúc sử Han Minh đám người quét dọn chiến trường, chuẩn bị nghĩ cách công thượng linh thời điểm, thanh hà thôn bên này, sở Hà chính cầm mũ than, tại phía trên chui vẽ lấy cái gì? Sở Hà vẽ, rõ ràng là hậu thế đường tống thời kỳ mới xuất hiện bát lưu nổ. cái này bát lưu nổ, lại xương ba cung săn nỏ, một thương ba kiếm tiễn, uy lực khá kinh người. Sở Hà trước kia đã từng nghiên cứu qua bát lưu nô cấu tạo, cũng nhìn qua chế tạo bát lưu video. Vốn là muốn nhìn một chút, cái này Bát Niu Nỗ no phải chăng có thể thương tổn hắn nhị trọng kim trung cháo, lại nghĩ không ra ở thời điểm này cần dùng đến. Hậu thế phục hồi như cũ Bát Niu Nỗ, uy lực là không đạt được cổ thư nói uy lực, nhưng không phải nói hậu thế không thể chế tạo ra mạnh hơn cũng nhỏ chỉ là dựa theo ghi chép bên trong, áp dụng một đầu ngân châu chờ chế tạo mà thôi. Nếu là sử dụng cương thiết, Bát Niu Nỗ uy lực là vô cùng kinh người. Sở Hà tin tưởng, nếu là lấy cương thiết chế tạo ra Bát Niu Nỗ no mấu chốt bộ kiện, sử dụng xì lịm mạng gặm hợp kim cương cung dây cung các loại, cái này Bát Niu Nỗ uy lực, e là cho dù tứ phẩm võ tông đều không thể ngăn cản xuống tới. Trên sử sách ghi chép, Bát Nữu Nô cần 30 binh sĩ mới có thể kéo ra, ở chỗ này cũng không phải vấn đề. Dù là áp dụng cương thiết kết cấu, lấy nơi này thổ dân binh sĩ khí lực, thì 10 cái 8 cái đại lực sĩ, hoàn toàn có thể sử dụng Bát Nữu Nô. Trải qua tổ hợp dòng dọc chờ tăng lên lực lượng, chỉ cần kết cấu đủ mạnh mềm dai, Bát Nữu Nô phát ra mấy vạn cân lực lượng đã kích đều là khả năng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Gửi mịn. Trong năm còn là hùng khách, tuế Nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Trước 186, Bát Nghiêu nấu kết cấu đồ kỳ thật rất đơn giản, tối thiểu đối sở Hà cái này đại học sinh tới nói là như thế này. Văn đạo tu vi tăng lên về sau, tinh thần lực phóng đại, Sở Hà phát hiện bản thân trí nhớ cực lớn tăng cường. Trước kia trên địa cầu gặp qua lại quên lãng sự tỉnh, bây giờ lại là vô cùng rõ ràng, phản bất có thể cùng phim đèn chiếu đồng dạng có thể không ngừng tại não hải chiếu lại. Sở Hà rất dễ dàng liền đem Bát Nghiêu nấu vẽ ra, hơn nữa còn trải qua cẩn thận tính toán, tính toán ra bây giờ vật liệu thép có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng lôi kéo. Có thể nói hắn vẽ ra tới bắt Nghiêu nấu kết cấu, đã là bây giờ luyện được thép hợp kim cực hạn lại tăng thêm lực lượng, vật liệu thép tiêu không chịu nổi. Mặc dù không có chân chính chế tạo ra cái này hợp kim chất liệu bát nữu nổ, nhưng Sở Hà biết, hắn tính toán không có khả năng phạm sai lầm, đạn này bát nữu nổ có thể đạt tới 200 thạch lực lượng. Sở Hà không biết ngũ phẩm trở lên đại năng chân chính thực lực. Bất quá, căn cứ phán đoán của hắn, đã 10 thạch cường cũng có thể đối tam phẩm võ sư tạo thành đã kích chí mạng, dù là cái này bát nữu nổ không phụ thuộc nội kình tiến hành tăng phúc công kích, vạn giết tứ phẩm võ tông hoặc là truyền linh học sĩ tuyệt không thành vấn đề. Thậm chí có khả năng trọng thương hoặc là giết chết ngũ phẩm đồng lô tông sư cùng kết thai đại học sĩ. Đương nhiên Cái này cần có thể trúng đích mục tiêu mới được. Mặc kệ Bát Nữu Nô có rất nhiều nhược điểm, như di động không tiện, tần suất công kích không cao, nhưng nó đáng sợ lực công kích cùng kinh người tốc độ công kích, đủ để đền bù nó bất kỳ thiếu hụt. Đối với hiện tại Sở Hà tới nói, Bát nhiêu Nô tuyệt đối là đại sát khí, hơn nữa còn là có thể sản xuất hàng loạt đại sát khí. Sở Hà không phải là không có cân nhắc qua hỏa pháo. Đáng tiếc, hắn không biết làm sao đúc pháo, cũng không biết hắt hộ dược phối trí, chỉ có thể coi như thôi, có thể chế tạo Bát nhiêu Nô đã là cực lớn thu hoạch. Sở Hà vừa mới tính toán xong Bát nhiêu Nô các loại số liệu, còn không có vương xuống bút than, võ mỹ nhi Tựu Lanh Lợi chạy vào. Sở Hà thư phòng, cũng chỉ có Võ Mị Nhi có đặc quyền có thể tùy thời xuất nhập, những người khác liền xem như sở toàn cùng Triệu một Thu, cũng sẽ không tùy ý tiến vào thư phòng của hắn. Võ Mị Nhi vừa qua khỏi 6 tuổi, đoán chừng bị Võ Thạch Trụ cùng liêu Phượng như giáo dục qua, không còn động một chút lại gấu túi đồng dạng ôm Sở Hà, chỉ là trả thích kể cận Sở Hà. Đáng tiếc Sở Hà chuyện bây giờ rất nhiều, lại là không có cái gì thời gian bồi tiểu nha đầu này. Hắn buông xuống giấy bút, nhìn xem Võ Mị Nhi cười ha ha, "Mị Nhi, có chuyện gì không?" Võ Mị Nhi nâng lên quai hàm hừ hừ nói ra, "Hừ, không để ý tới ngươi. Ngươi bây giờ càng ngày càng tệ." đều không mang theo ta đi ra ngoài chơi lạc. Sở Hà ngâm chán bất đắc dĩ nói ra, ta hiện tại không có thời gian à, mỗi ngày đều loay hoay sức đầu mẹ chán, chờ có thời gian, nhất định mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ừm, sách của ngươi niệm được ra sao? Hiện tại hội viết bao nhiêu chữ? Võ Mị Nhi tại Song Khê thư viện ngây người bất quá 3 tháng, trong lúc đó kinh hùng còn tới X Châu hồi lâu, bất quá, nàng tại thư viện cùng cái khác học sinh cùng một chỗ đến phụ tử lớp học nghe giảng, việc học cũng không có kéo xuống. Hồi Thanh Hà thôn về sau, nàng tất nhiên là không có cách nào tiếp tục bồi dưỡng, Sở Hà đành phải giúp nàng tìm kiếm đại đồng huyện một cái lao nhó sinh, dạy bảo nàng biết chữ. Lão nho sinh mặc dù là nhị phẩm dưỡng thất cảnh, nhưng chỉ là hương huyện trưởng học phổ thông phu tử, giáo thư dục nhân cùng song khê thư viện phu tử so ra hay là có tương đương chênh lệnh. Võ Mị Nhi nghe được Sở Hà vừa nói như vậy, lập tức quên đi nàng là đến trách cứ Sở Hà, kỳ hỉ cười một tiếng, chợt dùng tay che miệng nhỏ, từ trong giọng nói của nàng nghe ra được nàng dương dương đắc ý. Ừ, phu tử nói ta đọc sách thông minh, ta hiện tại cũng hội viết hơn 700 cái chữ. Sở Hà ca ca khẳng định không bằng ta nhận chữ nhiều, có muốn hay không ta dạy ngươi nhận thức chữ. Sở Hà cười ha ha một tiếng, hắn lúc đầu kỳ quái trước một hồi Võ Mị Nhi vì cái gì không đến quái rối hắn. Về sau hỏi một chút, mới biết được tiểu gia hỏa này bắt đầu thay rằng, cửa nhỏ răng rơi mất, tài một mực không dám thấy mình. Đoán chừng là quá lâu không có nhìn thấy bản thân, lần này là nhịn không được tài tới. Hắn cũng không dám trò cười nha đầu này, không phải sợ muốn tốt vài ngày không để ý tới bản thân, cười cười sợ lấy võ mỹ nhi cái quát tử, mỹ nhi thật thông minh, nhanh như vậy tiểu nhận ra 700 cái chữ. Bất quá ngươi so với ta nhỏ hơn à, nào có phụ tử so học sinh niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, mới có thể dạy ta biết chữ đâu. Võ mỹ nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó rất nghiêm túc nói ra, ừ. Sở Hà Kaka hiện tại 10 tuổi, ta 6 tuổi, tiếp qua 5 năm, ta tiểu so Sở Hà Kaka ca ca lớn, liền có thể dạy ngươi nhận thức chữ. Sở Hà trùng điệp gật đầu, đúng, 6 thêm 5 bằng tại 11, khẳng định so 10 tuổi phải lớn. Võ Mị Nhi cười khúc khích, ngươi liền biết cả ta, ngươi cho rằng ta không biết ta, ngươi cũng sẽ lớn lên 5 tuổi. Hử, không để ý tới của ngươi. Nàng đi môi, chờ một cái, gặp Sở Hà không để ý tới bản thân, nhịn không được lại nói, Sở Hà Kaka, ta muốn ăn cả nướng, chúng ta đi bắt cá ngươi nướng cho ta ăn có được hay không? Sở Hà tất nhiên là biết Võ Mị Nhi là tại căn bản thân nói đùa. Tiểu nha đầu này hiện tại tinh thần lực đã đã tăng tới 20 điểm. Bình thường tới nói, một người trưởng thành tinh thần lực cũng chính là tầm 10-20 điểm mà thôi, trên thực tế võ mị nhi trí lực đã có thể cùng 10 tuổi hài đồng so sánh. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân khả năng làm sai, nếu để cho võ mị nhi lưu tại Tần Châu thành, nói không chừng ngày sau võ Mỹ nhi sẽ có một fan cực lớn thành tựu. Năm 6 tuổi chính là một người trí nhớ tốt nhất thời kỳ, có kinh hùng cái này tứ phẩm học sĩ dạy bảo nàng, ngày sau chắc chắn sẽ không dừng bước tại tứ phẩm cảnh giới. Tần Châu thành lại loạn, kinh hùng cái này tứ phẩm học sĩ, che chở võ Mỹ nhi nên không có vấn đề gì mình rốt cuộc là khẩn trương thái quá nàng, mang nàng trở về thanh hà thôn, chỉ sợ là tại bóp chết võ mỹ nhi thiên phú. nghĩ tới đây, sở hà trong lòng đống nhiên khẽ động, rất nghiêm túc nhìn xem võ mỹ nhi nói ra, mỹ nhi, ta hiện tại thật không có thời gian, trong ruộng lương thực lập tức liền muốn thu cắt, ta còn phải nhìn xem. như vậy đi, ta cho ngươi vài trang giấy, chỉ cần ngươi ghi nhớ, còn có thể lặng yên viết ra đến, ta tiểu dẫn ngươi đi bắt thật nhiều cá, nướng cho ngươi ăn, ăn vào ngươi ăn không vô mới thôi. võ mỹ nhi mở to hai mắt, thật, sở hà ca, ca không có gạt ta. sở hà gật gật đầu, ta không lừa ngươi, ngươi chờ một chút, nói hắn xuất ra mấy trương tăng giấy, tại tang trên giấy viết chữ, tất nhiên là khó dùng bút than đến viết. sở hà liền xuất ra bút lông, dính một hồi mực đậm, lại là đem trong trí nhớ bách gia tính, tam tự kinh cùng thiên tự văn chép lại. tam thiên bách là cổ đại tam đại vỡ lòng sách báo, cùng thế giới này thiên tự luôn không đồng dạng. bất quá, có thể làm lưu truyền ngàn năm vỡ lòng sách báo, khẳng định có chỗ thích hợp. chính sở hà văn đạo tu vi, chủ yếu dựa vào đối với thiên địa vạn vật lý giải cùng đạo đức kinh tăng lên, hắn lại là không biết dạy thế nào đạo võ Mị nhi. giống như hắn biết lực vạn vật hấp dẫn, nhưng muốn đem lực vạn vật hấp dẫn dạy cho người khác tiểu khó khăn. dạng này khoa học lý niệm. Không phải răm ba câu liền có thể nói rõ ràng, cái này nhất định phải trải qua hệ thống học tập, phải có tương đối tri thức làm cơ sở. Hiện nhiên ở thời điểm này, Sở Hà là làm không được. Chỉ cần võ mỹ nhi có thể đọc thuộc lòng chép lại Tam Thiên Bách, Sở Hà tin tưởng, nhất định có thể để võ mỹ nhi cơ sở càng thêm kiên cố, không đến mức hoang phí thiên phú của nàng. Ngày sau lại tu hành văn đạo, Sở Trường gấp dưới. Sở Hà viết tốc độ rất nhanh, nửa canh giờ liền đem Tam Thiên Bách đều viết xuống dưới. Sau đó để võ Mị nhi ngồi xuống, cười nói, đến, ta dạy cho ngươi những chữ này làm sao đọc. Người đi theo ta niệm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hường hoang. Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Thần Túc Liệt Trương, võ Mị Nhi kỳ quái nhìn một chút Sở Hà, bất quá vẫn là đi theo thì thầm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng. Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Thần Túc Liệt Trương, còn không đợi Sở Hà niệm câu tiếp theo, võ Mị Nhi lại hỏi Sở Hà ca ca, đây là ý gì à? Cái này giống như trương phu tử dạy Mị Nhi thiên tự ngôn đâu? Sở Hà suy nghĩ một chút, mới nói cái này gọi thiên tự văn, cùng thiên tự luôn không sai biệt lắm, ngươi cùng một chỗ học xuống tới chính là thiên tự ngôn trời tròn đất vung, nhưng thật ra là sai, thiên là vô cùng vô tận, không phải vương mà là tròn. Võ Mị Nhi mở to hai mắt tử khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghi hoặc, làm sao có thể là tròn? Nếu là tròn, cái tiêu một mực đi lên phía trước, không sẽ rơi xuống. Sở Hà Hà to mồm, ách, coi như một mực đi lên phía trước cũng sẽ không rơi xuống, bởi vì đại địa có hấp lực. võ mỹ nhi nháy mắt, đại địa làm sao có hấp lực? Sở Hà bất đắc dĩ vu vô, vô đầu, ai, bực này về sau ngươi lớn lên một điểm ta lại nói cho ngươi, chúng ta lại nói một cái những lời này là có ý tứ gì? Thiên địa này huyền hoang, vũ trụ hừng hong, nhật nguyện duyên chắc, thần túc liệt trương, là ý nói là màu xanh đen, hơn là hủ áng sắc, vũ trụ hình thành tại hỗn độn ngông trạng thái bên trong mặt trời trình ngay ngắn lại nghiêng, mặt trăng tròn lại yếu, sao trời che kín tại vô biên trong vũ trụ. sở hà ngừng một chút, cảm giác chính mình nói được có chút thất bảo nhìn xem võ mỹ nhi hỏi, vũ trụ ngươi thạo à? võ mỹ nhi vội vàng gật cái đầu nhỏ, mỹ nhi biết, trương phu tử dạy qua mỹ nhi, đây là mặt tử thánh hiền nói, vũ chỉ đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng không gian, trụ chỉ từ xưa đến nay thời gian, hợp lại cùng nhau chính là thiên địa vật vật. sở hà gật gật đầu, đi theo lại nói ra, tốt, chúng ta tới niệm câu tiếp theo. hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đồng giấu, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Võ Mị Nhi nhu thuận đi theo thì thầm, hạ qua đông đến ngày mùa thu hoạch đông dấu nhuận dư thành tuổi luật lữ điều dương. Câu này có ý tứ là, Sở Hạ rất nghiêm túc cho Võ Mị Nhi giảng giải thiên tự văn, tam tự kinh cùng bách gia tính, nhưng trong lòng thì càng phát ra kinh dị, cái này Võ Mị Nhi thật không hổ là tu tập văn đạo thiên tài, bản thân chỉ là cho nàng niệm hai lần, nàng đã có thể một chữ không sai đọc thuộc lòng đi ra. Còn tốt để nàng chép lại thời điểm, Võ Mị Nhi chép lại chừng 300 chữ, tiểu viết không nổi nữa, không phải thật quá đả kích Sở Hạ. Cái này tam thiên bách rất nhiều chữ nàng đều chưa từng học qua, trước mặt rất nhiều chữ lạ hiển nhiên là dựa vào cứng rắn nhớ kỹ. Thời gian bất chi bất giác tiểu tới gần trạng bạc tối, triệu mục thu gõ cửa hô lúc ăn cơm, sở hà lúc này mới phát hiện mình đã dạy võ mỹ nhi ba bốn canh giờ, bụng đều tại kêu rột rột. Ừm, hôm nay liền đến nơi này, cái này ba tấm giấy ngươi chờ chút lấy về hào hảo đọc thủ lòng, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Sở Hà ca, ca đói bụng rồi, mỹ nhi lưu tại nơi này ăn cơm đi. Triệu mục thu biết võ mỹ nhi tại, vừa mới hô lúc ăn cơm cũng làm cho mỹ nhi lưu lại. Võ mỹ nhi hì hì cười một tiếng, gật đầu nói ra, cưng, ta về nhà trước nói cho đương, ta tại sở hà Kaka nơi này ăn cơm nói, nàng cũng không đợi Sở Hà nói chuyện, Tiểu cười hì hì nhảy cả từng rời đi thư phòng, trước khi đi cũng không có quên đem tang giấy mang đi. Hiện nhiên nàng còn băn khoăn chỉ cần lặng yên viết ra tang trên giấy chữ, Sở Hà liền sẽ cá nướng cho nàng ăn. Sau khi ăn cơm xong, Sở Toàn cùng Sở Hà cùng một chỗ trở về thư phòng. Cha, hiện tại Đại Đồng huyện các nơi bắt đầu thu lấy lương thực, chúng ta thu lương sự tình vẫn thuận lợi chứ? Sở Hà nghiêm sắc mặt cùng Sở Toàn nói, lương thực Sở Hà tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhiều, coi như tiến công Vượng Lai huyện thuận lợi, nhiều nhất cũng chính là được cái trăm vạn thạch gạo lương. Một khi cùng khăn vàng quân triệt để đối địch. Khăn Vàng Quân tất nhiên điều động đại quân đến đây, dầu gì cũng sẽ nghĩ cách phong tỏa đại đồng huyện. So với đề phòng toàn bộ rộng lớn tần châu, phong tỏa đại đồng huyện là dễ dàng rất nhiều. Sở Hà phải lớn mạnh thế lực của mình, nhất định phải mời chào đủ nhiều lưu dân, tối thiểu cần 20 vạn trị dân mới có tư cách cùng khăn Vàng Quân chống lại. Trăm vạn thạch gạo lương, đối 20 vạn sơn dân tới nói, cũng không tính là gì, đoàn trữ cũng chính là đỉnh cái trường một năm. Bởi vậy, Sở Hà mới có thể không tiết xuất ra đại lượng bạc, để cao lương thực giá thu mua cách, tận lực rảnh dụng thóc gạo. Tại chiến kỳ, lương thực mới là căn bản, bạc không xài được, theo tảng đã không hề khác gì nhau thậm chí liên cương thiết cũng không bằng. đương nhiên, nghe nói có luyện kim phương sĩ có thể dùng đại lượng cương thiết, đồng tao, bạc cùng vàng, luyện ra thần kim cùng thiên ngân, bảo đồng, huyền thiết, chế tạo ra cường đại thần binh bảo khí. Bảo đồng cũng chính là đồng mẫu, như lý mục trạm xà kiếm tiểu ẩn chứa địa tâm đồng mẫu, sở hà thiên sơn giáp cũng là hỗn hợp một bộ phận đồng mẫu chế tạo thành. nhưng mà, đây đối với sở hà tới nói không có ý nghĩa gì. có thể tinh luyện vàng bạc đồng sắt phương sĩ là cực kỳ hiếm thấy khó được, đều là có thể đánh tạo thần binh bảo khí siêu cấp thợ rèn. sở toàn cũng biết thu mua thóc gạo tầm quan trọng, gật gật đầu nói ra. Bây giờ trong huyện không cách nào thu lấy thuế má, chúng ta đại đồng huyện đại bộ phận lương dân thu lấy thuế phóc, ngoại trừ tự thân ăn uống bên ngoài, ít nhiều có chút số dư. Lưu dân tứ ngược là không sai, nhưng cơ bản đều là đến từ tới gần Phượng Lai huyện. Phượng Lai huyện nhân khẩu cùng đại đồng huyện cũng kém không nhiều, hơn phân nửa bị khăn vàng quân bắt chói không chế, tràn vào đại đồng huyện, kỳ thật tiểu hơn 10 vạn. Cái này hơn 10 vạn lưu dân, chết ở trên đường, sợ vượt qua hai thành, mà thường định hương thu là 7, 8 vạn, tán tại cái khác ba cái hương, chỉ 2, 3 vạn mà thôi. Cái khác hương dưới tình huống như vậy, đương nhiên hội tổ chức thanh niên trai tráng đội ngũ. Chính phủ hộ dân động, giết chết ý đồ cướp đoạt lương thực lưu dân. Bởi vậy, quản chi có lưu dân tứ ngược, còn có chiến loạn ảnh hưởng, không thể an tâm canh tác, làm cho lương thực giảm sản lượng, nhưng không cần giao nạp cao tới bình thường sản lượng 6 7 thành thóc gạo thuế má, rơi vào hương dân trong tay lương thực, lại là so trước kia nhiều không sai biệt lắm gấp đôi. Sở toàn ngừng một chút lại nói, tiền biên vệ bây giờ tại các nơi tiêu diệt sân phỉ, thu nạp lưu dân, làm cho các hương an ổn rất nhiều, lần lượt có hương dân vận chuyển lương thực đến chúng ta thường định hương, đã nhận được 7, 8 vạn thạch gạo lương, đoán chừng cuối cùng có thể tiến tới 50 vạn thạch gạo lương. Hắn cười khổ một tiếng vấn đề là chúng ta bây giờ bạc đã không nhiều lắm, nhiều nhất lại thu hai vạn thạch gạo lương, bạc liền muốn thấy đấy. Hà Nhi, ngươi nói ba lượng bạc một thạch gạo lương, có phải hay không có chút cao? Bằng không, thu mua lương thực chậm một cái. dù sao chỉ cần đánh hạ phượng lai huyện, chúng ta liền có thể có đầy đủ thuế thóc, chỉ sợ chuyển đều mang không hết. sở toàn hai năm trước hay là một cái thư tộc bình dân, dùng chính là sở trí toàn danh tự. ở địa cầu tam quốc thời kỳ, căn cứ đào được điện tịch, còn có mộ bia trí các loại, có thể thấy được đê tiện tứ tộc, hai chữ cùng hai chữ danh đồng thời sử dụng, có thể tại chính sử lưu danh, đều là sĩ tộc người. Cơ hộ đều là tên một chữ. Thế giới này Tây Hán cũng có một cái vương mãng quán vị, từ vương mãng về sau, sĩ tộc quý tộc cơ bản đều dùng tên một chữ. Sở trí toàn danh đã nói lên thân phận của hắn. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Sở toàn trở thành một cái có thể nắm giữ mấy chục vạn lượng bạc phú hộ, vẫn là không cách nào thoát khỏi thực chất bên trong bình dân ý thức. Mắt nhìn thấy từng dương bạc nước chảy giống như tiêu xài, đảo mắt liền không có hơn 20 vạn lượng bạc, gọi trước kia vì 10 lượng bạc nhập học phí tổn, đều nghi đến nát óc, cần không nể mặt ra theo nhạc phụ nhà mượn Sở toàn tới nói, trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp nhận xuống tới. Mà lại, ba lượng bạc một thạch gạo cũng quá cao. Trước kia thế, nhưng là một lượng bạc liền có thể mua được một thạch gạo trắng. Sở Hà lắc đầu, không. Thu lương không thể dừng lại, bạc ta sẽ nghi biện pháp. Công chiếm vượng lai huyện thành, đoán chừng cũng có thể được không ít vàng bạc. Mà lại, ta đã để đại huynh mang theo cương binh đến cái khác quận huyện, không bao lâu nữa tiểu có vàng bạc mang về. Coi như tại khăn vàng quân khu chiếm lĩnh, cũng là có thật nhiều sĩ tộc nhà giàu không kiềm chuyển đến gì. Khăn vàng quân không có khả năng đắc tội lừa giết tất cả nhà giàu, những này sĩ tộc phú hộ, vì tự vệ, đối vũ khí cần càng là bất thiết Dùng cương binh đổi lương thực là không vận may trả lại đại đồng huyện, đổi thành bạc tiểu đơn giản nhiều tầm 10 20 người, liền có thể mang mười vạn lượng bạc trở về. Sở Hà chỉ là có chút không nỡ bạc mà thôi, nghe Sở Hà vừa nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Đứa con trai này, so với hắn cái này lao tử có xuất sắc nhiều. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng Trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 187. Đánh hương dân trong tay lương thực chủ ý, cũng không chỉ Sở Hà một cái. Đại thuộc siêu cao thuế nặng rất nhiều. Tại những này vắng vẻ sơn giá chi địa, tất cả thuế má đều đơn giản chuyển hóa làm lương thực hoặc là bạc. Đối đại đồng huyện thành tới nói, hương dân thu nhập lại thấp, ruộng đồng sản xuất giảm bớt cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tuyển nhận thuế má số lượng. Bây giờ chớ mắt nhìn hương dân thu lương thực, hoang thiên hỉ địa vận chuyển đến thường định hương, đại đồng huyện quan viên tất nhiên là ngồi không yên. Những này lương thực lúc đầu nên bọn hắn. Đại đồng huyện bên trong nhân khẩu không ít, vẹn vẹn sinh hoạt tại đại đồng huyện thành triệu có mười vạn thị dân, thành trì bên dưới đồng dạng có không ít sơn dân tụ cư. Những này trong huyện hương dân. Đại bộ phận là không theo sự tình nông sự, lương thực được từ thương nhân lương thực trong tay mua sắm. Bây giờ đại đồng huyện bên trong, càng là tụ tập 12, 13 vạn nhân khẩu, phụ cận không ít hương dân đều trốn vào trong thành, không sai biệt lấn chiếm đại đồng huyện một nửa nhân khẩu, mỗi ngày tiêu hao thuế thóc là một cái cự đại số lượng. Trong thành thương nhân lương thực chạy bảy tám phần, thành dân cho dù có tiền cũng không có chỗ mua sắm lương thực. Bởi vì sợ lưu dân tràn vào huyện thành, đại đồng huyện thực hành khóa thành sách lược, coi như đại đồng huyện lệnh dù tiếp đến đâu được lãng phí thóc gạo, cũng không thể không thiết chế cái nhiều phát cháo điểm, miễn cương treo hương dân mệnh. Nếu là đại đồng huyện không phát cháo, đói bị điên thành dân không đợi lưu dân hoặc là khăn vàng quân đánh tới, liền sẽ phá trong huyện kho lúa, đem thóc gạo đều đánh cướp trống không. Mà lại, vạn nhất thật sự có lưu dân hoặc là phản quân công thành, đại đồng huyện quan viên còn phải ủy vào thành dân hiệp trợ thủ thành, chết đói bọn hắn đối đại đồng huyện là trăm hại mà không một lợi. Đại đồng huyện thành nội tụ tập đinh khẩu so thường định hương càng nhiều, bất quá, trong huyện không giống sở hà cho đầy đủ thuế thóc ăn thịt tiềm liên vệ chờ dùng ăn, phát cháo cũng là gạo ít thủy nhiều, tổng hợp tính toán ra, tiêu hao ngược lại so thường định hương ít một chút. Lúc đầu đại đồng huyện quan kho ít nhiều có chút tổ lương, tăng thêm sở hà năm vạn thạch gạo lương, còn có từ phú hộ điều động thuế thóc, cái này 12 13 và người, chống đỡ hơn nửa năm. Bất kể nói gì, hiện tại Đại Đồng huyện thành, Thóc gạo đã thấy đấy. Đại Đồng huyện lệnh Lưu Nham, ánh mắt có chút thất vọng nhìn xem đang ngồi đám người. Huyện nha phòng nghị sự, đại đồng phủ nha tam đại chủ quản, rất nhiều tổng sự cơ bản đều tại, hồ thông, cái này thứ ba chủ bộ vị trí sớm bị ngoại lai Trần Hoa thay thế, huyện thừa Tô Khả cái này đại đồng huyện người thứ hai, đồng dạng là không dám rời đi huyện thành chạy nạn chỗ hắn. Có mặt lần này hội nghị, ngoại trừ đại đồng huyện quan phủ quan viên trọng yếu bên ngoài, còn có cái đại đồng huyện thân sĩ nhà giàu đại biểu. Lưu Nham triệu tập bọn hắn đến đây họp, tự nhiên là vì lương thực sự tình. Các vị đồng nghiệp, bản quan triệu tập các vị đến đây, là hy vọng chư vị có thể nghĩ biện pháp giải quyết bây giờ khốn cảnh. Lưu Nham Nhiên Kỷ đã 60 có hơn, dung nhan uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, tại quan huyện bên trong, xem như Nhiên Kỷ tương đối lớn cấp độ, thanh âm trầm thấp, lại là ẩn chứa tương đương cường độ. Chắc hẳn chư vị đều đã biết, chúng ta đại đồng huyện thành Thuế tốc, đã hao hết, nếu là nghị không ra biện pháp, không ra một tháng, hơn 10 vạn quân dân, liền sẽ không gạo vào nồi. Huyện thừa Tô khả nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng phía mấy cái thân sĩ nhà giàu nhìn lại, Lưu đại nhân nói không sai, bây giờ khăn vàng làm loạn đem đại đồng huyện triệt để cùng đế quốc ngăn cách, lại gặp nam man là phản, chỉ sợ một thời ba khắc ở giữa, triều đình khó mà cho chúng ta bao nhiêu trợ lực. Bản quan cùng Lưu đại nhân, hy vọng chúng ta đại đồng huyện có thể lên tiếp theo tâm, đồng tâm hiệp lực vượt qua lần này cửa ải khó. Nhìn thấy mấy cái nhà giàu ánh mắt đều tránh co lên đến, thanh âm hắn hơi trầm xuống, Thường huynh, Hách Liên huynh, Ngô huynh, còn có chư vị đại đồng huyện thân sĩ, trong huyện chúng ta ý tứ là hy vọng các ngươi có thể tạm thời mượn điểm thóc gạo đi ra. Chờ năm nay thuế má thu đi lên, trong huyện tất nhiên sẽ đủ số hoàn trả, Lưu đại nhân cùng bản quan cũng sẽ dâng thư triều đình, khen ngợi các vị làm ra công hiến mấy cái thân sĩ nhà giàu nghe tô khả nói như vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi, ánh mắt hướng phía thường cao nhìn lại. thường cao là thiên thủy quận thường ra người, càng có tộc nhân tại triều đình nhậm chức, cho là đại đồng huyện thân sĩ gia tộc quyền thế đứng đầu. thường gia hơn phân nửa người đã sớm rời đi đại đồng huyện, chỉ có thường cao cái này tam láo gia lưu lại. thường gia tại đại đồng huyện cơ nghiệp rất nhiều, đại bộ phận đều là khó mà lập tức biến phát hiện điện sản ruộng đất cửa hàng, cảm thấy khó khăn bỏ qua. lúc ấy nghĩ đến coi như khăn vàng quân làm loạn, cũng không lớn khả năng tiến vào ngõ cụ đại đồng huyện. Thường Cao mới để lại xuống tới, chỗ nào ngờ tới Nam Man cũng đi theo phản thủ, lập tức để Đại Đồng Huyện trở thành thuộc địa. Lần này muốn đi đều đi không được. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Thường Cao cười khổ một tiếng, đứng dậy chắp tay nói ra: Lưu đại nhân, Tô đại nhân, Trần đại nhân, chúng ta không phải là không muốn quên giúp chư Vị đại nhân một chút sức lực. Thanh âm hắn dừng một chút, lúc trước chúng ta đã hiến cho hết mấy vạn thạch, tăng thêm phong tỏa huyện thành, bên ngoài trong ruộng lương thực cũng thu không nổi đến, thật sự là không có bao nhiêu thóc gạo. Nếu không chư Vị đại nhân giải trừ phong thành lệnh cấm, chúng ta phái người đi ra xem một chút ruộng đồng tình huống, chờ thu thóc gạo đi lên tất nhiên sẽ không keo kiệt trong tay lương thực thường cao bắt đầu cái khác thân sĩ cũng là nhao nhao tố khổ không phải nói trong nhà không có tổ lương chính là muốn nuôi dưỡng gia đình nô bộ các loại tiêu hao rất nhiều dù sao chính là không muốn xuất ra lương thực lưu nam sắc mặt càng là âm trầm như nước ánh mắt bỗng nhiên tiểu trở nên âm leng xuống tới tay áo phất một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra chư vị đã không muốn mở lương bản quan cũng không miễn cưỡng chư vị bất quá bản quan cũng không thể chớ mắt nhìn bách tính chết đói chỉ có thể điều khiển đại quân ra ngoài thu lấy thuế má nếu là dân chúng trong thành không có đồ ăn làm loạn cũng đừng trách bản quan điều động không ra quân tướng bình định loạn dân Tô Khả là tiếp lấy thở dài nói ra, thu lấy thuế mà chính là đại sự. Bên ngoài có nhiều lưu dân, khăn Vàng Dương Nhiệt cũng thường xuyên xuất hiện. Tất nhiên là muốn phái ra đủ nhiều quân tướng, mới là ổn thỏa kế sách. Chúng ta Đại Đồng huyện chỉ còn lại 56.000 ngàn binh mã, thủ thành còn không đủ. Một khi binh tướng ra ngoài thu lấy lương thuế, trong lúc này phát sinh hỏa loạn, chỉ sợ khó tránh khỏi. Mà lại binh tướng đều ăn không đủ no, cũng không có cái gì tinh lực duy trì huyện lệnh trật tự. Nói xong, Tô Khả ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Thường Cao, trong tay vớt vớt một đôi ngọc cầu, không nói thêm lời. Thường Cao đám người đều là run lên. Lưu Nham cùng Tô Khả đều nói đến đây cái phân thượng nếu là bọn họ thật vắt chảy ra nước, coi như thành dân sẽ không làm loạn, chỉ sợ trong thành binh tướng cũng sẽ ra vẻ lưu dân, đem bọn hắn muốn liếng chép cái không còn, thậm chí có khả năng giết người dì khẩu. tại cái này thời kỳ phi thường, coi như rất nhiều thân sĩ tại triều đình có trợ lực, cũng ngoài tầm tay với. đến lúc đó thoái thác là lưu dân làm loạn giết người, ai cũng không trách được Lưu Nham cùng tô khả trên đầu. Thường Cao trầm ngâm hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. bọn hắn trước khi tới, kỳ thật đã âm thầm thương thảo qua, biết không xuất ra thóc gạo là qua không được cái này liên quan. như vậy đi, chúng ta có thể lại góp một góp, nhiều nhất xuất ra ba vạn thạch gạo lương lại nhiều thật sự là không có cách nào. mặt khác, chúng ta cũng hy vọng chư vị đại nhân có thể để chúng ta người rời đi huyện thành đốc thúc tá điển đem ruộng đồng thuế thóc thu lại. lưu nham rất rõ ràng những này thân sĩ có ý đồ gì. trên thực tế, những này thân sĩ nhà giàu trong nhà ít nhất đều còn có hơn vạn thạch gạo lương, bọn hắn chỉ là thân sĩ đại biểu mà nhà toàn bộ đại đồng huyện thân sĩ địa chủ giai tầng thật đem bọn hắn đều quét sạch không còn, đạt được 50 vạn thạch gạo hết lương không thành vấn đề. đối thân sĩ giai tầng tới nói, coi như khăn vàng quân công chiếm đại đồng huyện cũng sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ, nhiều nhất chính là cầm một bộ phận thân sĩ khai đào lập uy. Dù sao khăn vàng quân muốn nắm giữ kinh doanh công chiếm chi địa, hay là cẩn thân sĩ giai tầng tương trợ, Lưu Nham cùng Tô Khả không dám làm cho thưởng cao bọn hắn quá đáng. Những này thân sĩ trong tay, cơ bản đều có triển vọng số không ít tư binh, chính là đại đồng huyện quân tướng bên trong, đại bộ phận cùng những này thần sĩ có lôi tổng quan hệ phức tạp, thật muốn điều động quân tướng đối phó thân sĩ, cũng chưa chắc điều được động. Ba vạn thạch gạo lương mặc dù khoảng cách Lưu Nham cùng Tô Khả mong muốn có chút chỉ lệnh, nhưng cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ, tối thiểu ba vạn thạch gạo lương vẫn có thể đỉnh hai tháng. Lưu sắc mặt hòa hoãn, chậm rãi nói ra, bản quan chức thay đại đồng huyện Bách tính đa tại vị khẳng khái rút tiền. Cấm thành lệnh là không thể nào giải trừ. Tất cả mọi người rõ ràng tình huống hiện tại, Khăn vàng dương nghiệt, sợ là sẽ không giữ lại chúng ta Đại Đồng Huyện cái này tai họa. Một khi chúng ta buông lỏng cảnh giác, mở ra cửa thành, Khăn vàng quân tất nhiên sẽ lẫn vào trong thành, nội ứng ngoại hợp phá Đại Đồng Huyện. Bất quá, bạn quan có thể để các ngươi người nắm lấy thủ lệnh rời đi huyện thành. Cái này thủ lệnh nhớ lấy cất kỹ, nếu làm mất đi thủ lệnh, vào thành thời điểm cũng đừng trách bạn quan không nể tình. Thường cao đám người lập tức lấy được thủ lệnh, cũng không có lưu tại huyện nha bao lâu, tuần tự cáo từ rời đi. Trần Hoa cái này chủ bộ, kỳ thật chỉ là lưu nham huyện lệnh trợ thủ. Một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn đám người biểu diễn, lại là một chữ không nói. Trên thực tế hắn bình thường cũng giống như vậy, cực ít phát biểu ý kiến của mình. Làm một nơi khác lên trước đến Đại Đồng huyện chủ bộ, Trần Hoa cùng không có cái gì bối cảnh thân phận, bằng không cũng sẽ không tới dạng này vắng vẻ sơn giá chi địa nhập chức. Bởi vì cái gọi là núi cao hoàng đế xa, Lưu Nam tại Đại Đồng huyện đảm nhiệm huyện lệnh nhiều năm, sớm đem trong huyện kinh doanh được chật như nêm tối, cực kỳ cường thế. Có một cái cường thế huyện lệnh, lúc đầu chỉ là huyện lệnh trợ thủ chủ bộ, càng là không có khả năng phát ra thanh âm gì, chỉ có thể nghe theo Lưu Nam phân phó làm việc. Nói đến Trần Hoa cũng là không may. Hắn khổ tâm tu hành văn đạo nhiều năm, rốt cục tấn thăng đến Tàng Tinh cảnh, bình thường có nhiều trẻ danh, lúc đầu nghĩ đến có thể tại Vĩnh xương quận chức được một quan nửa trước, nào biết được không biết thế nào liền đắc tội quân quý, mặc dù thông qua được công chính tiến cử, cũng là bị điều đến đại đồng, cái này địa phương cất chim cũng không có. Xui xẻo hơn là cũng không lâu lắm tiểu gặp được Khăn Vàng quân phản loạn, cũng không biết lúc nào Khăn Vàng quân tiểu giết tới. Hắn cái này Tàng Tinh nho sinh tại Khăn Vàng đại quân phía dưới, căn bản không có cái gì đường sống có thể nói, thậm chí ngay cả chạy trốn đi cũng không thể, không phải coi như trốn được một, triều đình cũng sẽ lấy ném thành vứt bỏ tội danh đem hắn hỏi trảm. Chờ chúng thân sĩ rời đi, Tô khả khe như mày, lưu đại nhân, tam vạn lương thực cũng là hạt cắt trong sa mạc. nếu là không có lương thực, không đợi khăn vàng dương nhiệt đến đây, chính chúng ta liền sẽ loạn. chúng ta nhất định phải nghĩ cách tương 6 tháng cuối năm lương thu thuế. lý nhang thở dài, dĩ vãng đều là hương chính phụ trách thu lấy lương thuế. cho dù là thường ngày thời điểm, cũng nhiều có chống nộp thuế sự tình phát sinh. bây giờ khăn vàng dương nhiệt làm loạn, lưu dân tràn vào đại đồng, hương dân vô tâm canh tác, sản xuất càng ít, nếu là giao nộp lương thuế, tiểu không dư thừa bao nhiêu, càng là không muốn giao nộp thuế má. các hương các nơi đều tự phát gây dựng hộ vệ đội, chỉ dựa vào hương chính. Sợ là không cách nào đem lương thu thuế." Huyện Điển võ tổng sự Đặng Thanh bỗng nhiên nói ra, "Huyện lệnh đại nhân, hạ quan nhìn không bằng dạng này, phái ra 2000 binh tướng sai dịch, hiệp trợ Hương chính thu lấy lương thuế, ai dám chống nộp thuế, giết là được. Chỉ cần giết mấy cái đầu nậu, những người khác tất nhiên không dám chống nộp thuế." Lưu Nham lệnh lùng nhìn thoáng qua Đặng Thanh, "2000 binh tướng? Chỉ dựa vào 2000 binh tướng là có thể đem lương thu thuế. Thường Định Hương vệ cũng sẽ không sợ chúng ta cái này 2000 binh tướng. Nhất là hiện tại Thanh Hà thôn y mà phát ra tin tức, ba lượng một thạch thu mua thóc gạo, mê hoặc Hương dân đem thóc gạo vận chuyển đến Định Hương." Mọi người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Thương Định Hương sự tình bọn hắn tất nhiên là rõ ràng, lúc trước huyện lệnh 500 tinh nhuệ binh mã, ra vẻ giặc cướp đánh cướp Thanh Hà thôn lương đội, kết quả làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, đại đồng huyện 500 tinh nhuệ, vợ ơ ý mà không phải 100 người lương đội đối thủ. Về sau, đại đồng huyện âm thầm điều tra qua Thanh Hà thôn tình huống, lập tức giật nảy cả mình, mới biết được Thanh Hà thôn vợ ơ ý mà có được hơn ngàn tiềm viên vệ, mà lại, Thương Định Hương xuất hiện hai nhóm giặc cướp, đều là hơn ngàn người, rõ ràng cùng Thanh Hà thôn có nói không rõ không nói rõ quan hệ. 100 viên vệ đến đại đồng tinh nhuệ đánh tơi Thương vong Trọng. Cái kia 1000 tiền viên vệ đâu? Hoặc là nói 1000 tiền viên vệ tăng thêm 2 3000 giặc cướp. Đặng Thanh cái này trong huyện chủ quản võ sự tình quan viên, sắc mặt trầm nói ra, Thanh Hà thôn ở thời điểm này trắng trợn thu lấy thóc gạo, sợ là lòng mang ý đồ xấu. Nếu là không kịp thời giải quyết, tất nhiên lại là một cái khăn vàng dư nghiệt. Lưu Nam khoát khoát tay, kỳ thật ở thời điểm này, Thanh Hà thôn huấn luyện nhân thủ giành rỗin thóc gạo, cũng là vì tự vệ mà thôi, Đặng tổng sự không cần nói chuyện giật gân. Nếu là thật sự có phản tâm, cũng sẽ không đưa tới 5 vạn thạch gạo lương. Đặng Thanh dưới trướng binh tướng, bị tiền vệ lại bại, lại là đối Thanh Hà thôn đoán niệm đại sinh nhãn châu xoay động, lại nói, huyện lệnh đại nhân, nếu muốn biết thanh hà thôn có hay không phản ý, kỳ thật đơn giản, sở văn không phải thường định hương hương chính sao? chỉ cần huyện lệnh đại nhân hạ lệnh, để hắn thay thu lấy thường định hương thuế má liền có thể. chỉ cần thường định hương không có phản tâm, đem thuế má giao lên, chúng ta có thể phát xuống nghĩa vụ quân sự quân lệnh, điều khiển một bộ phận tiềm viên vệ tiến vào huyện thành, tăng cường huyện lệnh binh lực. chân hoa cái này chủ bộ rốt cục nói chuyện, coi như thường định hương đem thuế má giao lên, cũng không thể nói rõ không có phản ý. xin hỏi đặng tổng sự, nếu là đem tiềm viên vệ chiêu đến huyện thành vạn nhất thường định hương sinh ra dị tâm nội ứng ngoại hợp phía dưới huyện chúng ta thành binh mã khả năng ngăn được đặng thanh cười lạnh tiêm viên vệ đều là chúng ta đại đồng huyện trị dần các tâm thụ thanh hà thôn sở hà tiểu nhi thúc đẩy đơn giản là lợi ích ngươi nếu là huyện lệnh đại nhân cho bọn hắn cao hơn quân lương hạ quan cam đoan để bọn hắn đầu đến chúng ta dưới trướng chỉ cần tin tức truyền trở về tất nhiên có càng nhiều tiêm viên vệ đầu đến huyện thành cứ kéo dài tình huống như thế chỉ là một cái thanh hà thôn không cần phải nói Trần hoa lại hỏi tiêm viên vệ đãi ngộ cực cao so cái khác sĩ tộc nhà giàu tư binh còn phải cao hơn gấp 2 ba lần bây giờ nghe nói lại chiêu mộ 2.000 người coi như đầu đến chúng ta đại đồng huyện, chúng ta có chỗ nào tới tiền bạc thóc gạo cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, lại gọi hiện tại binh tướng như thế nào đối đãi. Đặng Thanh cười nói, nếu là tiềm viên vệ đều đến đại đồng huyện, thường định hương giữ nhiều như vậy thóc gạo tiền bạc làm gì? Đã tiềm viên vệ so với chúng ta đại đồng huyện binh tướng sắp bén, đạt được cao hơn quân lương cũng là bình thường. Chờ triều đình bình định phản loạn, khôi phục lại bình thường quân lương cũng được. Trần Hoa có chút hút miệng hơi lạnh, cái này Đặng Thanh thật là điên rồi, chẳng những nghĩ đến chiếm đoạt tiềm vệ, chính là thanh hà thôn tiền bạc thóc gạo đều muốn vào tới. Đặng Thanh nhìn đám người một chút, phát hiện Lưu Nham cùng tô Khả không có biểu thị cái gì đi theo lại nói ra, nghe nói thanh hà thôn triệu một thu người nhà mẹ đẻ tại chúng ta đại đồng huyện mở tử quán. Bây giờ không có lương thực cất rượu, tử quán quan bế, sinh hoạt sợ là không dễ, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, hạ quan đề nghị, nhưng làm bọn hắn tiếp vào huyện nha bên này, hảo hảo an trí chăm sóc. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 188. Lưu Nam thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, hai tay huồi, trầm giọng nói ra, chúng ta đọc sách thánh hiền vốn nên tuân theo thánh nhân chi ngôn, được quang minh sự tỉnh, lấy tâm lập đạo. nhưng thời kỳ phi thường, cũng chỉ có thể được phi thường sự tỉnh. đặng công sự, liền theo ngươi lời nói, đem triệu thị người tiếp vào huyện nhà, hảo hảo chiếu cố. nhớ lấy lấy lê la chi. hắn thu hồi hai tay, ánh mắt tuần sắt chúng quan, lại tiếp lấy nói ra, đã quyết định để sở văn thu lấy thưởng định hương chi lương thuế. không biết chư vị đồng nghiệp ai nguyện ý đi đến chuyến này. lời này vừa nói ra, ở đây nhất đảng quan viên lại là trầm mặt xuống. Sơn dã chi địa nhiều điều dân, coi như phổ thông hương dân đều có thể tụ chúng chống nộp thuế. Càn sát xuống dưới thu lấy thuế má sai dịch, chớ nói chi là có được mấy ngàn tinh nhuệ thường định hương người. Cái này lương thuế, hơn nửa năm liền không có thu lấy, một năm xuống tới, cũng không phải 5 vạn thạch gạo lương đơn giản như vậy. Ngoại trừ lương thuế bên ngoài, còn có các loại thuế má, cộng thêm hỏa hao tổn phiêu không vân vân, dựa theo trong danh sách đăng ký đinh khẩu đồng ruộng, thường định hương 3 vạn đinh khẩu, chung 30 vạn mẫu đất, liền xem như nửa năm giao nộp thuế má, đều là 17 vạn thạch nhiều, tương đương với một người liền muốn giao nộp 5 thạch mét hơn lương, chớ nói chi là bổ đưa trước nửa năm lương thuế. Dù là dựa theo thường ngày một thạch gạo lương một lượng bạc mất trống đỡ, cũng cần 17 vạn ngân lượng. Đừng nhìn thường định hương hoang vắng, phần lớn có trên trăm mẫu ruộng đồng, toàn bộ hương thường ngày có thể thu hoạch đại khái 60 vạn thạch thuế thóc, muốn chúng thu lương thuế bình thường tiến tới 6 thành, đại khái là 36 vạn thạch nhiều. Ruộng đồng càng nhiều, giao nộp lương thuế cũng càng nhiều, những cái kia cần cấy ruộng đồng, sản xuất thậm chí đều không đủ lương thuế, bởi vậy dù cho có mảng lớn đất hoang, cũng không có người nào nguyện ý đi mở khẩn. Một trăm mẫu ruộng đồng, tối thiểu muốn giao nộp 120 thạch gạo lương, còn dư lại cũng bất quá chính là 670 thạch, nếu là không có cái khác nghề phụ, cái này 670 thạch gạo lương, nhiều nhất chỉ có thể nuôi sống một nhà 10 người. Bây giờ hoàn cảnh so những năm qua càng kém, các hương 6 tháng cuối năm lương thực sản lượng cũng chính là 20 vạn thạch tả hữu. Lương quan xuống đến Thường Định Hương, yêu cầu Thường Định Hương giao nộp mười mấy vạn thạch thuế thóc thuế má, quả thực là muốn Thường Định Hương 2 vạn hương dân thân ra tính mệnh, còn lại 2, 3 vạn thạch gạo lương, căn bản không đủ Thường Định Hương 2 vạn người ăn được 2 tháng, năm sau đầu xuân đều chịu không đến, chớ nói chi là kể đến xuân thu. Có thể nghĩ, nhiệm vụ này tuyên bố xuống dưới, sẽ để cho Thường Định Hương người cỡ nào phẫn nộ, không nói hai lời thông truyền lương quan, tụ chúng chống nộp thuế là vô cùng có khả năng. Đặng Thanh nhìn thấy đám người không nói gì, trong lòng lập tức đánh cái lục bộ. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của hắn, một đám đại đồng huyện quan viên, ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, đã có khả năng phát sinh chống nộp thuế sự tình, tất nhiên là cần quản hạt đại đồng huyện mấy ngàn binh tướng điện võ tổng sự ra mặt. Mặc dù chân chính nắm giữ quân chính đại quyền chính là Lưu Nham, vấn đề là Đặng Thanh là treo điện võ tổng sự cái chức vị này, trên danh nghĩa là quân đội trực tiếp người phụ trách. Lúc này, Sở Hà đã bắt đầu chế tạo bát nhu nô. Hắn không thể đem áp chủ bài đều áp trên người Cam Thiền, nếu là Cam Thiền không cách nào áp chế Phượng Lai huyện cái kia tứ phẩm học sĩ, chính là hắn chuẩn bị ở sau. Trang trọng năng là thợ một tôn lão thợ rèn. Có một tay hảo kỹ nghệ, dạy dỗ 10 cái tay nghề tinh xảo đồ đệ bây giờ đã rất ít tự mình động thủ chế tạo đồ gỗ. Lúc còn trẻ, Trang Trọng Năng theo lão phụ thân ở bên ngoài sông Sáo mấy năm, bất quá, 10 năm trước trở lại thợ mộc thôn thời điểm, chỉ có hắn cùng một cái không biết từ nơi nào tới tiểu nữ Hoa, gọi Trang Trọng Năng vì phụ thân, lão phụ thân thì là không biết tung tích, đoán chừng là chết tại bên ngoài. Thợ mộc thôn thế hệ lấy chế tạo đồ gỗ mà sống, trong ruộng đồng không nhiều, cơ hồ người người đều có thể chế tạo đồ gỗ. Trang Trọng Năng trở về về sau, tay nghề lại là phong đại, mặc kệ là cỡ nào phức tạp khí cụ chỉ cần hắn nhìn lên một cái, liền có thể chế tạo ra đến, mà lại kéo dài dùng bền, người khác chế tạo gỗ cày có thể sử dụng 2 năm, hắn tối thiểu có thể sử dụng 5 năm. Bởi vậy, không qua bao lâu, hắn liền trở thành thường định hương xa gần nghe tiếng thợ mộc, thậm chí liên trong huyện đại quan nhà mới nhập bọn, mua thêm đồ dùng trong nhà các loại, đều đến tìm trang trọng năng chế tạo. Trang trọng năng không có keo kiệt thủ nghệ của mình, nhận rất nhiều đồ đệ, dốc lòng dạy bảo, đồ đệ cũng là không chịu thua kém, học được hảo thủ nghệ, nuôi gia đình người sống không thành vấn đề, 10 cái đồ đệ ra cảnh tại thợ mộc thôn đều tính không tệ. Để cho người ta kỳ quái là, những này tay nghề tinh xảo đồ đệ Vậy mà đều không có xuất sư tự lập môn hộ, những người khác hiếu kỳ hỏi một cái, có chút đồ đệ tài lộ ra, bọn hắn thậm chí không có học đến giả sư 2 3 thành tay nghề. Cái này truyền đến truyền đi, trang trọng năng tựu bị sinh động, nghe nói hắn còn có thể chế tạo biết bay gỗ điểu, có thể trong nước du cá, còn có thể chế tạo uy lực kinh người gỗ chất nhỏ. Không ít thợ săn mộ danh đến đây, muốn cầu trang trọng năng hỗ trợ chế tạo gỗ chất nhỏ, đều bị trang trọng năng cự tuyệt, nhưng đám thợ săn vẫn tin tưởng, trang trọng năng có thể chế tạo gỗ châm nhỏ, chỉ bất quá đây là quản chế phẩm, trang trọng năng không có đảm lượng chế tạo mà thôi. Đoạn trước thời gian, thợ một thôn tình huống không phải rất tốt, bao quát trang trọng năng 10 cái đệ tử. Dù sao ăn Uống mới là hạng nhất đại sự, đại bộ phận đồ gô đồ dùng trong nhà cái gì, cũng không phải là nhu yếu phẩm, có tiền nhàn rỗi có thể mua sắm, không, có tiền nhàn rỗi tình huống dưới, tất nhiên là thóc gạo quần áo tiêu tiên. Trong sự tay nhỏ công nghiệp phổ thông nhân dân, chống đỡ ngự phong hiểm là rất cái cỏi. Như trang trọng năng các loại, trước kia để dành hơn mấy chục lượng bạc, cũng coi là tưởng định hương tiểu phú hộ, nhưng bây giờ lương thực lên nhanh, một thạch lương thực liền phải ba lượng bạc, trang trọng năng vô liếng, cũng chính là đổi tầm 10 thạch gạo lương mà tôi, một người ăn được 2 năm liền không có mặt khác, mua ăn, vài vóc giá cả cũng là lên nhanh. lạm phát đối thủ công nghiệp làm chủ tọt một thôn tạo thành đả kích lá trí mạng. thường định hương thuê thợ một thôn ruộng đồng, cho thóc gạo tiền bạc tiền thuê, kém sai những thôn khác. dù sao thợ một thôn ruộng đồng không nhiều, căn bản không đủ thợ một thôn hơn 1.000 người dùng ăn tốn hao. còn tốt, tọt một phía sau thôn đến có không ít thanh niên trai tráng gia nhập tiềm biên vệ, các nhà các hộ hai bên cùng ủng hộ, có tiềm biên vệ gia đình xuất ra một bộ phận lương thực trợ giúp thân hữu hàng xóm lắng dịu, để tọt một thôn không đến mức không gạo vào nồi. tình huống so với cái kia trôi giạt khắp nơi lưu dân tốt hơn nhiều. Trang Trọng Năng lúc này cũng là không có việc gì, nằm tại một trường gỗ trên ghế nằm, nhắm mắt lại tại đồ gỗ cửa hàng cổng phơi nắng. Đồ đệ của hắn đại bộ phận ra ngoài đều tự tìm công việc duy trì sinh kế, trong đó hai cái đệ tử dựa vào chế tạo đồ gỗ rèn luyện ra được cường kiện thể phách gia nhập tiềm bên vệ, lưu lại là hai cái nhỏ tuổi nhất đệ tử, còn có Trang Trọng Năng nữa nhi. Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp dễ chịu, chiếu lên trên người, khiến người buồn ngủ rất muốn ngủ cái hồi lung rác. Đang lúc Trang Trọng Năng nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, chợt nghe được bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, "Lão sư, Đồ Nhi trở về nhìn ngài." Trang Trọng Năng mở to mắt, thình lình nhìn thấy nhị đồ đệ Trang Tinh. Trang Tinh bên cạnh còn đứng chứ một thứ đại khái 1 mét bốn năm cao trai trai tiểu tử, chính mỉm cười nhìn chính mình. Hắn sửng sốt một chút, Trang Tinh, ngươi không phải gia nhập tiềm liên vệ, vì sao có thời gian trở về thôn? Trang Tinh vội vàng nói, là như vậy, đệ tử có việc trở về mời Lão sư tương trợ. Lão sư, ta tới trước giới thiệu một chút, đây là chúng ta sở đội trưởng. Sở Hà quan sát một chút Trang trọng năng, sau đó mỉm cười xuề bàn tay ra, Trang lão trượng ngươi hảo, tại hạ sở hạ. Trang trọng năng lập tức toàn thân chấn động, đột nhiên từ gỗ ghế nằm đứng lên, trường to mắt nhìn xem Sở Hà, thanh âm đều có chút cả lâm, ngươi, ngươi chính là Sở Hà. Thanh Hà thôn Sở Hà, Sở Hà đại danh, tại thường định hương thậm chí toàn bộ Đại Đồng huyện, tuyệt đối là như sấm bên thay, không có người nào chưa từng nghe qua Sở Hà danh tự. Bất quá, thực sự được gặp Sở Hà, lại là không nhiều. Sở Hà mỉm cười, chính là tại hạ. Đột nhiên mạo muội tới chơi, còn xin trang láo trưởng đừng nên trách. Trang trọng năng mặc dù nghề một tay nghề tinh xảo, lúc tuổi còn trẻ từng thay quân đội hiệu lực, chế tạo gỗ thuận cung nọ các loại. Bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng rời đi quân đội, trở về thợ một thôn. Nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái thợ mộc mà thôi, đột nhiên nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong có được sức mạnh mạnh mẽ, dưới trướng có được mấy ngàn tinh luyện, một người nuôi thường định hương hết mấy và người, nắm trong tay thường định hương sợ hà, tất nhiên là kinh sợ, thậm chí có vẻ hơi chân tay luôn cuống. hắn sửng sốt hồi lâu, tài va va chạm chạm nói ra, sợ công tử, lão hủ. thật lễ, không biết sợ công tử đến đây tìm lão hủ cần làm chuyện gì. trang tinh lúc này đột nhiên nói ra, lão sư, nếu không chúng ta vào nhà bàn lại. trang trọng năng vũ đầu một cái, ai, lão hủ đều giàn nên hồ đồ rồi, kém chút chậm trễ sợ công tử. sở công tử mời. Hắn chào hỏi qua Sở Hà vào nhà, đi theo cho Sở Hà dâm trả thủy, sau đó liền phát hiện Nữ Nhi trong mắt tràn đầy vẻ tò mò từ màn trúc đằng sau nó ra. Trang Trọng Năng trong lòng thót động, từ trong ngực móc ra một chuôi thiết tiền, tú Nhi, khách tới nhà, ngươi đi đầu Đông Lục thúc chỗ nào, mua chút rượu và đồ nhắm trở về. Tú Nhi cái này đại cô nương dáng dấp cũng là thanh tú, nghe nói từ màn trúc đằng sau đi ra, cũng không sợ sinh, hào phóng đánh giá Sở Hà một trận, sau đó hiếu kỳ hỏi, cha, hắn là ai? Nàng không đợi Trang Trọng Năng nói chuyện, lại bản thân nói ra, Lục thúc chỗ nào muốn đi thật xa đâu, lúc này cũng không biết có rượu hay không ăn. Trang Trọng Năng chừng nàng một chút, "Gọi ngươi đi liền đi." Tú Nhi cong lên miệng, có chút không tình nguyện tiếp nhận thiết tiền rời đi đổ gỗ cửa hàng. Trang Trọng Năng đẩy ra Tú Nhi về sau, lúc này mới nói với Sở Hà, "Sở công tử, nước trà kém, mong rằng đừng nên trách." Sở Hà cười nói, "Kỳ thật hai năm trước nhà chúng ta nghèo đến nỗi ngay cả nước trà đều không có, sao lại trách móc nói chuyện?" Hắn thốt ra lời này, Trang Trọng Năng lập tức cảm thấy thân thiết rất nhiều, thần sắc cũng không phải như vậy câu nệ, suy nghĩ một chút liền hỏi, "Sở công tử trong lúc cấp bách đến chúng ta thợ một tốn, sợ là có cái gì trọng yếu sự tình a?" Trang Tinh cũng hẳn là tùy tiện tính cách, cất nói ra là như vậy, sở đội trưởng muốn tạo đồ gỗ đệ tử chế tạo không đến, tài theo sở đội trưởng đề cử lão sư. Sở Hà gật gật đầu, hay là ta đến theo trang giáo trưởng nói đi, ta muốn tạo một kiện đồ gỗ, liền tìm tới tiệm nguyên vệ hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới có thể chế tạo đồ gỗ vệ sĩ, thế mới biết trang tinh hiểu hiểu thợ một chi đạo. Trang trọng năng sửng sốt một chút, trang tinh tại lao hủ rất nhiều đệ tử bên trong, ngày một tay nghề xem như không tệ, không biết sở công tử cần chế tạo phức tạp gì đồ gỗ, liên trang tinh đều chế tạo không đến. Trang tinh hơi đỏ mặt. Bất quá bây giờ tiền viên vệ vấn luyện nghiêm ngặt, sớm đem hắn khuôn mặt phơi thán đen, ngược lại là nhìn không ra sắc mặt của hắn. Lão sư, đệ tử cũng không phải thật không thể đánh tạo, chỉ bất quá tạo ra đồ gỗ, sợ là khó mà tiến tới sở đội trưởng yêu cầu mà thôi. Sở Hà cũng không nói chuyện, từ trong ngực móc ra mấy trường giấy, trang lão trưởng mới xem. Trang trọng năng hồ nghi chứ tiếp nhận giấy, mở ra xem, lập tức hít một hơi thanh khí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Mặc dù hắn đã đoán được, trang tinh để hắn vào nhà lại nói, Sở Hà muốn rèn đúc đồ gỗ, tất nhiên là hàng cấm, nhưng chân chính nhìn thấy bát Nghiu nấu kết cấu đồ, vẫn là để hắn tâm thần cực chấn một đôi tràn đầy vết chai đại thủ cũng hơi run rẩy. sở hà cho hắn cũng không phải là hoàn chỉnh bắt nhiêu nô no kết cấu, mẫu chốt cương thiết bộ kiện sớm giao cho sở thợ rèn chế tạo, nhưng lấy trang trọng năng nhẫn lực, hay là liếc mắt liền nhìn ra bát nhiêu nô đáng sợ. phổ thông gỗ nọ là hàng cấm, trong quân cung nọ càng là quản chế cực kỳ nghiêm khắc. nếu như nói quân đội sử dụng gỗ chắc nọ tương đương với súng ống, cái này bát nhiêu nô đơn giản chính là đạn đạo cấp bậc. thử hỏi bình thường liền gỗ chắc nọ cũng không dám chế tạo trang trọng năng, như thế nào dám đón lấy cái này đơn công việc? trang trọng năng trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng hai tay phản phất không bị khống chế, run rẩy lại hướng phía tấm thứ hai giấy là đi. Như thế tinh xảo kết cấu, để cái này tại nghệ một kỹ nghệ thượng chìm đắm cả đời lão một tượng, không thể nào chống cự sự cám dỗ của nó. Ba tấm dây xem hết, trang trọng năng cuối cùng là miễn cưỡng khôi phục chấn định, hít một hơi thật sâu, thật là đáng sợ đồ gỗ. Như thế kết cấu, thực sự để lão hủ mở rộng tầm mắt, nếu là lão hủ không có nhì lầm, đây cũng là một khung cỡ lớn nọ cơ bộ kiện. Sở hà gật gật đầu, hắn cũng không sợ bắt Nữu nổ tiết lộ ra ngoài, chỉ có phối hợp sĩ liệp mạn gằng thép hợp kim, mới có thể phát huy ra bộ này bắt Nữu nộ chân chính uy lực, nếu như áp dụng một đầu cùng tinh cương chế tạo, Bát Nữu nộ lực sợ không đủ một phần 4. Không tệ. Cái này cũng nỏ, nói Bát Nữu nổ, tên như ý nghĩa, có được bát nhiêu chi lực. Trang Trọng Năng cũng là gật đầu thở dài, như thế vật lực kỹ xảo, lão hủ trước kia lại là chưa từng có nghe nói. Nếu như lão hủ không có đoán sai, nay nọ cơ thành hình, chỉ sợ có thể bộc phát ra tám đến gấp 10 lực lượng, xưng là Bát Nữu nấu cũng là chuẩn xác. Chỉ bất quá, nay nọ cơ khuyết thiếu bộ phận linh kiện. Phải thừa nhận kinh người như thế cường độ, phổ thông mục đầu chất liệu là không thể nào, dây cung cũng khó có thể tìm kiếm, thậm chí liên tinh cương đều lực có thua. Tinh cương vừa kiên mặc dù đủ, lại khuyết thiếu mềm dẻo, không có khả năng tiếp nhận nọ cơ tình lực. Sở Hà thật đúng là đối trang trọng năng lao mắt mà nhìn. Hắn nghe Trang Tinh nói lao sư kỹ nghệ so với hắn lợi hại rất nhiều, tất nhiên có thể đánh tạo ra Bát Nhiu Nỗ chủ cái này, mà lại có thể trăm phần trăm phát huy Bát Nhiu Nỗ uy lực. Sở Hà là có chút bản tin bán nghi. Đừng nhìn Bát Nhiu Nỗ kết cấu đơn giản, trên thực tế muốn rèn đúc ra Bát Nhiu Nỗ, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Địa cầu hậu thế đều không thể dùng vật liệu gỗ phòng chế ra uy lực tiến tới trong sách nói tới Bát Nhiu no đi ra. Sở Hà cái này cải tiến Bát no, kỳ thật cũng làm hữu lợi. Áp dụng tiểu mới thép hợp kim tài liệu mới có thể cam đoan Bát Nhiu Nỗ uy lực mà thôi. Trang trọng năng chỉ bằng vào những này chủ yếu cấu kiện bản vẽ liền có thể phán đoán chuẩn xác ra bát nhiêu nỗ uy lực, biết bát nhiêu nổ nơi mấu chốt, riêng là phần này nhãn lực đủ để chứng minh trang trọng năng là có chân tài thực học. Sở Hà ánh mắt bình thản nhìn xem trang trọng năng, không biết trang lão trượng có thể hay không thay Sở Hà chế tạo bát nhiêu nỗ. Chỉ cần trang lão trượng nguyện ý xuất thủ tương trợ, tại hạ tất nhiên sẽ không bạc đái lão trượng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. năm còn là hồng chân khách, Tuyết Nguyệt vô thường tẩy tiền danh.